Nếu là Thần Thiên Đế không chịu nổi cả đời thế luân hồi nỗi khổ, vậy cái này Diệt Thiên kết quả liền sẽ tuyên cáo thất bại. Sở dĩ Độc Cô Bại Thiên sẽ có dạng này lo lắng, liền là bởi vì phần này thống khổ thật sự là quá nặng nề, nặng nề đến thì liền Độc Cô Bại Thiên đều không có mười phần lòng tin có thể gánh vác. Nhưng Thần Thiên Đế sau cùng lại gánh vác xuống tới, hoàn thành chính mình sứ mệnh. Đến mức Thần Thiên Đế không muốn bước qua tiên vực chi môn nguyên nhân, thần mục cũng ẩn ẩn đoán được. Diệt Thiên nhất chiến, trừ Thần Thiên Đế bên ngoài, tất cả chiến thiên người đều chết. Những người này rất nhiều đều là thần tiên đế chí thân bằng hữu huynh đệ làm bạn hắn 93,0000 thế. Dưới loại tình huống này, thần tiên đế làm sao có thể vứt bỏ những người này, một mình đi hướng nơi xa. Cho nên thần tiên đế ngừng chân tại nguyên chỗ. Có lẽ thần tiên đế lựa chọn luân hồi trọng sinh là mang một loại mong đợi, mong đợi ức vạn năm sau có thể cùng độc cô bạ tiên thần chiến bọn người luân hồi thân thể gặp lại. Chương 386, Lăng Trần cùng Hạo Thiên Ngọc Đế ngồi đối diện nhau. Tuy nhiên thần mục đối với mình trùng sinh chi bí đã tiêu tan, nhưng đối các đời luân hồi trưởng khống giả hiếu kỳ lại không có kết thúc. Ngược lại bởi vậy càng nồng hậu dày đặc. Theo hiện tượng bên trong đó có thể thấy được, Luân hồi Thiên Vương thực lực phi thường cường đại, riêng là tại Diệt Thiên một trận chiến bên trong tác dụng, cực kỳ trọng yếu, không, có thể thay thế. Nói thí dụ như mở ra Diệt Thiên kết quả hai đại quan trọng chi vật, Luân hồi bản cùng Tiên Ma Đồ, đều là xuất từ Luân hồi Thiên Vương chi thủ. Tại Diệt Thiên chi chiến trận muốn cường xuyên, đồng dạng là Luân hồi Thiên Vương, thu thập 1 tỷ tuyệt sắt thần trận mạnh vỡ, nâng luyện tinh huyết, triệu hoán Hoang Thiên Đế phát thân, vì chinh chiến tiên đạo tăng thêm một sự giúp đỡ lớn. Tại Diệt Thiên chi chiến thời khắc số còn Càng lạ Luân Hồi Thiên Vương nghị không sai rứt khoát lấy thần hóa Luân Hồi, dẫn độ thiên địa chúng sinh nặng vào Luân Hồi, phát động chúng sinh ý niệm đối kháng Tiên Đạo. Có thể nói, nếu không có Luân Hồi Thiên Vương, cái này thái cổ diện tiên chi chiến kết cục đem hoàn toàn ngược lại. Mà Luân Hồi Thiên Vương tại đại chiến kết cục cuối cùng, đồng dạng thập phần thần bí. Không phải như độc cô bại tiên ma chủ như thế chiến tử tại Tiên Đạo mài thế quân xuống, mà chính là thân thể hợp lục đạo Luân Hồi. Luân Hồi Thiên Vương phải chăng tại một trận chiến kia bên trong vẫn lạc, dù ai cũng không cách nào kết luận. Mà từ sau đến thần tiên đế mượn nhờ Luân Hồi Thiên Vương chi lực đến xem Luân hồi Thiên Vương tại một trận chiến kia bên trong rất có thể cũng chưa chết. Cái này diễn sinh ra hai loại kết cục. Một là Luân hồi Thiên Vương nhất thẳng chưa chết, mà chính là lấy bản thể kéo dài đến Hoang Cổ thời đại. Hai là Luân hồi Thiên Vương như đế tôn phản bản quy nguyên, tại Hoang Cổ thời đại thu hoạch được tân sinh, lại tu luyện từ đầu nhập đạo. Nếu như là loại thứ nhất, vậy liền quá kinh người, chứng minh vạn cổ năm tháng luân hồi trưởng khống giả căn bản là là cùng một người, bao quát Lăng Trần ở bên trong, toàn bộ đều là một người. Cho dù là loại thứ hai, Lăng Trần làm luân hồi đạo người thừa kế, đồng dạng cùng Luân hồi Thiên Vương có cực kỳ mật thiết quan hệ. Đến cùng là loại nào đâu? Thần mục trong mắt lóe ra vẻ tò mò, không nhịn được nghĩ vạch trần cái này nhất trọng đại ẩn bí. Cùng một thời gian, thần hư một góc khác. Veng, veng, veng. Ba đạo độn quang xé rách hư không, chính là Hỏa Hoàng, Liệt Minh, Tĩnh Tiêu, Nguyệt Ảnh, Oách Nan Độc Hậu, Tô Nhu ba người. Nhìn thấy Tô Nhu cũng tìm được, Hỏa Hoàng cùng Tiêu Nguyệt Ảnh đều không khỏi nhíu mày. Tuy nhiên trước đó Oách Nan Độc Hậu một mực biểu hiện bình dị gần vui, nhưng nàng cái kia chuẩn đế đỉnh phong tu vi giống như một tòa núi lớn, mang cho hai người mười phần khủng bố áp lực, để bọn hắn khó có thể gắng giữ lòng bình thường. Nhưng để bọn hắn từ bỏ nơi đây cũng là tuyệt không có khả năng. Tại hai người cảm giác dưới, nơi đây hồng hoang khí tức so với giao chỉ tiền cảnh còn muốn nồng đậm mấy lần, hiển nhiên là hồng hoang thiên đỉnh một chỗ trong địa. Tô Nhu ngược lại là không có gì biểu thị, vẫn như cũ phòng khinh vân đạm. Ngay lúc nàng dự định mở miệng nói cái gì lúc, đột nhiên đại mi nhăn lại, ánh mắt liếc xa xa nơi xa, khinh Nhu nói, lại có đạo hữu đến. Siêu. Siêu. Ngay tại nàng thoại âm rơi xuống trong náy mắt, hai vệt độn quang gần như đồng thời buông xuống. Kình Thương Vương Dương Phàm, nhìn thấy hai người này, Tiêu Nguyệt ẩn lộ ra hết sức kinh ngạc biểu lộ. Không nghĩ tới bọn họ cũng thân phụ Hồng Hoang truyền thừa. Diễn Lạc Kình Thương Vương đã đột phá đến hợp đạo cảnh, trên thân càng tản ra một cỗ cung ánh nan độc hậu giống nhau y hệt vũ khí tức, để Tiêu Nguyệt Ảnh rất là cảnh giác. Ngắn ngồi trầm mặc sau đó, Hỏa Hoàng Hằng trầm giọng nói, các vị đạo hữu tới đây, chắc hẳn đều là cảm ứng được nơi đây Hồng Hoang khí tức, nhưng đây cũng không có nghĩa là nơi đây sẽ có trảo bảo. Tại phát hiện bảo vật trước đó, hi vọng mọi người có thể bình tâm tĩnh khí ứng đối, nếu có người dám có động tác nhỏ, đừng trách bản hoàng trở mặt vô tình. Kình Thương Vương lãnh khốc nói, nếu không có bảo vật, hết thảy đương nhiên tốt nói. Nếu là có bạo vật lời nói, mọi người càng ngang tay đoạn chính là, nào có quy củ nhiều như vậy muốn rằng. Ông. Ngay tại mấy người trò chuyện ở giữa, nơi đây tràn ngập đạo văn đã thu đến bọn họ khí tức trùng kích, bắt đầu sinh ra tầng tầng biến hóa. Mọi người lập tức ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía tích chỗ sâu thăm dò. Đây là. Dương Phàm thân hình lóe lên, từ dưới đất nhặt lên một khối cự tảng đá lớn, vừa mới bắt tay liền cảm giác thân thể trầm xuống. Thật nặng. Dương Phàm hô nhỏ một tiếng, trong lòng hết sức kinh ngạc. Phải biết Hắn tu luyện nhưng là là có thể cực lớn cường hóa thể phách thần tượng trấn ngục thần công, quanh thân 480 tỷ trong tế bào mỗi một tế bào đều ẩn chứa thần tượng chi lực. Kinh ngợi như thế lực lượng thế mà nâng không nổi một khối bàn đá. Mà lại khối này bàn đá trăm chú là một cái mảnh vỡ, ở mép chỗ đều rõ ràng vết rách. Đây càng để hắn cảm thấy chấn kinh, đến cùng là đáng sợ đến mức nào lực lượng, có thể đem như thế kiên cố bàn đá vỡ nát. Hắn tiếp lấy tỉ mỉ quan sát, phát hiện bàn đá phía trên có khắc cổ lao chữ viết, hoàn toàn cũng đạo văn sen lẫn, tản ra đạo và lý khí tức, 10 phần huyền ảo. Dương Phàm cũng xem không hiểu cái chữ này hàm nghĩa, ngay sau đó vận khởi một điểm linh lực tại đầu ngón tay, sau đó hướng về phía trên đạo văn xóa đi. Ngay tại hắn ngón tay chạm đến đạo văn trong mắt, dấu ở lông mi bên trong người tí hon màu vàng đỗng nhiên mở to mắt, một cô đáng sợ thần quang từ trên người hắn bộ phát ra. Oan. Người tí hon màu vàng phát hiện, giống như tuyệt thế thần chỉ hạn thế, toàn thân hào quang màu hoàng kim bạo phát, nối liền trời đất tư cung. Phát sinh cái gì? Tô nhu hỏa hoàng bọn người ào ào bị Dương Phàm bộ phát ra dị tượng hấp dẫn. Cái kia theo Dương Phàm mi tâm bay ra người tí hon màu vàng, vắt ngang hư không. Thần uy mạnh mẽ cùng cực, thì liền nắm giữ chuẩn đế đỉnh phong tu vi tông nhũ đều cảm nhận được áp lực thật lớn. Lang Tiêu Bảo Điện, nơi này là Hồng Hoang Thiên Đỉnh nơi trọng yếu Lang Tiêu Bảo Điện chỗ. Dương Phàm 10 phần chấn kinh nói ra: "Trải qua mấy năm ở chung, tuy nhiên hắn còn không có luyện hóa người tí hơn màu vàng, nhưng cùng người tí hơn màu vàng trước đó lại nhiều một loại liên hệ." Tin tức này chính là người tí hơn màu vàng truyền lại cho hắn. Lang Tiêu Bảo Điện. Nghe đến Dương Phàm câu nói này, hỏa hoàng bọn người trong mắt đều lộ ra vẻ kích động. Sau một khắc, cặp chân kia thực sự hư không ngửi tí hơn màu vàng dũng nhi động. Hóa thành một đạo kim sắc lưu quang thẳng đến phế tích chỗ sâu mà đi. Chờ một chút, Dương Phàm gấp giọng hô, ném đi trong tay bản đá, chăm chú dõi theo. Đây chính là hắn vô thượng kỳ ngộ, nếu như cứ như vậy chạy, hắn nhưng là khóc đều không địa phương khóc. May ra người tí hon màu vàng cũng không có bay ra báo xa. Nhưng thấy nó bay một đoạn về sau, đột nhiên đứng ở một vùng phế tích trên không, bên ngoài thân tản mát ra ánh sáng màu vàng càng thêm nồng đậm, giống như một tòa cháy hừng hực mặt trời gay gắt. Theo nó ánh sáng vung vãi, phía dưới trong khu phế tích kia cũng bắn ra ngàn vạn đạo ánh sáng, chính là những cái kia tàn phá đạo văn toàn vốn đã phán nát, lại bị người tí hon màu vàng phát ra ánh sáng gây dựng lại, dẫn động ra dị tượng. Xiêu xiêu xiêu xiêu. Tô Nhu Hỏa, Hoàng Tiêu, Nguyệt Ảnh, Kình Thương Vương bốn người cơ hồ trong cùng một lúc chạy tới, đối diện liền nhìn thấy một bức thật lớn dị tượng tại bọn họ trước mắt chực hai. Lăng Trần. Tiêu Nguyệt Ảnh liếc một chút nhìn về phía hình ảnh, nhịn không được trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nàng thấy cái gì? Trong tấm hình, tiên điện nguy nga đứng vững, chín đạo bàn long kim trụ chẹo chống tiên địa, một mảnh vàng son lộng lẫy. Hai tên người thanh niên ảnh ngay tại tiên điện này bên trong tương đối mà tới, các nắm quân cờ đèn trắng đánh cửa. Bên trái một người phong thần tuấn dật mục đích như rực rỡ ngôi sao, cùng Lăng Trần vượt qua Cửu Thành tương tự do. So. Mặt phải một người, đầu đội đế vương kim quan, người mặc cửu long tử kim bảo, một thân quần quận uy nghiêm, chính là bị hùng quân đạo tội sắc phong vị Đông Phương Thiên Đình Ngọc Đế Hạ Tiên. Vạn cổ 5 tháng trước kia Hồng Hoang thời đại, Lăng Trần thế mà cùng Hạ Tiên Ngọc Đế ngồi đối diện nhau. Tình cảnh như vậy thật sự là quá kích người, trực tiếp trùng kích tiêu nguyện ảnh tâm linh, để cho nàng nguyên thần cũng nhịn không được một trận rung động. Chương 387, Lăng Trần cùng Luân Hồi Thiên Tôn ở giữa liên hệ. Rung động Trong tấm hình bên trái thanh niên cùng Lăng Trần thật sự là quá tương tự. Không chỉ có Lạc Tiêu Nguyệt ảnh nhận ra, dưỡng phàm Tô Nhu Hỏa Hoàng mấy người cũng nao nao nhận ra. Cái này để trong lòng bọn họ đều là một trận phiên giang đạo hải. Nơi này là địa phương nào? Hồng Hoang thời đại Đông Phương Thiên Đình hoạch tâm chỗ, Lăng Tiêu bảo điện. Phía bên phải nam tử là ai? Đó là Hồng Quân đạo tổ tự mình sắp phong Đông Phương Thiên Đình chi chủ, Tam giới cộng tôn Hạo Thiên Ngọc Đế. Bên ngoài tới nói, Hạo Thiên Ngọc Đế cũng là Hồng Hoang hậu kỳ tam giới đệ nhất nhân. Có thể cùng dạng này một cái thân phận nhân vật cao quý ngồi đối diện nhau. Đối diện người thân phận có thể nghĩ, cái này lai lịch thật sự là quá lớn. Ngươi ảnh, ngươi còn nhớ rõ Cơ Thủy trong thành Diệp Tang nói chuyện sao? Đúng lúc này, diễm phi thanh âm bỗng nhiên tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Cơ Thủy thành, Diệp Tang. Tiêu Nguyệt Ảnh không hiểu ra sao, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, ta, Diệp Tang đã từng nói, nàng tại Bất Chu Sơn bí cảnh trông được đến một cái rất lăng trầm giống nhau ý hệ hồng hoàng đại năng. Diễm phi nói, nếu là ta không có đoán sai, Diệp Tang nhìn thấy hẳn là vị này tồn tại. Tiêu Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra một vẻ không sai. Lúc đó Diệp Tang nói lời nói này thời điểm, Hạ U U còn chuyện cười Diệp Tang một fan, nàng cũng không có để ở trong lòng. Dù sao trên đời này, mặc dù không có hai mảnh hoàn toàn giống nhau Diệp tử, nhưng tương tự người thực sự quá nhiều, chẳng có gì lạ. Nhưng giờ khắc này, nàng mới ý thức tới chính mình sai. Vị này Hồng Hoang đại năng cùng Lăng Trần Tuyệt không đơn giản giống nhau đơn giản như vậy, hai người giọng nói và dáng điệu tương mạo, thậm chí là khí chất đều có kinh người tương tự. Thi Liên nàng tại tứ nhất mắt nhìn sang thời điểm, cũng trực tiếp đem hai người làm cho lan lộ. Chẳng lẽ Diệp Tang đối với cái này nhớ mãi không quên. Loại này tương tự trình độ thật sự là quá kinh người, nói không chừng Lăng Trần liền cùng vị này Hồng Hoang đại năng tồn tại liên hệ nào đó. Tiêu Nguyệt Ảnh thầm tự suy đoán, nghĩ đến đây, trong nội tâm nàng không khỏi tuôn ra một cỗ tâm tình kích động, ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm hình ảnh. Nhưng gặp trong tấm hình, tướng mạo cùng Lăng Trần giống nhau y hệt nam tử đang cùng Hạo Thiên Ngọc Đế đánh cờ, cử chỉ vô cùng thong dong thoải mái, ngược lại là Hạo Thiên Ngọc Đế hơi có chút câu nệ. Phát hiện này càng làm cho Tiêu Nguyệt Ảnh cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ vị này Hồng Hoang đại năng lai lịch so Hạo Thiên Ngọc Đế còn lớn hơn? Trừ chư, chư Thiên Lục Thánh bên ngoài, Còn có người có thể bao trùm tại Hạo Thiên Ngọc Đế phía trên. Ầm ầm. Đúng lúc này, một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên theo trong tấm hình vang lên, xuyên qua chư thiên ở trong gầm trời. Nhưng gặp Hạo Thiên Ngọc Đế cổ tay rung lên, mặt trong nháy mắt lộ ra không ngờ chi sắc. Tiếng vang là giao trì tiên cảnh bên kia truyền đến, chẳng lẽ là giao trì đụng sẽ xảy ra chuyện. Môi tại Hạo Thiên Ngọc Đế đối diện Hồng Hoang đại năng vê lên một cái bạch tử rơi vào bàn cờ, bình bình đạm đạm nói ra. Hạo Thiên Ngọc Đế nói, để Luân Hồi Thiên Tôn bị chê cười, lại để chấm nhìn xem xảy ra chuyện gì. Nói xong, bàn tay hắn phất một cái, rưa không nhất thời nổi lên vô số gợn sóng. Rất nhanh một mặt to lớn ngọc tính trống rông xuất hiện, chiếu rọi ra giao chỉ tiên cảnh cảnh tượng. Tiêu Nguyệt Ảnh Hỏa Hoàng bọn người áo áo lộ ra vẻ khác lạ. Luân Hồi Thiên Tôn. Cái kia cùng lăng trần giống nhau ý hệ Hồng Hoang đại năng, tên là Luân Hồi Thiên Tôn. Giáng ở Hồng Hoang thời đại Dương Tiên Tôn, đủ để thấy lai lịch người này chi hiền hách, mà lại theo Hạo Thiên Ngọc Đế thái độ đến xem, cái này Luân Hồi Thiên Tôn hiển nhiên cũng không phải là thiên đỉnh bộ hạ, mà chính là coi là siêu nhân với thiên đỉnh bên ngoài đại năng nhân vật. Riêng là cái này Luân Hồi hai chữ, khiến mấy người trong lòng đều là run lên. Vạn cổ năm tháng, cơ hồ mỗi một thời đại đều có luân hồi đạo trưởng khống giả tâm hơi, nếu nói đây là trùng hợp, cái kia không khỏi cũng quá xảo hợp. Cho dù là không biết luân hồi bố cục hỏa hoàng tình tương vương, trong lòng cũng sinh ra một tia nghi ngờ, vô ý thức đem luân hồi thiền tôn cùng luân hồi thiên vương, luân hồi cổ đế bọn người liên hệ đến cùng một chỗ. Nhưng càng để bọn hắn kinh ngạc là ngọc kính bên trong chiếu rọi ra cảnh tượng, rõ ràng là Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không đại náo giao chỉ hình ảnh. Huyền tượng bên trong, Hạo Thiên Ngọc Đế mười phần tức giận nói, lại là cái này con khỉ, chấm không chấp nhặt với hắn, hắn ngược lại càng không kiêng nể gì cả. Giám đại náo thiên cung, sắp thực không phải nhân vật bình thường. Luân hồi thiên tôn cười đáp lại. Hạ Thiên Ngọc đi nói, Luân hồi thiên tôn có chỗ không biết, cái này yêu hầu chính là Đông Thăng Thần Châu ngạo lai quốc hoa quả sơn một khối linh thạch bên trong thai nghén. Suốt mấy ngày, mục đích vận kim quang, bán hướng đấu phủ, dẫn động trừ thiên dị tượng. Chớp lúc đó cũng không để ý, nào ngờ cái này yêu hầu trải qua nhiều năm thành tinh, không biết từ chỗ nào học kinh thiên thần thông. Đầu tiên là mạnh mẽ sống tới địa phủ, tự gọi chết tịch. Lại đại náo Đông Hải Long cung, cướp đoạt định hải thần châm. Dẫn tới Long Vương Diêm Vương đều là hướng chấm cáo trạng. Trẫm vốn muốn trị hắn chi tội, nhưng lại nhớ tới đạo tổ Hỗn Nguyên, tam giới ở giữa, bình thường có cửu thiếu người đều có thể thành tiên. Cho nên chấm liền phái người tuyên hắn thượng giới, phong làm ngựa mã dám bật mã ôn quan viên, cũng coi như thi giáo dục hiện, giáo hóa tam giới. Ai có thể nghĩ cái này yêu hầu giá tâm không thay đổi, vậy mà tại giao trì thịnh hội phía trên làm ra như thế chuyện ác. Hạ Thiên Ngọc Đế một phen nói ra, đã đem thể thiên đại thánh tôn ngộ không lai lịch nói rõ ràng. Tiêu Nguyệt Ảnh Dương và bọn người cảm thấy hết sức ngạc nhiên, vạn vạn không nghĩ đến tôn ngộ không lại có như vậy truyền kỳ kinh lịch. Vẹn vẹn theo cái kia mạnh mẽ xông tới địa phủ, tự gọi chết tịch liền có thể nhìn ra, người này có nhiều tò gan lớn mật. Bởi vậy đến xem, giám đại náo tiên cung cũng hợp tình hợp lý. Trong tấm hình, thời gian còn đang chậm rãi trôi qua. Hạo tiên ngọc đế vốn cho rằng Tây Vương Mẫu hội thuận thế đem Tôn Ngộ Không trấn áp. Dù sao cái này Tôn Ngộ Không lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là lâu năm hồng hoang đại năng Tây Vương Mẫu đối thủ. Lại không nghĩ rằng vào lúc này Kim Tiễn tử thế mà chặn ngang một gạch, liên hợp trấn nguyên đại tiên đem Tây Vương Mẫu trấn áp. Kể từ đó, Tôn Ngộ Không liền như vào chỗ không người. Tại giao chỉ tiền cảnh phiên Giang đảo Hải, khắp nơi tàn phá bừa bãi. Luân Hồi Thiên Tôn ngay tại trước mắt, cái này khiến Hạo Thiên Ngọc Đế mặt mũi như thế nào treo được. Rốt cục, Hạo Thiên Ngọc Đế nhịn không được quát lạnh nói, tốt một cái kim tiền tử cùng trấn môn tử, dám tại Thiên đỉnh nơi này nối giáo cho giặc, đợi chấm thu thập cái này yêu hầu, lại cùng bọn hắn tính toán. Nói xong, Hạo Thiên Ngọc Đế trên thân đột nhiên nhảy lên một câu ngút trời động địa đáng sợ như thế, trong hư không hiển hóa, áp đảo chín ngày thiên hà, mắt thấy liền muốn buông xuống trấn áp tôn hộ không. Nhưng không ngờ đối diện Luân Hồi Thiên Tôn bỗng nhiên giằng giật nói ra, đây là số ngày Hạo Thiên Ngọc Đế cần gì phải nghịch thiên mà đi, liền để hắn náo đi thôi." Thoại âm rơi xuống, Luân Hồi Thiên Tôn lại một cái bạch tử rơi xuống đất. Ngay tại chữ rơi nháy mắt, một cú cản thêm đáng sợ uy áp trực tiếp từ thiên không áp sập mà xuống, đem Hạo Thiên Ngọc Đế uy thế hoàn toàn trấn áp xuống dưới. Luân Hồi Thiên Tôn cái này là ý gì? Hạo Thiên Ngọc Đế có chút không vui nói ra. Luân Hồi Thiên Tôn không nhanh không chậm nói ra, Hạo Thiên Ngọc Đế đối cái này yêu hầu lai lịch chỉ biết một, không biết hai, tùy tiện xuất thủ, không sợ chêu ra đại hòa sao? Hạo Thiên Ngọc Đế kinh dị nói, nguyện nghe tưởng Tiêu Nguyệt ảnh mấy người cũng trong lòng hơi động, nhịn không được trừng to mắt, chẳng lẽ cái này Tôn Nộ không còn có kinh hãi người lai lịch? Chỉ thấy Luân Hồi Tiên Tôn ngón tay hướng về hư không một chút, vô tận thời gian thần tốc bạt phát, lịch chuyển thời gian trường hà, tái hiện cổ kim năm tháng. Đó có thể thấy được, Luân Hồi Tiên Tôn chỉ hướng chỗ, một khoảng có tới cao ba trượng hòn đá yên tĩnh đứng sừng sững trên đỉnh núi, mặc cho gió táp mưa sa, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Hạo Thiên Ngọc đế nói, cái kia yêu hầu chính là xuất từ khối linh thạch này. Nhưng theo Luân Hồi Tiên Tôn tiếp tục lịch chuyển thời gian, Hạo Thiên Ngọc đế sắc mặt cũng càng ngưng trọng thêm. Khối linh thạch này Vậy mà tại chủ động hấp thu thái âm thái dương chi lực. Không đúng, là thái âm tinh cùng thái dương tinh đang chủ động tới tiêu khối linh thạch này. Hạo Thiên Ngọc Đế thị thảo, phát hiện này để hắn mười phần chấn kinh. Phần này tạo hóa thật sự là quá lớn, dù là hắn tôn làm Thiên Đình Ngọc Đế, đều không độc hưởng nhiều như vậy thái âm thái dương chi lực. Đường Đường đệ nhất Thiên Đình Ngọc Đế, đại ngộ lại còn không kịp một có kỳ. Càng kinh người là, cái này yêu hầu chiếm lấy nhiều như vậy thái âm chi lực cùng thái dương chi lực, hắn với tư cách chấp trưởng Tam Giới Ngọc Đế thế mà hoàn toàn không biết. Đáp án đã không cần nói cũng biết nhất định là có tuyệt thế đại năng tại vì cái này yêu hầu che lớp thiên cơ. Hắn vốn cho rằng Tôn Ngộ không chỉ là địa tiên giới một cái bình thường yêu tinh, bây giờ mới biết, cái này yêu hầu sau lưng lại đứng đấy một cái thông thiên cấp đại năng. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên Ngọc Đế cái trán nhất thời chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không phải Luân Hồi Thiên Tôn ngăn cản, hắn lần này sợ là muốn không có ý đắc tội một vị chí cao tồn tại ớt. Chương 388, Luân Hồi Thiên Tôn thực lực chân thật ra ánh sáng. Hạo Thiên Ngọc Đế còn muốn tiếp lấy nhìn tiếp sao? Luân Hồi Thiên Tôn giống như cười mà không phải cười hỏi. Hạo Thiên Ngọc Đế cười khổ nói: may mắn được Luân Hồi Tiên Tôn nhắc nhở, không phải vậy chém thật không nghĩ tới, cái này yêu hầu sau lưng lại còn có như thế một vị đại rựa và một. Dừng một chút, Hạo Thiên Ngọc Đế nói tiếp, có thể có kinh người như thế thủ đoạn, chắc hẳn cũng chỉ có mấy vị tiên đạo thánh nhân, lại không biết là vị nào. Ngụ ý lại là muốn xem rõ ngọn ngành. Luân Hồi Tiên Tôn mỉm cười, chỉ tiếp tục nghịch chuyển thời gian trường hạ, vô tận năm tháng theo cái kia nhanh linh thạch phía trên lượi qua. Không biết đi qua bao lâu thời gian, hình ảnh rốt cục phát sinh cự đại biến hóa. Cái kia nhanh cao mấy trượng đại linh thạch đúng là biến thành một khối ngũ sắc thiên thạch, bay lên quần tiêu. Càng mơ hồ có thể thấy được một tên phong thái tuyệt thế nữ tử, ngang đứng hư không, chân đạp mây sao hái nhật nguyệt, tiếp dẫn thai âm thái dương chi lực. Hạo Tiên Ngọc Đế đột nhiên vươn người đứng dậy, sợ hãi thán nói, "Nữ oa nương nương." Nguyên Lai dựng dục ra cái kia yêu hầu linh thạch lại là năm đó nữ oa nương nương bổ thiên sử dụng ngũ sát thạch, khó trách, khó trách. Hắn trong giọng nói tràn ngập may mắn. Tuy nhiên mấy vị thiên đạo thánh nhân đều là nằm ở Hồng Hoang đỉnh đầu tồn tại, cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Nhưng muốn nói Hạo Tiên không muốn nhất đắc tội, cái kia thuộc về nữ oa. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì nữ oa là nữ tử. Từ xưa duy thánh nhân cùng nữ tử khó nuôi vậy, mà nữ oa lại là đem hai cái này tất cả đều chiếm. Khắp đến toàn bộ hưng hoàng, ai không biết nữ oa nương nương tầm tính, năm đó đại thương tiên triều diệt vong 19 sự tình còn rõ mồn một chút mắt. Nghĩ đến đây, Hạo Tiên Ngọc Đế đối lăng Trần Cảnh là cảm động đến rơi nước mắt, hành lễ nói: "Đa tạ Luân Hồi Tiên Tôn xuất thủ, chấm lần này lại thiếu Luân Hồi Tiên Tôn một cái nhân tình." Tì, tiêu Nguyệt Ảnh Hỏa hoàng bọn người nhìn lấy trong tấm hình huyết tượng, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy nhiên bọn họ đoán được Tôn Ngộ không không có thể là cùng một vị nào đó thánh nhân tồn tại liên quan lại không nghĩ rằng lại là lớn như vậy liên quan, chính là năm đó nữ oa vá trời còn thừa lại một cái ngũ sắp tiên thạch. Cái này nhưng là tuyệt không phải bình thường đại tạo hóa, mà lại theo nữ oa tự mình tiếp dẫn thái âm thái dương chi lực vì quan chú đến xem, hiển nhiên nữ oa đối khối này ngũ sắp tiên thạch cảm tình cũng không phải bình thường. Đây chính là thông thiên động địa đại bối cảnh. Tiêu Nguyên ảnh càng là nghĩ đến trước đó Diễm Phi phân tích. Dựa theo Diễm Phi cho nói, vô lượng lượng tiếp mặt nổi là kim tiền tử cùng như lai Phật tổ một cái đánh cược, trên thực tế lại là hồng hoàng đỉnh cấp đại năng bố trí xuống một cái thật lớn ván cờ lấy toàn bộ hồng hoàng thế giới làm bản cờ, lấy ước vạn hồng hoàng sinh linh làm quân cờ. Ma tệ thiên đại thánh tôn nộ không cũng là bên trong một tên hồng hoàng đỉnh phong đại năng quân cờ. Lúc đó Tiêu Nguyệt ảnh tâm lý còn có chút nghi vấn, không nghĩ tới nhanh như vậy thì nghiệm chứng thành công. Tôn nộ không sau lưng thật đứng đấy một vị đại năng, vẫn là hồng hoàng thời đại mạnh nhất thiên đạo thánh nhân một trong. Cái này há không phải nói rõ, dẫn đến hồng hoàng sụp đổ vô lượng lượng kiếp chỉ là một cái bẫy. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, vô lượng Phật quang nét đẩy hư không khí cảnh, lại lạnh như lai Phật tổ tây độ mà đến. Hạo Thiên Ngọc Đế trong mắt tinh quang lóe lên. Dễu Diêu nói, xem ra không cần chấm xuất thủ, có người muốn thay chấm phò đầu ra. Theo trong tấm hình thời gian chuyển dời, Kim Tiễn tử cùng như Lai Phật Tổ luận đạo cũng đồng tử chiến mở. Hạo Thiên Ngọc Đế nhịn không được sợ hãi than nói, cái này Kim Tiễn tử thật to gan vách, cũng dám ngay trước như Lai Phật Tổ mặt nghi vấn Phật Quốc tiểu thừa Phật pháp, còn muốn lấy đại thừa Phật pháp thay thế tiểu thừa Phật pháp, cái này đã là bản kỵ nguyên bên trong. Phật môn xuất hiện cái thứ hai người độ. Thinh cực mà suy, Phật Quốc tỉnh tổ cũng rốt cục nên đón một ngày này. Wen, Wen, Wen. Trong tấm hình, vạn đạo áp sập Thiên đạo hiển hóa ý chí, hạ xuống lực vạn lôi đỉnh, vô biên nghiệp lực. Vô lượng lượng kiếp, vô lượng lượng kiếp mở ra. Hạ Thiên Ngọc Đế nghiêm nghị đứng dậy, nhìn lấy trong tấm hình như thần như ma Kim Tiễn tử, kích động toàn thân run rẩy, cặp con mắt kia bên trong mang theo một tia sợ hãi. Kim Tiễn, ngươi chính là vì cái này con khỉ, liền muốn mưu phản Phật quốc Tịnh thổ. Trong tấm hình, Như Lai Phật Tổ tức giận, nhấc tay nắm lấy tại thiên đình đại náo Tôn Ngộ Không, nghiêm nghị quát hỏi Kim Tiễn tử. Đầu hỏi, ai là con khỉ? Tên ta Tôn Ngộ Không, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Trong tấm hình, Tôn Ngộ Không ầm ỉ thiết giải, Vạn trượng kim quang từ trên người hắn bạ phát, ngang tuyệt tiên chỗ, vô cùng tiên địa linh khí cuồn lên, thập diện bắt phương trùng trùng điệp điệp vào tới. Nói tốt, ta liền giúp ngươi một tay. Luân hồi tiên tôn bỗng nhiên động, chỉ điểm một chút phá hư không, đem một cỗ huyền ảo chi lực dốc vào Tôn Ngộ không thể nội. Ầm ầm ầm ầm. Tôn Ngộ không thể nội giống như 100 ngàn ngọn núi lửa đồng thời bạ phát, một cỗ tuyệt cường thần ma chi uy khuyết tán mã ra, kinh thiên địa kiếp quỷ thần. Chiến! Chiến! Chiến! Ta muốn tiên hạ lại không ta chiến bất thắng chi vận. Tôn Ngộ không giống như một tôn ma thần, chống trời đạp đất. Uy động vạn cân thần động, ầm vang lên xuống, Chư Thiên vạn đạo trong nháy mắt hấp sập. Cái gì? Tiêu Nguyệt Hành, Tô Nhu Hỏa, Hoàng Ba ba người đều là nhịn không được lên tiếng kinh hô. Tình cảnh này, bọn họ trước đó tại giao trì tiên cảnh phế tích thì gặp qua, nhưng lúc này mới biết, nhìn thấy chỉ là biểu hiện. Hạo Thiên Ngọc đế hóa hư hư không vị tính, chính là một môn cấm kỵ thần thông, không chỉ có thể chiếu rọi ngàn tỷ giang ngoại cảnh giống như, càng có thể phản bản quy nguyên, chiếu phá hết thể hư ảo. Cho nên theo cái này, mặt hư không thần tính trông được đến hoàn toàn là một cái khác bức cảnh tượng thì Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không sau lưng không còn là nhật nguyệt đồng xuất phụ trời xanh dị tượng, mà chính là hiện hóa ra một tôn giống như tuyệt thế ma thần giống như bóng người. Đạo nhân hình này chính là cực giống Lăng Trần Luân hồi Thiên Tôn. Theo hư không thần kính góc độ nhìn lại, rõ ràng cũng là Tôn Ngộ Không sau lưng tôn này mà thần hư ảnh, đem tự thân uy thế bỏ thêm đến Tôn Ngộ Không Kim Cô thần tiết phía trên, lúc này mới nhất cử sụp đổ như lai Phật tổ trưởng trung vật quốc thần thông. Thì ra là thế. Trong mắt trước mọi người nghi hoặc toàn bộ thông suốt ra. Lúc trước Tôn Ngộ Không đùa giỡn giao trì thịnh hội lúc, Hạo Thiên Ngọc Đế vốn muốn xuất thủ đèn trấn áp, cũng là Luân Hồi Tiên Tôn đem hắn cho ngăn cản lại tới. Về so với Lai Phật Tổ muốn trừng trị Tôn Ngộ Không, đồng dạng là Luân Hồi Tiên Tôn xuất thủ, trợ Tôn Ngộ Không đánh vỡ giàn buộc. Bọn họ còn còn nhớ rõ Tôn Ngộ Không đánh vỡ Trường Trung Phật Quốc thần thông về sau, như Lai Phật Tổ bức kia kinh dị biểu lộ. Hiện tại mới biết, như Lai Phật Tổ trấn kinh cũng không phải là Tôn Ngộ Không không thực lực, mà chính là bám vào Tôn Ngộ Không trên thân Luân Hồi Tiên Tôn chi lực. Cái này khiến mọi người đối Luân Hồi Tiên Tôn lai lịch không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Một cái làm cho Hạo Thiên Ngọc Đế nắm lễ tướng đợi, để như Lai Phật Tổ vừa hãi vừa sợ nhân vật. Tuy không có khả năng là hời hợt thế hệ, nhất định tại Hồng Hoang có Huy Hoàng truyền thuyết. Nhưng bọn hắn còn có một chút nghi mãi mà không rõ, cái kia chính là luân hồi tiên tôn vì sao muốn làm như thế. Cái này Tôn Ngộ không thể nội lại có luân hồi tiên tôn huyết mạch. Hạo Thiên Ngọc Đế hết sức kinh ngạc nói ra. Hắn tu vi siêu phàm, nhìn thấy rất nhiều người khác không nhìn thấy địa phương. Cũng tỉ như Tôn Ngộ không vừa mới bạo phát ma thần chi huy, cũng không phải là luân hồi tiên tôn lâm thời cho hắn mượn lực lượng, cố lực lượng này vẫn ở Tôn Ngộ không thể nội. Chỉ là hiện tại Tôn Ngộ không còn không có nắm giữ cố lực lượng kia. Luân Hồi Tiên Tôn làm ngắn mũi bạo phát một chút mà thôi. Năm đó khối kia ngũ sắc tiên thạch cùng ta cũng coi như có chút nguồn luận, tiện tay ban thưởng điểm tạo hóa. Luân Hồi Tiên Tôn cười giải thích một câu. Hạo Thiên Ngọc Đế lộ ra một vẻ không sai biểu lộ, lại cười nói, nghe qua Luân Hồi Tiên Tôn cùng nữ hoa nương nương quan hệ phi phàm, bây giờ xem ra lại là nghe đồn không, dạ. Sau một lát, Hạo Thiên Ngọc Đế lại thu liễm ý cười, mười phần ngưng trọng nói ra, Luân Hồi Tiên Tôn diễn toán chi năng, có một 02 hồng hoàng chư thánh, hôm nay trận này vô lượng lượng tiếp bắt đầu, mấy vị tiên đạo thánh nhân khả năng tính kế không đến. Nhưng chắc hẳn sớm đã tại Luân Hồi Tiên Tôn trong dữ liệu, không biết chấm đoán đúng hay không. Lời này vừa nói ra, Tiêu Nguyệt Ảnh Dương và bọn người đều là trong lòng run lên. Luân Hồi Tiên Tôn thực lực chân thật, lần đầu hiển lộ ra một góc của băng sơn, lại có vượt qua thánh nhân chỗ. Dù là chỉ là tại Thiên Cơ diễn toán phương diện này, cũng đủ làm cho người chấn kinh. Nếu quả thật như Hạo Thiên Ngọc Đế đó trước, Luân Hồi Tiên Tôn sớm đã tính tới trận ngày vô lượng lượng kiếp bắt đầu, vậy liền quá kinh người. Mang ý nghĩa Luân Hồi Tiên Tôn nhất định là nhảy ra Hồng Hoang bên ngoài, lấy Hồng Hoang thế giới làm bản cờ định phong đại năng một trong mà hắn chủ đạo đây hết thảy mục đích, càng là bí mật bên trong bí mật, thậm chí rất có thể là hồng hoang thời đại to nhất bí ẩn một trong. Chương 389, hồng hoang thời đại trung kết chân tướng ra ánh sáng. Phải thì như thế nào? Luân hồi tiên tôn tử Tôn nói, cũng không có phủ nhận. Hạo Thiên Ngọc Đế sắc mặt lại biển biến biến, trầm giọng nói, chẳng lẽ cái này vô lượng lượng kiếp không phải khởi động không thể sao? Cái này nhưng khác biệt tại tầm thường lượng kiếp, chư thiên tiên Phật không người có thể may mắn thoát khỏi, nói không chừng liền hồng hoang thế giới đều muốn đánh nát. Luân hồi tiên tôn nói, thịnh cực mà suy, không phá thì không xây được. Thong hoàng thế giới sinh sôi hưng thịnh nhiều năm như vậy, cũng nên làm một lần nữa tẩy bài thời điểm, đây cũng là thiên đạo đại thế. Lại giả thuyết coi như hồng hoang phao thoái, cũng là mấy vị thánh nhân đỉnh ở phía trước, không cần ngươi đến quan tâm. Hạ Thiên Ngọc Đế thở dài, thiên đạo thánh nhân thần hồn ký thác thiên đạo, bất tử bất diệt, dù là hồng hoang vỡ nát, bọn họ vẫn như cũ có thể tồn thế, tự nhiên không cần lo lắng. Lấy Luân Hồi Thiên Tôn diễn toán chi năng, chỉ sợ cũng đã sớm vì chính mình chuẩn bị tốt đường lui, thế nhưng lại chúng ta. Tuy nhiên hắn lời nói vẫn chưa nói xong, nhưng chỉ trích Luân Hồi Thiên Tôn đứng đấy nói chuyện không đau eo ý tứ đã hết sức rõ ràng. Tiêu Nguyệt Ảnh, Tô Nhu bọn người đều là nhịn không được lộ ra chấn động chi sắc. Trận này vô lượng lượng kiếp so với bọn hắn trong tưởng tượng còn còn đáng sợ hơn vô số lần, không chỉ có hồng hoang thế giới có phá nát nguy hiểm, thì liền Hạo Thiên vị này Hồng Quân đạo tổ thân phong thiên đỉnh chi chủ lại cũng không có toàn thân chứa ra lực lượng. Hạo Thiên Ngọc Đế còn như vậy, hắn những cái kia tiên Phật tất nhiên là không cần nhiều sách. Nhưng gặp trong tấm hình luân hồi tiền tôn mỉm cười, ý vị sâu xa nói ra, thế gian văn vật, âm không ba không dương tương sinh, vô lượng lượng kiếp tuy là kiếp nạn, nhưng cũng chưa chắc không phải một cái tuyệt hảo kỳ ngộ, riêng là đối Hạo Thiên Ngọc Đế tới nói, Đối chấm tới nói là một cái kỳ ngộ. Hạo Thiên Ngọc Đế hai mắt tỏa sáng, mười phần cung kính nói ra, còn mười Luân Hồi Tiên Tôn chỉ rõ, không biết chấm có thể theo trong trận kiếp nạn này được cái gì. Ngươi muốn cái gì? Luân Hồi Tiên Tôn giống như cười mà không phải cười nói ra. Chấm muốn Hạo Thiên Ngọc Đế trầm ngâm một chút, nói ra, bây giờ chấm đã vì Tam Giới Cộc Chủ, Vạn Tiên kính ngưỡng, đặt tới Nhân Tiên Đỉnh Phong. Nếu nói còn có cái gì truy cầu, chỉ sợ chỉ có chứng đạo, thành tựu bất tử không diện Thiên Đạo Thánh Nhân chi thân. Luân Hồi Tiên Tôn gật đầu nói, cái kia nên như thế nào thành vị Thiên Đạo Thánh Nhân? Hạo Thiên Ngọc Đế đối với cái này rất quen thuộc nh nh, ngay sau đó sáng suốt nói ra, căn cứ đạo tổ dạy bảo, Thiên đạo thánh nhân nhưng có 9 vị, nhưng 9 là cực số không thể đạt tới, cho nên nhiều nhất chỉ có thể lưu giữ 8 vị thiên đạo thánh nhân. Hồng Quân đạo tổ chính mình chiếm một cái thánh nhân vị, lại ban thượng thất sợi hồng ngông tử khí làm chứng đạo tín vật. Bên trong 6 sợi hồng ngông tử khí vì 6 tên thánh nhân tâm đắc, đồng đều đã thành công chứng đạo. Chỉ có cái kia Hồng Vân đạo nhân, phúc cạn bậc mệnh, đến hồng ngông tử khí lại thân tử đạo tiêu, cũng không biết sau cùng bối người nào tâm đắc. Cái gọi là thành thánh chi cơ Nói chung ngay tại cái kia sau cùng một luồng hồng mông tử khí phía trên đi. Luân Hồi Thiên Tôn lẳng lặng nghe Hạo Thiên Ngọc Đế nói xong, lại cười nói, "Hồng mông tử khí độn hư không, vạn cổ năm thang khó kiếm tung, muốn tìm được, nói nghe thì dễ. Chẳng lẽ còn có hắn chứng thánh biện pháp?" Hạo Thiên Ngọc Đế nghe ra Luân Hồi Thiên Tôn ngoài vòng giáo hóa thanh âm, nhất thời kích động hỏi thăm. Luân Hồi Thiên Tôn cười nói, "Chứng đạo thành thánh phương pháp cũng không phải là giới hạn tại hồng mông tử khí, tỉ như Vu tộc cửu truyện huyền công, công thành cửu truyện, lập địa thành thánh." "Đương nhiên, con đường này quá mức gặp đề." Liên ẩn chứa bản cổ tinh huyết thập nhị tổ vu đều không thể làm đến, hậu nhân càng không thể nào nói đến. Hạo Thiên Ngọc Đế híp mắt nói, chẳng lẽ Luân Hồi Thiên Tôn ý tứ, lần này vô lượng lượng tiếp mở ra, ẩn chứa chứng đạo thành thánh đại cơ duyên. Đúng vậy. Luân Hồi Thiên Tôn mười phần thẳng thắn nói ra. Hạo Thiên Ngọc Đế kích động nói, việc này từ đâu nói đến? Luân Hồi Thiên Tôn nói, vừa rồi ngươi cũng nói, Thiên đạo thánh nhân cùng sở hữu chín vị, bây giờ có thể xưng định số chỉ có tám vị, cái kia cái cuối cùng thánh vị cơ duyên, liền tại lần này lượng tiếp bên trong. Cái này thật chứ? Hạo Thiên Ngọc Đế trong mắt tinh quang bùng lên. Lùi lại một bước, lẩm bẩm nói, thế nhưng là Hồng Quân Đạo Tổ nói qua, chính là cực số không thể đạt tới. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độ nhất. Đại đạo còn tồn tại đường sinh cơ, cái này thánh vị lại há có định số. Vô lượng lượng kiếp mở ra ngày, thiên đạo hỗn độn tối tăm, đối với Hồng Hoang thế giới chưởng khống lực đem hoàn toàn biến mất. Đến lúc đó, thứ 9 thánh vị liền sẽ hiện hóa, không phải vậy cái kia ngươi cho rằng cái kia chư thiên thánh nhân vì sao muốn đủ tiểu tính kế. Luân hồi tiên tôn chậm rãi giải, giải thích. Hạo Thiên Ngọc Đế đã hoàn toàn bị chấn kinh ở, ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi. Trẩm Dái tiêu hóa Luân Hồi Tiên Tôn lời nói này thâm ý. Thì ra là thế, Triêu Ngươi nói như vậy, Chư Thiên Thánh Nhân chỗ bố trí cục nhu độ, chính là cái kia không có hùng mông tử khí khóa chặt thứ chín thánh vị. Hạo Thiên Ngọc Đế trầm rãi nói, Luân Hồi Tiên Tôn nói, trừ việc này, còn có cái gì đáng giá mấy vị Thiên Đạo Thánh Nhân tự mình xuất thủ bố cục tinh kế? Tuy nhiên này Thiên Đạo Thánh vị đối bọn hắn tới nói không có tác dụng gì, nhưng lại có thể vì hộ bối đệ tử Mưu Đoạt tạo hóa. Phật môn tại sao lại có hôm nay thanh thế? Chỉ là một môn song thánh mà thôi. Hạo Thiên Ngọc Đế khẽ gật đầu, đối lời nói này rất tán thành. Cái gọi là thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Đối với xiển giáo tiệt giáo Phật giáo những thứ này vô thượng đại giáo tới nói, dù là tăng thêm 10 cái, thậm chí 100 cái chuẩn thánh, cũng không sánh nổi thêm ra một cái thánh nhân cẳng có trấn nhất lực. Năm đó Tây Phương giáo cũng là dựa vào một môn song thánh chi huy, từ không tới có, một đường tính kế đạo môn Tam giáo. Thông Thiên giáo chủ Nguyên Thụy Thiên Tôn sợ là nằm ngậm cũng nhớ tại chính mình giáo môn bên trong lại bồi dưỡng được một cái thánh nhân, tốt cùng Phật quốc Tịnh thổ tranh chấp. Phật quốc Tịnh thổ càng không cần nhiều lời, vốn là một môn song thánh, nếu là lại để cho Như Lai Phật tổ đoạt lấy thứ chín thánh vị, Cái kia Phật quốc liền coi là thật lạ như mặt trời giữa trưa, cũng chỉ có như vậy, mới đáng giá mấy vị thánh nhân tự mình hạ trạng bố cục, thậm chí không tiếc mở ra vô lượng lượng tiếp. Nghĩ đến đây, Hạo Thiên Ngọc Đế trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn lấy Luân Hồi Tiên Tôn nói, cái kia chắc hẳn Luân Hồi Tiên Tôn cũng là nghĩ tại cái này vô lượng lượng tiếp đọ sức lần trước. Luân Hồi Tiên Tôn cười nói, thánh nhân không phải ta sợ dục vậy, ta sợ dục người, chính là siêu thoát thiên đạo bên ngoài, không tại trong hồng hoang. Dù là thiên đạo sụp đổ hồng hoang hủy hết, mà thân ta vẫn như cũ. Hạo Thiên Ngọc Đế cảm khái nói, Luân Hồi Tiên Tôn hảo khí phách chấm kính này và vân. Nghĩ đến cũng lạ, lấy luân hồi thiên tôn thủ đoạn, mặc dù so với thánh nhân cũng khó phân sàn sàn nhau, không cần thiết thụ thánh vị chỗ mệt mỏi. Dừng một chút, hắn lại có chút mê hoặc nói ra, cái kia chấm thì có chút không rõ ràng cho lắm, đã luân hồi thiên tôn không màng thánh vị, lại vì sao tham dự trận này đánh cược bên trong? Không màng thánh vị liền không thể tham dự đánh cược sao? Ta sợ cầu chỉ là một cái quá trình. Đấu với trời, vui vô cùng. Cùng địa đấu, vui vô cùng. Cùng chư thiên thánh nhân đấu, vui vô cùng. Ha ha. Lãng trong tiếng cười Luân Hồi Thiên Tôn vươn người đứng dậy, vừa sải bước ra, dường như đạp vào thời gian trường hạ, đạo thân đi xa. Hạo Thiên Ngọc Đế hơi hơi không lời nói, cùng Tiễn Luân Hồi Thiên Tôn. Tất cả hình ảnh, đến đây toàn bộ sụp đổ. Nhưng Hỏa Hoàng Kình Thương Vương bọn người nỗi lòng lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây không thể nghi ngờ là Hồng Hoang thời đại kinh người nhất bí mật một trong, liên quan đến vô lượng lượng kiếp hậu trường trận tướng. Nguyên Lai Kim Tiễn tử cùng Như Lai Phật Tổ đánh cược chỉ là vô lượng lượng kiếp phù ở trên mặt nước một góc, ẩn thân tại dưới nước bộ phận mới thật sự là ám lưu hùng dũng. Toàn bộ vô lượng lượng kiếp đều là một trận đánh cược. Một trận quay trung quanh thứ chín thánh vị lãnh cực. Trận này đánh cược phạm vi khắp hồng hoang tam giới mỗi góc nọ ngách, chỉ có chư thiên thánh nhân cấp bậc hồng hoang đại năng mới có tư cách làm kỳ thủ. Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Bình thường tại thế chi tu sĩ, người nào không hâm mộ cái tia cao cao tại thượng thánh nhân? Thậm chí thì liền hạo tiên ngập đế, làm tam giới cộc chủ, đối thánh nhân chi vị cũng tràn ngập chờ mong. Thế mà thành thánh khó, thiên đạo có định số, thất sợi hồng nông tử khí đối ứng bảy cái thánh vị, có thể nói là một cái cũ cái một cái hố. Theo trình độ nào đó tới nói, thánh nhân hôm nay bình tĩnh không có cái kia thiên mệnh tại thân, mặc cho ngươi thần thông mạnh hơn cũng thành không thánh nhân. Hậu nhân muốn tại không có hồng mông tử khí tình huống dưới chứng đạo thành thánh, chỉ có nhắm chuẩn cái kia không có hồng mông tử khí khóa chặt tứ chín thánh vị, mà muốn để cái này thứ chín thánh vị hiển hóa, nhất định phải sụp đổ toàn bộ hồng hoang, để thiên địa quay về hỗn độn. Đây chính là trung kết hồng hoang thời đại vô lượng lượng kiếp trận tướng. Chương 390, Lăng Trần cũng là luân hồi thiên tôn. Hồng hoang thời đại uy hoàng cùng Minh Ngung, không cần nhiều lời, sử dụng tiếp xúc qua người đều thật sâu làm trầm mê. Lại không nghĩ rằng, lại là lấy loại phương thức này nên đón trung kết Thánh nhân phía dưới đều là con kiến hôi. Cho đến giờ phút này, mọi người mới chính thức cảm nhận được câu nói này phân lượng chi trọng. Vì cái này một cái thánh vị, một đám thiên đạo thánh nhân thậm chí không tiếc bước lên hồng hoang thế giới hủy diệt mạo hiểm đến đánh cược. Bọn họ làm vì thiên đạo thánh nhân, vốn phải là bảo trì thiên đạo, thay thế thiên đạo tới quản lý hồng hoang, nhưng bây giờ lại vì lợi ích một người mà đưa hồng hoang chúng sinh tính mạng tại không để ý. Có người không khỏi nhớ tới trước đó tại Bất Chu Sơn bí cảnh lúc, tổ Vu chi thủ đế Giang đối Hồng Quân đạo tổ nói tới. Thiên đạo không phải vô tình, thánh nhân cũng có tư. Bây giờ cả hai thế mà toàn bộ đều bị Sa Minh, quả thực khiến người ta tuôn tức cảm khái. So sánh dưới, Luân hồi thiên tôn rộng rãi cùng phóng khoáng làm bọn hắn cảm thấy rung động thật sâu. Vị này Luân hồi tiên tôn không thể nghi ngờ là hồng hoang thời đại đỉnh cấp đại năng, thậm chí có thể cùng chư thiên thánh nhân sánh vai, càng khiến người khâm phục là, lòng hắn và táo so với thánh nhân càng thêm rộng rãi. Thánh nhân không phải ta sở dụng vậy, ta sở dụng người, chính là siêu thoát thiên đạo bên ngoài, không tại trong hồng hoang. Dù là thiên đạo sụp đổ hồng hoang hủy hết, mà thân ta vẫn như cũ. Chỉ bằng lời nói này, Luân hồi thiên tôn cảnh giới liền vượt qua mấy vị thiên đạo thánh nhân một bậc. Ngay tại những này thiên đạo thánh nhân vì một cái thánh vị dạy đến đầu rơi máu chảy lúc, Luân hồi thiên tôn cũng đã xem thánh nhân như không có gì, tâm hướng siêu thoát thiên đạo bên ngoài. Đến mức Luân hồi thiên tôn tham dự vô lượng lượng kiếp bố cục nhân, càng là làm cho người rung động đến tâm can. Đấu với trời, vui vô cùng. Cùng điệu đấu, vui vô cùng. Cùng chư thiên thánh nhân đấu, vui vô cùng. Lời nói này, quả thực so kim tiền tử muốn che trời lại che không được mắt của ta còn muốn bá khí phang khoáng. Một kẻ như vậy vật, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là gặp mặt một lần lại cho mấy người lưu lại không cách nào ma diệt tấn tượng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ đối Luân Hồi Thiên Tôn cũng trở thành hiếu kỳ. Lấy cái này vị đại năng thực lực cùng danh vọng xem ra, tại Hồng Hoang thời đại tuyệt không phải hạng người vô danh, nhất định lưu lại rất nhiều uy hoàng truyền thuyết. Càng để bọn hắn hiếu kỳ là, Luân Hồi Thiên Tôn cùng Lăng Trần cái kia cổ kinh người tương tự tính. Cách nhau vạn cổ năm tháng hai người, giống nhau đến trình độ như vậy, coi là thật chỉ là ngẫu nhiên. Như hai người chỉ là dung mạo tương tự cũng liền thôi, mấu chốt nhất là đều liên quan đến Chư Thiên Tối Thần Bí Luân Hồi Đạo. Luân hồi Thiên Tôn không thể nghi ngờ là luân hồi đạo góp lại người, mà Lăng Trần Chỗ kế thừa Lăng tộc truyền thừa đồng dạng là lấy luân hồi đạo làm căn cơ. Nơi này liên quan thật sự là quá nhiều, để bọn hắn không thể không sinh ra hoài nghi. Nguyệt Ảnh, ngươi còn nhớ có được trước Viêm Đế nói tới? Diễm Phi thanh âm tại Tiêu Nguyệt Ảnh trong đầu vang lên. Tiêu Nguyệt Ảnh nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu, trả lời, Viêm Đế lão tổ từng nói, các đời Lăng tộc tộc trưởng đều là cùng một người, nói cách khác luân hồi cổ đế xuyên qua chúng cổ thời đại, thậm chí còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến hoàng cổ thời đại. Diễm Phi nói: Luân hồi đạo làm 3000 đạo pháp lớn nhất tối thần bí đạo pháp một trong, có vô số chỗ huyền liền diệu, cái kia Hắc Hoàng thể nội bất quá chỉ có một cái luân hồi ấn liền có thể xuyên qua mấy cái thời đại, huống chi là luân hồi tiền tôn như vậy hùng hoàng chí cường giả đâu. Tiêu Nguyệt ảnh cả kinh nói, sư tôn nói là, luân hồi thiên tôn cùng luân hồi cổ đế ở giữa tồn tại liên hệ. Không phải luân hồi thiên tôn cùng luân hồi cổ đế, mà chính là các đời luân hồi trưởng khống giả ở giữa đều có liên hệ nào đó. Trước đó Hắc Hoàng cũng đã nói, lục đạo luân hồi ấn hàng cổ truyền thừa, bên trong có một cái xuyên qua vạn cổ năm tháng mô cục. Thì Liên Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương cũng chỉ là bên trong một cái người thừa kế." Diễm Phi thầm ém ém dịu phân tích. Tiêu Nguyệt Ảnh cũng không phải kẻ ngu dốt, rất nhanh nghĩ thông suốt bên trong mấu chốt, vướt cầm nói, "Hồng Hoang nếu thật là phương thế giới này khởi nguyên, cái kia Luân Hồi Tiên Tôn làm Hồng Hoang thời đại Luân Hồi Tiên Tôn, rất có thể liền là bố trí xuống vạn cổ Luân Hồi cục cường giả kia." Diễm Phi nói, "Ngươi cũng lạ như thế nghĩ đến sao?" Tiêu Nguyệt Ảnh suy tư một lát, nói ra, "Ta đồng ý lão sư suy đoán, nhưng còn có hai điểm không rõ. Đệ nhất, Hồng Hoang thời đại đã phán nát, Luân Hồi Tiên Tôn sống hay chết? Thứ hai, Luân Hồi Thiên Tôn đã gần như thánh nhân chi vị. Hao tốn sức lực lưu lại cái này vạn cổ luân hồi cục thì có ích lợi gì ý? Diễm Phi trầm ngâm nói, liên quan tới vấn đề thứ nhất, có lẽ chỉ có làm vô lượng lượng kiếp bí ẩn hoàn toàn hiện lộ sau mới có thể biết được. Nhưng vấn đề thứ hai lại rất đơn giản, Luân Hồi Thiên Tôn đã cho đáp án, cái kia chính là siêu thoát thiên đạo bên ngoài, không tại trong hồng hoang. Dù là thiên đạo sụp đổ hồng hoang hủy hết, mà thân ta vẫn như cũ. Tiêu Nguyệt ảnh tâm niệm truyền động, cũng không khỏi bị Diễm Phi lời nói tinh phục. Luân Hồi Thiên Tôn tâm nguyện thật sự là quá lớn, so thành thánh còn phải gian nan vô số lần. Có lẽ chỉ có tại vạn cổ năm tháng trước mới có một kia đạt thành hy vọng. Nghĩ đến đây, Tiêu Nguyệt ảnh trên thân không khỏi toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ vạn cổ năm tháng, vô tận thời đại, từng cái luân hồi trưởng khống giả kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nỗ lực, thực tế chỉ là tại vì luân hồi thiên tôn làm áo cưới? Lại hoặc là nói, các đời luân hồi trưởng khống giả đều là luân hồi thiên tôn tại năm tháng sông dài bên trong chiếu rọi. Lấy luân hồi thiên tôn chi năng, chưa hẳn nếu không thể làm được điểm này. Nếu thật sự là như thế, vậy liền thật đáng sợ. Ma ý nghĩa Lăng Trần cùng Luân Hồi Tiên Tôn ở giữa quan hệ so với nàng trong tưởng tượng còn muôn phức tạp gấp 10 lần. Thậm chí, rất có thể Lăng Trần cũng là Luân Hồi Tiên Tôn. Cùng một thời gian, một đạo gầy gò bóng người còn tại Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh bên trong độn con thoi. Nàng cũng không có tiến vào bất luận cái gì một chỗ sinh mệnh cấm khu, mà chính là thẳng đến Thiên Đình chỗ sâu nhất. Người này chính là Diệp Tang. Lúc này Diệp Tang một bên khống chế hư không đột quàng, một cái tay lại bưng bít lấy đan điền. Chỗ đó ẩn ẩn có chút nóng rực, chim nổi trong đan điền ra truyền bảo đỉnh đang tỏa ra thần quang. Lúc trước khối này bảo định bị Diệp Thiên Đế ngăn cách vạn cổ 5 tháng ban thưởng một luồng thần vận, thu hoạch được nghịch thiên cấp tạo hóa. Bây giờ tại Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh chợt sinh ra dị biến, ẩn ẩn giống như là tại bí cảnh chỗ sâu có một cỗ lực lượng đang triệu hoán. Diệp Tang cảm thấy, cái này rất có thể cũng là Diệp Thiên Đế cảm thụ. Siêu, siêu, siêu. Đột quang như thoi đường, thuần tức và lý. Diệp Tang trong mắt ánh sáng càng ngày càng thịnh, nàng có thể cảm giác được, cái kia cỗ triệu hoán lực lượng đã tiếp cận. Bạch. Diệp Tang theo cảm giác, một đường xông vào một tòa phế tích thần điện bên trong. Nhưng gặp tòa đại điện này trống rỗng một mảnh, chỉ có tứ phía trên vách tường còn lưu có một ít minh họa, mặt ngoài đạo văn lưu truyện, tản ra tia tia linh khí. Những thứ này đạo văn còn không có bị phá hư. Diệp Tang mười phần kinh hỉ rượi vào tiến lên, có thể bị điêu khắc tại như thế trong tần điện, những thứ này bích họa tất nhiên ghi chép mười phần trọng đại bí ẩn. Khi nàng thấy rõ bích họa thượng cảnh giống như lúc, cả người càng là tuyết thân thể run lên. Nàng nhìn thấy Diệp Thiên Đế. Chương 391, chân đạp Diệp Thiên Đế lâu. Nơi này quả nhiên là hoang cổ thiên đình hạch tâm chỗ. Diệp Tang nhìn lấy bích họa bên trong Diệp Thiên Đế tâm tình hết sức kích động, không biết lại sẽ thấy như thế nào kinh người hình ảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Tang không do dự nữa, trực tiếp vận chỉ hướng về bức họa điểm tới. Bỗng, ngay tại chỉ kình chạm đến bức họa nháy mắt, một cỗ tràn trề vô cực khí tức đột nhiên theo bức họa bên trong gột rửa ra. Vô số đạo văn tranh nhau chiếu rọi, tản mát ra sáng chói hào quang lóa mắt, tại Diệp Tang trước mắt triển khai một bức thật lớn dị tượng. Trong tấm hình, Diệp Thiên Đế đứng một mình giữa hư không, nhìn lên vô ngân tinh không, trên thân tràn ngập cô quạng phi tức. Hắn là tiên đế, khí huyết như vực sâu, mạnh mẽ đến cực hạn, dù là vạn năm năm tháng trôi qua, Vẫn như cũ mười phần cương tình, không có chút nào mềm nhũn thái độ. Nhưng Diệp Tang lại có thể rõ ràng cảm ứng được Diệp Thiên Đế cô độc cùng thương cảm. Loại kia trên đời đều im lặng thiên địa minh mông không một quen biết tịch mịch cảm giác, cho dù ngăn cách một mảnh năm tháng cũng có thể thấy rõ ràng. Dù sao Diệp Thiên Đế có thể kháng trụ năm tháng trôi qua, thế nhưng là những cái kia cùng hắn cùng thời đại bằng hữu cùng người thân lại gánh không được, cuối cùng âm dương hai tướng cách. Diệp Thiên Đế thì như vậy cô độc tại trong vũ trụ hành động, không biết đi bao nhiêu năm, liền cái kia tràn đầy đèn nháy sợi tóc ở giữa đều sinh ra một quặng. Hưng chấn văn tượng, những thăng trầm của cuộc sống. Hắn tự như vậy một đường hành đầu, nhìn hết trong nhân thế ào ào hỗn loạn. Lại mấy ngàn năm năm tháng trôi qua, Diệp Thiên Đế hàng lâm đến một mảnh tràn đầy biển lửa thế giới. Nơi này là Kim Mô đại đế chỗ ở, bây giờ hắn đại nạn sắp tới, bởi vì hắn đã áp chế không nổi thể nội đại pháp, toàn bộ hỏa diễm cổ tinh đều bao phủ tại hắn thần vị xuống. Nếu là thay cái thời kỳ, Kim Mô đại 950 đế không thể nghi ngờ lại là cái thế cường giả vô địch. Dù la thọ nguyên hao hết, vẫn như cũ có thể lựa chọn đầu nhập vào sinh mệnh căn cốt, phát động hắc ám náo động đến kéo dài tính mạng. Nhưng sinh ở thời kỳ này, nhất định là hắn bất hạnh. Trên đỉnh đầu hắn thủy chung đè ép Diệp Diệp Thiên Đế dạng này nhân vật vô địch. Có Diệp Thiên Đế tại thế, dù là Kim Ô Đại Đế muốn phát động hắc ám náo động cũng không được. Bởi vì Diệp Thiên Đế hội tại trước tiên đem hắn trấn áp, cho nên làm Kim Ô Đại Đế nhìn thấy Diệp Thiên Đế lúc, chỉ có thể phát ra một tiếng bất đắc dĩ ai. Ngươi có cái gì muốn nói sao? Diệp Thiên Đế hướng về Kim Ô Đại Đế hỏi, hai người tuy nhiên không có giao tình gì, lại quen biết tại vạn năm trước, cũng là Diệp Thiên Đế bây giờ duy nhất người quen cũ. Ngươi thật mĩ nghe." Kim Ô Đại Đế nói ra. Diệp Thiên Đế gật gật đầu. Kim Ô Đại Đế hít sâu một hơi. Ánh mắt đột nhiên trợn lên hung hực, phảng phất có hai vòng mặt trời gay gắt chìm ở bên trong, lớn tiếng nói: "Đi đạp mã tiên đế, rốt cục rốt cuộc không cần nhìn thấy ngươi." Nói xong, Kim Ô đại đế trực tiếp tỏa hóa, chết vô cùng bất ngờ. Diệp Tang 10 phần ngạc nhiên, không nghĩ tới Kim Ô đại đế Lâm Trung Di ngôn lại là một câu nói như vậy. Nghĩ lại phía dưới, Diệp Tang vẫn không khỏi than nhẹ một tiếng, lý giải Kim Ô đại đế bất đắc dĩ. Khắp đến hoang cổ 5 tháng, đại đế không nhìn nhau, chỉ có hắn, một mình sống ở Diệp Tiên đế bóng mờ phía dưới. Nhưng Diệp Tang có dự cảm, Diệp Tiên đế cũng sống không bao lâu. Tuế nguyệt như dao chạm tiền tiêu, không trở thành sự thật tiền, dù là tại đại đế bên trong lại huy hoàng, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản năm tháng trôi qua. Thiên địa giằng giặc, không biết lại qua mấy ngàn năm, Diệp Thiên Đế rốt cục tiến vào tuổi già, khí huyết khô bại, đầu đầy bạc tuyết. Thậm chí hắn thân thể phía trên còn sinh ra một tầng bộ lông màu vàng óng, giống như thi biến, mang theo một loại mười phần quỷ dị khí tức. Thiên đạo, đây chính là ngươi thủ đoạn sao? Ta chờ ngươi gần 20 ngàn năm, ngươi rốt cục dám ra tay. Diệp Thiên Đế nhìn lấy trên thân bộ lông màu vàng óng, ngửa mặt lên trời thất giải. Một cú mạnh mẽ đế uy từ trên người hắn bộ phát ra, bên ngoài thân những cái kia bộ lông màu vàng nóng liếc toàn bộ đốt hết, biến mất không còn tăm tích. Liền mang theo, cái kia cũ quỷ dị khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Hình ảnh bên ngoài Diệp Tang nhịn không được hít sâu một hơi, nàng thoáng cái minh bạch vừa mới phát sinh cái gì. Đó là thiên đạo xuất thủ, ý muốn như hại Diệp Tiên đế. Dù sao tại Diệp Tiên đế thống trị dưới, Hoang cổ thiên đỉnh chưa từng có cường thịnh, thống trị vũ trụ và tộc, để thiên đạo không có một cái nhúng tay chô trống. Nếu như nói người nào hy vọng nhất Diệp Tiên đế tỏa hóa, cái kia không thể nghi ngờ là thiên đạo. Nhưng là rất hiển nhiên Cho dù là thiên đạo, cũng không có nắm chắc chính diện đánh bại dưới trạng thái toàn thịnh diệp thiên đế, chỉ có thể chờ đợi hắn ra đi. So sánh tiên đạo thọ mệnh vô cùng vô tận, Diệp Thiên Đế thọ nguyên lại là có cực hạn. Cho nên Diệp Thiên Đế cảm ứng được thiên đạo rút lui về sau, trên mặt lộ ra mười phần thất vọng biểu lộ. Hắn tiếp tục tại trong vũ trụ hành tẩu, hy vọng có thể tìm kiếm được thiên đạo dấu vết để lại. Thế mà lại mấy ngàn năm trôi qua, vẫn không có kết quả. Lần này, Diệp Thiên Đế thật nhịn không được, kéo lấy suy bại đế khu ngồi tại vũ trụ tinh không dưới, ngửa mặt lên trời nói: "Thiên đạo, ngươi đang sợ cái gì?" Ta khí huyết đã khô bại, ngày giờ không nhiều, ngươi còn không dám hiện thân sao? Thiên địa một mảnh tĩnh mịch, vạn đạo biến mất, thiên đạo không có chút nào muốn hiện hóa bộ dáng. Diệp Thiên Đế lại kêu la vài tiếng, rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ, hừ lạnh đều, tính ngươi cẩn thận. Thoại âm rơi xuống, Diệp Thiên Đế lật bàn tay một cái, lấy ra một cái giống như kỳ lân bảo dược, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đây là kỳ lân bất tử thần dược, có thể kéo dài một đời nguyên. Ầm ầm. Phản phất có 1 triệu ngọn núi lửa tại Diệp Thiên Đế nội lực bạo phát, rồi giao sinh mệnh nguyên khí cọ rửa hắn toàn thân. Một cú mạnh mẽ huyết khí thẳng quan tương khung truyền về toàn bộ tinh hải bức xạ, chấn động đại vũ trụ, vạn đạo đều là thần phục, toàn bộ gào thét. Chí cao vô thượng Diệp Tiên đế, sống thêm đời thứ hai. Diệp tăng kích động nắm tay, tình cảnh này quá hưng vĩ, Thiên đế con đường lần nữa xuất phát. Đồng thời nàng cũng minh bạch Diệp Tiên đế chỗ chấp nhất mục đích, hắn muốn tránh thức càn quét thiên đạo, vì vũ trụ vạn tộc mở ra vĩnh không kết thúc đại thế. Thời gian như thủy, giang giấc 20000 năm mà qua. Diệp Tiên đế một mực tồn tại, mắt thấy đệ nhất lại một đời thiên kiêu quật khởi thành danh giả đi. Đảo mắt lại qua mấy ngàn năm, Diệp Tiên đế một mực không có đình chỉ tìm kiếm. Dấu chân khắp vũ trụ biên hoang, có thể vẫn không có tìm tới tiên đạo tam hơi. Giang rạc mấy ngàn năm tiết qua, Diệp Thiên Đế đời thứ 2 cũng đi đến được cuối, huyết khí khô kiệt, tóc trắng rối tung, tuy nhiên còn có chiến thần chi tư, nhưng đã tới tuổi già, sống không bao lâu. Diệp Tang cảm giác trong lòng có chút đau buồn, dù là Diệp Thiên Đế cùng nàng không có huyết mạch liên hệ, nhìn lấy dạng này một cái chí cường giả kết thúc, cũng sẽ không chịu được thương cảm. Oen. Đúng lúc này, trong tấm hình bỗng nhiên đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ đáng sợ khí tức, theo vũ trụ tinh không mái vòm khuyết tán ra đến, thiên uyên nữ già Vô số quy tắc chi khí lưu chuyển. Sau cùng tại trong vũ trụ sao trời ngưng tụ thành một cái chốn to, hung hăng giẫm hướng ngồi bất động tại tinh hải bên trong Diệp Tiên Đế. Cái gì? Sự biến đổi này kinh thiên động địa, lại có người dám ở Diệp Tiên Đế năm cuối đối với hắn bất kính. Đây chính là cử thế vô địch Diệp Tiên Đế a, uy định hắc ám náo động, trấn áp sinh mệnh cấm khu, lực áp chư thiên vạn đạo, mở ra hoàng kim lại thế. Khiêu khích người ra sao đừng đi, cũng dám giẫm Diệp Tiên Đế lâu lâu. Toàn bộ đại vũ trụ đều chấn kinh. Diệp Tiên Đế đối vũ trụ vạn tộc có công lao huy hoàng, thủ các tộc tính ngưỡng, ai dám dạng này nhục hắn? Chân đạp thiên đế lâu, cái này khiến vũ trụ các loại thánh hiền đều nô không thể ác. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Đế cũng sinh ra đáng sợ biến hóa, toàn thân mọc đầy bộ lông màu vàng nóng, bộ lông màu đỏ, bộ lông màu đen chờ một chút giống như một cái dị biến vạn năm cương thi, tản ra mục nát, hôi thối khí tức. Đây là thánh thể chặn đường cấp của Nguyên Giữa, liên Diệp Thiên Đế năm cuối đều không cách nào tránh khỏi cái này mượn rủa sao? Thiên Đế a, vũ trụ chúng sinh tại kêu gào, muốn tiến lên giúp đỡ. Thế nhưng lăng không một trần, giống như chư thiên vạn đạo áp sập, đừng nói là hợp đạo cảnh, liền xem như chuẩn đế tiến lên cũng sẽ trong nháy mắt biến thành tro bụi. Không có người có thể giúp được một tay, một cước này khí tức đủ cái thế, nếu không phải có Diệp Thiên Đế cản tại phía trước, toàn bộ vũ trụ đều nuốt đổ sụp. Ngay tại cái này vạn tộc bi phấn thời điểm, một tiếng to lớn nổ đùng, vỡ nát hư không. Toàn thân mộc đầy các loại lông tóc Diệp Thiên Đế động, huy động cái kia đã không biết nhiều ít vạn năm chưa từng vận dụng tiên đế quyền. Một quyền này, vạn dội cổ kim, nghịch chuyển thời gian trường hà, xuyên qua vũ trụ tinh hải. Thiên đế thế triệu, nhiều năm bất động tần qua, nhưng hắn đế quyền vẫn như cũ không gì không phá trực tiếp đem cái kia lang không đạm xuống đại giáp xuống đổ, tiêu gen đời trời. Thiên đạo, lần này, ngươi rốt cục nhịn không được sao? Diệp Thiên Đế gào thét, đâu còn có một kia mềm nhũn thái độ, toàn thân cao thấp đều bộc phát ra tràn đầy mê khí, đem tất cả lông tóc cháy hết sạch, tái hiện thánh thể chân thân. Vũ trụ vạn tộc reo hò, Diệp tăng kích động hoa chân múa tay. Thiên đế ra rồi, nhưng ba khí vẫn như cũ cái thế, trấn áp thế gian hết thảy địch. Chương 392, ta là thiên đế, làm chấn sát thế gian hết thảy địch. Trong tấm hình, hoang cổ thiên đạo thật hiển hóa. Vô số lôi đỉnh hội tụ, chư thiên vạn đạo áp sập cùng nhau hướng về Diệp Thiên Đế F đi. Giờ khắc này, Diệp Thiên Đế tựa như là bị trên đời cô lập, vô số quy tắc hướng hắn áp bách, muốn đem hắn vỡ nát. Thế mà đối mặt như thế chiến trận, Diệp Thiên Đế lại không có chút nào vẻ sợ hãi, vẫn như cự thần uy che đậy vũ trụ, thanh âm truyền vang, cựu thiên đột địa, ta là Thiên Đế, làm chấn sát thế gian hết thảy định. Đây chính là Diệp Thiên Đế, chỉ cần một câu, liền có thể chứng minh hắn uy thế, hùng bá vũ trụ 50000 năm, ai dám tranh phòng? Lúc này, hắn lại muốn đại khai sát giới. Thiên đạo tức giận, hạ xuống ồ ồ thiên âm, Diệp Thiên Đế, hiện nay ngươi còn có cái gì? chỉ như con hổ giấy uy, bên người càng không trợ thủ, cũng không bố cục. Hôm nay sau đó, trên đời lại không thiên đế, lại không hoàng cổ thiên đỉnh, chỉ có một chỗ hại cốt. A. Diệp Thiên Đế cười lạnh một tiếng, toàn thân kim quang hướng tiêu, chiếu rọi vũ trụ tinh hà, sáng chói như lúc bằng bằng ròng, trực diện thiên đạo uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, cho tới bây giờ, ta còn dùng tiết lập vặn cục. Đối phó ngươi, không cần cái gì tính kế, dốc hết sức nghiền nát chính là, bởi vì ta là thiên đế. Đạo thanh âm này bị phá vỡ thế gian, không gì sánh kịp ba khí, truyền vang vũ trụ tinh hải mỗi một góc. Vạn tộc tu sĩ chấn động, huyết khí cộng hưởng theo. Một câu ta là tiên đế, lại lần nữa gọi lên vũ trụ chúng sinh đối thiên đạo bái xích, tập hợp chúng sinh nguyện lực. Đại chiến như vậy bạo phát. Diệp Tiên đế tuy nhiên huyết khí khô kiệt, tóc trắng nhập học, nhưng y thế không chút nào rơi, giống như một pho tượng chiến thần, vọt thẳng tiến thiên đạo kích phát quy tắc trong nước xoáy. Ầm ầm ầm ầm vang. Tiếng nổ đùng đoàng vang vọng, hàng vạn vệ sắt quang, toàn bộ thiên địa đều bị một trận chiến này dư uy bao phủ. Bày ra mặc kệ là Diệp Tiên đế cùng thiên đạo đều không có diện thế chi niệm, đối lực đạo có hoàn mỹ trường không. Không phải vậy, vũ trụ này cũng không biết muốn bị sinh diệt bao nhiêu lần. Nhưng gặp Diệp Thiên Đế thân ở quy tắc trong nước xoáy, đấm ra một quyền, thiên địa xé rách, toàn bộ quy tắc vòng xoáy đều bị văng ra một cái đại lỗ thủng, vạn đạo tiêu diệt. Thiên đạo ngưng tụ vô thượng thần lực gáp sập mà xuống, lại bị Diệp Thiên Đế đỉnh đầu bay ra một phương thần đỉnh ngọt thẳng tán. Tôn thần này đỉnh vô cùng phong cách cổ xưa cần trọng, mặt ngoài vết rỉ loang lổ, nhưng miệng đỉnh chỗ lại có vạn đạo ánh sáng, vô lượng vạn vật mô khí dâng trào, hình thành từng mảnh từng mảnh phù văn. Những phù văn này vô cùng phức tạp, siêu việt đế đạo pháp chủ, gần như tiên đạo trực tiếp đem thiên đạo quy tắc vòng xoáy tách ra. Ầm ầm. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoảng vang lên, quy tắc vòng xoáy trực tiếp bị Diệp Thiên Đế chôn vùi. Thiên đạo phát ra một tiếng kêu rên, vô cùng vẫn nộ chi tình từ thiên khung nhưng rơi, lại cuối cùng không dám hiện hóa chân thân, biến mất không còn tăm tích. Diệp Thiên Đế trên mặt lộ ra một vẻ vẻ thất vọng, một trận chiến này thiên đạo lại lùi bước. Hắn khí huyết sớm đã tiêu hao hầu như không còn, lúc này đại chiến kết thúc, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ, trên mặt thậm chí sinh ra vô số nếp nhăn. Thiên Đế. Hoang Cổ Tiên Đình thuộc cấp cao hào đối tới, đem Diệp Thiên Đế vây vào giữa vì hắn hộ đạo. Vũ trụ vạn tộc sinh ra cảm ứng, hào hào cống hiến ra chính mình sinh mệnh tinh khí, làm thủ hộ toàn bộ vũ trụ Diệp Thiên Đế kéo dài tính mạng. Những sinh mạng này tinh khí mười phần mênh mông, dường như ức vạn tinh thần ánh sáng đều bị dẫn tới, dung nhập Diệp Thiên Đế thể nội. Khắp đế hoang cổ năm tháng, có thể được vũ trụ vạn tộc như thế kính yêu, chỉ có Diệp Thiên Đế một người. Nhưng là Diệp Thiên Đế thực sự quá giả, nếu không phải đã đụng chạm đến tiên đạo, hắn liền nên tỏa hóa. Dù vậy, hắn thân thể cũng đã không kiên trì nổi, giống như cái kia mục nát vạc nước, bốn phía vết nứt, dù là tưới tiêu lại nhiều nước cũng vô dụng. Vũ trụ vạn tộc đưa tới sinh mệnh tinh khí, chỉ có một phần nhỏ bị Diệp Thiên Đế hấp thu, còn lại thì toàn bộ tiêu tán ra ngoài. Mà bởi vì Diệp Thiên Đế dùng qua bất tử thần dược duyên cơ, dù la lại phục dụng bất tử thần dược cũng sẽ không lên cái tác dụng gì. Vì vô số sinh linh tưởng niệm, dự cảm thiên đế một thế này tọ mệnh sẽ đi về phía trung kết. Sau cùng, Diệp Thiên Đế tiến vào thành tiên trì bên trong thai nghén bản thân. Cái này thành tiên trì chính là thái cổ thời đại lưu lại tiên bảo, nhưng bây giờ bên trong sớm đã không có tiên khí, chỉ lưu lại một số tiên vận. Cùng lúc đó, Diệp Thiên Đế lại lấy Thông Thiên Nguyên Thuật hút tới hơn 1 triệu tòa Long Đầu Thần Phong, đem thành tiên trì bảo vệ ở trung ương, hình thành Lịch Thiên Địa thế. Tất cả trăm năm, Diệp Thiên Đế một mực ngồi tại thành tiên trì bên trong bất động, mặc cho những cái kia Long Tiên tụ đến, tư nhận thân thể, miễn cưỡng duy trì sinh kế. Tung tung đùng, đùng tung tung. Diệp Tang nhìn lấy yên lặng tại thành tiên trì bên trong Diệp Thiên Đế, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Trường sinh bất tử, thật sự là rất khó khăn, mạnh như Diệp Thiên Đế cũng khó sống ra đời thứ ba. Đột nhiên có một ngày, chỗ này 1 triệu Long Đầu Thần Phong hội tụ Lịch Thiên Địa thế bên trong đến một vị người xa lạ là một cái lão giả, dần dần già đi, nhưng trong mắt lại tản ra tinh quang. Diệp Tang mười phần chấn kinh, nơi này chính là Diệp Thiên đến nơi bế quan, vô số thiên đỉnh đại tướng trấn giữ, làm sao có thể để ngoại nhân thần không biết quỷ không hay tiến vào? Người này mục đích lại là cái gì? Là muốn mưu hại Diệp Thiên Đế, vẫn là muốn đánh cắp thành tiên chỉ cái này nghịch thiên trọng bảo? Nhưng Diệp Tang đánh giá đoán sai lầm, cái này thân thể mặc áo bào xanh lão giả đã không có mưu hại Diệp Thiên Đế, cũng không có đối thành tiên chỉ xuất thủ, chỉ yên tĩnh đứng lặng tại thành tiên trì bên cạnh. Cái này vừa đứng, cũng là tất cả 20 năm. Chính vào lúc ấy, thiên địa lại lần nữa sinh ra đại biến, vô số quy tắc chi khí quái, bầu trời vạn đạo sụp đổ, ngưng tụ thành một bàn tay lớn che trời, không kiêng nể gì cả hướng về thành tiên trì chụp tới. Người nào dám mạo phạm tiên đế? Vô số tiếng hét phẫn nộ vang lên, hơn vạn tên tiên đỉnh đại tướng xông thẳng lên trời, mỗi một người đều có hợp đạo cảnh trở lên tu vi, thậm chí bao hàm mấy tên chuẩn đế. Bành! Che trời đại thủ vẹn vẹn rung động, tất cả tiên đỉnh cao thủ toàn bộ sụp đổ, máu vảy vũ trụ. Ầm ầm ầm ầm. Che trời đại thủ còn tại không hề cố kỵ buông xuống. 1 triệu thần phong hội tụ kỳ vĩ địa thế ầm vang tán dã, sụp đổ thành một vùng phế tích. Không thể ngăn cản, không có thể ngăn hàng. Dường như thế gian không có cái gì có thể ngăn cản cái này che trời đại thủ ý thế. Ngay tại lúc che trời đại thủ sắp phá hủy thành tiên trì lúc, cái kia đứng tại thành tiên trì bên cạnh áo bào xanh lão giả bỗng nhiên mở to mắt, một cỗ tuyệt cường uy thế từ trên người hắn bộc phát ra, có một 02 vũ trụ tinh hà. "Thiên đạo, ngươi quả nhiên tới. Ta liền biết, ngươi sẽ không để cho Diệp Tiên Đế bình an sống lại." Áo bào xanh lão giả từ tốn nói, sau lưng hư không ầm vang nộ tung. Một gốc cao đến vạn trượng thanh liên vượt qua thời gian trưởng hà mà tới, treo chống tiên điệu dị tượng, trực tiếp đem che trời đại thủ chôn vùi. "Thanh đế, ngươi dám ra tay với ta?" Thiên đạo tức giận, hạ xuống lôi đỉnh thiên âm, truyền vang vũ trụ mỗi một góc, vạn tộc đều biết. "Vì sao không dám?" Ngạo thả dị kiên, không náo ý chí thanh tao. "Ta không phải đối thủ của ngươi, cho nên ta liều mạng, cũng phải vì vũ trụ chúng sinh bảo trụ diệp tiên đế tánh mạng." Áo bảo xanh lão giả vẫn như cũ bình thản nói ra, nhưng hắn đã không còn bình thường, từng sợi tiên đạo thần tắc từ trên người hắn khẽ động mà ra, vẩn quanh gốc cây kia vạn trượng thanh liên trực tiếp phóng lên tận trời, trái ngược chiến tiên đạo. Thánh đế. Diệp tăng kích động cơ hồ hét lên. Cái này lão bảo xanh lão giả lại chính là thánh đế, cái kiếp thời đại hậu hoang cổ mấy trăm ngàn năm cái thứ nhất chứng đạo không thiếu số đại đế. Hắn không chỉ có không có chết, còn một chân bước vào tiên đạo, bây giờ vì bảo vệ Diệp Tiên đế, tái hiện ở giữa thiên địa, cùng tiên đạo chém giết. Chương 393, Thánh đế Diệp Tiên đế liên thủ phá tiên vực. Veng, Veng, Veng, Veng. Vũ trụ đại bạo tạc, thánh đế thể hiện ra vô địch chi tư, xông thẳng lên trời. Một mình giết vào quy tắc vòng xoáy bên trong, bằng sức một mình kháng trụ vạn đạo sụp đổ. Cùng lúc đó, Thành Tiên Chỉ bên trong cũng sinh ra cực đại biến hóa, vô số tiên khí dâng trào, hội tụ đến Diệp Thiên Đế trên thân, khiến cho hắn nguyên bản huyết khí khô kiệt thân thể lại lần nữa tỏa ra sinh cơ, tẩy luyện đế thân. Oan. Bất quá trong nháy mắt, Diệp Thiên Đế tản mát ra sinh mệnh lực liền đã siêu việt đại đế tầng thứ, ngập trời huyết khí xuyên qua bầu trời, chấn kinh toàn bộ vũ trụ. Vạn tộc sinh linh reo hò, tập thể nhìn về phía Thành Tiên Chỉ chỗ phương hướng. Ở giữa mênh mông vạn đạo đều tại gào thét, toàn bộ chìm nổi xuống tới Diệp Thiên Đế còn chưa thức tỉnh, nhưng chỉ vẹn vẹn tản mát ra một luồng khí thế, liền có thể toàn bộ vũ trụ rung động. Sau một khắc, Thiên Đế lại hiện ra, Diệp Thiên Đế chậm rãi đứng lên, tại đồng đậm tiên khí cùng lực triệu vũ trụ sinh linh tín ngưỡng bên trong niết bàn trọng sinh, lại hiện ra tại trong nhân thế. Đồng thời đây là một cái phi thường trẻ tuổi tiên đế, nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tại hư không cương phong bên trong của vũ. Tuy chỉ là tùy ý đứng thẳng, lại dường như sừng sững tại bầu trời mênh mang phía trên, nhìn xuống vũ trụ vận vật. Vũ trụ sôi trào. Diệp Thiên Đế phục sinh. Sống ra đời thứ ba. Sống lại sau khi Diệp Tiên Đế, thực lực cường đại đến cực hạn, trăm triệu vạn thiên binh gào thét, 100 ngàn thiên tướng gào rú, rung động chín tầng trời thập địa, hình thành một cơn đáng sợ phong bạo. Diệp Tiên Đế cũng không có chú lưu quá lâu, bình phục khí thế về sau, trực tiếp phóng lên tận trời, gia nhập vào cùng thiên đạo đại chiến bên trong. Ầm ầm. Thiên đế quyền oanh lay động, toàn bộ vũ trụ đều giống như muốn bị đánh nát thiên đạo hóa xuất quy thì vòng xoáy trực tiếp bị áp sập một nữa, chư thiên vạn đạo gào thét. Diệp Tiên Đế, lần tiếp theo, ngươi không có vận tốt như vậy. Thiên đạo hết sức cẩn thận, gặp Diệp Tiên Đế toàn thịnh trở về lập tức tìm cơ hội biến mất. Diệp Thiên Đế ánh mắt bên nghễ, truy sát đến 33 tầng vân không bên ngoài, lại chẳng được gì. Thiên đạo vô hình, lấy Diệp Thiên Đế thực lực bây giờ, còn không cách nào khóa chặt nó tồn tại. Diệp Thiên Đế than nhẹ một tiếng, trở về tới Thanh Đế trước mặt, cung kính bái nói, "Vạn Bối gặp qua Thanh Đế, đa tạ Thanh Đế vì ta hộ đạo." Bất luận theo bối phận vẫn là đối vũ trụ vạn tộc công tích phía trên, Thanh Đế đều mười phần đáng giá mười ngựa. Diệp Thiên Đế quả nhiên cường đại, khinh thường cổ kim, bằng sức một mình bình định hắc ám náo động, càn quét các đại cấm địa sinh mệnh, công lao huy hoàng che đậy và cổ. Sau này vương này vũ trụ còn muốn ngươi đến thủ hộ, ta đã lão, có thể làm việc tình cũng không nhiều, chỉ thế thôi." Thanh đế một bên nói, một bên hiển lộ ra hình dáng. Đây là một cái khuôn mặt gầy gò lão nhân, người mặc thanh sắc bào phục, đầu đầy tóc xám, đôi mắt mười phần thâm thúy, có loại hiểu rõ thế sự cơ trí ánh sáng. Diệp Tiên đế mười phần khiêm tốn nói ra, "Tiền nhân trải đường, đã đem bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn giết đến không sai bị lắm, ta không biết tuẩn thế làm, nước chảy thành sông mà thôi, không cam lòng độc tự thiên công." Thanh đế khẽ gật đầu, nói ra, "Ngươi cần phải nhìn ra Hiện tại ta chỉ là một luồng nguyên thần hình chiếu. Ta chân thân đã nhập chủ hoang tháp, cái kia không hổ là theo loạn cổ thời đại lưu truyền tới nay tiên khí, suýt nữa để cho ta triệt để chôn vùi cái mạng. Diệp Tiên Đế lặng lặng nghe Thanh Đế trình bày hắn nói pháp, trong mắt thỉnh thoảng lóe lộ sợ hãi thán phục chi sắc. Thanh Đế nguyên thần thật sự là quá cường đại, trừ hoang tháp dạng này hằng cổ truyền thừa chí tôn tiên khí bên ngoài, không có cái gì đồ vật có thể gánh chịu. Đồng thời hoang tháp từ loạn cổ thời đại lưu truyền, cơ hồ không người có thể đem hàn phục, lại bị Thanh Đế thành công nhập chủ. Thanh Đế dạ tâm còn không chỉ như vậy, hắn nguyên thần nhập chủ hoang tháp về sau trực tiếp đem hoang tháp khí linh trấn áp, cũng lấy chính mình đạo pháp tại hoang tháp bên trong mở ra một cái cỡ nhỏ thế giới, hướng tiên vực diễn hóa, muốn ở nhân gian khai mở một cái khiến người ta trưởng sinh bất tử tiên vực. Không thể không nói, Thánh đế quả thật có kinh thiên động địa tài tình, dạng này ý nghĩ hao huyền sự tình, thế mà thật làm cho hắn cho làm thành một nữa. Đáng tiếc, cũng chỉ có một nữa. Thánh đế đam luận đến đây, nhịn không được tổn tức cả hái, hắn tại hoang tháp bên trong tiên vực phía trên chút xuống tất cả tâm huyết. Thế mà 5 tháng không tha người, hắn họ Nguyên đã nhịn không được. Diệp Tiên đế nghe lấy Thánh đế trình bày đối trưởng sinh pháp lý giải, Bình thản trong lời nói ẩn chứa vô thượng trí lý, bị cực lớn dẫn dắt. Thanh đế không thể nghi ngờ đi ra một đầu chính mình đạo đường, một đầu từ xưa tới nay chưa từng có ai tham dò lối đi nhỏ đường. Đó là một cái thất bại tiên vực, tuy nhiên thân ở bên trong có thể cực lớn hạn độ chậm lại sinh mệnh trôi qua, nhưng cuối cùng vẫn là từng ngày đang tiêu hao. Ta ở bên trong vượt qua 60000 cái xuân xanh, hiện tại thọ nguyên đã còn thừa không có mấy. Thanh đế chậm rãi nói ra. Diệp Thiên đế ngưng trọng nói, cho nên đây cũng là một đầu sai lầm đường sao? Cuối cùng không cách nào tại phương thế giới này được đến trường sinh. Thanh đế nói, Con đường này ta vẫn chưa đi xong, có lẽ nó là đúng, nhưng ta đã không có cơ hội đi nghiệm chứng. Diệp Thiên Đế trong nháy mắt hiểu rõ Thanh Đế tâm tư, nói khẽ, Thanh Đế là muốn lại đo sức một lần đường thành tiên sao? Thanh Đế nói, thời gian của ta còn thừa không có mấy, chỉ có cái này một lựa chọn. 6 vạn năm trước, ta từng thử qua một lần, lại cuối cùng đều là thất bại, không biết lần này có cơ hội hay không. Diệp Thiên Đế nói, đường thành tiên còn chưa tới mở ra thời gian, nhưng ta có thể nếm thử sớm kế hoạch, còn mời Thanh Đế chuẩn bị sẵn sàng. Đa Tạ Thiên Đế tương trợ. Thanh Đế hơi hơi cúi đầu quay người dung nhập hư không bên trong. Trong tấm hình, Diệp Tang chấn kinh đến cực hạn. Ban đầu ở Thanh Đế Đại Mộ Bí cảnh bên trong thu hoạch được Thanh Đế thư viết tay đi chép, Thanh Đế từng 3 lần nếm thử thành tiên. Lần đầu tiên là xông sáo đường thành tiên, bằng sức một mình rết tới đường thành tiên phần cuối, lại không được đi vào. Lần thứ 2 là mạnh mẽ xông tới Thanh Đồng Tiên điện tìm kiếm tiên duyên, vẫn như cũ không có chút nào tâm đắc, bị thương lùi ra. Lần thứ 3 lần đến thử tại hoang thác bên trong diễn hóa một phương tiên duyên, tại trong nhân thế chứng đạo trường sinh. Cơ hội tất cả mọi người cho rằng Thanh đế ba lần nếm thử toàn bộ đều là cuối cùng đều là thất bại. Mãi đến giờ phút này Diệp Tang mới biết được, thanh đế lần thứ ba nếm thử cũng không có thất bại, mà chính là thật tại hoang thác bên trong diễn hóa xuất một phương tiên vực, đồng thời ở bên trong tồn tại 60000 năm. Đây không thể nghi ngờ là vô cùng kinh người sự tình. Cho dù lấy Diệp Thiên đế cường đại, tại đại đế trong cực tận huy hoàng, cả đời cũng chỉ có thể sống hơn 20000 tuổi, mà thanh đế lại trải qua 60000 năm mà không chết. Cái này đủ để chứng minh, hoang thác bên trong tiên vực ẩn chứa trường sinh bí mật. Mà bây giờ, thanh đế lại lại muốn tiến đường thành tiên. Đây cũng là sống mái một trận chiến, không thành công, tiện thành nhân. Nghĩ đến đây, Diệp Tang nỗi lòng cũng không nhịn được kích động lên. 60000 năm sau thánh đế so với lúc trước, cường đại rất rất nhiều, đã ngưng luyện ra tiên đạo pháp tắc, so tuyệt đỉnh đại đế còn phải cao hơn nửa cấp độ. Lại thêm vạn cổ độc tôn Diệp Tiên Đế, hai người liên thủ, có thể xưng tuyệt thế vô địch, không nớt nói đều muốn tránh lui, nói không chừng thật có thể nhất cử giết tiến tiên vực chi môn. Đường thành tiên mở. Trong năm về sau, Diệp Tiên Đế chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời thách giải, lấy tiên đế tên, mạnh mẽ mở ra đường thành tiên. Một quả 10 phần lớn ngôi sao lớn phía trên, một ngôi tháp cổ phóng lên tận trời, trực tiếp tiến vào vực ngoại tinh không, mặt ngoài vô tận tiên quang lở lở, chấn động vạn cổ thanh thiên. Sau một khắc, thân tháp phóng ra một cỗ hào quang nóng ánh, một tên thân thể mặc áo bào xanh lão giả theo hang tháp bên trong đi ra, nửa bước chân tiên khí tức tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Hắn là thánh đế, chân thân trở về, làm cả đại vũ trụ rung động. Giờ phút này thánh đế đã đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong, tư thế bay hùng vĩ ngạo, tóc đen khăn choạng, ánh mắt giống như thần hồng, vạn cổ thanh thiên một cây sen, lại hiện ra năm đó độc bá vũ trụ phong độ tuyệt thế. Diệp Thiên Đế cất bộ lưng ngang, trực tiếp vượt qua 10 cái tinh vực, cùng Thanh Đế tại tinh hải bên trong gặp mặt. Đường thành tiên đã mở, ta vì Thanh Đế hộ đạo." Diệp Thiên Đế trầm giọng nói ra. "Tốt." Thanh Đế gật gật đầu, nhấc tay khẽ vẫy, Thanh Liên Đế binh theo vũ trụ tinh không chỗ sâu bay tới, rơi vào hắn lòng bàn tay, hơi hơi xoay tròn, tản mát ra lực lượng khiến vũ trụ sấm sét, hỗn độn bành trướng. Thanh Đế thì như vậy lên đường, đỉnh đầu hoàng pháp, cầm trong tay Thanh Liên Đế binh, tiến hành thân người đánh cực lần cuối, muốn mạnh mẽ đánh xuyên tiên vực chi môn. Toàn bộ vũ trụ đều yên lặng lại. Ức vạn hai con mắt chú ý vũ trụ tinh không. Đây không phải chính xác thời gian, cũng không phải chính xác điểm, chỉ có hai cái xưa nay cường đại nhất người, bọn họ cùng tồn tại cùng một chỗ. Oen. Trải qua vài vạn năm năm tháng, Lịch Tiên nhất kích Bạo Phát, Đường Thành Tiên lại lần nữa mở ra hoang sợ. Thanh đế cùng Diệp Tiên đế đồng thời xuất thủ, vẹn vẹn nhất kích, liền dẹp Tiên trên Đường Thành Tiên tất cả chướng ngại, hỗn độn hang động như ẩn như hiện. Vô tận Tiên quang Bạo Phát, chiếu sáng đỉnh đầu hoang tháp Thanh đế, nghĩa vô phản cố giết vào bên trong. Diệp Tiên đế đứng tại Thanh đế bên người, cùng hắn đứng song vai, từng đạo từng đạo đế quyền vung ra. Dù là tiên đạo quy tắc ngưng tụ thành tiên thu ào ào sụp đổ. Tiên vực chi môn, gần trong gang tấc. Chương 394, Diệp Thiên Đế một người uy hoàng đại thế. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Đường Thành Tiên phần cuối hỗn độn động động bạo phát trước đó chưa từng có đại bạo tác, chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Vô tận tiên quang nhét đầy thiên địa, không người nào biết đến tuột cùng phát sinh cái gì, chỉ có thể nghe đến vạn tiên buồn gào, vạn đạo tiếng ai minh âm, dường như chư thiên đều muốn bị đánh phá. Khi tất cả kết thúc, tất cả thủy quang toàn bộ biến mất, vũ trụ chúng sinh ngưng mắt nhìn lại. Chỉ thấy Đường Thành Tiên phần cuối Cú nổ động đã biến mất không thấy gì nữa, trung quanh tinh hà toàn bộ hóa thành phế tích, chỉ có Diệp Thiên Đế một người lẻ loi chờ chọi đứng ở nơi đó. Thanh Đế đã biến mất không thấy gì nữa, hắn Thanh Liên Đế binh cùng Hoang Tháp vẫn còn, mỗi người phiêu dãng trong hư không. Cái này không thể nghi ngờ lại là một bộ bi thương bức tranh, cổ kim nhiều ít anh hùng chôn xương ở đây, bây giờ lại đến phiên Thanh Đế. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Thiên Đế cũng biến mất tại vũ trụ tinh hà ở giữa, lúc gần đi mang đi Hoang Tháp cùng Thanh Liên Đế binh. Lại về sau, đường thành tiên hoàn toàn biến mất không thấy, đột nhập hư không bên trong. Cái kia lan tràn mấy cái tinh hà vết rách hư không lớn cũng một chút xíu khép lại. Trong vũ trụ lại lần nữa trở nên trống trải tịch mịch, nếu không phải cái kia vài miếng điêu linh thanh liên diệp còn đang bay múa, liền tựa như vừa mới phát sinh hết thảy đều là ảo giác đồng dạng. Tình cảnh như vậy để vô số nhân tâm sinh cảm khái. Trời đất uy lớn, lại táng không giới trên đường thành tiên vạn cổ Bica, quay đầu vạn cổ năm tháng, bao nhiêu nhân kiệt ngược lại ở trên con đường này. Diệp Tang Nghiên lặng nhìn lấy đây hết thảy, tâm thần bị cực lớn xúc động. Vạn cổ thanh thiên một cây sen, tiên lộ nhiều Bica. 60000 năm tiến nguyệt, nhiều ít truyền kỳ quá khứ đều tại thời khắc này hạ màn kết thúc. Lớn mạnh quá thay thánh đế, cả đời anh hùng hào kiệt, không chỉ có nghịch thiên sống 6 vạn 5 năm tháng, càng là ở nhân gian lưu lại nửa cái thiên vực. Khắp đế hoang cổ thời đại tất cả đại đế, có thể sánh ngang thánh đế người, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, thánh đế vẫn như cú huy hoàng, không có tự chém một đao, không, có thân thể hòa cầm cù, mà chính là ngạo nghệ đạp vào đường thành tiên, giết mặc tiên vực chi môn. Thánh đế đã đi xa, nhưng thuộc về Diệp Thiên Đế truyền kỳ vẫn còn tiếp tục. Diệp Tang không biết thanh đế đến tận cùng có thành công hay không vượt qua tiên vực chi môn, nhưng đối với Diệp Thiên Đế lưu tại phương thế giới này cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Diệp Thiên Đế còn có chưa hoàn thành sự tỉnh, cái kia chính là trấn áp thiên đạo, triệt để tiêu diệt vũ trụ chúng sinh đại địch. Thời gian như thủy, thoáng qua cũng là 20000 năm, biển cả hóa thành tâm điện, nhưng Diệp Thiên Đế vẫn như cũ tuổi trẻ. Một thế này Diệp Thiên Đế, bởi vì lĩnh hội thanh đế lưu tại hoang thác bên trong tiên vực, thọ mệnh trở nên phá lệ kéo dài, dù là 20000 tuổi, vẫn như cũ mái tóc đen xuân dài như thác nước, huyết khí tràn đầy. Một thế này Diệp Thiên Đế Bởi vì hấp thu thành tiên chỉ bên trong tiên tàng, trước đó chưa từng có cường đại, một máo có thể xuyên thấu vào cổ, một luồng ánh mắt có thể vạch phá vĩnh hằng. Có Diệp Thiên Đế tỏa trấn, Hoang Cổ Tiên Đình mặc dù không có mới tăng cái gì cường giả, nhưng như cũ vững vàng thống trị vũ trụ, áp đảo vạn tộc. Nhưng đoạn này dài rằng rực 5 tháng bên trong, tất tộc bên trong đúng là không tiếp tục xuất hiện một cái cái thế cường giả, dường như Diệp Thiên Đế một người cấp đi thế gian tất cả tạo hóa. Toàn bộ vũ trụ cũng lớn biến bộ dáng, không thích hợp nữa tu luyện, như là vừa tiến vào thời đại hậu Hoang Cổ như vậy, chư thiên vạn đạo biến mất, nội đạo khó khăn. 20000 năm thời gian bên trong, toàn bộ vũ trụ tròn đến ngay cả một cái chuẩn đế đều còn không xuất hiện, thiên địa chúng sinh đều là bao phủ tại Diệp Thiên Đế thần ủy phía dưới. Đây quả thực là một người uy hoàng đại thế, quan diệu vạn cổ, duy ta độc tôn, dù là vạn tộc toàn bộ sinh linh thêm tại hết hãy, cũng không có Diệp Thiên Đế uy hoàng. Dưới loại tình huống này, rất nhiều người đối Diệp Thiên Đế sinh ra bất mãn, cho rằng là Diệp Thiên Đế đang tận lực gáp chế chúng sinh, không phải vậy vì sao không là chúng sinh phá vỡ vạn đạo giam cầm? Chỉ có Diệp tang trong lòng sáng, đây là Diệp Thiên Đế tại cùng thiên đạo đánh cược. Thiên đạo che đậy chư thiên đạo pháp hình thành nói ra năm tháng, tất nhiên sẽ lộ ra một số sơ hở. Tất cả 20000 năm bên trong, Diệp Thiên Đế không có chút nào ngừng, dò xét vũ trụ các cái tinh hệ, thủy diệt từng cái làm loạn sinh mệnh cổ tinh ma đầu. Đáng tiếc thiên đạo ẩn tàng thực sự quá sâu, hắn vẫn không có bắt lấy thiên đạo sơ hở. Đến hơn 3 vạn tuổi lúc, Diệp Thiên Đế rốt cục hiện lộ ra già yếu, vũ trụ trong vạn tộc cũng đều nhắn lại nổi lên một phía. Có người nói, Diệp Thiên Đế không tiên trì nổi, tam thế cùng nhau vượt qua 80000 năm, toàn bộ hoang cổ năm tháng hiếm thấy. Nghe đến hắn sắp tọa hóa tin tức Không ít người cảm thấy hưng phấn, cho rằng thời đại mới đem môn tới. Đáng tiếc những người này không có cao hứng bao lâu, ở trong thiên đỉnh liền bộc phát ra ngập trời động địa huyết khí, tràn ngập toàn bộ vũ trụ. Thiên đế thần uy bạo phát, khí tôn vũ trụ bá hoàng, mạnh lại sinh cơ bao phủ ước vạn tinh thần, dung chuyển thời gian trường hà. Thiên đế hắn lại xuống một thế. Vô số sinh linh kích động run rẩy, ai có thể nghĩ tới, đã nghịch thiên sống tam thế diệp thiên đế, lần nữa bắt lấy cơ duyên, tại hoang thác bên trong thế giới tiên vực niết bàn trọng sinh, sống ra đời thứ tư. Tất cả tứ thế a, chẳng lẽ thiên đế thật muốn trường tồn cùng thế gian? Vũ trụ ở giữa sinh ra bất an, ám lưu hung dũng, những cái kia kẻ có dạ tâm tuyệt không thể dễ dàng tha thứ một mực có một người ép tại đỉnh đầu bọn họ. Thời gian như thủy, năm tháng như toy đưa, thiên đế trải qua đã tới 100000 năm. Cái này mang ý nghĩa, Diệp Thiên đế thống trị phương này vũ trụ tất cả 100000 năm, vượt qua các đời đại đế, che lụy vạn cổ. Tại trong lúc này, Thiên đạo một mực còn không xuất hiện, nhưng trong vũ trụ lại càng ngày càng rung chuyển. Không biết từ khi nào bắt đầu, Chư Thiên Vạn Đạo toàn bộ hiển hóa, vũ trụ lại lần nữa nghênh đón hoàng kim tinh thế. Linh khí bành trướng quái động, Vạn Tiên Đạo pháp hiển hóa vô cùng thích hợp tu luyện. Vũ trụ trong vạn tộc nhân kì xuất hiện lớp lớp, từng cái thiếu niên tiên kiêu thành tựu chuẩn đế chi thân, đạp phía trên nhân tộc đế lộ, tinh không cổ lộ trước đó chưa từng có hưng thịnh. Chư nhiều đời tuổi trẻ kỳ tại bên ngoài, còn có thật nhiều vạn cổ năm tháng trước người phong ấn phá vỡ phong ấn suốt thế. Bên trong lấy đế tôn đồ đệ đế hoàng cường đại nhất, che đậy tất cả cùng thời đại thiên kiêu. 20000 năm năm tháng rằng rặc mà qua, hoàng kim đại thế một mực không có kết thúc, các tộc tiên kiêu đều triệt để trưởng thành, từng cái đại đế hành tẩu vô thế. Trong khoảng thời gian này, thiên đình thống trị lực cũng xuống đến thấp nhất. Diệp Thiên Đế càng làm một mực không có hiện lộ bóng dáng. Rất nhiều người phỏng đoán, Diệp Thiên Đế đã thoảng hóa, tứ thế mà kết thúc. Những cái kia đối hoang cổ thiên đỉnh thanh âm bất mãn càng lúc càng lớn, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, hình thành thật lớn phản thiên đỉnh liên minh. Cái này phản thiên đỉnh liên minh chưa từng có cường đại, bao hàm mấy chục ngàn cái chúng tộc, 10 cái không thiếu sót đại đế, hơn vạn tên hợp đạo cảnh thánh tôn, người cầm đầu càng là đương đại uy hoàng nhất đế hoàng. Tại đế hoàng xuất lĩnh dưới, phản thiên đỉnh liên minh quy mô tiến công thiên đỉnh, nỗ lực lật đổ thiên đỉnh thống trị. Đại chiến mở ra, thiên đỉnh một đường đại bại lui giữ đến Nam Thiên Môn. Ngay tại Phản Thiên Đình liên minh dự định thừa thế xông lên hủy diệt Tiên Đình lúc, tại cái kia trong vô ngân tinh không, lại một đường vị ngạn thân hình cất bước đi tới, tóc xám căn choạng, ánh mắt thâm thúy, trông trông mà bình tĩnh. Hắn nhìn như cách đến rất xa, lại một chân bước qua mười mấy cái tinh vực, chớp mắt xuất hiện tại Nam Thiên Môn trước. Thiên đế, Diệp Thiên đế. Vô số người kinh hô kinh hãi tìm mật cổ đức. Diệp Thiên đế lại còn tại nhân thế. Các vị đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Nhân sinh đại mộng 120 ngàn năm, lại quay đầu, cảnh quan người mất. Diệp Thiên Đế càng khái, ánh mắt dày đặc lệnh như băng, một chỉ điểm hướng Phản Thiên Đình Liên Minh. Một chỉ này, trời long đất lở, đóng lại vạn cổ đế hoàng, hơn 10 người không thiếu sót đại đế, hơn vạn tên hợp đạo cảnh thánh tôn, 1 triệu Phản Thiên Đình đại tướng, toàn bộ biến thành tro bụi. Ta bụi vài vạn năm Phản Thiên Đình bố cục, tại thời khắc này, bị Diệp Thiên Đế hờ hợt tán dã. Thiên đạo, ngươi bây giờ cũng chỉ có thể sử xuất nhỏ như vậy động tác sao? Diệp Thiên Đế ngang lập hư không, giễu cợt cười nói nhậm. Chương 395, Diệp Thiên Đế chín đời luân hồi, trong hồng trần thành tiên. Mạnh, mạnh mẽ vô địch. Một thế này Diệp Thiên Đế trước đó chưa từng có uy hoàng. Dù là chí cao như thiên đạo, cũng không dám tại Diệp Thiên Đế trước mặt hiển hóa, chỉ có thể phí tổn mấy vạn năm thời gian bố cục, thách lực phản thiên đỉnh liên minh. Đáng tiếc cái này ấp ủ đã lâu, thanh thế to lớn phản thiên đỉnh liên minh, vẹn vẹn bị Diệp Thiên Đế nhất kích, liền trực tiếp biến thành tro bụi. Toàn bộ vũ trụ đều rơi vào đại trong rung động. Cái kia chí cường vô địch Diệp Thiên Đế lại trở về, thiên đình quay về vinh quang. Diệp Tang nhịn không được cảm khái, quả nhiên mỗi một thời đại thiên đế đô không phải có tiếng không có miếng, tất nhiên là thời đại kia uy hoàng nhất sáng chói tồn tại. Loạn cổ thời đại Hoang Tiên Đế, bằng sức một mình càn quét tất cả đại địch, phong ấn tiên đạo, độc đoán và cổ. Thái cổ thời đại Thần Tiên Đế, trải qua 93,0000 thế luân hồi, đem thiên đạo trọng thương đến cực hạn. Bây giờ cái này Hoang cổ thời đại Diệp Tiên Đế, so trước đó hai vị tiên đạo không kém cỏi nửa phần, một người chống lên Hoàng Kim đại thế, một người trấn nhiếp thiên đạo không dám làm sằng làm bậy. Gió thu lên, Tàn Diệp Phiêu Linh, Hoàng Kim đại thế tuyên cáo kết thúc, Chư Thiên Vạn Đạo lần nữa bị che đậy. Thiên Đế trải qua 143,00005, Diệp Tiên Đế đợi thứ từ cuối cùng kết thúc. Một thế này Hắn sống vượt qua 60 ngàn năm, như thế giải giảng giặc Thọ Nguyên, khiến vũ trụ vạn tộc rung động cùng son sao. Rất nhiều người đều có loại trực giác, thiên đế đã đi trên trường sinh lộ, đồng thời đi đến rất rất xa, dù là ngàn vạn năm về sau, cũng rất khó có người nhìn thấy hắn bóng lưng. 19. Cứ việc rất nhiều người có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thấy ở trong tiên đình huyết khí trùng thiên, vô tận thiên hà thấp thoáng lúc, chư thiên vũ trụ lại chấn động. Diệp Thiên đế lại một lần thành công đi thiên, xuống đến đời thứ 5. Tại vượt qua 140 ngàn năm giải giảng 5 tháng về sau, Diệp Thiên đế ở đây thu hoạch được trọng sinh. Một thế này hắn, so ở kiếp trước còn cường đại hơn mấy lần, Niết bàn trong lúc đó đem tự thân đạo và pháp thôi diễn đến cực hạn sự vi hoảng, lô dưỡng trăm trải qua, vạn đạo quy nhất, rút đi thánh thể, hóa thành vạn cổ hiếm thấy hỗn độn thể. Dạng này huyết mạch thủy biến, cổ kim 5 tháng chỉ có một người, cái kia chính là tại Tỉnh Kinh Hải diễm vạn cổ ngoan nhân đại đế. Bây giờ Diệp Thiên Đế cũng đạt thành. Đây là không cho ngoan nhân đại đế giành mất danh tiếng a. Trong vũ trụ rất nhiều cường giả nói một câu xúc động, ai có thể nghĩ tới, đã Diệp Thiên Đế đã tại Lặng Yên không một tiếng động ở giữa đuổi kịp ngoan nhân đại đế cấp độ. Một thế này Diệp Thiên Đế vẫn như cũ quang diệu vũ trụ. Vì không tiếp tục để Phản Thiên Đình Liên Minh dạng này toán nghiệm liên minh sinh ra, Diệp Thiên Đế lấy vô thượng thủ đoạn bị cấm kỵ, đem tự thân đạo pháp giam cầm tại thể nội, cũng lấy Tam đỉnh trấn áp kim sắc khổ hải, bảo đảm sẽ không ảnh hưởng người khác chứng đạo. Dạng này phương pháp quả nhiên hữu hiệu, năm tháng dài đẵng qua đi, vũ trụ ở giữa không ngừng có nhân kiệt tuân ra, trên tinh không cổ lộ náo nhiệt xuất hiện. Tất cả 50000 năm thời gian, vũ trụ hết thảy sinh ra trên trăm tên chuẩn đế, nhưng cũng bởi vì thái cổ săn trói, thủy chung không người có thể áp chế cùng thế hệ, đoạt được không thiếu số địa vị. Đây là một đoạn dài đằng đẵng, vô cùng huyết tinh, vô cùng thảm liệt chém bá, tinh không, cỗ lộ hải cốt từng đống, cuối cùng tái chiến chết hơn 90 tên chuẩn đế về sau, rốt cục có một người xông đến đế lộ phần cuối. Vũ trụ vạn tộc chấn kinh, cái này mới sinh ra không thiếu sót đại đế lại là một cái thí thần trùng. Thí thần trùng cái chủng tộc này tại vũ trụ trong vạn tộc cũng không đáng chú ý, lúc sinh ra đời chỉ có người thành niên lớn chừng một cái, toàn thân vàng rực, gặm ăn vạn vật mà sinh. Không ai từng nghĩ tới, sau cùng hái được đại đế vương quan lại là thí thần trùng một mạch chuẩn đế, sử xưng thí thần đế. Lúc này Diệp Thiên Đế sớm đã lãnh đời tiệm tu, vũ trụ rơi vào thí thần trùng một mạch rưỡi sự thống trị. Bộ tộc này vô cùng tàn bạo, thiết huyết vô tình, thống trị vũ trụ trong lúc đó tạo thành đại lượng giết hại, đồng vô số chủng tộc đẫm máu, không ngừng tiêu khổ. Hoang Cổ Thiên Đình tuy nhiên cường thịnh, nhưng cũng không có người là không thiếu sót đại đế đối thủ, chỉ có thể nhìn thí thần trùng một mạch khép lại. Cứ như vậy qua 8000 năm kế nguyệt, thí thần đế đạt tới cả đời tối đỉnh phong thời khắc, tuyệt thế vô địch, hoàn toàn bỉnh chứng. Sau đó hắn làm ra một cái chấn kinh vũ trụ quyết định, cái kia chính là nhập chủ thiên đình. Lúc này khoảng cách Diệp Tiên Đế sống đến đời thứ 5 đã qua 60 ngàn năm, rất nhiều người đều truyền ngôn Diệp Tiên Đế tọa hóa, kết thúc truyền kỳ cả đời. Đây cũng là thí thần đế dám vào Chủ Thiên Đình lật lượm. Làm ra sau khi quyết định, thí thần đế không do dự nữa, xuất linh kéo dài đến cái tinh hệ đáng sợ thí thần trung diện, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Thiên Đình, đến Nam Thiên môn trước. Thiên Đế tọa hóa, Thiên Đình vô chủ, ta vì đương đại đại đế, làm nhập chủ Thiên Đình, chúa tể vạn giới chim nuôi, thuận chi người hưng thịnh, làm trái người vong. Thí thần đế thanh âm ủ ủ vang lên, đế đạo pháp tắc quyết tán, bao phủ toàn bộ Thiên Đình. Chuyển bang vũ trụ và tộc. Rất nhiều người cảm khái, không có, có bất hủ thần triều, huy hoàng như thiên đình, không, có Diệp Tiên Đế tọa trấn, cuối cùng vẫn là muốn kết thúc. Lớn vật thí thần đế, đây là thiên đế phủ đệ, há lại cho ngươi đến dương ai? Vô số thiên đình thuộc cấp lao ra, không chút khách khí quá lớn. Thiên đình uy áp vũ trụ 200 lần lại, dù là đối mặt không thiếu sót đại đế, vẫn như cũng không sợ. Thuần chi người hưng thịnh, làm trái người vong. Thí thần đế mặt không biểu tình nói ra, huyết khí ngập trời, bao phủ vũ trụ và giới. Tại cái này cố cường đại đế dưới, thiên đình thuộc cấp toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Máu vậy vũ trụ tinh không. Cho dù là bọn họ truyền thừa nội tình mạnh hơn, cũng không có khả năng địch quốc đương thế vô địch không thiếu sót đại đế. Cơ hồ là bẻ gãy nghiền nát, Thí thần đế liền càn quét hết Thệ Thiên đỉnh đại tướng. Hắn chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bén lệ, bá khí cái thế, thân hình thoát một cái liền muốn bước vào Nam Thiên môn bên trong. Ngay tại lúc này, một cái có tới ngàn tỷ rằm chi đại hỗn độn ngón tay bỗng nhiên lăng không xuất hiện, rực rỡ vô biên, đắp đầy vũ trụ tinh không, trực tiếp hướng về Thí thần đế FD đi. Đến nữa tốt. Thí thần đế hét lớn, toàn thân đế đạo pháp tắc khói động biến hóa ra to lớn vô biên bản thể, nỗ lực đối kháng một chỉ này chi uy. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, thí thần đế cái kia vững như đế binh thân thể trực tiếp bị xuyên thủng, đế huyết lao vút vũ trụ tinh không, chôn vùi vô số ngôi sao. Thiên đế, trăm triệu vạn thiên binh cùng teo lên hết lớn, trong giọng nói tràn ngập kích động. Vũ trụ vạn tộc cường giả đồng dạng chấn kinh đến cực hạn, Diệp Thiên đế thế mà còn chưa chết. Trong nháy mắt che trời, dù là tân đế mạnh hơn cũng vô pháp cùng hắn tranh phong. Một thế này, Diệp Thiên đế tất cả tồn tại 1000 năm. Thiên đế trải qua 243,00005, Diệp Thiên đế trở lại nhân gian, hoàn thành một lần kinh thiên động địa truy biến. Tất cả vạn năm, Diệp Thiên đế chỗ tinh vực đều bị nồng đậm hỗn độn chi khí bao phủ, không người dám đi dò xét. Rốt cục tại vạn năm sau một ngày, tức vạn thần quang mút trời mà lên, vũ trụ tinh không dung động, Diệp Thiên đế lại đạt được tân sinh, sống ra đời thứ 6. 403 một thế này Diệp Thiên đế, vô cùng quả quyết, trực tiếp đem hỗn độn thể chém rụng, hóa thành phàm thể, tại trong hồng trần một lần nữa tu đạo. 10 năm thành thánh, trăm năm chứng đạo không thiếu sót đại đế, chư thiên vạn đạo giao dung. Đế đạo pháp tắt cháy hư hực, Diệp Thiên Đế lại lần nữa chấn kinh trong nhân thế. Một thế này, Diệp Thiên Đế sống tất cả 2000 200 năm, tại trên đường trưởng sinh đi được cả xa, nhưng vẫn là đi đến phần cuối. Diệp Thiên Đế cũng không có nạn chí, tiếp tục tại trong Hồng Trần luyện đạo. Tuy nhiên cả đời thế luân hồi, nhưng Diệp Thiên Đế mỗi một thế tu vi đều sẽ so kiếp trước vượt qua một mảng lớn, cùng thiên đạo tranh phong cũng càng lúc càng nhẹ nhõm, thường thường trong nháy mắt chấn áp. Đời thứ 7, Diệp Thiên Đế chỉ dùng 3 năm liền đạt tới hợp đạo cảnh, 10 tuổi thành tựu không thiếu sót đại đế, không đến 100 năm thời gian thì đạt tới đại đế tuyệt đỉnh. Tiên đạo thần tốc tùy thân, nhất cử thành tiểu nửa bước chân tiên. Một thế này, Diệp Thiên Đế sống trọn vẹn 700 ngàn năm, tồn thế vượt qua trăm vạn năm, quần quần thiên công để cho cả vũ trụ đều chết lặng. Đời thứ 8, Diệp Thiên Đế trở thành thuần thụ, 3 ngày đột đạo, nửa tuổi thành tiểu không thiếu sót đại đế, năm gần 7 tuổi đã đạt tới nửa bước chân tiên cảnh. Một thế này, Diệp Thiên Đế sống 3 triệu năm, dài răng rặc đến làm cho tất cả mọi người đều coi là vô bờ bến. Cuối cùng một thế này vẫn làng lên đón kết thúc, nhưng tất cả mọi người rất rõ ràng, thuộc về Diệp Thiên Đế truyền kỳ cũng không có kết thúc. Diệp Tiên Đế thứ 9 thế rất mau tới gần, trước đó chưa từng có huy hoàng, chỉ dùng 10 cái hô hấp thời gian liền chứng đạo không thiếu sót đại đế, đánh vỡ đế tôn ba khắp thành đế thần thoại. Một thế này, Diệp Tiên Đế rốt cục hoàn thành tâm nguyện, chính thức đi trên trường sinh lộ, tại trong hồng trần chứng đạo thành tiên. Chương 396, hoang cổ thời kỳ cuối trận chiến cuối cùng chân tướng ra ánh sáng. Đây mới thực là cực điểm thăng hoa, toàn bộ vũ trụ tinh hải đều bao phủ tại vô tận tiên quang bên trong. Diệp Tiên Đế thì như vậy đang đứng ở hư không bên trong, năm tháng không thêm thân thể, dù là ước vạn năm đi qua, mà ta thân thể vững hẳn Vĩnh Viễn bảo trì tại trên dưới 20 tuổi, mái tóc đen xuân dài như thác nước, thân thể vĩ ngạn, nhìn xuống toàn bộ vũ trụ tinh hà. Thiên đế, vũ trụ vạn tộc củng tôn, Diệp Thiên đế thống trị gần 1000 năm, vũ trụ chúng sinh đã theo bắt đầu chấn kinh chuyển biến làm chết lặng. Thiên đế trải qua 1000 năm, Diệp Thiên đế lại hoàn thành một kiện kinh người hành động vĩ đại, cái kia chính là đoán tạo tiên khí. Chừng lúc này mấy triệu năm bên trong, Diệp Thiên đế đi khắp vũ trụ hằng hoàng, thu nạp vô số thần kim, rốt cục đúc thành 9 tòa cực đạo đế đỉnh. Tiên Lệ Lục Kim đỉnh Vĩnh Hằng Lam Kim đỉnh Hoàng Huyết Xích Kim đỉnh Long Văn Hắc Kim đỉnh Thần Ngân Tử Kim đỉnh Đạo Kiếp Hoàng Kim đỉnh mỗi một tòa cực đạo đế đỉnh đều là từ tiên kim chế tạo. Bang vào Hồng Trần Tiên Vô thượng thực lực, Diệp Thiên Đế cưỡng ép đem 9 tòa cực đạo đế đỉnh dung hợp làm một, hóa thành một tòa Cửu Sắc Thần đỉnh, thành là chân chính tiên khí. Cũng là tại cùng một năm, Hoang Cổ Cấm Địa cũng phát sinh đại dung chuyện, một cái thanh đồng chiếc nhận bay thẳng bầu trời, hấp thu ức vạn tinh thành chi lực. Càng có nhất âm nhất dương hai cỗ cực đạo chi khí theo vũ trụ hai đầu khói động mà đến, vờn quanh tại thanh đồng chiếc nhận chúng quanh. Sau một khắc, Một cố viện diệu khó lường tiên uy theo thanh đồng chấp nhận phía trên gột rửa mà ra, khuyết tán hướng vũ trụ tinh hà. Nhưng gặp một tên áo trắng nữ đế thừa phong mà lên, đứng lặng tại vũ trụ tinh không phía dưới, nhẹ nhàng hái đi thanh đồng chấp nhận, biến mất không còn tăm tích. Ngoan nhân đại đế. Giờ khắc này, chư thiên vạn tộc tất cả đều cú lầu, hô to Ngoan nhân đại đế tục danh. Ai có thể nghĩ tới, tại tình kinh hãi diễm vạn cổ Ngoan nhân đại đế còn tại nhân thế, so Diệp Thiên đế thỏa mệnh còn muốn kéo dài, lại càng không biết tại khi nào chứng hồng trần tiên đạo. Diệp Thiên đế rèn đúc cựu sắp tiên đỉnh. Ngoan nhân đại đế đồng dạng đem thanh đồng chức nhận luyện hóa thành tiên khí, đồng thời thủ đoạn càng cao minh hơn. Dù sao Diệp Thiên đế giàn đúc cựu sắp tiên đỉnh chính là chín loại tiên kim hỗn hợp mà thành, mà Ngoan nhân đại đế thanh đồng chức nhận vốn chỉ là một khối đồng nát vạnh, có thể xưng hóa mục nát thành thần kỳ, chính thức tiên nhân thủ đoạn. 1000 vạn năm năm tháng trôi qua, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng Ngoan nhân đại đế cường đại đến mức nào. Diệp Thiên đế đồng dạng bị Ngoan nhân đại đế thủ đoạn trấn kinh, tự mình tiến về hoang cổ cấm địa bãi phòng nữ đế. Không người nào biết hai người trong lúc nói chuyện với nhau cho, chỉ là ngày đó sau đó Nguyên nhân lại đế giở đi hoang cổ cấm địa, tiến vào Thiên đỉnh. Trong năm về sau, Diệp Thiên Đế đi vào Thiên đỉnh trong mộ viên. Nhưng gặp nơi này âm khí âm u, vô số to lớn mộ phần đứng vững thành lâm, liếc nhìn lại lít nhã lít nhít, khó có thể đếm đúng rõ. 1000 vạn năm năm tháng, Thiên đỉnh không biết ra bao nhiêu anh hùng hào kiệt nhân vật, lại cuối cùng khó địch nổi năm tháng một đao, ào ào chôn xương. Diệp Thiên Đế thường xuyên hội tới nơi này phung viếng, nhưng lần này lại không giống nhau. Thiên đỉnh chiến tướng a, các ngươi là Thiên đỉnh, vì vũ trụ vạn tộc lập xuống bất thế thiên công. Ta từng hứa hẹn không chỉ có muốn bình diệt chỗ có sinh mệnh căn khu, càng phải mang các ngươi đạp vào thành tiên chi lộ, trường sinh chi lộ. Bây giờ, ta đến thực hiện hứa hẹn. Diệp Thiên Đế đứng ở trong một viên, hết sức chỉnh trọng tuyên thệ, một chân đột nhiên giẫm địa. Ầm ầm. Một cước này chi uy, chấn động vũ trụ, tất cả phân mộ đều tứ phân ngũ liệt, khắp nơi quần quật, từng tòa phân mộ nổ tung, xông ra vô số kim quang lập loại thần nguyên. Mỗi một khối thần nguyên bên trong đều phong ấn một cái thiên binh hoặc là thiên tướng. Bọn họ cũng chưa chết, mà là tại huyết khí muốn khô kiệt thời điểm bị Diệp Thiên Đế lấy thần nguyên phong ấn, chờ đợi phù hợp thời cơ giải phóng. Các ngươi có lẽ đã dàn ùa, không thể lại tiếp tục chiến chiến, nhưng dù là lương phụ các ngươi hài cốt, ta cũng muốn đem bọn ngươi mang vào tiên vực. Diệp Thiên Đế giống to, vì từng khối thần nguyên giải phóng, nhìn lấy người bên trong thức tỉnh. Tham gia thiên đế. Một đám tiên binh thiên tướng nghiêm nghị mà đứng, mắt dạ vận dục, khí huyết khô bại, trong mắt ẩn chứa lệ quang, bọn họ biết, thiên đế đến làm tròn lời hứa. Một khúc len ken hành khúc đại tấu vang, toàn bộ vũ trụ đều sôi trào lên, người người đều dự cảm muốn phát sinh một trận đại sự. Nhưng Diệp Thiên Đế cũng không có lập tức mở ra đường thành thiên, mà chính là làm một chuyện khác. Cái kia chính là vì tất cả Thiên Đình bộ hạ khai mở Hoàng Kim Đại Thế, bằng sức một mình kháng trụ vạn đạo áp sập, trợ Thiên Đình mọi người thành đế. Bởi vì những người này khí huyết đã khâu bại, ngày giờ không nhiều, thành đế về sau không chỉ có thể để bọn hắn tu vi nâng cao một bước, thọ nguyên càng là có thể tăng vọt gấp 10 lần. Dạng này hành động vĩ đại không bao giờ có. Nhưng gặp vũ trụ tinh không dưới, vô số như núi cao cháng kiện lôi đình sen lẫn lấp lóe, từng mảnh từng mảnh ép sụp đổ xuống, phảng phất muốn đem trọn cả cái vũ trụ hủy diệt. Cái kia vô tận tiên phạt kiếp quang bên trong thậm chí có tiên khí tức, thiên phạt lôi đình chôn ngưng tụ thành tiên. Đủ để diệt sát nửa bước Chân Tiên. Nhưng Diệp Thiên Đế không chút nào không sợ, trực tiếp phóng lên tận trời, kháng trụ vạn đạo áp sập, để bọn hắn nhịp đập đồng bộ, cuối cùng làm mấy chục ngàn tên Tiên Đình thuộc cấp chứng đạo thành công, trở thành không thiếu sót đại đế. Mấy trăm ngàn tên chuẩn đế cùng một chỗ chứng đạo, mấy chục ngàn cái chuẩn đế chứng đạo không thiếu sót đại đế. Đây là trước chỗ cổ kim chỉ có dâm độ, vạn đạo vang lên ầm ầm, chấn động cổ kim tương lai. Thiên đạo triệt để tức giận, đây là đối với nó to nhất khiêu khích cùng ý hiệp. Tần tần quy tắc vòng xoáy tại Thiên Không đỉnh đầu hiện hiện, nặng nề uy áp bao phủ toàn bộ đại vũ trụ liên sợ ngươi không dám xuất hiện. Diệp Thiên Đế nhìn lấy trời xanh biến sắc, lạnh lùng nói ra, một cỗ tuyệt cường khí tức từ trên người hắn bộ phát ra. Ta lấy tiên đế tên, mở ra đường thành tiên. Một ngày này, Diệp Thiên Đế tập hợp tất cả thiên đỉnh bộ hạ, ra lệnh một tiếng, vũ trụ bình chướng phán nát, một đầu hằng cổ lưu giữ tại hư không không đạo hiện hóa ra thế, thông hướng một cái thế giới kỳ dị. Lên đường đi, chứng đạo trường sinh, ngay tại trước mắt. Diệp Thiên Đế phất tay, xuất lĩnh mấy chục ngàn tên đại đế, cùng vô biên vô hạn thiên binh thiên tướng, leo lên đường thành tiên. Hành khúc vang vọng vũ trụ tinh hà. Vạn tộc sinh linh tất cả đều run rẩy. Tình cảnh này quá kinh người. Diệp Thiên Đế muốn mang theo toàn bộ Thiên đỉnh cường giả tấn công Thiên vực, đồng thời tại đồng thời đối kháng Thiên đạo. Trên đường thành tiên, quang vũ bay múa, ánh sáng rực vạn, che lụy thiên địa. Đây không phải chính xác thời gian, cũng không phải chính xác điểm, chỉ là Diệp Thiên Đế lấy tuyệt đối lực lượng sắp mở ra. Trung trung địa địa, vô tận tiên đỉnh đại quân cứ như vậy rớt đi vào. Mấy chục ngàn tên đại đế mở đường, tầng tầng đế đạo thần tắc cơ hồ muốn đem đường thành tiên chết bệ, những cái kia quy tắc chi khí hóa thành tiên thú vừa ra đời liền bị mấy trong đạo công kích vây công. Sau đó trong nháy mắt tiêu tán. Thiên đạo, chúng ta cũng là thời điểm làm kết. Diệp Thiên Đế cũng không có để ý tới trên đường thành tiên tiên thú, mà chính là trực tiếp phóng lên tận trời, lớn lên kích thiên nói. Bà ngươi một người, còn chưa đủ. Thiên đạo hạ xuống ù ù thiên âm, vô tình mà lênh khốc, chư thiên vạn đạo cùng một chỗ đè xuống, dường như mấy triệu ngọn núi cao ép hướng Diệp Thiên Đế. Lại thêm tài như thế nào? Một tên áo trắng nữ đế đạp vào đường thành tiên, dưới chân đạp lên một tòa cự đại quan tài đồng thao cổ, phong thái tuyệt thế, chỉ tiện tay rung động, liền đem quy tắc vòng xoáy xé mở một cái lỗ thùng khổng lồ. Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, hai cái hồng trần tiên lại như thế nào? Thiên đạo phía dưới đều là con kiến hôi. Thiên đạo vẫn như cũ không sợ, toàn bộ bầu trời đều hóa thành hắn một bàn tay, hung hăng chụp vào Ngoan Nhân Đại Đế. Hai cái không đủ lời nói, vậy liền lại thêm một cái. Ngay tại lúc này, một đạo to thanh âm bỗng nhiên ở trong tiên địa vang lên. Nương theo đạo thanh âm này rơi xuống, một tôn kim quang sáng chói thần trung đột nhiên theo nơi sâu xa trong vũ trụ khoáy động mà đến, vô tận tiên quang lượn lờ thân thể, hung hăng đụng vào cái kia thiên đạo trì trên tay. Ầm ầm. To lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng vũ trụ. Cái kia thiên đạo chi thủ trực tiếp phán nát, hóa thành nức vạn đạo tiên quang tiêu tán. Ma kim sắc thần trung cũng bị cỗ này thần uy đánh lui, bay rất ra ngoài, rơi vào một người trong tay. Nhưng thấy người này dáng người vĩ ngạn, anh run sợ khiếp người, tóc đen dày đặc rối tung mà xuống, dù là vũ trụ cường phong hung liệt, lại không một cọng kia tung bay, giống như một bức tượng điêu khắc. Vô Thủy đại đế, ước vạn vũ trụ sinh linh giống to, biểu đạt trong lòng kích động cùng chấn kinh. Ai có thể nghĩ tới, đã Diệp Thiên đế cùng ngoan nhân đại đế về sau, phương này vũ trụ thế mà đản sinh ra cái thứ ba hùng trấn thiên. Cái kia chính là danh xưng hoang cổ thời đại lực công kích đệ nhất vô thủy đại đế. Ai ở phía cuối con đường thành tiên, thấy một lần vô thủy đạo thành không. Câu nói này không biết lưu truyền bao nhiêu năm, để vô số cấm khu chí tôn quân dậy cùng sợ hãi, bây giờ nhìn thấy chân thân, coi là thật danh phó thực, đã thành tiểu hồng chẩn tiên, công lao bao trùm cả cổ kim. Hình ảnh bên ngoài, Diệp Tang đã kích động đột đỉnh. Nàng thấy cái gì? Đây rõ ràng cũng là hoang cổ thời đại trận chiến cuối cùng chân tướng. Vô số đương đại tu sĩ hết sức truy tìm hoang cổ thời đại thời kỳ cuối đại dung truyện, bây giờ đang bị nàng tận mắt chứng kiến. Danh sư nói ra năm tháng hoang cổ thời đại, sinh ra ba tôn Hồng Trần Tiên. Diệp Thiên Đế ngoan nhân đại đế vô thủy đại đế. Giờ phút này, bọn họ tại trung kích thiên nói. Chương 397, lang Trần thân phận chân chính lại bị để lộ một tầng. Hoang cổ thời đại đến trung cổ thời đại, thiên địa phát sinh biến cố cực lớn. Nguyên bản vồn thịnh đại vũ trụ, thế mà chỉ còn lại có tiên huyền đại lục cái này một góc nhỏ, vũ trụ vạn tộc cùng ào ào điêu linh. Nguyên bản cao cao tại thượng thiên đạo, cũng bị không hiểu tách rời thành tám phần, phong ấn tại tám khối thiên đạo ngọc cẩn bên trong, Tử Viễn, cổ tám tộc chấp trưởng. Nguyên bản Huy Hoàng Giệu Thế Hoang Cổ Thiên Đình, vì vũ trụ vạn tộc khai mở Hoàng Kim Thịnh Thế Diệp Thiên Đế, toàn đều không còn tồn tại. Không hề nghi ngờ, hoang cổ thời đại thời kỳ cuối nhất định phát sinh khó có thể tưởng tượng đại dung chuyện, lúc này mới hội dẫn phát như thế biến hóa long trời lở đất. Chỉ là cái này đại dung chuyện đến tột cùng là cái gì? Thủy Chung không người biết được. Diệp Tang tâm lý đồng dạng có rất nhiều nghi vấn, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này được đến giải đáp. Ầm ầm. Thiên uyên sụp đổ, vạn đạo gào thét, toàn bộ thời gian xung giải đều giống như muốn vỡ nát đồng dạng. Mạch Như Chí cao vô thượng thiên đạo Kiên không được ba tôn Hồng Trần Tiên Điên cuồng công kích. Bố trận. Diệp Tiên Đế ngửa mặt lên trời thiết giải, sau lưng vô số Thiên Đình đại đế đàng không mà lên, đều cầm một kiện cực đạo đế binh giết vào trong trận, tầng tầng đế đạo pháp tắc đem trọn cái vũ trụ che lậy. Đến giờ phút này, không có cái gì lưu thủ. Thiên Đình 1000 vạn năm lãng động nội tình, toàn bộ bạo phát, chấn kinh toàn bộ đại vũ trụ. Ngoan nhân đại đế cũng không có cái gì lưu thủ, cặp kia trong mắt đẹp dường như dựng dục một phương vũ trụ, vạn vật ở bên trong chìm chìm nổi nổi, luân hồi không thôi. Nhất niệm hoạch khai, Quân Lâm thiên hạ. Theo nữ đế nhảy múa, Một cú mạnh mẽ tuyệt luân khí tức từ trên người nàng bộc phát ra, trên thân đại đạo ánh sáng chiếu rọi, giống như thái cổ thần, lập liệt không thể bạm phạm. Một đóa lại một đóa tiên hoa trong hư không nở rộ, sau đó toàn bộ hóa thành ngoan nhân đại đế bộ dáng, dường như mười mấy cái ngoan nhân đại đế tại đồng loạt ra tay, đem những cái kia quy tắc vòng xoáy từng cái sổ đổ. Vô thủy đại đế đồng dạng thần dũng không gì sánh được, chân đạp vô thủy tiên trùng, một mình rớt vào quy tắc vòng xoáy bên trong, dù là mặt đối thiên đạo, hắn vẫn như cũ không dám vô địch chi tư, mỗi một quyền đạn xuất, đều bị bầu trời làm rung động dậy. ầm ầm ầm ầm ầm Đại chiến tiến hành đến lớn nhất trình độ kịch liệt, toàn bộ vũ trụ cũng giống như muốn bị đánh nát. Cái này là các ngươi mơ ta. Thiên đạo lần nữa hạ xuống ồ ồ thiên âm, một cú không hiểu khí tức từ thiên khung rủ xuống, bao phủ cái vũ trụ này. A a a a. Sau một khắc, vô số tinh vũ phía trên đều là truyền đến tê tâm liệt phế gọi tiếng. Thiên địa vạn vật đang bị một cỗ lực lượng đáng sợ thôn vệ, toàn thân sinh mệnh tinh hoa đều bị rút lấy đi ra, giống như hắc ám náo động đông xuống. Đây là đế tôn khí tức. Vô thủy đại đế yên lặng cảm giác một phen, phát ra mười phần chấn kinh thanh âm. Hoang cổ thời đại sơ kỳ đế tôn Tuy hoàng vô địch, lại còn ở trong nhân thế. Không hề nghi ngờ, đây chính là Đế Tôn khí tức, toàn bộ vũ trụ đều bị chấn động, vạn tộc sinh linh xôn xao. Không, không phải Đế Tôn. Đây là Đế Tôn khí tức, Đế Tôn đạo, lại không phải Đế Tôn bản thể. Diệp Thiên Đế ngỡ ngộ thương cùng, âm thanh lạnh lùng nói: "Thiên đạo, ngươi đoạn xá Đế Tôn đạo và pháp." Không sai. Bình thường cùng ta đối nghịch người, đều là kết cục này, Đế Tôn như thế, các ngươi cũng như thế. Ta đem lấy tiên địa làm hồ lô, đem vũ trụ chúng sinh luyện hóa vào một trong đỉnh, ha ha. Thiên đạo phát ra giữ tận tiếng cười. Cái kia cố nhét đẩy thiên địa khí tức trở thành khủng bố, ngắn ngủi mấy hơi thở thì có mấy chục ngàn cái tinh hà bị hút khô. Toàn bộ vũ trụ đều đang thu nhỏ lại, thiên địa một mảnh tịch mịch, dường như thật muốn bị dung luyện làm một lô. Tất cả mọi người bị thiên đạo lời nói làm chấn kinh, biến mất vạn cổ năm tháng đế tôn, lại là bị thiên đạo cho nguy hại, đồng thời còn bị thiên đạo đánh cấp đạo và pháp. Mà nhiều năm như vậy năm tháng trôi qua, thiên đạo một mực tại bố cục, lấy toàn bộ vũ trụ vì cục, muốn đem thiên trì chúng sinh toàn bộ luyện hóa. Vạn hóa thánh quyết. Ngoan nhân đại đế thi triển vô thượng tiên pháp, rủ xuống từng đạo từng đạo tiên quang. Muốn đem cỗ này không hiểu khí tức tiêu trừ, không dùng nhiều, ta bố cục cứ và năm, đã sớm đem trong vũ trụ mỗi một hành tinh cổ đều khắc họa ân ký, bọn họ cuối cùng rồi sẽ bị dung luyện, trở thành ta đỉnh, bao quát mấy người các ngươi. Thiên đạo thanh âm không gì sánh được lãnh khốc. Nương theo đạo thanh âm này rơi xuống, bầu trời phía trên lại ngưng ra một đạo dáng người vĩ ngạn bóng người, mái tóc đen xuân dài như thác nước mắt tím dị đồng, từng bước một từ thiên không buông xuống. Đây là đế tôn Đế Khu, đồng dạng bị thiên đạo luyện hóa, thành là thiên đạo một bộ phận. Diệp Tang kích động trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra. Vấn lai like đây chính là Thiên đạo ác chủ bài. Vạn cổ 5 tháng trước vô địch đế tôn đã thành vị thiên đạo khối lõi, bị thiên đạo ý chí chốt chi phối. Lúc này đế tôn so với lúc trước hắn còn cường đại hơn gấp 10 lần, đế đạo pháp tắc ra thân, chân đạp thành tiên lĩnh, một đường nghiền ép mà tới. Cái kia Cố Hung liệt tiên huy, so Diệp Thiên đế ngoan nhân đại đế vô thủy đại đế ba người cùng nhau còn còn đáng sợ hơn. Ngươi cao hứng quá sớm, tính sai một người. Diệp Thiên đế cười lạnh. Ngoan. Ngay tại lúc này, một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng theo vũ trụ trong vực sâu bạo phát, xuyên qua thương cùng, ngang quyển tám hoàng. Thiên đạo, đồ đệ của ta, còn chưa tới phiên ngươi đến bài bố. Từng đạo từng đạo luân hồi chi hỏa phóng lên tận trời, dường như từng viên như mặt trời tại trong vũ trụ lấp loé, hội tụ tròn vẹn ước và quả. Sau cùng trăm sông đổ về một biển, toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một tên thân thể mặc thanh niên áo trắng. Tuy nhiên cái này thanh niên nhìn qua rất là tuổi trẻ, chỉ có hơn 20 tuổi, nhưng lại tản ra một cỗ cổ lão tang thương khí tức, dường như tồn tại vô tận năm tháng, nhìn hết thế gian phồn hoa. Diệp Tang trước đó chưa từng có chấn động, nàng nhận ra cỗ khí tức này đến từ luân hồi chí tôn. Hoang cổ thời đại đáng sợ nhất cổ chí tôn một trong. Đây cũng là nàng lần đầu thấy rõ Luân Hồi Chí Tôn hình dáng. Để cho nàng khiếp sợ không gì sánh nổi là, Luân Hồi Chí Tôn dung mạo cùng Lăng Trần giống nhau y hệt, thì liền khí chất cũng có 9 điểm giống nhau, trừ cái kia cố 5 tháng tang thương khí tức. Đã Luân Hồi Thiên Tôn cùng Lăng Trần tướng mạo giống nhau về sau, Luân Hồi Chí Tôn cũng gia nhập vào cái này hàng ngũ bên trong. Nếu nói đây chỉ là một loại trùng hợp, cái kia không khỏi cũng quá xảo hợp. Đế Tôn, ngươi không nghe Thần Thiên Đế chi ngôn, chết cũng là gieo gió gặt bão lệnh tình sư độ đỉnh nghĩa phía trên, liền do ta tự mình độ ngươi tiến vào luân hồi đi. Ngay tại diệp tang mơ màng ở giữa, trong tấm hình luân hồi chí tôn đã động. Một cỗ đáng sợ luân hồi chi lực từ trên người hắn bộ phát ra. Trong chốc lát, một đầu luân hồi tiên đường tại vũ trụ tinh hà phía dưới hiện, hiện hiện ra, minh hà hoàng truyền lao nhanh mà qua, không biết sao biến đỏ, ủy ngạn hoa nở, sáu tòa luân hồi từng cái hiện ra. Những dị tượng này vô cùng kinh ngợi, che đậy toàn bộ bầu trời, sau đó lôi cuốn vô cùng quyền uy, như đạp vào áp đỉnh giống như bao phủ hướng đế tôn. Không! Thiên đạo tại kêu rên lại không có cách nào ngăn cản cỗ này uy lực, trực tiếp bị cỗ này sức mạnh to lớn đánh bay ra ngoài, thân thể sụp đổ thành nhức vạn xương máu. Bên trong thuộc tại Thiên Đạo ý chí trực tiếp bị chôn vùi, thừa còn lại bộ phận thì háo háo đoạ nhập trong luân hồi. Thiên Đế Quyền. Thời khắc nổ chốt, Diệp Thiên Đế phát ra gào thét, tóc rối bời ngút trời, trực tiếp giết tới Thiên Đạo hải tâm, dung chuyển chư thiên quy tắc. Cùng một thời gian, Ngoan Nhân Đại Đế rất vô thủy Đại Đế cũng tâm hữu linh tê mỗi người bay về phía một bên, đem tự thân tiên đạo thần tắc kích phát đến cực hạn, định trụ thiên đạo bản thể, khiến không cách nào lại độn con doi. Một đạo to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời, Thiên đạo thế mà trực tiếp bị đánh tứ phân ngũ liệt, vỡ vụn thành vô số khối. Thiên đạo có hình dạng. Ngoan nhân đại đế nhìn lấy những cái kia bay tán loạn tóe phiến, nhịn không được lẩm bẩm một tiếng, giống như hơi kinh ngạc. Diệp Thiên đế tỏ giải, "Thiên đạo vô hình, những thứ này là bản chất nhất quy tắc, có lẽ cũng là thiên đạo lớn nhất nguyên bản hình thái." Chương 398: Diệp Thiên đế đối chúng cổ thời đại bố cục. Hình ảnh bên ngoài, Diệp Tang đã hoàn toàn chấn kinh ở. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối trung cực đại chiến, tựa hồ đã hạ màn kết thúc. Rất nhiều khốn khiếu Diệp Tang nghi vấn cũng nao ảo khởi ra. Một trận chiến này, so Diệp Tang tưởng tượng còn kinh khủng hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Diệp Tang nhìn thấy thiên đạo mặt khác, thâm trầm, áp động, tàn nhẫn. Ai có thể nghĩ tới, vạn cổ năm tháng trước biến mất không còn tăm tích đế tôn, đúng là chết tại thiên đạo chi thủ, đồng thời bị thiên đạo đánh cấp đạo và pháp, thành vị thiên đạo khối lỗi. Nhưng nhất làm cho Diệp Tang chấn kinh vẫn là thiên đạo dạ tâm. Trừ lôi kéo một đám cổ đại đại đế khởi sướng hắc ám náo động bên ngoài, Thiên đạo còn trong bóng tối bố trí xuống một cái tàn nhẫn tới cực điểm đại cục, muốn đem trộn cái tiên huyền vũ trụ hòa hợp một lò, luyện thành một tồn thế giới đỉnh. Cái này bố cục chủ tính ức vạn năm năm tháng, hạo han vũ trụ trong tinh hà mỗi một hành tinh cổ có sự sống đều bị khắc xuống vào gấn. Tại thời khắc xuống còn, thiên đạo phát động cái này bố cục, cái vũ trụ này đều trong nháy mắt bị phá vỡ, ức triệu sinh linh huyết độc cốt tủy bị tổn vệ. Ngắn ngủi không đến 10 cái hô hấp thời gian, toàn bộ vũ trụ liền biến thành phế tích, ức vạn tinh vũ đổ sụp, ức triệu sinh linh hủy diệt. May mắn được thời khắc ngẫu chớp nhất, Luân Hồi Chí Tôn xuất thủ, lấy vô thượng thực lực, trọng thương bị Thiên Đạo đoạt xá đế tôn. Nhưng đế tôn tuy nhiên bị trấn áp, vũ trụ đại phá hư đã không thể ngụy chuyển, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là vết thương. Trong tấm hình, Diệp Thiên Đế bọn người đồng dạng vì phá nát vũ trụ mà nhíu mày. Nhưng gặp Diệp Thiên Đế hướng về Luân Hồi Chí Tôn bái nói, xin hỏi Luân Hồi Chí Tôn, lúc này vũ trụ tình huống, khả năng chữa trị? Luân Hồi Chí Tôn lắc đầu nói, ta tu luân hồi chi đạo, mà không phải thời gian chi đạo, không cách nào nghịch chuyển phạm vi lớn như thế thời gian duy trì. Một khoảng ngôi sao, Một khoảng ngôi sao chữa trị đâu? Vô Thủy Đại Đế mở miệng nói ra. Luân hồi chí Tôn nói, cũng không được. Thiên đạo bố trí xuống là cẩn phi thường cường đại, trong nháy mắt liền rút đi những cái kia sinh mệnh cốt tinh tinh mạch, dù là ngươi đem những sinh mạng này cốt tinh phục hồi như cũ, cũng không thích hợp nữa tu luyện, thậm chí không thích hợp nữa phạm nhân sinh tồn. Vậy phải làm thế nào cho phải? Diệp Tiên Đế nắm chặt quyền đầu, thâm hận tự thân nhỏ bé, dù là trường tồn 1000 vạn năm, vẫn như cũ không cách nào cải biến vũ trụ hiện trạng. Luân hồi chí Tôn nói, phương này vũ trụ đã không cách nào lại phục hồi như cũ, không bằng thu thập côn sót lại tinh mạch đưa chúng nó hội tụ tại một quả sinh mệnh tinh, cầu phía trên, kiến tạo một quả cự đại sinh mệnh cổ tinh, làm vũ trụ chúng sinh duy nhất nghĩ lại chi địa. Diệp Thiên Đế nghĩ một hồi, gật đầu nói, tựa hồ cũng chỉ có như thế, liền theo luân hồi chí Tô nói. Nói xong, hắn đại thủ hướng phía dưới đè ép, vũ trụ tinh hải rung động, từng cái từng cái kéo dài ngàn tỉ dặm hư không cũng tự long giao thét bay lên không trung, ào ào hướng về hướng về hắn dùng đến. Những thứ này hư không cự long chính là cái gọi là tinh mạch, một hành tinh cổ có sự sống căn bản nhất vật chất. Nếu là không có vật này, sinh mệnh cổ tinh thượng linh khí sẽ phi thường mỏng manh chớ nói chi là sinh ra linh khoáng loại hình vật chất. Bất quá trong chốc lát, Diệp Thiên Đế liền thu thập mấy trăm đầu tinh mạnh, lấy thiên địa làm hườn lô, trực tiếp trong hư không luyện hóa, đưa chúng nó dung luyện cùng một chỗ, hóa thành một quả trước đó chưa từng có to lớn cổ tinh. Hành tinh cổ có sự sống này, tức điểm tiên huyền chi tạo hóa, liền xưng là tiên huyền cổ ngôi sao đi. Diệp Thiên Đế vừa cười vừa nói, "Vô thủy đại đế nói, tiên huyền cổ ngôi sao hội tụ mấy trăm đầu tinh mạnh, có thể nói đoạt thiên địa chi tạo hóa, ngày sau nhất định có thể đã sớm vô số tân đế. Chỉ là vũ trụ chúng sinh đã thương vong còn thừa không có mấy." chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục sinh sống. Luân hồi chí tôi nói, luân hồi phần cuối, hết thảy đều sẽ kết thúc, địa phủ là vạn linh kết cục ta đã đem thiên địa chúng sinh linh hồn dẫn nhập địa phủ, cuối cùng cũng có luân hồi một ngày. Diệp Thiên đến nói, chỉ cần luân hồi vẫn còn, phương thế giới này thì còn có hy vọng, còn lại cũng là giải quyết thiên đạo vấn đề. Nói xong, hắn đem ánh mắt nhìn về phía trong lĩnh vực phân tán thiên đạo tái phiến, trong đôi mắt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ tại cân nhắc cái kia xử trí như thế nào. Thiên đạo chính là một phương thế giới quy tắc căn bản, không thể thiếu mất, nhưng thiên đạo ác nghiệm chưa trừ diệt. Ngày sau tất lên lập đi lập lại. Ngoan nhân đại đế nhẹ nhàng mở miệng, trực chỉ vấn đề hệ tâm. Diệp Tiên đế có chút đau đầu nói ra, cái này thiên đạo vô cùng xảo trá, đem ác niệm giấu rất sâu, liền năm đó thần tiên đế đều giải quyết không, chỉ có thể được trấn áp kế sách, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Vô thủy đại đế nói, năm đó thần tiên đế đem trấn thủ thiên đạo ác niệm nhiệm vụ giao phó cho đế tôn một người, thực có chỗ không ổn. Theo ý ta, không bằng đem thiên đạo ác niệm làm nhiều phần, phong ấn, giao cho thế lực khắp nơi cộng đồng chấp trưởng, lẫn nhau thang bằng, hoặc vị trưởng cũ chi sách. Diệp Tiên đế trầm tư thật lâu, gật đầu nói, đem thiên đạo làm nhiều phần, sắp thực muốn tương đối an toàn một số. Thoại âm rơi xuống, một cỗ mạnh mẽ uy thế từ trên người hắn bộc phát ra, vào hư không kết ấn, đem thiên đạo toái phiến dung hợp vì tám khối, phong ấn tại tám cái bảo ngọc bên trong. Ta đã đem thiên đạo ý chí chia ra làm tám, phong ấn tại tám cái thiên đạo ngọc ấn bên trong, chấp trưởng thiên đạo ngọc ấn người, có thể thay thiên hành sự. Diệp Thiên Đế tu nạp tám cái thiên đạo ngọc ấn, mười phần ngưng trọng nói ra. Ầm ầm ầm ầm. Ngay tại lúc này, phía dưới trên đường thành tiên bỗng nhiên truyền đến một trận kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đùng lại là đường thành tiên phần cuối hỗn độn mở rộng bắt đầu phản công, 10 cái gần như chân tiên cấp tiên linh xuất linh thiên quân vạn mã giết ra, sinh sinh ngăn trở thiên đỉnh đại quân tiến lên tốc độ. Tiên lộ đẫm máu, hài cốt từng đống. Diệp Thiên Đế nhìn đến muốn rách cả mí mắt, trầm giọng nói: "Tấn công tiên vực sắp đến, cái này 8 cái thiên đạo ngọc ấn liền giao phó tại Luân Hồi Chí Tôn, nhìn Luân Hồi Chí Tôn có thể thích đáng an bài. Còn có khối này tiên nguyên, mời cùng nhau đưa cho Thiên Đạo trưởng khống giả, để hắn vô cùng dùng hết khả năng thủ hộ vũ trụ hòa bình." Luân Hồi Chí Tôn tiếp nhận 8 cái thiên đạo ngọc ấn cùng tiên nguyên, trầm rãi nói: Thiên hạ không có có bất diệt vương triều, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, thời đại tiếp theo sắp xảy ra, cái này tám cái thiên đạo ngọc ấn có thể chống bao lâu thì nhìn vũ trụ chúng sinh tạo hóa. Nói xong, hắn bóng người dần dần đậm đạm, sau cùng hóa thành một chùm sấm mưa, ném nhập luân hồi chi môn, cùng cái kia tòa cự đại luân hồi chi môn cùng một chỗ tan biến tại vũ trụ tinh không. Diệp Thiên Đế vừa nhìn về phía Ngoan Nhân Đại Đế cùng Vô Thủy Đại Đế nói ra, "Còn 12 vị Hồng Trần Tiên cùng ta chung đạp thiên vực, lĩnh hội trường sinh chi đạo." Vô Thủy Đại Đế nói, "Ta vốn có ý đó." Ngoan Nhân Đại Đế lại quay người mà đi chỉ lưu lại một câu đạm mạc tiên âm, ta cả đời này, không vì trưởng sinh, chỉ vì tại trong hồng trần chờ hắn trở về. Diệp Tiên Đế cùng Vô Thủy Đại Đế biết rõ nguyên nhân đại đế tính khí, cũng không còn giữ lại, ngay sau đó sóng vai phóng tới đường thành tiên phần cuối hỗn độn động. Mở cho ta. Diệp Tiên Đế giống to, phân tận toàn thân chi lực tế ra cửu sắc tiên đỉnh, hung hăng đánh tới hướng hỗn độn trong động tiên vực chi môn tử. Vô Thủy Đại Đế cũng trong cùng một lúc tế ra Vô Thủy Tiên trùng, phát ra làm làm mênh mênh, trực tiếp đánh vào hỗn độn trong động. Ầm ầm. Tiên quang bay múa, thân hà đầy trời. Đường Thành Tiên phần cuối cái kia đạo lộng lấy môn hộ tại hai đại hồng trần tiên toàn lực oanh kích dưới, ầm vang phán nát. Một phương hoàn toàn mới thế giới hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Diệp Tiên Đế nhanh chân tiến lên trước, dẫn đầu đi ra bên trong, Thiên đỉnh đại quân theo sát phía sau, thực hiện giơ lên trời đỉnh phi thăng vô thượng hành động vĩ đại. Chương 399, Diệp Tiên Đế chân thân tại đương đại hiển hóa. Tất cả hình ảnh đến đây toàn bộ phán nát. Nhưng Diệp Tang nỗi lòng lại thật lâu cũng vô pháp khôi phục lại bình tĩnh. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối đại dung truyện, so với nàng tượng tượng còn muốn rung động huy hoàng. Toàn bộ hoang cổ thời kỳ cuối, cơ hội có thể nói là Diệp Tiên Đế chiến tiên sư, chín đời trọng sinh, 10 triệu lại năm tháng, rốt cục rơi xuống màn che. Tại cái này 10 triệu năm thời gian bên trong, Diệp Tiên Đế cơ hồ một người chống lên hoàng kim đại thế, trong hồng trần chứng đạo thành tiên. Hắn công phụ vũ trụ vận động, bằng sức một mình thủ hộ thiên địa chúng sinh, dẹp yên chỗ có sinh mệnh cần khu, ép tới các đời đại đế không dám thân thể hóa cấm khu. Hắn công phụ thiên đỉnh chúng tướng, tại lúc huy hoàng nhất khắc, một tay căng ra vận đạo, khiến thiên đỉnh mấy chục ngàn nhân chứng đạo thành đế. Hắn thậm chí xuất lĩnh toàn bộ thiên đỉnh chinh chiến đường thành tiên thực hiện trước đó chưa từng có giơ lên trời đỉnh phi thăng. Hoang cổ thời đại đại nhất đế, trấn áp hoang cổ thời đại thiên đế, Diệp Tiên đế làm đến hắn có thể làm đến tự hạ. Riêng là thời khắc sống còn cùng Thiên đạo đại chiến, Song Vương gút mắc 1000 vạn năm bố cục, từng tầng đẩy ra, cuối cùng hình thành ba tôn Hồng Trần Tiên trung kích thiên nói kinh thiên động địa hình ảnh. Một khắc này, tuy nhiên đã đi qua, nhưng ở Diệp Tang trong lòng đã ngưng vị vĩnh hằng, vĩnh thế sẽ không quên mất. Đồng thời, một số quấy nhiễu Diệp Tang nghi vấn cũng triệt để giải quyết dễ dàng. Tỷ như hoang cổ thời đại đến chúng cổ thời đại thiên điểu biến đổi lớn, Đúng là hoang cổ thời kỳ cuối đại quyết chiến tạo ra thành. Đó là thiên đạo bố trí xuống một cái đầy trời đại cục, muốn tái luyện toàn bộ vũ trụ, may mà được đến Diệp Tiên Đế ngăn cản, vì vũ trụ lưu lại một sợi tân hỏa. Mà thiên đạo bị chia ra làm 8, phong nhập 8 khối thiên đạo ngọc ấn, cũng đúng là xuất từ Diệp Tiên Đế chi thủ. Hoang cổ thời đại thời kỳ cuối trận tướng đã hoàn toàn bị bại lộ. Đạm Mạc Quang Vũ tiêu tán, Diệp Tang rốt cục lấy lại tinh thần, bất tri bất giác, nàng chạy tới hành lang phân cuối. Thán hoang cổ 5 tháng, bao nhiêu tiên tiêu ngang thế? Nguyên nhân đại đế vô thủy đại đế hư không đại đế thanh đế Diệp Thiên đế luân hồi chí tôn. Mỗi lần hồi tưởng lại những hình ảnh này, Diệp Tang liền không nhịn được tâm thần bành trướng, hận không thể trở lại cái kia đoạn huy hoàng năm tháng. Đột nhiên, Diệp Tang thân thể khẽ run lên, ánh mắt nhìn chăm chú hướng sau cùng một bức bích họa. Nói đúng ra, là bích họa bên trong một đạo thanh niên bóng người, toàn thân đều bao phủ một tầng luân hồi chi lực, chính là hoàng cổ thời đại tối thần bí luân hồi chí tôn. Nếu muốn lấy tổn tại năm tháng đến luận, luân hồi chí tôn không thể nghi ngờ là cổ xưa nhất một cái hoàng cổ đại đế, có thể truy tố đến hoàng cổ thời đại bắt đầu. Tồn tại như thế dài rằng rặc năm tháng, thuộc về luân hồi chí tôn truyền kỳ cũng rất nhiều, đến mãi không hết. Diệp Tang còn còn nhớ rõ luân hồi chí tôn câu nói kia, "Luân hồi phần cuối, hết thảy đều sẽ kết thúc, địa phủ là vạn linh kết cục." Trong lời nói này bao hàm lượng tin tức thật sự là quá lớn. Hoang cổ thời đại tồn tại một địa phủ, vũ trụ chúng sinh sau khi chết đều sẽ tiến về chỗ đó luân hồi, mà luân hồi chí tôn chính là địa phủ chi chủ. Đó là luân hồi chí tôn sáng lập địa phủ, vẫn là chỉ là trong địa phủ đệ nhất chủ nhân. Nếu như là cái trước, vậy liền quá kinh người. Nói rõ luân hồi chí tôn tại luân hồi đạo phía trên trình độ đã đạt tới thật không thể tin cành giới, lấy tự thân luân hồi đạo thay thế thế giới luân hồi đạo. Cả ngươi thế gian luân hồi đều do hắn một lời mà định ra, cái này là kinh khủng bậc nào sự tình. Dạng này sức mạnh to lớn, chớ nói một cái không thiếu sót đại đế, liền xem như tuyệt đại tiên vương, chỉ sợ cũng khó có thể làm được. Nếu như là cái sau lời nói, cũng rất ý vị sâu xa. Hoang cổ thời đại địa phủ chúa tể vì luân hồi chí tôn, vậy hắn thời đại đâu? Hắn thời đại địa phủ ai vị chủ? Luân hồi chí tôn lại là như thế nào thành vị địa phủ chúa tể? Mấu chốt nhất là, đương đại địa phủ lại ở nơi nào, lấy người nào vi tôn. Trong này có rất nhiều nghi vấn, Diệp Tang mơ hồ có thể phát ra được, nhưng bí mật này đều là cùng các đời luân hồi giả có thiên ti vạn lũ liên quan. Nàng có thể không có quên, luân hồi chí tôn cũng không có bước qua tiên vực chi môn, mà chính là giống như ngoan nhân đại đế, lựa chọn lưu ở cái thế giới này. Chí ít theo Diệp Tang, bất luận là tồn tại 5 tháng, vẫn là tu vi thủ đoạn, luân hồi chí tôn đều không kém ngoan nhân đại đế. Đã ngoan nhân đại đế đều có thể kéo dài đến đương đại, luân hồi chí tôn đồng dạng có thể Cái kia luân hồi chí tôn lại người ở chỗ nào đâu? Ngay tại lúc này, dường như một đạo điện quang xẹt qua Diệp Tang tâm linh, trong đầu thế mà trồi lên lăng trần bóng người. Lại là hắn sao? Diệp Tang suy nghĩ bắt đầu phát tán, nguyên bản trong lòng tích lũy hoài nghi tại thời khắc này toàn bộ đều bạo phát đi ra. Nơi này dù sao cũng là hoang cổ thiên đỉnh bí cảnh. Diệp Tang không tỉ vết suy nghĩ quá nhiều, rất nhanh chóng giống trong đầu suy nghĩ tạm nhạt, bắt đầu ở trong đại điện tìm kiếm. Nàng trước đó đi tới nơi này, cũng là thụ thể nội gia truyền bảo đỉnh ảnh hưởng. Có một cỗ thần bí lực lượng đang triệu hoán lấy ra truyền bảo đỉnh. Mà cú lực lượng kia cũng không phải là đến từ bích họa, mà là đến từ tòa nền phế tích cung điện chỗ sâu nhất. Một bước, hai bước, ba bước. Diệp Tang đi được rất chậm chạp, nàng có thể cảm ứng được, một cỗ vô cùng tràn đầy khí tức cường đại ẩn ẩn từ bên trong truyền ra, dường như một tôn đại đế thậm chí so đại đế còn kinh khủng hơn. Tung tung đùng, đùng tung tung. Diệp Tang tim đập không gì sánh được kịch liệt, rốt cục đi vào chỗ sâu nhất, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia đã tàn phá cửa lớn. Tiết, tiết, tiết. Một trận chói hai tiếng vang sau đó, cửa lớn hoàn toàn rộng mở. Bên trong cảnh tượng cũng sôi nổi thành tiên tại diệp tang trước mặt. Nhưng gặp tòa này cung thất mười phần trống trải, bên trong tất cả mọi thứ đều bị chuyển hư không, chỉ còn lại có 9 căn cự đại thạch trụ. Diệp Tang tiếp tục hướng phía trước, nàng có thể cảm ứng được cái kia cố triệu hoán nàng lực lượng đến từ một mặt vách tường. Đây là Lấn Thiên đạo văn. Diệp Tang nhẹ vỗ về vách tường, lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, mặt này trên vách tường có đạo văn tồn tại, nhưng là một loại rất thần bí nói văn, không cách nào lấy mắt thường cùng nguyên thần cảm giác, xương là Lấn Thiên đạo văn. Chẳng lẽ đây là Diệp Thiên Đế chuyên môn lưu cho ta? Diệp Tang trong lòng hơi động nghĩ đến một loại nào đó khả năng, ngay sau đó lấy ra bản thân một tinh huyết ở trên vách tường. Muốn nói nàng cùng Diệp Thiên Đế liên hệ, chỉ sợ chỉ ở tại hai người giữ lấy giống nhau huyết mạch. Ông. Ngay tại cái kia máu rơi ở trên vách tường trong ngáy mắt, chính diện vách tường bỗng nhiên phóng ra sáng chói quá hoa, vô số đạo văn hiện, hiện hiện ra, tản mát ra trong suốt tinh quang. Giống như một mảnh rộng lớn vô biên tinh không, một đầu sáng chói ngân hà xuyên qua toàn bộ tinh không, bến bờ vũ trụ, là một phương khắc càng càng mênh mông thế giới. Ngay tại Diệp Tang hơi nghi hoặc một chút lúc, Ngân Hà phần cuối bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, vĩ ngạn như núi phong thần tuấn dật, từng bước một đi tới, dường như chân đạp chư thiên vạn hạn giới, mang theo vô thượng thiên đế chi tư. Diệp Diệp Thiên Đế. Diệp Tang chấn kinh đến cực hạn, nhìn qua bạc bên kia bờ sông Diệp Thiên Đế, cả kinh nói, chẳng lẽ đây là Diệp Thiên Đế lưu lại một đạo nguyên thần ấn ký? Ta không phải nguyên thần ấn ký. Diệp Thiên Đế thân thể bỗng nhiên dừng lại, mỉm cười nói, ta chính là Diệp Thiên Đế. Oan. Câu nói này còn như long trời lở đất, trực tiếp đè Diệp Tang tâm thần rung mạnh. Người này là ý gì? Diệp Tang tim đập trước đó chưa từng có kinh liệt, trong lòng có cái không gì sánh được lớn gan suy đoán, lại không thể tin được. Diệp Thiên Đế nói, ta chính là Diệp Thiên Đế, không phải hoang cổ thời đại Diệp Thiên Đế, mà chính là cùng ngươi cùng thời đại Diệp Thiên Đế. Hô. Diệp Tang thở một hơi dài nhẹ nhõm, nàng vạn vạn nghĩ không ra, hội có như thế nỗi tùng một này. Diệp Thiên Đế chân thân, vậy mà tại đương đại hiện hóa, ở trước mặt nàng hiện hóa. Đây không phải hoang cổ thời đại Diệp Thiên Đế, mà chính là cái kia vượt qua tiên vực chi môn, cùng nàng sống trong cùng một lúc duy trì Diệp Thiên Đế khăn. Chương 400 Diệp Thiên Đế vạch trần Hồng Hoang thế giới sau khi vỡ vụn tục. Cái này, cái này sao có thể? Diệp Tang lẩm bẩm, trong lòng vẫn là không cách nào tin. Diệp Thiên Đế rõ ràng đã tại Hoang Cổ thời đại thời kỳ cuối Hồng Trần thành tiên, đồng thời xuất Linh Thiên đỉnh chúng bộ bước ra tiên vực chi môn. Diệp Thiên Đế tựa hồ xem thấu nàng suy nghĩ trong lòng, lại cười nói, năm đó ta quyết định rời đi cái thế giới này lúc, hay còn có một cái huyết mạch thất lạc ở bên ngoài, bởi vậy test ở chỗ này dự lưu lại một ấn ký, một khi bị huyết mạch hậu nhân kích hoạt, ta chân thân liền sẽ cảm ứng, vượt qua thời không sông dài đến đây. Hô Diệp Tăng lại thở dài một hơi, trầm rãi bình phục nỗi lòng, hơi có chút kính nể nói ra, "Vạn bối Diệp Tăng, gặp qua Thiên Đế lão tổ, đa tạ Thiên Đế lão tổ tại Thanh Đế trong mộ lớn lưu lại truyền thừa." Diệp Thiên Đế cười nói, "Ngươi tiến Thanh Đế đại mộ, như thế phúc duyên không cạn." Diệp Tăng nói, "Thiên Đế lão tổ ở đây dự phòng phía dưới ẩn ký, có thể là có chuyện phò thác." Diệp Thiên Đế vước cảm nói, "Dự phòng phía dưới ẩn ký, chỉ vì hai chuyện, bên trong một kiện là liên quan tới ngươi." Năm đó thiên địa lại biến, phá vỡ thành tiên 19 đường sắp đến, ta vốn muốn đem tất cả huyết mạch hậu nhân toàn bộ mang đi không muốn bên trong một cái huyết mạch chiến tử tại trên đường thành tiên, chỉ có thể để hắn tiến vào luân hồi. Hôm nay nhìn thấy ngươi, nói rõ năm đó cái kia huyết mạch cũng không có đoạn tuyệt, ta rất vui mừng. Diệp Tang liền vội vàng hành lễ nói, "Đa Tạ Thiên Đế lão tổ mong nhớ, vạn huyết mạch này, giống như là có một loại nào đó nguyên dù tại thân, đời đời đan truyền, hành mà không có đoạn tuyệt." Diệp Thiên Đế thở dài, "Đây là thánh thể nguyên dù a. Năm đó ta cùng thiên đạo trở mặt quá sâu, khó cho các ngươi." Dừng một chút, Diệp Thiên Đế nhìn lấy Diệp Tang nói ra, "Dựa theo ta ý nghĩ, là muốn đưa ngươi tiếp vào ta hiện tại chỗ địa phương." Dù sao ngươi trên người của ta chạy giống nhau huyết mạch. Diệp Thiên Đế hiện tại chỗ địa phương. Diệp Tang hô hấp đột nhiên một gấp rút, chỉ cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra, đè nén kích động hỏi, không biết Thiên Đế lão tổ hiện ở nơi nào. Diệp Thiên Đế nói, ta tại một cái thế giới khác, một cái cảng thêm rộng lớn vô biên thế giới, Tiên vực chi môn cũng là cửa vào. Diệp Tang nghe vậy lần nữa chấn động, Tiên vực chi sau cửa quả nhiên có một cái thế giới, một cái có thể trường sinh bất tử thế giới. Ngài đó đế lão tổ hiện tại chỗ địa phương chính là có thể trường sinh bất tử tiên vực sao? Diệp Tang hỏi lần nữa. Diệp Thiên Đế lắc đầu nói, "Ta chỗ địa phương cũng không phải là tiên vực, tiên huyền thế giới tiên vực đã sớm tại hoàng cổ thời đại thời kỳ cuối thì phán nát. Tiên vực chi môn thông hướng tranh thức đại thiên địa, có người đem xưng là trời xanh, so với trời xanh nơi giới, tiên huyền thế giới chỉ có thể coi là tinh hải bên trong một hạt cát, không, có ý nghĩa." Diệp Tang tâm thần cố trấn, khó có thể tưởng tượng này sẽ là cỡ nào kinh người một phiên thế giới. Trời xanh rồi có thể hay không trường sinh bất tử? Diệp Tang hỏi ra bản thân lớn nhất lo lắng một vấn đề. "Có thể." Diệp Thiên Đế rất khẳng định trả lời, trời xanh giới minh mông đến khó có thể tưởng tượng. Trường sinh bất tử ở chỗ này chỉ là vừa mới bắt đầu, cho dù là bây giờ ta, ở cái thế giới này cũng xa còn lâu mới được xưng là cường đại. Khủng bố. Diệp Thiên Đế lời nói này để Diệp Tang trước đó chưa từng có chấn động. Vô số tu sĩ hết sức truy cầu trường sinh bất tử, ở trên thương giới cũng chỉ là bắt đầu. Càng kinh khủng là, Diệp Thiên Đế tại thời đại kia liền cường đại đều không được xưng. Phải biết, hoang cổ thời đại Diệp Thiên Đế thế nhưng là cực điểm huy hoàng chỉnh một chút 1000 năm, uy áp vũ nội vô địch, lại qua một thời đại thời gian, vẫn không dám xưng cường đại. Chưa bao giờ một khắc giống bây giờ như vậy. Để Diệp Tang cảm thấy mình cũng là một cái hết ngồi đại giếng. Tiên vực chi môn bên ngoài thế giới đã đến nàng liền tưởng tượng đều vô pháp tưởng tượng cấp độ. Cái này, cái này sao có thể? Trên đời làm sao lại có kinh người như vậy thiên địa? Diệp Tang nhẹ giọng thì thào, không là không tin Diệp Thiên Đế lời nói, mà không cách nào thuyết phục chính mình nội tâm. Diệp Thiên Đế nói, thực trời xanh giới nguyên bản cùng tiên huyền thế giới thuộc về một cái chỉnh thể, xưng là Hồng Hoang thế giới. Chỉ là về sau Hồng Hoang thế giới kinh lịch vô lượng lực tiếp, dẫn đến thiên địa đại phá toái, hóa thành nước triệu tinh vực. Mà chúng ta tiên huyền thế giới cũng là bên trong không có ý nghĩa một góc. Diệp Tăng trong lòng lại chấn, Hồng Hoang thế giới bí mật, bị Diệp Thiên Đế êm hai nói, để cho nàng tâm thần thật lâu không cách nào bị phục. Dựa theo Diệp Thiên Đế cho nói, bất luận là tiên huyền thế giới, vẫn là tiên vực chi môn bên ngoài đại thiên địa, toàn bộ đều là Hồng Hoang thế giới một bộ phận. Chỉ là bởi vì vô lượng lực kiếp, thế giới vỡ nát, cái này mới chia làm một cái Hạo Hãn vô biên trời xanh giới, cùng vô số như tiên huyền thế giới như vậy tiểu vũ trụ. Dạng này bí mật thật sự là quá kinh người, cơ hồ phá vỡ Diệp Tăng thế giới quan. Cho nên, ta hiện tại chỉnh trọng hỏi ngươi, Ngươi có nguyện ý hay không đi vào trời xanh giới? Tuy nhiên ngươi là ta huyết mạch hậu nhân, nhưng ngươi không nguyện ý lời nói, ta cũng tôn trọng ngươi ý nguyện." Diệp Tiên Đế vô cùng ấm áp nói ra, cho người ta một loại như gió xuân ấm áp cảm giác. Diệp Tang Cơ hổ không chút do dự nói ra, "Ta nguyện ý. Chí ít tại Tiên Huyền thế giới, tu sĩ cuối cùng mộng tưởng cũng là trường sinh bất tử, Diệp Tang cũng không ngoại lệ." "Rất tốt." Diệp Tiên Đế khẽ gật đầu, chậm rãi nâng lên tay trái, "Ta hiện tại thân ở hỗn loạn chi địa chinh chiến, không tiện trước đi đón lên ngươi, chỉ có thể dựa vào chính ngươi lực lượng đánh vỡ tiên vực chi môn. Ta có thể làm?" cũng là ban thừa ngươi ta toàn bộ truyền thừa, cùng một khối tiến nguyên, còn lại thì xem chính ngươi tạo hóa. Nói xong, hai đoàn linh quang theo Diệp Tiên đế trong tay trái khéo động mà ra, phút chốc chui vào Diệp Tang ngay trong thứ hải. Đây là Diệp Tang trong lòng giận mình, lập tức vận chuyển nguyên 120 thần xem xét. Chỉ thấy mình thứ hải trong không gian nhẹ nhàng trôi nổi lấy một cái ánh vàng rực rỡ dấu ấn tinh thần, bên trong ghi chép bao quát che trời cửu bí tiên đế quyền các loại tất cả Diệp Tiên đế truyền thừa, phong phú toàn diện. Đồng thời, Diệp Tang đan điền khí hải bên trong cũng nhiễu ra một khối màu bạch kim trùng sáng, tản ra từng sợi tiên khí. Tẩm bộ nàng toàn thân, chính là không gì sánh được chân quý tiên nguyên. Đây chính là so bất tử thần dược còn muốn quý hơn vô số lần chí bảo, Diệp Tiên Đế che đậy hoàng cổ 1000 vạn năm bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ lấy được 3 khối, không nghĩ tới lưu giữ tại Thiên đỉnh khối kia lại là lưu cho nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Tang không khỏi lộ ra cảm kích vạn phần thần sắc, lần nữa hướng về Diệp Tiên Đế bái nói, "Đa tạ Thiên Đế lao tổ trọng thượng, vạn bối tuyệt khủng, cô phụ ngài hy vọng." Diệp Tiên Đế khẽ vớt cảm nói, "Ta tin tưởng ngươi, ta Diệp thị một mạch, tuyệt không người yếu." Diệp Tang giống như là nhớ tới cái gì, nói ra Không biết Thiên Đế Lao Tổ sở thuyết truyện thứ 2 là chỉ cái gì?" Diệp Thiên Đế nói, "Truyện thứ 2 này là nhìn xem bây giờ tiên huyền thế giới phát triển như thế nào, chớp trưởng thiên đạo ngọc gấn viễn cổ tám tộc có thể vẫn mạnh khỏe." Diệp Tang nghe vậy sắc mặt bỗng biến, thoáng cái lộ ra vẻ do dự. Diệp Thiên Đế nhạy cảm phát giác được, cau mày nói, "Chẳng lẽ có cái gì bất trắc?" Diệp Tang hít sâu một hơi, ngưng trọng nói, "Thiên Đế Lao Tổ có chỗ không biết, này phương thế giới đã đại biến." Chương 401: Diệp Thiên Đế để lộ thần thoại đứt gãy chân tướng. Tại Diệp Thiên Đế hiếu kỳ trong ánh mắt, Diệp Tang đem Tiên Huyền Thế giới ngay sau đó một số tình huống nên hay nói. Đầu tiên là hoàng cổ thời đại sau khi kết thúc chúng cổ thời đại, từ năm giữ thiên đạo ngọc giấn viễn cổ tám tộc thống trị thế giới. Tại thân là lang tộc tộc trưởng luân hồi cổ đế sau khi mất tích, chúng cổ thời đại phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hỗn thiên đế hành không xuất thế, lấy thực lực kinh người đem dư thiên đạo gia tộc từng cái hủy diệt, tập hợp tám khối thiên đạo ngọc ấn, hóa bản thân là thiên đạo, nỗ lực hủy diệt thương sinh. May mắn được một thế này ra một cái kinh tài tuyệt diễm viêm đế, tổ kiến phần tiên minh, cùng hồn thiên đế cầm đầu hồn minh đối kháng. Diệp Tiên đế yên tĩnh nghe lấy Diệp Tang kể ra, mi mắt hơi hơi nhíu lên, sau một hồi lâu thở dài, không nghĩ tới chúng cổ thời đại thế mà phát sinh dạng này biến đổi lớn, quả nhiên chính như Luân Hồi Chí Tôn chỗ nói, trên đời không có có bất diệt vương triều, cũng không có vạn toàn quy tắc. Dù là đem thiên đạo ý chí chia ra làm 8, cũng không thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Dừng một chút, Diệp Tiên đế còn nói thêm, vừa rồi ngươi nói, Hồ Tiên đế tuần tự diệt hắn mấy cái cổ tộc, chiếm lấy tất cả thiên đạo ngọc ấn, sau cùng thành là thiên đạo. Cái này cùng thiên đạo đoạt xá đế tồn thân thể phải trang nhất trí. Diệp Tang nghĩ một hồi, Lắc đầu nói, cả hai tựa hồ có chút khác biệt. Đế tôn là bị thiên đạo giết chết, tự thân đạo và pháp bị thiên đạo luyện hóa, thần hồn đã không còn tồn tại. Nhưng hồn tiên đế tựa hồ còn bảo lưu lấy chính mình thần hồn. Là hắn khống chế thiên đạo, mà phi thiên nói đoạt xà hắn. Ngươi nói hồn tiên đế khống chế thiên đạo, lấy thân thể không bà bà thay thiên. Diệp tiên đế hơi kinh ngạc, sợ hãi thán nói, không nghĩ tới trung cổ thời đại thế mà xuất hiện nhân vật như vậy, lại có thể khống chế hoàn chỉnh thiên đạo ý chí. Hiện tại ta đối cái này viêm đế càng ngày càng cảm thấy hứng thú, thiên đạo cùng thiên đế kết hợp thể. Đây là trước đó chưa từng có cường đại, Viêm đế có thể chiến thắng, thực lực tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Diệp Tăng nói, liên quan tới trung cổ thời đại sự tình, trước mắt lưu truyền tới nay còn rất ít, chỉ có một tòa hoan tháp, bị Viêm đế cải tạo thành phần tiên tháp. Bất quá ta có một người bạn, nàng từng gặp Viêm đế một cái bộ hạ cũ, là trung cổ thời đại Thái Hư Cổ Long nhất tộc nữ hoàng. Căn cứ cái này Thái Hư Cổ Long hoàng cho nói, Viêm đế cùng nàng đều tiến vào một cái càng càng mênh mông thế giới, nghĩ đến cũng là trời xanh giới. Chẳng lẽ tiên đế lao tổ một chút cũng không có nghe nói sao? Diệp Thiên Đế nói, Trời xanh giới thật sự là quá mênh mông, cho dù là chứng đạo thành tiên, ở cái thế giới này vẫn như cũ chỉ là giọt nước trong biển cả. Ta đã đi tới trời xanh giới không biết nhiều ít kỳ nguyên, cũng chỉ nghe Hoàng Thiên Đế một số truyền thuyết, mà chưa thấy qua hắn bản tôn." Diệp Tang nói, Thiên Đế lão tổ ý là hoàn toàn chưa từng nghe qua Viêm Đế." Diệp Thiên Đế nói, gần nhất mấy chục triệu năm, ta một mực tại hỗn loạn chi địa chinh chiến, đối với ngoại giới tin tức biết rất ít, không nghe nói Viêm Đế cũng rất bình thường." Diệp Tang nhịn không được hít sâu một hơi. Tuy nhiên Diệp Thiên Đế chỉ nói đôi câu vài lời, lại để lộ ra rất nhiều tin tức. Hoang Thiên Đế quả nhiên không có chết, mà chính là tiến vào trời xanh giới, đồng thời ở trên thương giới xông ra uy danh huyền hách. Lần cũng là trời xanh giới thật sự là quá mênh mông, hoàn toàn không giống tiên huyền thế giới, một cái không thiếu sót đại đế liền có thể nhất nghiệm đến vũ trụ biên hoang. Ở trên thương giới bên trong, hiện nhiên cũng không phải là cực lạc tình thổ, đồng dạng có rất nhiều phân tranh, cần phải không ngừng chinh chiến. Phát hiện như vậy, để Diệp Tang rất cảm thấy cổ vũ, hắn không thể lập tức tiến vào cái kia rộng lớn thế giới, thấy tận mắt thấy một lần Diệp Tiên Đế, gặp một lần Hoang Thiên Đế. Diệp Tiên Đế nói tiếp: Ngươi nói trung cổ thời đại đã là phía trên một thời đại sự tình, cái kia trung cổ thời đại thời kỳ cuối đều phát sinh cái gì? Viêm đế lại như thế nào bình định hồn thiên đế cái này đại địch? Không thể không nói, Diệp Tang miêu tả kích thích Diệp Thiên Đế hứng thú, muốn đối với Viêm đế biết càng nhiều. Không ngờ Diệp Tang nghe được câu này, thần sắc lại lập tức giảm đạm xuống, có chút trầm thấp nói ra, trung cổ thời đại thời kỳ cuối đại dung chuyện, trước mắt còn không thể nào biết được, nhưng sinh ra ảnh hưởng lại có thể rung long trời lở đất. Ảnh hưởng gì? Thần thoại đứt gãy. Nói, Diệp Tang liền cho Diệp Thiên Đế ký càng giới thiệu một chút thần thoại đứt gãy sự tình. Không hề nghi ngờ, chúng cổ thời đại cũng là cái cuối cùng thần thoại thời đại, khắp nơi đều có thể tìm tới cùng đương đại đem đối ứng địa phương. Làm cho người kỳ quái là, cái này vốn hẳn nên nhất mạch tương thừa hai đời, lại bị một cú không hiểu chi lực tướng cắt chém, dẫn đến tất cả dấu vết toàn bộ biến mất. Sau cùng đệ diệp tang cường điệu bút mực kể ra, chính là mấy năm gần đây mới phát sinh thần thoại khôi phục. So với thần thoại đứt gãy, thần thoại khôi phục lộ ra càng quỷ dị hơn. Tất cả mọi người không biết, vì sao đã thần thoại đứt gãy thế giới, sẽ ở mấy năm trước đột nhiên bắt đầu khôi phục, khắp nơi thần thoại bí cảnh bạo phát mà lại toàn bộ đều là tại Đông Hoang. Trong này tuyệt đối cũng ẩn chứa một cái kinh người bí ẩn, không tại thần thoại đứt gãy phía dưới. Nàng đem tất cả mọi chuyện nói ra, mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Đế, hy vọng có thể theo Diệp Thiên Đế cái này ở bên trong đạt được liên quan tới thần thoại đứt gãy cùng thần thoại khôi phục chân tướng. Lần này Diệp Thiên Đế trầm tư thời gian dài hơn, trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, mới chậm rãi nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là thiên đạo xảy ra vấn đề. Thiên đạo? Diệp Tang có chút không hiểu. Diệp Thiên Đế nói, căn cứ ngươi miêu tả, thần thoại đứt gãy cũng không phải khiến thượng cổ trước kia tất cả dấu vết toàn bộ biến mất, mà chính là khiến cái này dấu vết theo các ngươi trong trí nhớ biến mất. Bạo tay như thế, cho dù là hiện tại ta cũng vô pháp hoàn thành, chỉ có thiên đạo mới có thể làm đến. Tiên huyền thế giới thiên đạo là độc lập, nó gánh chịu tất cả tiên huyền sinh linh thần hồn là ứng. Đây cũng là các đời thiên đế cũng không dám hoàn toàn tiêu diệt thiên đạo nguyên nhân. Một khi hủy diệt thiên đạo, các ở phía trên tiên địa chúng sinh thần hồn ấn ký cũng sẽ cùng theo hủy diệt, cái kia đem là chân chính như thế. Cũng chỉ có theo thiên đạo nơi này xuất thủ mới có thể ngăn cách thiên địa chúng sinh trí nhớ, tạo thành thần thoại đứt gãy giả tượng. Nghe lấy Diệp Thiên Đế phân tích, Diệp Tăng cũng theo tâm niệm mà chuyện, không khỏi có chút tán động. Xa thực, xóa đi một người trí nhớ dễ dàng, nhưng muốn quên đi tất cả mọi người trí nhớ, đồng thời đem chỗ có thần thoại dấu vết che dấu, cái này tuyệt không phải người bình thường có thể làm đến. Dù là cực điểm uy hoàng 1000 vạn năm Diệp Thiên Đế đều không thể làm đến, chớ nói chi là người khác. Vậy tại sao mấy năm gần đây trước bên trong thần thoại thời đại bí cảnh bắt đầu liên tiếp xuất hiện? Đồng thời toàn bộ đều là xuất hiện tại Đông Hoàng. Diệp Tang lần nữa hỏi thăm. Diệp Thiên Đế ánh mắt thăm thú, nhìn lấy nơi xa, trầm ngâm nói, "Căn cứ ta phân tích, hẳn là trung cổ thời đại thời kỳ cuối phát sinh đáng sợ biến cố, dẫn đến tiên đạo bị trước đó chưa từng có trọng thương, đến mức rơi vào ngủ say, khiến tới quấy nhiều thiên địa chúng sinh thần hồn. Đến mức hiện tại thần thoại khôi phục, chứng minh tiên đạo đã theo ngủ say bên trong tỉnh lại, đồng thời thức tỉnh tại Đông Hoang." Một câu bừng tỉnh người trong ngực. Diệp Thiên Đế mấy câu nói, đem mấy nhiều tiên huyền thế giới vô số năm hai đại bí mật toàn bộ đề lộ. Thần thoại được gãy, ngọn nguồn tại tiên đạo ngủ say. Thần thoại khôi phục, Ngọn nguồn tại Thiên đạo thức tỉnh. Đây hết thảy đều cùng Thiên đạo có mật thiết liên quan, ngọn nguồn liền ở chỗ trung cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia đại dung chuyện. Đây không thể nghi ngờ là một kiện kinh thiên đại sự. Thiên đạo từ thái cổ thời đại liền một mực làm ác, nó bây giờ tỉnh lại, đối tại thiên địa chúng sinh mà đến, tuyet không phải một chuyện tốt. Chương 402, Lăng Trần đưa chế tạo thượng cương giới. Thiên đế lão tổ cũng biết Thiên đạo tại sao lại có ác nghiệp. Diệp Tang nắm lấy cơ hội lần nữa hỏi thăm, dạng này trực diện Diệp Thiên đế cơ hội thực sự quá hiếm có, nàng có rất rất nhiều liên quan tới thần thoại thời đại hoang mang muốn giải đáp. Diệp Thiên Đế chậm rãi nói: "Thiên đạo vốn là chúng sinh ý niệm tập hợp thể, vô dục vô tình, chỗ lấy sẽ sinh ra hắc niệm, là bởi vì bị một cỗ tà ác lực lượng chỗ ô nhiễm." "Cái gì tà ác lực lượng?" Diệp Thiên Đế lắc đầu nói: "Cái này cỗ tà ác lực lượng đến từ thái cổ thời đại trước kia, ta cũng không thể nào biết được. Ta đi vào thượng thương giới về sau, mấy lần nỗ lực tìm kiếm Hoàng Thiên Đế, cũng là muốn hỏi rõ ràng hắn nguyên nhân này. Ta tin tưởng, Hoàng Thiên Đế nhất định biết chân tướng, cái này có lẽ cũng là loạn cổ thời đại náo động một cái căn nguyên." Diệp Tang nhịn không được có chút thổn thức. Trước đó thì có rất nhiều thánh tôn phán đoán, thiên đạo là tại loạn cổ thời đại phát sinh dị biến, lúc này mới sẽ sinh ra ác nghiệp. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Liên Diệp Thiên Đế cũng không biết vấn đề này đáp án. Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Cái này mai ẩn kỹ năng lượng tiêu hao không xài bị lắm. Diệp Thiên Đế mở miệng lần nữa, bóng người có chút mơ hồ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Diệp Tang vội vàng nói, một vấn đề cuối cùng, Thiên Đế lao tổ nhưng biết luân hồi chí tôn lai lịch. Vấn đề này mới là nàng cá nhân tò mò nhất, cũng là muốn biết nhất. Lưu truyền vạn cổ năm tháng luân hồi bố cục Xuyên qua mỗi một thời đại luân hồi trưởng cũng giả, cùng cùng luân hồi Tiên Tôn, luân hồi Chí Tôn tướng mạo hoàn toàn đồng dạng lăng trần. Đây hết thảy đều khiến Diệp Tang bức thiết muốn muốn biết rõ đáp án. Diệp Thiên Đế dường như không nghĩ tới Diệp Tang sẽ có câu hỏi như thế, trầm ngâm nói, luân hồi Chí Tôn lai lịch vô cùng thần bí, cho dù là ta cũng hiểu biết không nhiều, chỉ biết là mấy cái kia theo thái cổ thời đại tiếp tục kéo dài lão quái vật đều đối với hắn vô cùng kiêng kỵ, thậm chí là hoảng sợ. Diệp Tang càng thêm kích động, hỏi, nói như vậy, luân hồi Chí Tôn rất có thể là theo thái cổ thời đại tiếp tục kéo dài? Vậy hắn cùng Trung cổ thời đại Lăng tộc tộc trưởng Luân Hồi Cổ Đế phải chăng là cùng một người?" Diệp Thiên đến nói, "Luân Hồi Chí Tôn từng vì Đế Tôn chi sư, nhìn từ điểm này, hẳn là xuất thân thái cổ thời đại. Còn cùng Trung cổ thời đại Luân Hồi Cổ Đế quan hệ, cái này ta thì không được biết." Diệp Tang tâm lý có chút thất vọng, nhưng cái này cũng trong dự liệu. Dù sao Diệp Thiên Đế tại hoang cổ thời đại thời kỳ cuối liền rời đi tiên huyền thế giới, đối Trung cổ thời đại sự tình không có chút nào giải. Tuy nhiên như thế, nàng cũng theo Diệp Thiên Đế cái kia bên trong đạt được một cái rất tin tức trọng yếu. Cái kia chính là luân hồi chí tôn rất có thể đến từ thái cổ thời đại. Cái này khiến Diệp Tang đối luân hồi chí tôn cùng luân hồi cổ đế quan hệ càng thêm chắc chắn ba phần. Ta sự tình đã giải quyết, rất nhanh liền sẽ xử lý xong hỗn loạn chi địa phiền phức, đến thời điểm trở lại trở về nhân tộc lĩnh vực, hy vọng có thể nhìn thấy ngươi." Diệp Thiên Đế mở miệng lần nữa nói ra. "Cung Tiễn Thiên Đế lão tổ, vạn bố định không phụ ngài hy vọng." Diệp Tang hành lễ nói ra, lại lúc lần đầu, đầu, Diệp Tiên Đế đã không còn hình bóng. Hô. Diệp Tang thở phào một hơi, trong mắt ẩn ẩn mang theo vẻ hư vấn. Lần này hoang cổ thiên đình bí cảnh chuyến đi có thể nói là đại hoạch bội thu. Không chỉ có được đến Diệp Thiên Đế suất đời truyền thừa, càng là được đến một cái có thể cho đại đế tuyệt đỉnh người càng tiến một bước tiên nguyên. Nàng tin tưởng, có cái này hai đại bảo vật hộ thân, chí ít tại tiên huyền thế giới, nàng làm có vô địch chi tư. Chư cái đó ra, Diệp Tang còn được đến rất nhiều tình báo phía trên thu hoạch. Nguyên lai tiên vực chi sau cửa cũng không phải là tiên vực, mà chính là một cái tên là trời xanh mên ngông thế giới, Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Viêm Đế trở một chút tiên huyền thế giới nhân kiệt sau cùng đều đi hướng thế giới kia. Tại thượng thương giới, Trường sinh bất tử vẹn vẹn chỉ là một cái mở đầu. Cái này mặc dù chỉ là một cái tin báo, nhưng đối diệp Tang tới nói lại ý nghĩa phi phàm, giống như một tòa hải đăng, vì nàng chiếu sáng con đường phía trước, từ đó không cần tại mê mang. Không biết người khác phải chăng cũng có nặng đại cơ duyên. Diệp Tang thỉ thảo một câu, quay người hướng về bên ngoài bay đi. Nàng có một loại dự cảm, kinh lịch trận này Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh về sau, Tiên Huyền thế giới đem lại nên đón một trận đại bạo phát. Thu đến đến từ Thạch dục chấn kinh điểm 597. Thu đến đến từ Tiêu nguyện ảnh chấn kinh điểm 7834. Thu đến đến từ Dương Phàm chấn kinh điểm 601. Thu đến đến từ Hạ Vũ Vũ chấn kinh điểm 5122. Thu đến đến từ Diệp Tang chấn kinh điểm 5845. Thu đến đến từ Thần Mục chấn kinh điểm 6385. Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh đỉnh đầu, vô tận thiên hà bao phủ bên trong, một đạo tựa như ảo mộng bóng người bỗng dưng mà đứng. Đạo thân ảnh này dường như một luồng khói xanh, lại dường như quân lâm thiên hạ đế vương, ánh mắt bên nghễ, bình thản nhìn xuống mà xuống, đem tất cả Hoang Cổ Thiên Đình mỗi một nơi tình cảnh đều thu hết vào mắt. Người này chính là Lâm Trận. Lúc này trên mặt hắn tuy nhiên mười phần bình tĩnh, nhưng nội tâm sớm đã ầm ầm sóng dậy, hẳn không thể ngửa mặt lên trời thất bại. Bội thu. Siêu cấp thu hoạch lớn. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong, Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh nên đón trước đó chưa từng có bạ phát, khoảng chừng 1 tỷ tu sĩ buông xuống chỗ này bí cảnh. Nhiều như vậy tu sĩ trấn kinh điểm số có thể nghĩ, giống như sông vỡ đê, thao thao bất tuyệt. Hiện tại Lăng Trần trấn kinh điểm số dư còn lại, đã đột phá 10 triệu 100 triệu đại quan. Đây là một cái trước đó chưa từng có con số khủng bố, để Lăng Trần đều có một loại mười phần ngượng nguyến cảm giác. Phải biết Hồng nông tạo hóa quyết thái ớt cảnh tâm pháp, vẻn vẹn cần 200 triệu, triệu mà thôi. Cho dù là đại thiên quyết tầng thứ 3, cũng chỉ cần 500 triệu, triệu. Cái này hai đại công pháp, nguyên bản theo Lăng Trần là xa không thể chạm, lại không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể toàn bộ bỏ vào trong túi. Hệ thống, đổi lấy Hồng nông tạo hóa quyết thái ớt cảnh tâm pháp, đem ta tu vi tăng lên đến thái ớt kim tiên đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Đem Hồng nông tạo hóa quyết thái ớt cảnh phía dưới tất cả thiên mệnh thần thuật toàn bộ tăng lên đến thông hiểu đạo lý cảnh giới. Lăng Trần liên tiếp hướng về hệ thống phát ra tam điều chỉ lệnh. Rất nhanh, Một cỗ hủy thiên diệt địa khủng bố uy thế từ trên người hắn bộc phát ra, vô lượng hạo nhiên tử khí dâng trào, diễn hóa xuất từng cái từng cái thiên đạo pháp tắc. Đây là thuộc về Thái Ất Kim Tiên Điên Phong cường giả khí tức. Lăng Trần Yên lặng cảm thụ một phen, nhìn không được lộ ra một vẻ vẻ cái gì. Cỗ lực lượng này thật sự là quá cường đại, so hắn tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn vô số lần, cơ hồ một ngón tay liền có thể nghiền ép trước đó chính mình. Dù sao Thái Ất cảnh giống như chân tiên cảnh, chia làm 3 cấp độ, theo thứ tự là Thái Ất Thiên Tiên, Thái Ất Huyền Tiên, Thái Ất Kim Tiên. Lăng Trần tài đại khí thổ trực tiếp đem ba đại cảnh giới toàn bộ quan thông, dạng này tăng lên trình độ, hoàn toàn thành cấp số nhân gia tăng, cùng kim tiên cảnh không thể so sánh nổi. Hệ thống, đổi lấy đại thiên quyết tầng tâm pháp thứ 3, cũng tu luyện tới đại thành cảnh giới." Lăng Trần Kiên định có lực nói ra, gần 7 triệu 100 triệu chấn kinh điểm trong nháy mắt bốc hơi. So với Hồng Ngung tạo hóa quyết, đại thiên quyết muốn càng thêm bá đạo, có thể trực tiếp tu luyện ra thiên đạo, lại mỗi một tầng đều có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Tầng thứ nhất đại thiên quyết, chỉ có thể tu luyện ra bao phủ tiên huyền đại lục cái này một hành tinh cổ có sự sống thiên đạo. Tầng thứ 2 đại thiên quyết Tu luyện ra Thiên đạo có thể bao phủ toàn bộ tiên huyền vũ trụ, so với tầng thứ nhất pháp bị, mở rộng ước vạn lần. Tầng thứ 3 đại thiên quyết, càng khủng bố hơn, lấy tiên huyền vũ trụ làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, không biết vượt ngang nhiều ít trụ thất. Lăng Trần chỉ cảm thấy, một ý niệm liền có thể trưởng không ước vạn cái cùng tiên huyền vũ trụ đồng dạng đại tiểu vũ trụ. Nếu như đem hắn hiện tại trưởng khủng phạm vi so sánh đại hải, cái kia tiên huyền vũ trụ chỉ có thể coi là trong biển rộng một đạo bọt nước. Điều này không khỏi làm Lăng Trần sinh ra một cái không gì sánh được lớn mật ý nghĩ. Cái kia chính là chế tạo một cái tránh thức thượng tương giới. Cho đến bây giờ, mặc kệ là tiên vực chi môn, vẫn là thượng tầng giới, đều là Lăng Trần biên soạn đi ra, bản thân cũng không tồn tại. Lăng Trần trước đó cũng chưa từng nghĩ tới đưa chúng nó chính thức chế tạo ra, nhưng không nghĩ tới là, hắn đã giữa bất tri bất giác, nắm giữ sáng tạo một cái vô cùng lớn vũ trụ thực lực. Đã như vậy, sao không để thần thoại trở thành hiện thực? Nghĩ đến cũng có ngày, hắn xuất linh tiên huyền chúng sinh đạp phá tiên vực chi môn, buông xuống thượng tầng giới hình ảnh. Lăng Trần cơ hồ ức chế không nổi chính mình tâm tình kích động. Chương 403, lần thứ 3 thần thoại thịnh hội tổ chức. Bất quá ý nghĩ rất tốt đẹp. Hiện thực rất mạnh mai. Lăng Trần đang tu luyện hết hùng mông tạo hóa quyết cùng đại thiên quyết về sau trên thân chỉ còn lại có không đủ 1 triệu 100 triệu trấn kinh điểm số. Những thứ này trấn kinh điểm số tuy nhiên có thể sưng số lượng lớn, nhưng muốn lấy ra chế tạo một cái thượng thương giới lời nói, vậy liền kém rất rất nhiều. Tại Lăng Trần dự đoạn thiết lập bên trong, thượng thương giới không gì sánh được Minh Ngông, tương đương với ước vạn cái tiên huyền vũ trụ chi cùng, bên trong có đủ loại văn minh, nhân tộc văn minh, chủng tộc văn minh, cơ giới văn minh. Ngị muốn chế tạo ra khổng lồ như thế thế giới, cần phải kinh sợ điểm số cơ hội là con số trên trời, vừa xa đại thiên quyết bản thân giá trị. May ra sự kiện này cũng không nhất thời vội vã, liên quan tới thần thoại thời đại bí cảnh, còn có thật nhiều còn chưa mở ra. Lăng Trần tin tưởng, chỉ cần mình làm từng bước tiến hành, cuối cùng sẽ có một ngày hội chế tạo ra chánh thức thượng thương giới. Thực sự không được, hắn cũng có thể một cái văn minh, một cái văn minh sáng tạo, trước sáng tạo ra thuộc về nhân tộc văn minh. Tóm lại, hết thảy đều vấn đề đều tại tại trấn kinh điểm, chỉ cần có đầy đủ trấn kinh điểm, các ý nghĩ thì toàn bộ đều có thể thực hiện. Nghĩ đến đây, Lăng Trần nhìn về phía Hoang Cổ Thiên Đình Bí cảnh ánh mắt càng thêm nóng rực ba phần. Theo hắn cái góc độ này nhìn lại, toàn bộ Hoang Cổ Thiên Đình Bí cảnh nhìn một cái không sót gì. Có thể nhìn thấy Thiên Đình mỗi khắp ngóc ngách, mỗi một chỗ cung điện đều phủ đầy tu sĩ, vì tranh đoạt cơ duyên mà ra tay đánh nhau, tiếng hô giết rung trời, máu chảy thành sông. Cũng không biết lần này bí cảnh sau khi kết thúc, mấy người thành thánh, mấy người nói vẫn. Nửa tháng sau, Đông Hoàng, Đông Lực, Cơ Thủy Thành, ước vạn tu sĩ tràn vào cái này tòa cổ xưa vọng lâu bên trong, người trên mặt người đều mang vẻ hưng phấn, các nơi tiểu lâu trà tứ toàn bộ đấy áp. Tiếng nghị luận huyên náo trấn thiên. Tuy nhiên Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh thăm dò đã qua giờ cao điểm, đại bộ phận cơ duyên đều bị cản quét trống không. Nhưng mọi người đối với Hoang Cổ Thiên Đình tính chất vẫn mười phần tăng vọt, đàm luận đề tài 10 cái có 9 cái đều là quay chung quanh nơi này. Đông Hoang một số lâu năm thánh tôn hợp lại mà tính, rứt khoát lại mở một lần thần thoại thính hội, xem như vị Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh làm một cái kết. Địa điểm chính là cái này cơ thủy thành. Toàn bộ Đông vực cũng chỉ có cơ thủy thành khổng lồ như vậy trong lâu, mới có thể duy nhất một lần dung nạp mấy trăm triệu cái tu sĩ mà các ông tổ nhà họ Cơ cơ dương lần này tại Hoang Cổ Thiên Đỉnh bí cảnh bên trong thu hoạch to lớn, sử dụng thần khư bên trong tiên khí nhất cử đột phá đến hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới, cũng coi như có thể trấn trụ chẳng diện. Lời tuy như thế, bây giờ Đông Hoang có thể nói long trời lỡ đất, không biết bao nhiêu người tại Hoang Cổ Thiên Đỉnh bí cảnh ở bên trong lấy được nghịch thiên cơ duyên, đột phá đến hợp đạo cảnh cường giả giống như sang sông chi khanh. Những cái kia nguyên bản là hợp đạo cảnh cường giả, lần này bí cảnh thăm dò bên trong là độc chiếm tiên cơ, chỉ là mặt nổi hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả, thì có mười mấy cái nhỏ. Dạng này rầm rộ, tại Tiên Huyền Thế Giới trong lịch sử cơ hồ là trước đó chưa từng có. Nhiều như vậy hợp đạo cảnh đỉnh phong cơ giả, chẳng lẽ thì không có người nào đột phá đến chuẩn đế cảnh giới? Cơ Thủy Thành, Thiên Hương tiểu lâu, một gian chữ Thiên Hào Hoa giàn phòng bên trong, Hạ U U rất là hiếu kỳ hỏi. Trong dạng, Sĩ Tiêu nữ đế diệp tang thạch dục Dương Phàm Tiêu Nguyệt ảnh văn thải Hà Lăng Trần bọn người tất cả đều một nhóm. Nghe đến Hạ U U lời nói, Dương Phàm nói, cái này cũng khó mà nói. Chuẩn đế tuy nhiên không phải không thiếu sót đại đế, nhưng cũng có đế đạo pháp tắc, cùng hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên giống như cách nhau một trời một vực rất khó lấy vượt qua. Nhưng lần này Hoang Cổ Thiên Đỉnh bí cảnh bên trong cơ duyên quá lớn, rất nhiều người đều chiếm được tiên duyên, khó đảm bảo sẽ không có người nhất cử đột phá đến chuẩn đế cảnh. Thạch Dục Ruốt cầm nói, lần này thu hoạch được tiên duyên quá nhiều người, người khác không nói, Thái Hư Thánh Chủ, Phong Lôi Thánh Chủ những thứ này nguyên bản là hợp đạo cảnh đệ cựu trọng thiên đỉnh phong cường giả, đại khái dẫn có thể càn tiến một bước. Nói đến chỗ này, Thạch Dục nhịn không được hướng về Sích Tiêu Nữ Đế liếc mắt một cái. Sích Tiêu Nữ Đế truyền thừa từ ngoan nhân đại đế, tại Bất Chu Sơn bí cảnh lúc đã đột phá đến hợp đạo cảnh, về sau lại đi Hoang Cổ cấm địa bế quan một đoạn thời gian. Tu vi phóng đại. Lại thêm lần này tạo hóa, tu vi đã vững vàng đến hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên, đồng thời may may không có gặp phải bình cảnh dấu hiệu. Đây là phi thường kinh người hiện tượng, chứng minh Sích Tiêu nữ đế nắm giữ tùy thời đột phá đến chuẩn đế cảnh thực lực. Chú ý tới thạch dục ánh mắt, Ha U U mười phần đắc ý nói ra, Thái hư thánh chủ Phong Lôi thánh chủ bọn người tích lũy tuy nhiên lợi hại, nhưng ta tỉ tỉ cũng không kém chút nào, bằng vào lần này tại Bất Tử Sơn cấm khu thu hoạch được cây Tràng Ngộ đạo cổ diệp, chỉ sợ muốn không bao lâu liền có thể tấn thăng chuẩn đế cảnh giới. Cây Tràng Ngộ đạo cổ diệp. Tất cả mọi người là hai mắt tỏa sáng. Những ngày này mọi người trao đổi không ít hoang cổ bí văn, đối với cái này cây trà ngộ đạo cổ đại danh tự nhiên là như sớm bên hai. Đây chính là số ít liền không thiếu sốt đại đế đô muốn trông mà thèm chí bảo, sinh trưởng tại bất tử sơn cấm khu bên trong, tầm thường không thiếu sốt đại đế đô không dám vào nhập nhặt lấy. Làm cho đại đế đô đỏ mắt, có thể nghi cây trà ngộ đạo cổ diệp chân quý, đó là chân chính công hiệu nghịch tiên, có thể giúp người ta ngộ đạo. Các ngươi gặp qua cây trà ngộ đạo cổ diệp a? Nhìn xem, chính là cái này, ta tỉ tỉ nói, cái này phiến lá đường vân là tiên văn, có lợi hại hay không? Hạ U U hiến vật quý giống như lấy ra một mảnh xanh mơn mởn lá cây ở trước mặt mọi người nhoáng một cái. Đây mới thực là chí bảo, Diệp Tang Thạch dục bọn người toàn bộ phóng tầm mắt nhìn lại. Đáng tiếc Hạ U U gà tắt rất, chỉ lác một chút thì nhét vào chính mình tiểu trong túi quần, mắt cười con người đều liếc lại. Hiển nhiên, nha đầu này cũng theo phân không ý canh. Tiêu Nguyệt hẳn quan tâm lại là một chuyện khác, quay đầu nhìn Sích Tiêu nữ lên nói, nghe nói hoàng chủ tại Bất Tử Sơn cấm khu tao ngộ Cửu Vũ Thiên Hậu bọn người, phát sinh một trận đại chiến, không biết kết quả như thế nào. Lời này vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn mọi người chú ý. Bất Tử Sơn cấm khu trận đại chiến kia vô cùng kinh động, rất nhiều người đều có nghe nói. Sích Tiêu nữ đế nói: "Cửu Vũ Thiên Hậu cùng Thủy Hoàng sát thực rất khó đối phó, nếu như bọn họ tu vi cùng ta ngang hàng, ta chưa hẳn có thể thắng được bọn họ. Còn đại chiến kết quả, song vương ai cũng không làm gì được đối phương, sau cùng chia đều cây tràng ngộ đạo gỗ. Như tiếp tục tranh chấp đi xuống, sẽ chỉ tiện nghi kẻ đến sau." Mọi người nghe vậy không khỏi giật mình, không nghĩ tới Cửu Vũ Thiên Hậu cùng Thủy Hoàng mạnh mẽ như vậy, thế mà có thể cho Sích Tiêu nữ đế mang đến áp lực, không thể không hòa giải. Có người nói Tiên Lăng cấm khu ra một khối tiên nguyên, không biết là thật là giả. Diệp Tang nhìn lấy Thạch Dục hỏi. Thạch Dục lắc đầu nói, làm sao có thể có tiên nguyên, chỗ kia phần mộ sớm đã bị Diệp Tiên Đế bình diệt, lấy đi tất cả tiên nguyên cùng tiên chỉ nước. Chỉ bất quá ước vạn năm năm tháng lắng đọng, bên trong tiên khí lại hội tụ ra một bãi nhỏ tiên nguyên dịch, công hiệu so với tiên nguyên không biết kém bao nhiêu lần. Mẹ nó, nâng lên cái này ta thì tức giận, bản hoàng liều sống liều chết chiến thắng trong nước quái vật kia, kết quả liền một cái đại đế dây leo đều không đạt đến, chỉ cầm mấy cái đóa hợp đạo hoa, quả thực thua thiệt đến nhà bà ngoại. Đại Hắc Cẩu tức giận bất bình nói ra. Thạch Dục nói, đây cũng là không có cách nào sự tình, trận đại chiến kia dẫn đến đại bộ phận đại đế dây leo đều bị hư hao, chỉ còn lại mấy cái cũng bị Thái Hư Thánh chủ mộ dung tuyết bọn người chưa cắt, có thể đoạt đến hợp đạo hoa cũng coi như chuyện may mắn. Đại Hắc Cẩu cả giận, ta nhổ vào. Tiểu tử ngươi không phải một cái đại đế dây leo a? Y tại cái này chiếm tiện nghi còn khế mễ, có dám hay không bắt ngươi đại đế dây leo đến lượt ta hợp đạo hoa. Xích Tiêu nữ đế Dương phàm bọn người đều là giật nảy cả mình, Thạch Dục kinh người được đến đại đế dây leo. Cái này có thể quá kinh người. Cái này đại đế dây leo bên trong ẩn chứa đế đạo pháp tắc, có thể đề cao mấy thành chứng đạo thành đế tỉ lệ, cơ hội cũng là thành đế tính vận. Thạch dục có bảo vật này, tương lai chí ít cũng là chuẩn đế, đại đế đều có thể tuần. Đối mặt đại hắc cẩu kêu la, Thạch dục không nhúc nhích tí nào, hắn lại không lo hợp đạo cảnh, ngu ngốc mới sẽ buông tha cho đại đế dây leo. Ngược lại là Hạ Vũ u, u một mặt lạnh lọt tiến đến đại hắc cẩu bên người, nói ra, "Đại hắc cẩu, nếu không ta đổi với ngươi a, dùng cây trà ngộ đạo cổ diệp đổi hợp đạo hoa." "Không đổi, không đổi, đồ chơi kia ngươi hắc già già đã sớm uống đầy đủ." Đại hắc cẩu không chút khách khí nói ra. Xích Tiêu nữ đế bọn người nghĩ đến lại là một chuyện khác, lần này chạy ra nhiều như vậy đại đế dây leo, chỉ sợ tiên huyền thế giới thật muốn nghênh đón tân đế. Chỉ là không biết, xứng đế người người nào. Chương 404, Diệp Tang nỗ lực để lộ Lăng Trần thân phận chân chính. Không biết Lăng đại sư đi đâu cái sinh mệnh cầm cụ. Một bên Diệp Tang bỗng nhiên mở miệng hỏi, một đôi tràn ngập linh khí đôi mắt chăm chú nhìn Lăng Trần. Lời này vừa nói ra, Xích Tiêu nữ đế Dương Phàm Thạch dục bọn người đều là đưa mắt nhìn sang Lăng Trần, trong mắt mang theo tìm kiếm chi sát. Mặc kệ là tại Bất Tử Sơn cấm khu, vẫn là Thiên Lăng cấm khu tất cả mọi người phát hiện Luân Hồi Trưởng khống giả bóng dáng, cùng Luân Hồi Trưởng khống giả cùng Lăng Trần liên quan. Chỉ là mối liên hệ này cũng không hết sức rõ ràng, bây giờ Diệp Tang thay bọn họ hỏi ra, bọn họ đương nhiên tốt quan tâm tăng gấp bội. Lăng Trần nhếch miệng trả thơm, chậm rãi nói ra, ta chưa đi đến sinh mệnh cấm khu, chỉ là tùy ý tại Thiên Đình bên trong dạo chơi. Diệp Tang khẽ nhíu mày, nàng cảm thấy Lăng Trần có chỗ dấu diếm, nhưng cũng không tiện hỏi tới nữa đi xuống. Lăng Trần trực tiếp coi nhẹ Diệp Tang ánh mắt, truyền màn nói rằng, nghe nói thần khư bên kia cũng phát sinh biến cố lớn. Tựa hồ có quan hệ thái cổ thời đại trận chiến cuối cùng nội tình. Văn Thải Hà nói, "Cái này ta cũng có chấu nghe thấy, Tựa hồ thần khu bên trong có Cổ Thiên đỉnh di chỉ, rất nhiều người ở bên trong đến tiến truyền, bên trong thì bao quát ông tổ nhà họ Cơ cơ cơ dương, chỉ là cụ thể là cái gì, trước mắt vẫn chưa biết được." Xích Tiêu nữ đến nói, "Đợi đến thần thoại thịnh hội tổ chức, hết thảy bí mật liền sẽ công chi thiên nhân dưới, đến lúc đó, có lẽ chúng ta đối thần thoại thời đại giải đem long trời lở đất." Mọi người ồ ào gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. 33 bảy lần này Hoang Cổ Thiên đỉnh bí cảnh bạo phát, ý nghĩa vô cùng trọng đại. Để lộ vô số cái thần thoại thời đại bí mật, chỉ là mỗi người đều chỉ nhòm ngó bên trong một góc. Nguyên nhân chính là như thế, một đám thánh tôn mới thương nghị tổ chức thần thoại đình hội, đem tất cả mọi người được đến bí mật tập hợp cùng một chỗ, vậy thành một bộ mênh mông thần thoại sử thi. Ngoan. Mọi người ở đây mơ màng thời điểm, một cỗ không gì sánh được đáng sợ uy năng bỗng nhiên từ thiên khung che đợi mà xuống, khiến cho mọi người đều cảm nhận được một cỗ ngạt thở giống như áp lực. Cái gì? Đây là tình huống như thế nào? Xích Tiêu nữ đế Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người hào hào lộ ra vẻ kinh dị, trực tiếp phá không đi vào trên tử lâu. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời đã biến sắc, vô số mưa gió quái, tứ vạn đạo lôi đỉnh sen lẫn thành một tòa mênh mông lôi hải, đế đạo thần tắc cù đùn kéo đến, toàn bộ cơ thủy thành đều bị bao phủ. Đây là chuẩn đế kiếp. Ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương tại độ kiếp. Dương phàm cùng Thạch dục gần như đồng thời mở miệng, trong mắt mang theo khó có thể tin thần sắc. Tuy nhiên bọn họ trước đó đã phỏng đoán lần này thần thoại thịnh hội sẽ có chuẩn đế xuất hiện, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ có người công khai tấn thăng chuẩn đế. Phải biết, độ loại này đại kiếp lúc, bản thân đem ở vào vô cùng nguy hiểm tình trạng, một khi kẻ thù tới tìm, hậu quả khó mà lường được. Cho nên phẩm là đại năng độ kiếp, đều sẽ giấu ở động thiên thế giới bên trong, sẽ không tùy tiện khiến người ta phát giác. Có thể cái này ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương lại phản đạo Ma đi chi, công nhiên tiến hành đột phá, dẫn tới đầy trời lôi đỉnh. Cơ Dương là người thông minh, lấy hiện tại loại hình thức này, cho dù là hắn kẻ thù, cũng tuyệt đối không dám ra tay với hắn. Công nhiên đột phá chuẩn đế, một khi thành công, là hắn gia tăng vô số hy vọng, có cơ hội tranh đoạt Đông Hoàng tri chủ vị trí. Xích Tiêu nữ đế một câu nói phá thiên cơ. Mọi người ào ào gật đầu, ngẫm nghĩ lại, từ động lần này nhìn như lỗ mãng. Kỳ thực sát thực lớn nhất vạn toàn phương pháp. Dù sao cơ gia truyền thừa từ hoang cổ thời đại hư không đại đế, bản thân đối vũ trụ, đối nhân tộc có cái thế tiên tông, lại là tại thần thoại thịnh hội tổ chức cái này trong lúc nổ chốt. Bất kể là ai, chỉ cần dám ra tay với cơ Dương, tất nhiên sẽ trở thành đông hoàng công địch, thậm chí là cựu hoàng công địch. Cho nên cơ Dương tình cảnh nhìn như rất nguy hiểm, kỳ thực lại là an toàn nhất. Tiếp đó, thì nhìn cơ Dương có thể hay không vượt qua cái này chuẩn đế kiếp. Tiêu Nguyệt Ảnh 10 phần ngưng trọng nói ra. Hợp đạo cảnh đệ cựu trọng thiên cùng chuẩn đế ở giữa, ngăn cách một đạo danh trời được xưng là sinh tử huyền quan. Tên như ý nghĩa, cửa này vô cùng hiểm yếu, thậm chí sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Ầm ầm. Chuẩn đế tiếp mở ra tốc độ rất nhanh, chỉ thấy vô lượng thần lôi cuộn, theo vũ trụ bầu trời bùng xuống, vỡ nát vũ trụ biên hoàng, xông vào quần quần trong đại vũ trụ, vô số ngôi sao tại thời khắc này chôn vùi. Giờ khắc này, hình như có vạn đạo gào hét, chuẩn đế lôi kiếp mang theo không gì sánh kịp ví thế, trực tiếp hướng về cơ gia chủ Trạch Kiếp đi. Oeng. Vạn đạo thần hà bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo uy manh bóng người phóng lên tận trời, ngửa mặt lên trời thách giãy. Trực tiếp lao ra tiên huyền đại lục, tiến vào đại trong vũ trụ. Tiếng sấm ầm ầm, hỗn độn khí bành trướng, thường hực tia điện còn như phi long cu vũ, xuyên thấu từng cái tinh vực, không biết hủy diệt nhiều ít ngôi sao, mạnh mẽ uy năng cái này để người ta rung động. Đây chính là chuẩn đế kiếp sao? Quá kinh khủng. Ước vạn tu sĩ nhìn lên, đây không thể nghi ngờ là một trận không gì sánh được thảm liệt chiến giết, trong vũ trụ các loại trật tự thần liên đều muốn bị áp chế. Tại cái kia mênh mông lôi đình bên trong, cơ dương cầm trong tay hư không kính, như mặt trời gay gắt giống như ngăng lập, đánh nát từng đạo từng đạo lôi đình, chinh chiến chuẩn đế đường. Muốn đem tự thân chi đạo cùng vũ trụ dung hợp, thành tựu vô thượng chuẩn đế. Chiến, chiến, chiến. chiến. Trong vũ trụ, Cơ Dương phát ra từng tiếng thiết giải, khiến đại vũ trụ rung dậy. Tất cả mọi người cảm giác được, Cơ Dương khí tức so trước đó cường đại vô số lần, cái kia nguyên bản khủng bố lôi đình, lúc này tựa như là mưa lộ, gột rửa hắn thân thể, từ phàm thể lộ sắc thành đế khu. Đây là một trận vô thượng tạo hóa, tất cả mọi người biết, Cơ Dương đã thành công, so tất cả mọi người đi về phía trước một bước, tại lôi hỏa bên trong niết bàn, trở thành một tên chuẩn đế. Cái thứ nhất chuẩn đế đã xuất hiện cục giúp thi thảo, bàn tay nhịn không được nắm lên tới. Cơ Dương thành công chứng đạo, cho hắn một tia cảm giác cấp bách, tuy nhiên được đến đại đế dây leo, nhưng nếu không cố gắng gấp bội lời nói, vẫn là sẽ bị siêu việt, chớ nói chi là như hoàng tiên đế như vậy độc đoán và cổ. Ha ha, lão phu chứng đạo. Lão phu trở thành chuẩn đế. Cơ Dương trở xuống đến cơ thủy trên thành hư không, phát ra vô cùng kích động tiếng lão. Ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn theo hư thần cảnh một đường đột phá tới chuẩn đế cảnh, trong lúc này đường nghi trình chỉ có hắn tự mình biết. Thân thể vì hư không đại đế hậu nhân, hắn có một phần kiêu ngạo. Bây giờ rốt cục có thể ngẩng đầu mặt hướng tất cả tu sĩ, duy ta đạo tôn. Ngày thứ 2, mặt trời mới lên ở hướng đông. Lần thứ 3 thần thoại thịnh hội đúng hạn cử hành. Thịnh hội địa điểm vẫn như cũ là cơ thủy thành đông nam phương hướng tam hợp đạo tràng, chỉ bất quá chỗ này tam hợp đạo tràng so với lúc trước phải lớn mấy cái không chỉ gấp 10 lần. Tại cơ Dương đột phá đến hợp đạo cảnh về sau, chỗ này đạo tràng thì không ngừng tiến hành xây dựng thêm, đủ dung nạp mấy tỷ tu sĩ cùng bàn. Nếu không phải như thế, còn thật không thể thừa nhận lần này thần thoại thịnh hội quy mô. Lão tổ đến. Ngay tại một chúng tu sĩ vào chỗ về sau, một đạo thanh niệm hùng hậu dỗng nhiên theo trong đạo trường ở giữa trên đạo đài truyền ra. Vạn chúng chú mục phía dưới, ông tổ nhà họ Cơ Cơ Dương thong dong lạnh nhạt đi đến đạo đài. Đây chính là chuẩn đế phong thái, không tiêu không gấp, đạo pháp tự nhiên. Dương Phàm nhịn không được khen một tiếng. Lần trước tại Cơ Thủy Thành tổ chức thần thoại thị hội, Cơ Dương đúng lúc vừa đột phá đến hợp đạo cảnh, có thể nói hăng hái, phong mang tất lộ. Nhưng bây giờ thành chuẩn đế, lại vô cùng nội liễm, cho người ta một loại lấy thân hóa đạo phiêu miểu cảm giác. Nguyên nhân rất đơn giản, hiện tại Cơ Dương đã không cần lại dùng ý áp đến trấn nhiếp người khác. Nói một tiếng chuẩn đế đủ để áp sập Đông Hàng. Lăng Trần, ngươi đoán lần này thần thoại thị hội sẽ đến mấy cái chuẩn đế?" Hạ Vũ Vũ hướng về phía Lăng Trần nói ra. Lăng Trần nghĩ một hồi, khẽ cười nói, "10 cái." Hạ Vũ Vũ trừng to mắt, lắc đầu liên tục nói, "Cái này sao có thể?" "Veng, veng, veng." Ngay tại Hạ Vũ Vũ thoại âm rơi xuống ngay mắt, Đông Nam Tây Bắc mỗi cái phương hướng đều là truyền đến một cỗ đáng sợ uy áp, hung hăng đụng vào nhau. "Chuẩn đế." Vô số tu sĩ đứng lên, nóng nhìn hư không, đây là chuẩn đế khí tức. Khoảng chừng 6 cái chuẩn đế, trong hư không giao chiến. Chương 405: Để lộ thần thoại thời đại tất cả bí mật. Tình cảnh này quá kinh người, trong truyền thuyết chuẩn đế, duy nhất một lần xuất hiện sáu cái. Lục cổ chuẩn đế khí tức giống như là ước định cẩn thận đồng thời buông xuống, trong hư không lẫn nhau đụng nhau. Bất quá có thể nhìn ra được, loại này đụng nhau càng giống là một loại luật bản, tại giao lưu đế đạo pháp tắc vận động, bản thân cũng không có làm to chuyện ý tứ. Nói trên này, Nguyên bản đung dung không đội cơ dương nhất thời bình tĩnh không đi xuống, ho nhẹ một tiếng, nói ra, mấy vị đạo hữu, thần thoại thịnh hội tổ chức sắp đến, các ngươi muốn luật bản, vẫn là đổi cái thời gian đi. Ha ha, Cơ Dương Đạo hữu cũng đột phá đến chuẩn đế. Đáng mừng, đáng chúc. Trong hư không truyền đến một đạo mười phần cởi mở tiếng cười, một tên người mặc đạo bào màu xanh trung niên nam tử đạp không mà tới, từng đạo từng đạo đế đạo thần tắc tùy thân, giống như thần chỉ hàn thế. Thái Hư Thánh Chủ. Rất nhiều tu sĩ hét lên kinh ngạc, thoáng cái nhận ra nam tử áo bào xanh thân phận, chính là danh xưng Đông Hoang đệ nhất nhân Thái Hư Thánh Chủ. Đối với Thái Hư Thánh Chủ tấn thăng chuẩn đế cảnh, một số người tâm lý sớm có suy đoán. Dù sao Thái Hư Thánh Chủ với tư cách Đông Hoang lâu năm nhất thánh tôn, tại hắn hoang vực đều có một ít uy danh. Lần này lại tại Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh lấy được một gốc đại đế dây leo, tấn thăng chuẩn đế cũng coi như thuận lý thành chương sự tình. Cũng không phải là lão phu có ý biểu dương, thật sự là vừa mới đột phá, hay còn không cách nào đem đế đạo thần tắc hoàn toàn thu liễm, để cơ đạo hưu bị chê cười. Thái hư thánh chủ chân đạp hư không, hướng về cơ Dương vừa cười vừa nói: "Chỗ nào, chỗ nào, ta cũng là chiếm hư không pháp tắc tiền nghi, lúc này mới có thể bảo trì nội liễm." Cơ Dương mười phần khách khí đáp lễ, sắc mặt có chút chút mất tự nhiên. Hắn vốn cho là chính mình lần này đột phá đến chuẩn đế cảnh Chỉ ít tại Đông Hoang cảnh nội có thể xứng tôn. Nao nghĩ tới Thái Hư Thánh Chủ một bước cũng không là hậu, cùng theo tấn thăng đến chuẩn đế. Chớ nói chi là trừ Thái Hư Thánh Chủ bên ngoài, còn có năm tên chuẩn đế, từng cái so Thái Hư Thánh Chủ còn gai góc hơn. Thái Huyền Thánh Địa, Mộ Dung Tuyết, gặp qua Cơ Tộc trưởng. Sau đó Thái Hư Thánh Chủ về sau, lại một tên chuẩn đế hiện thân, phong thái tuyệt thế, khuôn mặt huynh thành, từng đóa từng đóa thanh liên ở trùng quanh nở rộ, chính là thu hoạch được thanh đế truyền thừa Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung tiên tử lễ độ, Cơ Dương vội vàng ngồi thi lễ, trong mắt không dám có chút khinh thường. Nguyên bản mộ dung tuyết cũng là đông hoàng có tên băng xương mỹ nhân, được đến Thanh Liên Đế binh sau nhất phi chủng thiên, cùng một đám thánh tôn đặt song song. Hiện tại nàng lại cường thế đột phá đến chuẩn đế cảnh, phối hợp Thanh Liên Đế binh, có thể bộc phát ra nhiều đại uy năng, chỉ làm cho người suy nghĩ một chút thì cảm thấy da đầu giun lên. Cơ tộc trưởng tốt, gặp qua cơ tộc trưởng. Ha ha, chúc mừng cơ đạo hữu tấn thăng chuẩn đế cảnh. Cơ đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phong Lôi Thánh chủ, Bạch Hoa Thánh chủ, ông tổ nhà họ Khương, Khương Nguyên Dao Long Thánh chủ đồng thời bùng xuống, cắt cứ một phương. Mỗi trên thân người đều mang đế đạo thần tắc, uy hoàng như thần. "Trời ạ, thật sự là 6 cái chuẩn đế. Thất đế cùng thiên." Tất cả tại chỗ tu sĩ đều điên cuồng, nhìn trước mắt tình cảnh này, nội tâm bành trướng như biển. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Đông Hoang Thế mà sinh ra 7 cái chuẩn đế, trước đó chưa từng có. Khoáng Cổ Thư Kim. "Hắc hắc, ngươi đo sai, là 7 cái, không phải 10 cái." Hạ Vũ Vũ Dương Dương đáp ý nói ra. Lăng Trần cười nhạt nói, "Cái này thần thoại thần thoại mới vừa vận tụ trước, trò vui còn ở phía sau đây. Một trận truyện phía về sau." Lần thứ 3 thần thoại thịnh hội chính thức tổ chức. Cơ Dương đứng tại nói trên này, thanh âm trầm trầm nói ra, lần này Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh bạo phát, vô số thần thoại thời đại bí mật phù hiện ở thế. Những thứ này đều là là đi qua bảo vật, thuộc về tại tất cả tu sĩ, cho nên tổ chức trận này thần thoại thần thoại. Hy vọng mọi người có thể ở chỗ này, đem được đến thần thoại thời đại tình báo chia sẻ đi ra, để lộ thần thoại thời đại tất cả bí mật, bệnh thành một cái hoàn chỉnh thần thoại sử thi, lưu truyền ở phía sau thế. Một chúng tu sĩ ào ào gật đầu, muốn để bọn hắn chia sẻ bảo vật cấm pháp, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng nếu chỉ là một số thần thoại bí văn, đến ngược lại là không, có gì không thể. Không biết vị đạo hữu kia nguyện ý chứ rằng. Cơ Dương vừa cười vừa nói, "Mọi người đều biết, thần thoại thời đại khởi nguyên vị Hồng Hoang, mà Hồng Hoang thời đại, Hạo Hãn vô biên, không biết nhiều ít vạn ức năm tuyết nguyệt, trung trải qua 4 lần đại kiếp, phân biệt là Long Hãn sơ kiếp, Vu Diêu lượng kiếp, Phong Thần lượng kiếp, Vô Lượng lượng kiếp, mỗi một cái lượng kiếp đều xuyên qua vô số năm tháng." Trước tiên mở miệng lại là Thái Tố Thánh Chủ, hắn tuy nhiên không có có thể đột phá đến chuẩn đế cảnh, nhưng cũng đạt tới hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Mà lại đó có thể thấy được Thái Tổ từng chú khí mạch trầm sâu, như sức tiêu nửa đế mận dạng, cũng không có đạt tới bình cảnh, tùy thời có thể nếm thử đột phá chuẩn đế cảnh. Cơ Dương nói, có thể hay không mời Thái Tổ Thánh chủ nói rõ chi tiết nói. Rất nhiều tu sĩ cũng đều bảnh tai, hồng hoang thời đại cường đại cùng huy hoàng mọi người đều biết. Thái Tổ Thánh chủ nói, ta cũng chỉ là theo một bộ tàn khuyết bích họa phía trên hiểu được những thứ này. Long Hán sơ kiếp về sau, Thiên đạo đại hưng, Vũ yêu lượng tiếp về sau, Tam giáo đại hưng, phong thần lượng tiếp về sau, Thiên đỉnh đại hưng, còn vô lượng lượng tiếp về sau sự tình, lại là không có ghi chép. Hừ. Vô lượng lượng tiếp về sau, toàn bộ Hồng Hoang thế giới đều phán nát, tự nhiên là không có ghi chép." Hoa hoàng, hoàng Liệt Minh kính thanh nhem lén khốc nói ra. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn phát một trận xôn xao, Hồng Hoang thế giới hủy diệt bí mật, vậy mà liền tại cái này vô lượng lượng tiếp bên trong. Cơ Dương liền vội vàng hỏi, Liệt đạo Hưu có thể hay không nói lại kỹ càng một số, cái này vô lượng lượng tiếp đến tột cùng là cái gì, tại sao lại dẫn đến Hồng Hoang thế giới vỡ nát?" Hoa hoàng, hoàng nói, vô lượng lượng tiếp phát sinh thời điểm, Hồng Hoang bố cục đã đại biến, phía đông lấy Thiên đỉnh vị tôn, phía tây lấy Phật quốc làm chủ lượng kiếp nguyên nhân gây ra là Phật quốc chi chủ Như Lai Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền lòng sinh phản ý, ý đồ đối kháng thiên đạo, bởi vậy dẫn tới vô lượng lượng kiếp. Nói trắng ra, vô lượng lượng kiếp cũng là thiên đạo cùng chúng sinh một lần đánh cực. Thiên đạo như thắng, thì từ đó về sau, thế gian không người có thể đến trường sinh. Kinh Thương Vương theo bổ sung một câu. Cửu Vũ Thiên Hậu khinh ngu nói, bên ngoài đến xem sắc thực như thế, trên thực tế mặc kệ Kim Thiền tử vẫn là Như Lai Phật tổ đều là cái này vô lượng lượng kiếp bên trong một quân cờ, sau lưng có cả cao tầng thứ đại năng tại bố cục, hồng hoang làm bản cờ. Chúng sinh làm quân cờ. Tiêu Nguyệt Ảnh nhịn không được một trận kinh dị, không nghĩ tới Cửu Vũ Thiên Hậu cái nhìn thế mà cùng Diễm Phi hoàn toàn giống nhau, trực tiếp thông qua hiện tượng nhìn thấy bản chất. Theo ba người bình luận xong, toàn bộ Tam hợp đạo tràng đều sôi trào lên, vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Treoler lửng giữa trời gác cao bên trong, Thái Hư Thánh chủ cảm khái nói, Hồng Hoang Định Phong đại năng thủ đoạn quả nhiên quỷ thần khó đoán, sớm bố cục vô lượng lực tiếp, lấy chúng sinh làm quân cờ tiến hành đánh cược, dạng này sự tình lão phu liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy rốt cuộc là Thiên đạo thắng, vẫn là chúng sinh thắng? Phong Lôi Thánh chủ thẳng thắn hỏi. Ông tổ nhà họ Khương Khương Nguyên trầm ổn nói ra, hồng hoang thời đại về sau, thành đạo trở thành khó khăn, thiên đạo đối chúng sinh áp chế cũng càng ngày càng hà khắc, càng sinh ra mạt pháp kỷ nguyên loại này gọt đi chúng sinh đạo quả đại kiếp, làm đến không người có thể đến trường sinh. Bởi vậy có thể thấy được, coi là tiên đạo thắng. Chúng tu sĩ hào hào gật đầu, đồng ý Khương Nguyên thuyết pháp. Không. Vô lượng lựa tiếp, thiên đạo cùng chúng sinh, hẳn là lưỡng bại câu thương. Trong tính phòng, Diệp Tang Vân người đứng dậy, Lên Ken có lực nói ra. Việc đã đến nước này, nàng cho là mình không thể lại trầm mặc đi xuống, cần phải đem biết được hồng hoang đại bí mật toàn bộ công khai. Bao quát lăng Trần cái kia một bộ phận. Chương 406, chuẩn đế đỉnh phong cường giả khiêu chiến lăng Trần. Diệp Tang tiếng nói vừa ra, lập tức gây nên toàn trường chú mục. Cơ Dương ngưng trọng hỏi, còn mời đạo Hưu nói rõ chi tiết nói. Diệp Tang biểu lộ lại nhàn, ung dung không vội nói ra, vừa rồi Kình Thương Vương đã giải thích vô lượng lượng kiếp trận tướng, chính là Hồng Hoang Thiên Đạo cùng chúng sinh một lần đánh cược. Lượng kiếp nguyên nhân gây ra cũng là Thiên Đạo muốn hạn chế chúng sinh, làm đến chúng sinh không cách nào trưởng sinh bất tử, Hồng Hoang chúng sinh linh tự nhiên không muốn tiếp nhận, bởi vậy mở ra đối kháng. Nhưng trận đại chiến này kết quả, chỉ sợ cùng mọi người tưởng tượng có chút khác biệt. Nói đến đây, Diệp Tang dừng một chút, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, trầm giọng nói, chúng ta bây giờ vị trí Tiên Huyền Vũ trụ, cũng không phải là hồng hoang thế giới sau khi vỡ vụn sản phẩm, mà vẻn vẹn chỉ là hồng hoang đại lục vỡ nát một góc. Cái này sao có thể? Một chúng tu sĩ ồ ồ hét lên kinh ngạc, không dám tin kết quả này. Tiên lão, cơ dương lập tức tràn ra một luồng đế uy, áp chế giữa sân ồn ào. Traveler lững giữa trời gác cao bên trong, bộ dung tuyết khinh lưu nói, dạng này kết quả cũng không khiến người bất ngờ, lấy hồng hoang thế giới mêng mông, Nếu thật chỉ có tiên huyền vũ trụ lớn nhỏ như vậy, đó mới là thật không thể tin. Mọi người nghe được câu này, cẩn thận suy tư một phen, không gọi sinh ra tán đồng tri tâm. Tiên huyền vũ trụ tuy nhiên 19-10 phần rộng lớn, bao hàm vô số ngôi sao, nhưng chỉ cần có hoàn hảo đại đế cảnh giới, liền có thể tùy ý vượt qua, nhất nghiệm đạt tới vũ trụ biên hoang. Mà tại Hồng Hoang thời đại, cái gọi là đại đế nhiều vô số kể, căn bản không phải tiên huyền vũ trụ có khả năng gánh chịu. Còn mời vị đạo hữu này nói tiếp. Như tiên huyền vũ trụ chỉ là Hồng Hoang thế giới sau khi vỡ vụn một góc, vậy hắn phải phiến lại ở nơi nào? Cự Dương lần nữa đưa ra nghi vấn. Diệp Tăng nói, hồng hoang thế giới sau khi vỡ vụt, chủ chốt hóa vì một cái to lớn đa nguyên vũ trụ, được xưng là thượng tầng giới. Mà ở trên thương bên ngoài, còn có thật nhiều như tiên huyền vũ trụ, như vậy phong bế tiểu vũ trụ. So với thượng tầng giới, những thứ này tiểu vũ trụ thì như ngân hà chi cát, không đáng giá nhắc tới. Ti, toàn trường vang lên một cỗ hít vào khí lạnh thanh âm, chấn kinh chi tình lộ rõ trên mặt. Lời nói này hoàn toàn phá vỡ mọi người nhận biết, để bọn hắn mấy trăm hơn ngàn năm thế giới quan sụp đổ. Đạm Nhiệm ai biết chính mình vị trí vũ trụ chỉ là một hạt tinh sa, chỉ sợ đều không thể giữ vững bình tĩnh. Truyện phiếm. Như tiên huyền vũ trụ chỉ là một hạt tinh sa, vậy ngươi cái gọi là thượng tầng giới lại ở nơi nào? Vì sao lão phu không nhìn thấy? Giao Long Thánh chủ lớn tiếng kêu la. Diệp Tang bình tĩnh nói, thượng tầng giới ngay tại tiên vực chi phía sau cửa, chỉ cần vượt qua tiên vực chi môn, liền có thể vào thượng tầng giới. Đây cũng là một cái hòn đá ném vỡ bầu trời bí mật, trong nháy mắt văn động toàn trường. Từ khi hoang cổ cấm điệu bí cảnh bạo phát, tiên vực chi môn vẫn là mọi người cho hiếu kỳ trọng điểm. Có thể nói Toàn bộ hoang cổ thời đại đều là vây quanh tiên vực chi môn mà bố cục. Đế tôn vì tiến tiên vực chi môn, làm ra tế luyện toàn bộ cổ thiên đỉnh điên cuồng tiến hành. Nhiều đời đại đế, vì tiến tiên vực chi môn, sống tạm tại sinh mệnh cực hu, tính kế vạn cổ năm tháng, chinh chiến đường thành tiên. Đây hết thảy đều chứng minh tiên vực chi môn tầm quan trọng. Lúc trước rất nhiều người phỏng đoán, tiên vực chi phía sau cửa cũng là tiên vực, có thể để người ta phi thăng thành tiên, trường sinh bất tử. Rốt cục tại thời khắc này, đáp án công bố. Tiên vực chi sau cửa, không phải tiên vực, mà chính là thượng tầng giới là hồng hoàng thế giới sau khi vỡ vụn chủ chốt. Liên quan tới cái này thượng thương giới, ngươi có bao nhiêu giải? Thượng thương giới bên trong phải chăng có thể được trường sinh?" Thái Hư Thánh chủ một câu hỏi ra tất cả người quan tâm nhất vấn đề. "Trường sinh? Đảm nhiệm ngươi đạo pháp đàn vạn, thần thông vô số, ta chỉ hỏi một câu, có thể trường sinh hay không? Không có thể trường sinh, dù là có tiên đại thần thông thì có ích lợi gì?" Diệp Tang gật đầu nói, "Thượng thương giới bên trong có thể trường sinh, nói đúng ra, trường sinh bất tử tại thượng thương giới chỉ là vừa mới bắt đầu, đó là một cái không gì sánh được mênh mông thế giới." Dù là mạnh như Hoàng Thiên Đế, Diệp Thiên Đế cũng không thể xứng tôn. Ngươi lại ý nói, Hoàng Thiên Đế cùng Diệp Thiên Đế đều tiến vào thượng tương giới? Bạch Hoa Thánh Chủ bắt lấy vấn đề quan trọng hỏi thăm. Diệp Tăng nói, thực không dám giấu giếm, ta gặp được tránh tức Diệp Thiên Đế, hắn chính miệng thừa nhận, thân ở thượng thương giới bên trong, đồng thời tại thượng thương giới nghe qua Hoàng Thiên Đế một số nghe đồn, nhưng hai người vẫn chưa gặp nhau. Dung động. Dù là có chỗ chuẩn bị tâm lý, nhưng nghe tới Diệp Tăng nói ra Diệp Thiên Đế còn tại nhân thế lúc, tất cả mọi người vẫn là bị hung hăng rung động một hồi. Ước vạn 5 năm tháng trước Diệp Thiên Đế, lại còn còn sống. Đây chính là đối trưởng sinh tốt nhất chứng minh. Thượng thương giới bên trong có thể được trưởng sinh, tiên huyền vũ trụ không được trưởng sinh, có lẽ Hồng Hoang thời kỳ cuối vô lượng lượng kiếp thật sự là một trận lưỡng bại câu thương chi chiến. Thiên Vũ học viện lãnh tụ nói một câu xúc động. Phải nói theo vô lượng lượng kiếp bắt đầu, liền đã đã địch trước, cái này chính là lưỡng bại câu thương kết cục. Bởi vì mặc kệ là thiên đạo vẫn là hồng hoang chúng sinh, cũng chỉ là những cái kia đỉnh phong hồng hoang đại năng trong bố cục quân cờ, thậm chí là bỏ con. Những cái kia đỉnh phong hồng hoang đại năng ở giữa tháng bại mới thật sự là màn kịch quan trọng. Tiêu Nguyệt Hành đứng ra nói ra chính mình cái nhìn, đây là nàng và Diễm Phi thảo luận sau một hồi ra kết luận. Toàn trường tu sĩ tính mình tí mắng, đều đang yên lặng tiêu hóa đây hết thảy. Hồng Hoang thời kỳ của Vô Lượng Lực Kiếp, so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất rất nhiều, dù sao Hồng Hoang đại năng vô số, từng cái tính kế chồng chất lên nhau, chỉ sợ không có ai có thể ý đến rõ ràng. Cửu Vũ Thiên Hậu Khinh Du nói, Vô Lượng Lực Kiếp liên lụy quá lớn, liền đầy trời tiên Phật đều có nguy cơ vẫn lạc, Tuyệt Đại Bộ phận đại năng bố cục cần phải chỉ là vì tự vệ, chân chính có năng lực chưởng khống toàn bộ cục diện đại năng, lác đác không có mấy ít nhất cũng phải tại đối mặt thánh nhân lúc có lực đánh một trận. Đối mặt thánh nhân có lực đánh một trận. Làm sao lại có loại người này? Cơ Dương lắc đầu liên tục, hắn nhưng là biết rõ thánh nhân đáng sợ, giơ tay nhấc chân đều có thể ảnh hưởng hồng hoang đại thế. Dạng này sức mạnh to lớn người nào có thể làm được? Đế Tuấn đều nuốt túi đầu. Đương nhiên là có, thị như. Diệp Tang kéo cái âm dài, ánh mắt quét về phía bên cạnh chỗ ngồi lặng trần. Trong nội tâm nàng hoài nghi thực sự quá nhiều, dứt khoát vào hôm nay làm loạn. Lại không nghĩ rằng, nàng lời nói còn không ra khỏi miệng, đột nhiên xảy ra dị biến. Một cỗ kinh khủng cùng tự uy áp đột nhiên từ cửu thiên buông xuống, thần uy huy hoàng như ma như ngục. Lăng Trần, ngươi cho bản đế lăn ra đến. Lạnh lẽo 657 thanh âm vang vọng đất trời, cùng lúc đó, một đầu hư không thông đạo ngang qua mà tới, chiếu đến một đạo tuyệt thế vô địch bóng người, đạp không mà đến. Trên đạo trường hư không, tất cả treo lơ lửng giữa trời gấp cao đều bị kinh động, từng đạo từng đạo mạnh mẽ thần niệm xung ra, nỗ lực xem xét người tới nội tình. A a a. Ngay tại những này người thần niệm đem muốn tới gần người tới thời điểm, một cỗ quỷ dị hỏa diễm bỗng nhiên toát ra, đem chỗ có thần niệm toàn bộ tiêu đốt nhất thời truyền đến một mảnh rú thảm thanh âm. Thật mạnh, quá mạnh, không thể địch lại. Người này thật đáng sợ. Thật hung liệt tà khí, chẳng lẽ là hắn? Chuẩn sắc đế đệ cũ trọng thiên đỉnh phong. Tất cả hợp đạo cảnh đại năng đều lộ ra vẻ kinh ngạc, vạn vạn nghĩ không ra vậy mà lại có đáng sợ như thế cường giả bước xuống. "Sẽ không sai, nhất định là hắn, Nhung Hoang Tà Thần Điện điện chủ, Tà Thần." Phong Lôi Thánh chủ nữ khí trầm trọng không gì sánh được nói ra. "Thật đáng sợ, đây chính là chuẩn đế đỉnh phong khí tức, nhất trọng thiên là nhất trọng kiếp, chuẩn đế nhất trọng thiên cùng cũ trọng thiên chênh lệch quá lớn." giống như khác nhau một trời một vực. Bạch Hoa Thánh chủ lòng còn sợ hãi nói ra, tại ta thần vô thượng uy thế dưới, nàng chuẩn đế tâm cảnh đều ẩn ẩn có muốn phá nát cảm giác. Tam hợp đạo trưởng triệt để sôi trào chấn động, trong truyền thuyết đông hoàng đế nhất nhân, tà thần điện tà thần, thế mà thật tồn tại, mà lại nắm giữ khủng bố chuẩn đế đỉnh phong tu vi. Càng làm cho người ta chấn kinh lạ, hắn tự mình đến đến đông hoàng, muốn hướng Lăng Trần hỏi tội. Chương 407, Lăng Trần công khai lục đạo luân hồi đại đế thân phận. Toàn trường tất cả mọi người ánh mắt ngắm nhìn, nhìn lấy cái kia đạo ngang đứng ở hư không bên trong đáng sợ bóng người nhưng gặp hắn người mặc màu đỏ sẫm đại bào, mày kiếm mắt lạnh lẽo, đỉnh đầu một đôi mầu đen góc cạnh, chung có ba con con mắt, đều là lộ ra yêu dị ánh sáng. Đây chính là Tà thần, bị Nhung Hoang hึก vạn dị tộc cường tín đồ ngựa Nhung Hoang đệ nhất nhân, cũng là dị tộc bên trong nổi danh nhất cường giả một trong. Dù la không còn thường thức người, cũng đều nghe qua Nhung Hoang Tà thần đại danh, nhưng chính thức nhìn thấy, lại đều là lần đầu tiên. Cho dù là đến từ Trung Châu Phong Lôi Thánh chủ, cũng chưa bao giờ thấy qua Tà thần bản tôn. Thậm chí Phong Lôi Thánh chủ còn từng suy đoán, Tà thần cũng không tồn tại, chỉ là Tà thần điện hư cấu ra tới một cái tín ngưỡng. Vì ngưng tụ nhung hoàng dị tộc chi tâm, cho đến giờ phút này, Phong Lôi Thánh chủ mới hiểu được Tà thần thật tồn tại. Hắn chỗ lấy chưa từng gặp qua, hoàn toàn là bởi vì hắn không có tư cách kia. Dù là hắn trước đó nắm giữ hợp đạo cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong tu vi, tại Trung Châu danh tiếng hiển hách, nhưng ở chuẩn đế đệ cửu trọng thiên đỉnh phong Tà thần trước mặt, lại cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Coi như hắn hiện tại tấn thăng làm chuẩn đế, đối mặt Tà thần hấp bạch, vẫn như cũ cảm thấy không gì sánh được tim đập nhanh. Chấn kinh đồng thời, mọi người cũng cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy hiếp cảm giác. Không phải chủng tộc ta, tâm tất dị. Cựu hoàng đại lục ở giữa chiến đấu cho tới bây giờ thì không có đình chỉ qua, riêng là tứ đại dị hoàng, thời khắc đều nghĩ đến hủy diệt nhân tộc. Ta thân với tư cách Nhung hoàng đế nhất nhân, hắn cường đại, đối nhân tộc tới nói cũng không phải chuyện tốt. Lăng Trần lần này sợ là muốn gặp nạn. Rất nhiều thánh tôn thấp giọng thì thào, trên mặt đều mang bất đắc dĩ tháng năm 563 chi sắc. Đối với Lăng Trần cùng Tà thần điện ở giữa tiêu hận, rất nhiều người đều lòng dạ biết rõ. Ban đầu ở phần thiên trong tòa tháp, Lăng Trần mở ra chúng cổ thời đại Lăng tộc cung điện, phát hiện lục đạo luân hồi hỏa tự hỏa. Chẳng ai ngờ rằng 6 tên Tà thần điện sứ giả đột nhiên xuất thủ, ý đồ cướp đoạt Lục đạo luân hồi hỏa, kết quả lại trực tiếp bị Lục đạo luân hồi hỏa thôn tính tiêu diệt. Thoáng cái chết mất 6 tên hợp đạo cảnh trung kỳ cường giả, đối với Tà thần điện tới nói cũng tuyệt đối là cái tổn thất to lớn. Lúc đó thì có rất nhiều người suy đoán, Tà thần điện từ trước đến nay có thủ tất báo, chuyện sẽ không bỏ qua làng trận. Chỉ là người nào cũng không nghĩ ra, Tà thần điện sẽ phản ứng kịch liệt như thế, liền đại danh đỉnh đỉnh Tà thần đều tự mình xuất động. Chỉ sợ Tà thần chuyến này cũng không phải là đơn thuần vì báo thù. Đông Hoang gia nhiều như vậy thần thoại bí cảnh Sớm đã chấn động cửu hoàng đại lục, Tà Thần Điện chỉ sợ sớm đã muốn kiếm một trận canh. Phạm La Dị bảo xuất thế, những thứ này dị tộc đều sẽ tới núng một tay, chớ nói chi là lần này hoàng cổ thiên đình bí cảnh tuân gia nhiều như vậy nghịch thiên cơ duyên. Tà Thần đích thân đến, đông hoàng lần này sợ là lại phải kinh lịch một trận gió tanh mưa máu. Hư không bên trong, mấy cái đạo thần niệm tại va chạm, chính là cơ Dương Khương nguyên mộ dung tuyết mấy vị chuẩn đế. Tại Tà Thần uy thế bao phủ xuống, cũng chỉ có bọn họ còn có thể lấy thần niệm giao lưu. Mấy người nhất trí nhận định, Tà Thần tìm Lăng Trần báo thù, chỉ là một lý do. Tranh thức mục đích là muốn nhờ vào đó nhúng tay thần thoại bí cảnh, cướp bóc thần thoại bí cảnh bên trong trong bảo. Nguyên nhân rất đơn giản, ta thần cũng không là một cái người tới. Tại hắn sau lưng, còn có hai đạo tà dị bóng người như bóng với hình giống như đi theo. Hai cái này dị tộc, đồng dạng tản ra chuẩn đế cảnh khí tức, chỉ bất quá còn lâu mới có được tà thần cường đại như vậy, ước chừng chỉ có chuẩn đế cảnh đệ tam trọng thiên hai bên tu vi. Một môn ba chuẩn đế, đây cơ hồ là tà thần điện tất cả định phong chiến lực. Nhược ta thần chân chỉ là muốn tìm Lăng Trần báo thủ, tùy tiện phái một cái chuẩn đế tới là đủ, làm gì dốc hết toàn lực. Nghĩ đến đây, Mấy tên chuẩn đế đều lộ ra ưu sầu chi sắc, đừng nhìn tại chỗ bảy cái chuẩn đế, nhưng chung vào một chỗ cũng không phải tà thần đối thủ. Một khi tà thần thật phát cuồng lên, Đông Hoang tuyệt đối không người nào có thể chống đỡ. Nhưng cùng mấy người ưu sầu ngược lại, Diệp Tang Thạch dục Dương Phàm thần mục trơ mắt người lại sáng lên. Bọn họ đã sớm đối Lăng Trần thân phận mang trong lòng hoài nghi, chỉ không cách nào chứng thực. Lúc này há không phải là một cái cơ hội tuyệt hảo. Đối mặt tà thần dạng này chuẩn đế đỉnh phong cường giả uy hiếp, bọn họ không tin Lăng Trần còn có thể ẩn tàng ở. Lăng Trần, ngươi tại phần thiên trong tháp giết ta, tà thần điện 6 tên sứ giả, Đây là đại tội nghiệt, chỉ có ngươi máu tươi mới có thể rửa sạch. Bây giờ bản đế đích thân đến, ngươi còn muốn giấu đầu lộ đuôi hay sao? Lăng Trần, bản đế ở đây hướng ngươi khiêu chiến, ngươi có dám nên? Tham hợp trên đạo trường hư không, ta thân đỉnh thiên lập địa, đầu buộc nó bạc, rõ ràng lấp như đế vương, mặc dù bất quá tám thước thân thể, nhìn qua lại giống có cao trăm trượng lớn. Wen, Wen, Wen. Hắn mới nói ra một câu, tản mát ra uy thế liền mãnh liệt gấp đôi, chấu xương hàn khí từ trên người hắn bạ phát, từng tòa sông băng như măng mọc sau mưa giống như vững chắc mà ra. Phản Phật muốn đem trọn cái cơ thủy thành đóng băng. Cơ hồ là vô ý thức, tất cả mọi người hướng về Lăng Trần chỗ phương hướng trông đi qua. Với tư cách trung cổ thời đại viễn cổ Lăng tộc người thừa kế, Lăng Trần tại Đông Hoang cũng coi là danh tiếng truyền xa, rất nhiều thánh tôn đều đối với hắn kiêng dè không thôi. Giạng nay nhìn quanh, không thể nghi ngờ là cho Tà Thần chỉ rõ ràng phương hướng. Trong chốc lát, Tà Thần thuận thế nhìn lại, khung bố thần uy nương theo vô tận băng sương chiếu nghiêng xuống, đủ có vài thước dày băng sương bày ra khắp nơi, toàn bộ tam hợp đạo tràng lạnh như vạn trượng hà băng, thì liền thời gian cùng không gian đều cơ hồ bị đóng băng. Thế mà khiến cho mọi người kinh ngạc là, đối mặt đáng sợ như thế Vi Áp, Lăng Trần thế mà không nhúc nhích tí nào, hắn thế mà không nhúc nhích tí nào. Thậm chí Lăng Trần còn rất thong dong nhấp miệng trà thơm, hướng về bên cạnh Hạ U U nói ra, "Xem đi, vừa vặn 10 cái chuẩn đế." Hạ U U đã bị dọa phát sợ, lắp bắp nói ra, "Lăng Trần, Tà Thần đều tìm tới môn, ngươi, ngươi còn không tranh thủ thời gian chạy." Cùng, thật sự là quá quân vọng. Lăng Trần cử động làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến tột đỉnh. Đây chính là Nhung Hoàng đệ nhất nhân Tà Thần a, hắn làm sao còn có thể bình tĩnh như thế? Hô Lăng Trần xoay đầu lại, nhìn lên Hư Không, ánh mắt cùng tà thần đụng thẳng vào nhau. Trong chốc ngắn này, tất cả mọi người trái tim đột nhiên chấn động, hô hấp đều cơ hội bình phong dừng. Ngay tại cái này vô cùng khẩn trương thời khắc, Lăng Trần rốt cục mở miệng. Ngươi đứng ở Hư Không chi đỉnh, lại phân biệt không già tà khí tức. Ngươi uy thế toàn bộ khai hỏa, cũng không thể làm ta động dung. Ngươi băng hệ pháp tắc, thậm chí ngay cả trong tay của ta nước trà đều không thể đóng băng. Cho dù là dạng này, ngươi cũng muốn khiêu chiến ta sao? Lăng Trần tốc độ nói rất chậm, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, tại bọn họ đáy lòng vang lên là gắn tại bọn họ trong linh hồn. Dường như giữa cả thiên địa, chỉ còn lại có lăng trần một người thanh âm. Lạnh lẽo mơ hồ, theo tà thần trên trán tỏa ra. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có to lớn uy áp, đây là mấy ngàn năm không có sự tình. Hắn nhưng là tà thần điện tà thần, Nùng hoàng đế nhất nhân, chuẩn đế cảnh đệ cự trọng thiên đỉnh phong, ai có thể ở trước mặt hắn cao cao tại thượng. Nghĩ đến chính mình lại bị một cái nhân tộc tiểu tử dọa đến lộ ra khí khí, tà thần thì cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Đây là một loại lớn lao sỉ nhục. Ta thần cương ép đem trong lòng một vết dung độc áp chế, Lộ Gia Nô không thể vạch trần giữ tợn biểu lộ, nghiêm nghị nói: "Bản đế trấn áp Nhung Hoang 3000 năm, uy hiếp cựu hoang đại lục, há lại cho ngươi ở đây giả thần giả quỷ. Hôm nay ngươi nếu có gan, liền phá bản đế cái này 10000 giảm đóng băng." Thoại âm rơi xuống trong náy mắt, vô cùng băng hệ pháp tắc từ trên người hắn bộ phát ra, dường như thiên địa đóng băng, toàn bộ tam hợp đạo tràng, ước vạn tu sĩ, toàn bộ bị băng xương bao phủ, một mảnh băng hà thế giới. Hắn băng hệ pháp tắc, đem tất cả mọi người, vật sở hữu, tất cả mọi thứ toàn bộ đóng băng. Bành Bao trùm lăng trần toàn thân băng xương tứ phân ngũ liệt, lộ ra cái kia trương mang theo lạnh lẽo khuôn mặt. Tại tà thần ngưng trọng trong ánh mắt, Lăng Trần chậm rãi đứng lên, một khối trấn áp thiên địa vô địch uy thế từ trên người hắn bộc phát ra, thẳng quan tương cùng. "Ngươi luôn mồm xưng bản đế, có tư cách gì? Ngươi cũng biết, đế một chữ này ý vị như thế nào. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là đế chi uy." Lôi đến, âm vang ở giữa, hư không rung dậy, vạn đạo sụp đổ, vô số sấm bạch sắc lôi đình theo vũ trụ tinh không mái vòm che đậy mà xuống, cả sảnh đường băng ngải. Cố khí tức này Lục đạo luân hồi đại đế. Đây là Lục đạo luân hồi đại đế khí tức. Lăng Trần cũng là Lục đạo luân hồi đại đế. Chương 408, Lăng Trần phát uy, đồ đế như giết chó. Dầm dầm trầm ầm. Đến hàng vạn mã tính lôi đình giống như ngân hà nghiêng rơi, mỗi một tia chớp đều có như núi cao trắng kiện, dường như từng tỏa sâm bạch sắc lôi sơn hung hăng đện xuống, tiếng sấm cuồn cuộn. Lăng Trần thì như vậy đứng ở nhóm lôi ở giữa, trưởng không lôi điện, uyển như thiên thần. Oeng! To lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, bao trùm vung ngân đại địa, hơn vạn rằng băng hà, trong nháy mắt phản ác. Nhưng tất cả những thứ này mang đến rung động, đều kém xa tích tắc lăng trần chố bộc phát ra khí tức. Đó là không thiếu sót đại đế khí tức. Đó là thuộc về Lục đạo luân hồi đại đế khí tức. Không người có thể quên, Lục đạo luân hồi đại đế thần uy. Hắn từng tại hoang cổ cấm địa, bằng sức một mình đột xuyên hạch tâm địa vực, giết tiến đường thành tiên vệ tích, lưu lại đế lộ kéo dài không rời. Hắn cũng từng tại đông vực trên không, cùng hoang cổ thiên đế trăm giết, đồ đế tại tinh không bên trong, máu vậy vạn lý sơn hà, giải trừ đông hoa nguy cơ. Hắn từng không giảng được dâng ra Lục đạo luân hồi tuyệt học cũng từng tiện tay bỏ xuống hoang cổ đế binh hoàng kim quân trượng. Bao nhiêu năm rồi, vô số tu sĩ nỗ lực truy tìm Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tốc độ, hy vọng có thể nhìn thấy hắn hình dáng. Như là Thái Hư Thánh Chủ, Thái Huyền Thánh Chủ chờ Đông Hoang Cự Bá cảng là chính miệng làm ra hứa hẹn. Chỉ cần Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế hiện thân, liền lấy Đông Hoang chi chủ danh nghĩa đối đãi. Đáng tiếc mặc kệ mọi người như thế nào kêu gọi, thủy chung không thấy Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tam hơi. Cho đến giờ phút này, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế liền tại bọn hắn bên trong. Hung trấn luyện tâm, hóa đế vì bình thường. Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế đây là muốn bắt chước Ngoan Nhân Đại Đế chi pháp, tại Hồng Trần bên trong chứng đạo thành tiên a. Có thánh tôn nói một câu xúc động, trong mắt mang theo vô hạn kính nể chi tình. Phốc. Đế đạo pháp tắc bị phá, ta thần đột nhiên phun ra một miệng tử sắc máu tươi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi muốn chết. Lăng Trần phát tán ra khí tức thật sự là thật đáng sợ, để linh hồn hắn cũng vì đó run rẩy. Với tư cách chuẩn đế đệ cự trọng thiên đỉnh phong hắn, thế mà cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ. Oan, oan, oan. Vũ trụ bầu trời uy áp càng ngày càng nặng. Dường như toàn bộ bầu trời đều muốn ép sụp đổ xuống, sâm bạch sắc lôi đỉnh còn đang không ngừng rơi, giống như lôi ngục buông xuống, đem tất cả sông băng toàn bộ huynh thành vụ băng. Cử động lần này cũng để cho những cái kia đệ giai tu sĩ toàn bộ tránh ra, đều có loại trở về từ cõi chết may mắn cảm giác. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, cái này cảm khái thì biến thành vô biên sợ hãi thảm phục. Ai có thể nghĩ tới, đại chiến vừa mới bắt đầu, liền nhanh chóng như vậy phân ra thắng bại, người thắng lợi vẫn là bọn hắn trước đó cũng không coi trọng lăng trận. Chơi ạ, thật đáng sợ. Một câu hoàn toàn lôi Lăng Trần thế mà nắm giữ đáng sợ như thế đạo tắc, ta thân quả thực phát rồ, nếu không phải Lăng Trần kịp thời xuất thủ, chỉ sợ chúng ta đều muốn bị đóng băng mà chết. Quá kinh khủng, ta theo cái này lôi phạt bên trong cảm nhận được vô biên hủy diệt khí tức, so thiên đạo lôi phạt còn cường đại hơn. Vô số đế giai tu sĩ nghi luận ầm ĩ, nhìn về phía Lăng Trần ánh mắt bên trong như mộ thần minh. Không, điều đó không có khả năng. Ta thân lớn tiếng gào thét, tóc đen bay phấp phới, trong mắt lửa giận như muốn ngập trời. Một cỗ mạnh mẽ đế đạo thần tắc từ trên người hắn bộc phát ra, xuyên lẫn ở trong hư không nương tụ thành một tôn không gì sánh được to lớn tà dị thần linh, tản ra tàn bạo khát máu hoang vu cổ lão khí tức. Ngay tại nó xuất hiện mấy mắt, toàn bộ hư không đều bị bóp méo, từng tầng từng tầng hắc sắc ma vụ khuyết tán, phản phất muốn thôn phệ toàn bộ thế giới. Lại tiếp ta một kích, tà thần phát ra thiết dài, thế mà trực tiếp quỷ một chân trên đất, bày ra một cái kỳ quái sợ thế, phản phất muốn đối với lăng chẩn chiếu bái. Cút một tay tà thần. Một đạo lạnh lẽo mà trống không thanh âm, dường như theo trong u minh truyền ra, mang theo một cô đáng sợ ba động, khuyết tán hướng toàn bộ tam hợp đạo trưởng, thậm chí toàn bộ đông hoang. Vâng. Ngay tại đạo này lỗ trống thanh âm rơi xuống ngay mắt, hư không đột nhiên bộc phát ra từng cái cự đại hắc động, vô lượng tà dị xương mù đen từ đó phun ra ngoài, làm đến tà thần sau lưng thần linh hư ảnh trở thành mương thực. Nhưng gặp cái này thần linh thân thể cao ngàn trượng, chỉ có một cánh tay, chính là tà thần điện mấy trăm ngàn năm tế tự chính thức tà thần, cũng là Nhung Hoang Ức vạn dị tộc trung tôn thần linh. Tại tà thần điện điển tịch ghi chép bên trong, tà thần chỉ có một cánh tay, mà một cánh tay khác, đại biểu hư vô, là tử vòng tranh chấp. Cụt một tay tà thần thất giập đầu, đây là tà thần điện bí thuật cấm kỵ, tà thần đây là lựa mã. Phong Lôi Thánh Chủ mười phần ngưng trọng nói ra. Dù là không có Phong Lôi Thánh Chủ nhắc nhở, người khác cũng đều có thể cảm nhận được, ta thần trên thân phát tán ra cái kia cổ thảm liệt khí tức. Coi như trận này thắng lợi, tự thân cũng phải bị cực lớn phản phệ, hoàn toàn là liều mạng nhất kích. Một giập đầu, lỗ trống âm lạnh tanh âm vang lên lần nữa, ta thần sau lưng thần linh hư ảnh ầm ầm một tiếng, hướng về Lăng Trần Quỷ một chân. Ta thần, danh xưng giữa thiên địa chí cao chúa tể, cường đại nhất thần chỉ, cho tới bây giờ đều là tiếp nhận người khác tri bái. Bình thường tụ ta thần tối lâu người, chỉ có tử vong Đây chính là cột một tay tà thần thất dập đầu cấm kỵ chỗ, bất luận thi pháp giả, vẫn là bị thi pháp giả, đều là phải bị tà thần mình rửa. Ầm ầm. Vũ trụ rung động, chư thiên vạn đạo gào thét, tà thần quỳ xuống đất phía trước, khắp nơi hư không sụp đổ, trăm triệu vạn lý sơn hà luân hãm. Tuy nhiên giữa thiên địa cũng không tồn tại tà thần cái này một thần linh, nhưng Nhung Hoang Ước vạn dị tộc tín ngưỡng lại làm cho nó cụ hiện. Cái này một giật đầu, giống như đối mặt Nhung Hoang Ước vạn con dân toàn lực nhất kích. Điều trùng tiểu kỵ, chỉ bằng chút bản lĩnh này, cũng dám sương bản đế. Đối mặt nặng như thế ép, Lăng Trần vẫn như cũ sắc mặt lãnh đạm, chân đạp hư không, từng bước một tiến về phía trước, không chút nào tụ Tà Thần ý chí ảnh hưởng. Tay phải hắn hơi hơi nâng lên, vũ trụ tinh không ầm ầm, một đạo sâm bạch sắc bạo ngược lôi điện nối liền trời đất, trực tiếp bị hắn nắm trong tay, giống như nắm một thanh tuyệt thế thần kiếm, đột nhiên hướng Tà Thần chém tới. Oanh! Tiếng lộ đùng đoàng vang vọng đất trời, cái kia có lấy thôn thiên vẻ địa chi uy thần linh, trực tiếp bị chém đầu, đầu lâu tứ phân ngũ liệt, hóa thành vô số xương mù đen chảy ngược, hung hăng nện ở Tà Thần trên thân, đánh hắn thổ huyết bay ngược. Không! Ta không tin! Ta vị ta thần, trấn áp Nhung Hoang 3000 năm, vô địch bất bại. Phá cho ta! Phá cho ta! Phá cho ta! Ta thần triệt để phát cuồng, mặc cho toàn thân máu tươi tuôn ra, liều lĩnh thôi động bí thuật cấm kỵ, nỗ lực để thần linh đoàn tụ. Ta thần, không nên uổng phí khí lực. Chẳng lẽ ngươi còn chưa phát hiện sao? Lăng đạo Hưu cũng là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế, hiện nay duy nhất tồn thế không thiếu sót đại đế. Trên đạo đài cơ dương lớn tiếng nói. Câu nói này, còn như long trời lở đất, tại tam hợp trong đạo trường nổ vang, chấn động ức vạn tu sĩ. Lăng Trần lại chính là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế. Những cái kia đệ giai tu sĩ hào hào hít sâu một hơi, dù sao lấy bọn họ tu vi, căn bản là không có cách phân biệt Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế khí tức, lúc này trải qua cơ dương nháp nhở, cái này mới biết được chân tướng. Phong Lôi Thánh chủ nhìn lấy trong hư không chật vật không chịu nổi tà thần, đùa cợt nói, "Lang đại đế, nhưng là chân chính không thiếu sót đại đế, thì liền cái kia hoang cổ thiên đế đô không phải đối thủ của hắn, chỉ là chuẩn đế đỉnh phong còn muốn châu châu đa thế. Mấy ngàn năm nay, ta thân điện vô số lần tiến công chúng châu, không biết giết hại bao nhiêu nhân tộc tu sĩ, bây giờ rốt cục có thể an tâm vui mừng." Chết. Hư không bên trong Tà thần bỗng nhiên bạo phát uy thế, thế mà đem sau lưng hai tên dị tộc chuẩn đế toàn bộ chu sát, hấp thu bọn họ đi huyết, để tự thân trạng thái trở lại đỉnh phong. Không thiếu sót đại đế lại như thế nào, chuyện hôm nay còn chưa xong, đợi bản đế đột phá đến lớn đế cảnh, lại tới tìm ngươi tính sổ sách. Mượn toàn thị chi uy, ta thần lệnh lùng nói ra, hóa thành một đạo huyết sắc thân hồn, thẳng đến Nhung Hoang mà đi. Nhìn lấy Tà thần chợt vật chạy trốn bộ dáng, lại nghĩ lên vừa rồi Tà thần quân Lâm Thiên hạ ngạ mạn, tất cả mọi người cảm thấy rất hiểu biết khí. Đây chính là Tà thần a, Nhung Hoang đại nhất nhân, dị tộc bên trong đỉnh phong cường giả. Hiện tại lại như chó mất chủ, có thể xưa trước đó chưa từng có sự tỉnh. Lăng Trần chân đạp hư không đứng ở chính giữa đạo trường, nhẹ nhàng liếc liếc một chút, ta thần thoát đi bóng lưng, một câu không phát, chỉ đem tay phải mở ra. Ầm ầm. Bầu trời nổ tung, lại một đường sâm bạch sắc lôi điện rơi vào trong tay hắn, hướng về ta thần bóng lưng ném ra đi. Như thế tùy tâm sở dục chưởng khống thần lôi chi lực, làm toàn thân hắn đều tắm rửa tại lôi điện trong ánh sáng, huyền như lôi điện chi thần. Oanh. Dường như sấm sét giữa trời quang, một đạo thiểm điện theo Lăng Trần lòng bàn tay gào thét mà ra. Hóa thành một đầu dài mấy trăm trượng lôi đỉnh cự long, tại 10000 giặm hư không bên ngoài, xuyên thủng tà thần thân thể. A! Một đạo thê lương chi cực tiếng hét thảm sông thẳng lên trời, tà thần thân thể, nửa bước đại thành đế thân, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số tử sắc mưa máu, vây khắp đông vực khắp nơi. Trấn áp nhu hoang, uy hiếp cự hoang đại lục 3000 năm tà thần, như vậy hình thần đều diệt. Chương 409: Để Lăng Trần trở thành đương đại thiên đế. Giống như chết đi tính, tam hợp trong đạo trường lặng ngắt như tờ. Ai có thể nghĩ tới, uy áp nhân tộc 3000 năm tà thần, vậy mà liền chết như vậy? chứ không gì sánh được bất ngờ, hình thần đều diệt. Trước một giây, mọi người còn tưởng rằng Đông Hoang đại kiếp sắp tới, nhân tộc đại kiếp sắp tới. Kết quả thoảng qua ở giữa, Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế hiện ra chân thân, trong nháy mắt tương tà thần diệt giết, không cần tốn nhiều sức. Như vậy nghiêng trời lệch đất biến hóa, khiến tâm tình mọi người chợt trùng thoải mái tới cực điểm, liền hô hấp đều cơ hồ bình phong dừng. "Lang, Lang Trần, ngươi thật sự là Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế?" Hạ Vũ Vũ lớn nhất trước lấy lại tinh thần, rất là thật không thể tin hỏi. Lang Trần khẽ cười nói, "Thế nào, không giống chứ?" "Không giống, tuyệt không giống!" ân, giống như cũng có chút giống. Hạ U U hồi tưởng cùng Lăng Trần quen biết đến nay một chút. Theo kết đan cảnh bắt đầu, Lăng Trần tựa hồ mãi mãi cũng là một bộ bảy miêu tính kế thông dong biểu lộ, dù là đối mặt cao hơn nhiều hắn tồn tại, vẫn không có quá động dung. Xích Tiêu nữ đế Diệp Tang Thạch dục tiêu nguyệt ảnh mấy người cũng nào nào nhớ lại, đều cảm thấy có chút giật mình. Theo thật lâu trước đó, Lăng Trần liền đã biểu hiện ra hắn siêu trần thoát tục, chỉ là mọi người bị giới hạn sức tưởng tượng, chưa từng có hướng phương diện kia đi liên tưởng. Lúc này lại hồi, thực rất nhiều nơi đều có thể nhìn ra manh mối. Xích Tiêu nữ đế cảm khái nói: Còn còn nhớ rõ, Lăng đại sư vì nghiên cứu dược lý, từng tại Hắc Thạch Thành bên trong một gian phổ thông tiệm thuốc làm thuốc đồng, cần cù chăm chỉ một tháng thời gian, rốt cục minh ngộ hoang mang, trở lại tu sĩ hàng ngũ. Lúc đó ta còn cảm khái Lăng đại sư kiên quyết, lại không nghĩ Lăng đại sư lại ẩn tàng sâu như thế. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại là một mảnh xôn xao. Ai cũng không biết, Lăng Trần vẫn còn có dạng này quá khứ. Đường đường một tên không thiếu sót đại đế, uy áp tiên huyền đại lục vô địch tồn tại, vậy mà tại một gian tiểu dược cửa hàng bên trong làm 1 tháng dược đồng, cái này là bực nào tâm và táo cùng kiên quyết chớ nói những cái kia cao cao tại thượng hợp đạo cảnh thánh tôn, coi như một số chỉ có kết đan cảnh nguyên anh cảnh đệ giai tu sĩ, để tay lên ngực tự hỏi, cũng tuyệt đối làm không được. Tuy nhiên bọn họ tại toàn bộ Đông Hoang tu luyện giới tới nói xem như đệ giai tu sĩ, nhưng ở chính mình quốc độ, lại là địa vị cao thượng tiên trưởng, có tôi tớ ngàn vạn, tiền hô hậu ủng, hưởng thụ lấy có thể so với vương hầu đại nô. Để bọn hắn quên đi tất cả vì rượu, đi làm một cái mặc người quát mắng sai sự dục động, đó là quyết định không có khả năng. Nghĩ đến đây, một chúng tu sĩ đều đối lăng Trần Lộ ra vạn phần kính nể biểu lộ. Diệp Tang khẽ thở dài, Ta từng xem Diệp Tiên Đế bích họa, tại Diệp Tiên Đế ngang áp thiên phía dưới mấy trăm ngàn năm sau, hắn lựa chọn tẩy đi một thân vinh hoa, trở về đến Hồng Trần nhân gian bên trong, thể ngộ bình thường người một đời một kiếp, cuối cùng tại trong Hồng Trần chứng đạo thành tiên. Nghĩ không ra Lăng Đại sư cũng có như thế kiên quyết, lại đi Diệp Tiên Đế con đường. Trong Hồng Trần chứng đạo thành tiên. Câu nói này giống như một đạo sấm sét, khiến tất cả tu sĩ đều có loại thể hổ quan đính cảm giác. Vạn cổ năm tháng trước Diệp Tiên Đế, Hồng Trần luyện tâm, Hồng Trần chứng đạo, trên đời mà bất hủ. Vạn cổ năm tháng sau Lăng Trần, đồng dạng đạt tới cái thế vô địch cảnh giới. Đồng dạng hóa đế vì bình thường, đã bình ổn phía trên thân thể hành tẩu ở chẩn thế ở giữa. Cách nhau ước vạn 5 năm, năm tháng hai người, đúng là như thế giống nhau. Cái này khiến rất nhiều người không khỏi sinh ra một cái không gì sánh được lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là Lăng Trần có thể làm đương đại thiên đế. Thiên đế người, trấn áp cả đời mà vô địch. Cùng thế hệ cường giả vô địch từng có, thị như Hoang Cổ thời đại đế tôn ngoan nhân đại đế hư không đại đế vô thủy đại đế thanh đế đều từng che đậy cùng thế hệ vô địch. Nhưng bọn hắn cũng không thể xưng thiên đế, bởi vì cái này xưng hô thật sự là quá nặng nghề, là một thời đại biểu tượng. Khắp đế thẩm thoại 5 tháng Hoang Thiên Đế, Thần Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, ba đời Tiên Đế trừ vô địch tại thế bên ngoài, còn có cái thế Thiên Không, càn quét đương đại tất cả đại địch, thủ hộ vũ trụ an bình. Cho dù là đứng tại thiên địa chúng sinh mặt đối lập hồn tiên đế, đồng dạng làm ra thôn phệ thiên đạo dạng này kinh hãi thế tộc hành động vĩ đại. Có thể nói, mỗi một thời đại tiên đế đều không thể khinh thường, tuyệt đối vô địch tồn tại. Dạng này danh hảo, lăng trần gánh nổi sao? Bây giờ trở về, lúc trước nếu không phải Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế xuất thủ, cái kia hoang cổ thiên đế chỉ sợ đã trở thành tiên huyền đại lục tai họa, nguy hại chi trình độ không kém hơn hoang cổ thời đại hắc ám náo loạn. Thái hư thánh chủ trầm giọng nói, giống như đang nhắc nhở mọi người không nên quên lại Lăng Trần đã từng lớn lao công tích. Thiên Vũ học viện lãnh tụ vướt cảm nói, "Cậu ngứa có nói, thiện chiến người không hiển hách chi công, thiện thầy thuốc không huy hoàng tên." Năm đó Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế tại tinh không phía trên Chu Sát Hoang Cổ Thiên Đế, hết thệ chỉ phát sinh tại trong chốc lát. Nhưng chúng ta không thể bởi vì đại chiến kết thúc rất nhanh, mà coi nhẹ rơi Lục Đạo Luân Hồi Đại Đế công tích. Rất nhiều xuất thân đông vực tu sĩ ào ào gật đầu, không có người so với bọn hắn càng rõ ràng năm đó Hoang Cổ Thiên Đế khủng bố, cơ hội là đánh đâu thắng đó cho dù là cầm lấy cực đạo đế binh thái tố thánh chủ đều không phải là hắn định. Có thể nói lúc đó tình huống, muốn không phải lục đạo luân hồi đại đế kịp thời xuất thủ, toàn bộ đông hoang đều có hủy diệt nguy hiểm. Phần này công tích, không cách nào mà xác. Thái Huyền Thánh Chủ, Thái Sơ Thánh Chủ, Cơ Dương Khương Nguyên bọn người ánh mắt trong hư không đối tiếp một chút, đều là ngầm hiểu lẫn nhau gật gật đầu. Giống như là bọn họ những thứ này không biết sống bao nhiêu năm đồ cổ, tâm cơ thâm trầm đến khó có thể tưởng tượng. Theo vừa mới bắt đầu, bọn họ ngay tại ngầm hiểu lẫn nhau ấp ủ một cái kế hoạch. Kế hoạch này chính là, để Lăng Trần trở thành đương đại thiên đế bao quát phía trước Thái Hư Thánh Chủ Thiên Vũ Học Viện lãnh tụ phát biểu, thực đều là tại vì Lăng Trần tạo thế. Nguyên nhân rất đơn giản, Lăng Trần nếu vì đương đại tiên đế, chính là thuận lý thành chương cựu hoàng cộng chủ. Mà bọn họ những thứ này đông hoàng danh tộc cũng là khai quốc chi công thần, uy danh đem không chỉ có cực hạn vô long hoàng, mà chính là toàn bộ tiên huyền đại lục, sau khi chết cũng có thể ghi vào cựu hoàng sử sách, vạn cổ trường thanh. Dạng này sự tình ở thế tục giới vô cùng phổ biến. Tỷ như một quốc gia đại tướng quân, tu vi che đậy cả nước, cũng nắm giữ cả nước binh quyền. Cái kia dưới trướng hắn tướng lẫm liệt sẽ phi thường, kỳ vọng lớn tướng quân cũng có thể thay thế hoàng chủ ngai vàng. Kể từ đó, những thứ này dưới trướng tướng lẫm cũng đem theo nước lên thì tới lên, nhảy lên mã tới vạn người chi. Thậm chí một số tướng lẫm vì bức bách đại tướng quân xoán vị, còn sẽ dùng hoàng bảo gia thân dạng này thủ đoạn cư đoán. Hiện tại chỉ là đem quốc gia này phóng đại đến toàn bộ Cựu Hoang Đại Lục. Lúc trước không có có bất luận là một tu sĩ nào hoặc là tông môn nắm giữ để tất cả thánh địa cam tâm thần phục lực lượng, dù La thượng cổ thời đại những cái kia đại đế cũng không được. Nhưng Lăng Trần lại có thể làm được, hắn lực lượng đã vượt xa phổ thông đại đế dùng. Thì liên hoàng cổ thiên đế dạng này tồn tại đều bị hắn trong nháy mắt diệt sát, thế gian còn có cái nào thánh địa có thể ngăn cản hắn không? Không có. Dù là trung châu tất cả thánh địa chung vào một chỗ đều không được. Chỉ cần Lăng Trần ngự ý, thiên đế chi vị cơ hội là dễ như trở bàn tay. Lúc này vấn đề là, Lăng Trần tâm tính đã bạc, cũng không cố ý làm thiên đế. Cái gọi là hoàng đế không đội thái giáng gấp. Thái hư thánh chủ chờ Đông Hoang lão giả vì chính mình quyền thế, tự nhiên muốn hao hết tâm lực, đi được cái kia hoàng bảo gia thân sự tỉnh. Chương 410, Lăng tiên đế ở đây, ngồi đợi cửu hoàng thánh chủ đến bái. Ngay tại mấy vị đông hoàng chuẩn đế ấp ủ lấy chuẩn bị vì Lăng Trần lên ngôi là tiên đế lúc, một bóng người bỗng nhiên đứng lên, trầm giọng nói: "Xin hỏi Lăng đại sư, ngươi lấy đại đế chi tôn, hành tẩu ở Hồng Chấn bên trong, thật chỉ là vì luyện tâm chứng đạo sao?" Hắn lời nói này vô cùng to, nhất thời hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực. Thái Hư Thánh Chủ bọn người nhíu mày nhìn lại, trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ dị sắc. Người này lại là thần mục. Như nếu đổi lại là người khác, bọn họ sẽ làm nghiêm khắc quát lớn, đem cái này quấy sự tình người thanh trừ ra ngoài. Nhưng thần mục lai lịch quá đặc thù, có thể truy tố đến thái cổ thời đại thậm chí thái cổ thời đại thần thiên đế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Một đám thánh chủ tuy nhiên bên ngoài không hiện, nhưng trong bóng tối đối thần mục một, một mực không có bưng lòng giáng thị. Lúc này thấy thần mục đứng ra, bọn họ nhất thời lại cũng không biết như thế nào cho phải. Đối với vấn đề này, ta cũng rất tò mò. Lăng đại sư với tư cách trung cổ thời đại Lăng tộc hậu nhân, tức thì bị lục đạo luân hồi hỏa tự động nhận chủ, chắc hẳn nhất định biết rất kinh người bao nhiêu bí mật ta. Diệp Tang ngữ khí nhẹ nhàng nói ra. Lăng Trần thật sâu nhìn Diệp Tang cùng thần mục liếc một chút, bình thản nói, thực không dám giấu giếm, ta chính là tại bẩy vạn năm trước chứng đạo thánh đế. Đưa đại vũ nội vô xong, 70000 năm bên trong, ta thay đổi vô số thân phận, hành tẩu ở Cửu Hoang Đại Lục. Chư Hồng Chân Luyện Tâm bên ngoài, còn có một cái mục đích, cũng là muốn tìm tìm thần thoại thời đại lưu lại dấu vết. Quả là thế. Diệp Tang trong mắt tinh quang lóe lên, truy vấn, cái kia không biết Lăng đại sư có thể tìm ra đến. Lăng Chân lắc đầu nói, 70000 năm bên trong, ta cơ hội đặt chân Cửu Hoang Đại Lục mỗi một tấc đất, lại không một tia tâm đắc. Đối với thần thoại thời đại giải, cũng là theo thanh đế đại mộ dù sao bạo phát sau bắt đầu. Những vấn đề này hắn đã sớm chăm chú chuẩn bị qua, lúc này đối đáp trôi chảy không chút do dự chậm. Nhiều như vậy thần thoại bí cảnh, chẳng lẽ lăng Tiễn bối một cái cũng không phát hiện? Có thánh tôn phát ra nghi vấn. Đại đế chi năng vượt quá tưởng tượng, nhất nghiệm liền có thể đến vũ trụ biên hoang. Riêng là giống lăng Trần dạng này đại đế cảnh giới đỉnh cao nhất cường giả, rất cái kia tưởng tượng tiên huyền đại lục có cái gì bí cảnh có thể đào thoát hắn bắt? Lăng Trần tỏ giải, sự thật cũng là như thế. Mặc kệ là thánh đế đại mộ bí cảnh, vẫn là hoang cổ cấm địa bí cảnh nơi ở, ta trước đó đều từng đi qua, đồng thời cẩn thận kiểm tra, lại không có phát hiện một chút manh mối. Thái hư thánh chủ nói: Cái này thần thoại đứt gãy thực sự quá lợi hại, liền lăng tiền bối đều có thể giấu giếm được, thực sự khó có thể tưởng tượng cái này là bực nào sức mạnh to lớn. Lời này vừa nói ra, một chúng tu sĩ đều là cảm thấy trong lòng trầm xuống, nhịn không được có chút đau buồn. Thần thoại đứt gãy một mực là cách tại tất cả mọi người trong lòng một tảng đá lớn, riêng là hiện tại từng cái thần thoại bí cảnh như măng mọc sau mưa giống như toát ra, càng để bọn hắn cảm thấy bất an. Diệp Tang nói, đối với thần thoại đứt gãy, ta có lẽ biết một số nguyên nhân. Mọi người nghe vậy hào hào hướng về Diệp Tang trông đi qua, trong mắt tràn ngập tìm kiếm chi sắc. Diệp Tang cũng không thừa nước đục thả câu, gọn gàng mà linh hoạt nói ra, chắc hẳn từng tiến vào phần Thiên Tháp bí cảnh tu sĩ đều biết, cái cuối cùng thần thoại thời đại vì chúng cổ thời đại, chúng ta thậm chí có thể tại phần thiên trong tháp tìm tới rất nhiều cổ lão thánh địa ở thời đại trung cổ đối ứng. Điều này nói rõ, chúng cổ thời đại cách chúng ta cũng không xa xôi. Ông tổ nhà họ Cơ cơ cơ dương nói, đây chính là làm cho người hoang mang chỗ. Nếu là trung cổ thời đại cùng thượng cổ trước đó ngăn cách trước vạn năm hoàng vu năm tháng, dẫn đến thần thoại được gãy, còn còn có thể lý giải. Nhưng nếu hai cái thời đại cách xa nhau không xa, Cái kia vì sao chỗ có quan hệ với thần thoại thời đại dấu vết toàn bộ đều biến mất. Diệp Tang nói, nguyên nhân liền ở chỗ, chắc đứt thần thoại thời đại không phải dài rằng giặc hoang vu 5 tháng, mà chính là một cố khắc kỳ sức mạnh to lớn lượng, so 5 tháng càng thêm đáng sợ. Cố lực lượng này cũng là thiên đạo. Thiên đạo? Không sai, chỉ có thiên đạo mới có thể tại không ảnh hưởng thời gian tính liên tục đồng thời, chắc đứt tất cả đi qua 5 tháng dấu vết. Thái Huyền Thánh Chủ hít sâu một hơi, nói ra, ngươi là ý nói, thần thoại đứt gãy là thiên đạo xét lực. Diệp Tang nói, cũng không phải là thiên đạo xét lực, mà là bởi vì thiên đạo bị to lớn bị thương, đến mức rơi vào trạng thái ngủ say, cái này mới đưa đến thần thoại Đức gãy. Mộ Dung Tuyết trong mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói, cái kia bây giờ thần thoại khôi phục, liền là bởi vì thiên đạo thức tỉnh. Diệp Tang gật đầu nói, đúng là như thế, thiên đạo từ đông hoang thức tỉnh, cho nên thần thoại bí cảnh đều là ra đông hoang. Chân tướng rõ ràng. Tất cả mọi người bị Diệp Tang công bố cái này một bí mật rung động, mấy trăm ngàn năm, vô số người tầm tâm niệm nghiệm thần thoại Đức gãy, rốt cục tại thời khắc này bị công bố bí ẩn. Dao Long Thánh chủ cau mày nói, Nói nhiều như vậy, ngươi có thể có chứng cứ gì, chẳng lẽ chỉ bằng một cái miệng? Diệp Tang không chút nào yếu thế nói ra, "Ta trước đó nói qua, ta tại Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh chôn sâu một chỗ trong cung điện nhìn thấy Diệp Thiên Đế bị họa, giải hoang cổ thời đại thời kỳ cuối đại dung truyện, đồng thời nhìn thấy Diệp Thiên Đế trấn thân. Những thứ này phòng đoạn, đều là xuất từ Diệp Thiên Đế miệng." Nói xong, Diệp Tang lại đem chính mình chỗ chứng kiến Diệp Thiên Đế 9 đời luân hồi chiến thiên đạo bí mật toàn bộ nói ra tới. Mọi người nghe xong không khỏi cảm khái vô hạn, khen lớn Diệp Thiên Đế công tích vĩ đại. Nguyên lai like đây chính là hoang cổ thời đại thời kỳ cuối đại dung truyện. Chín đời chiến thiên, chỉ một chút 1000 năm, cuối cùng đem hoang cổ thiên đạo chia ra làm 8, dạng này công tích thật là khiến người sợ hai tháng phục. Đại Hắc Cẩu nghe được hai mắt đẫm lệ rưng rưng, riêng là nghe đến Diệp Thiên Đế gánh lấy một đám thiên tướng quan tài bước vào tiên vực chi môn lúc, càng nhịn không được gào khóc. Nghiệp trưởng a, lúc trước ta nếu không tự ý tự mở ra luân hồi, lúc này đã tại thượng thương giới ăn ngon uống sướng. Đại Hắc Cẩu vệt rơi nước mắt, nói như vậy. Cửu Vũ Thiên hậu trầm ngâm nói, nói cho cùng, đây cũng chỉ là Diệp Thiên Đế phỏng đoán. Nhưng có một chút có thể khẳng định, thần thoại Đức Gãy nhất định là từ trung cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn dẫn dắt lên, chỉ có đem trận kia lại bạo loạn điều tra rõ, mới xem như chính thức để lộ thần thoại Đức Gãy chân tướng. Chúng tu sĩ hào hào gật đầu, Hoang cổ Thiên Đình bí cảnh tuân ra rất nhiều thần thoại bí cảnh, nhưng mọi người hiện tại đối trung cổ thời đại giải vẫn là vô cùng nông cạn. Thái Hư Thánh chủ, Thái Sơ Thánh chủ bọn người nhìn nhau, đều lộ ra vẻ lo lắng, đề tài này đã bị chuyển di không biên giới. Lúc này chính vào thần thoại thính hội, mấy tỉ đông hoang tu sĩ tề tụ một đường, chính là vì Lăng Trần lên ngôi thời cơ tốt nhất. Nếu không thừa dịp hiện làm việc, lại muốn gặp được tốt như vậy thời cơ nhưng là khó. Nghĩ đến đây, Thái Hư Thánh chủ nhịn không được cao giọng nói, liên quan tới thần thoại thời đại sử tình, sau đó lại nói không mượn, lúc này lại có một kiện việc quan trọng phải giải quyết. Câu nói này vừa ra, lại đem chúng tu sĩ chú ý lực hấp dẫn tới. Trên đạo đài Cơ Dương Giả vừa giật gật đầu, nói ra, Thái Hư Thánh chủ lời ấy có lý. Mọi người đều biết, tứ đại dị hoang ở giữa kết làm công thủ làm minh. Lần này Tà Thần Điện Tam đại chuẩn đế cùng đến Đông Hoang, lại toàn bộ chết yểu. Chờ tin tức này truyền ra, chắc chắn sẽ dẫn phát ngập trời đại loạn không thể không phang a. Đoạn này vừa dứt lời, phía dưới lập tức có tu sĩ cười nói, hai vị chuẩn đế quá mức buồn lo vô cớ đi. Liên chuẩn đế tuyệt đỉnh tà thần đều không phải là Lăng Tiễn Bối đối thủ, hắn dị tộc cường giả còn không phải đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Cơ Dương lắc đầu nói, Lăng Tiễn Bối tu vi cái thế, tất nhiên là không sợ dị tộc cường giả xâm phạm, nhưng hắn ngũ hoang nhân tộc cùng yêu tộc đâu. Mỗi lần hoang lục đại chiến, tu sĩ tử thương đều là tại 1 tỷ trở lên, phổ thông người dân càng là thương vong 100 tỷ không ngừng, những thứ này máu và nước mắt, người nào có thể gánh chịu. Tì. Chúng tu sĩ không không hít sâu một hơi, nhất thời ý thức được lúc hình dáng tính nghiêm trọng. Không sai, Tứ lại dị hoang không phải lăng trần đối thủ, nhưng có thể phát động hoang lục đại chiến, nhiều lần hoang lục đại chiến thảm liệt còn còn rõ mồn một trước mắt. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, chúng tu sĩ lại xôi chào nghị luận lên. Ta thân điện lần này tổn thất quá lớn, hoang lục đại chiến còn thật có khả năng phát sinh. Có có lăng tiền bối tọa trấn, những cái kia dị hoang không dám lỗ mãng. Không sai, nhân tộc có lăng tiền bối tại, ai dám lớn? Lăng tiền bối chứng đạo bảy mươi ngàn năm, đại đế tuyệt đỉnh, công che thượng cổ, làm xương thiên đế. Chủ thể cựu hoàng đại lục, đương đại thiên đế nhân tuyển, chỉ có Lăng Tiễn Bối một người vậy. Nguyễn Tôn Lăng Tiễn Bối vì đương đại thiên đế, rất nhanh, mấy tỉ tu sĩ liền náo nhiệt nghị lộ lên, bên trong có hơn phân nửa đều là muốn ủng hộ Lăng Trần làm thiên đế thanh âm. Thái Hư Thánh Chủ bọn người nhìn nhau cười một tiếng, bọn họ tại Đông Hoang căn cơ thăm hậu, dẫn đạo một chút dẫn ý, thật sự là lại dễ dàng bất quá sự tỉnh. Nói cho cùng, Lăng Trần có tư cách này làm thiên đế, cũng là duy nhất có tư cách người. Bọn họ làm ra, chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Chờ những âm thanh này tích lũy không sai biệt lắm lúc Cơ Dương hợp thời đứng ra, hướng về Lăng Trần Sa bày, lớn tiếng nói: "Vì Ngũ Hoang nhân yêu hai tộc căn bình, vì toàn bộ tiên huyền đại lục trật tự, mời Lăng Tiễn bồi lên ngôi Thiên đế." Mời Lăng Tiễn bồi lên ngôi Thiên đế. Mời Lăng Tiễn bồi lên ngôi Thiên đế. Mời Lăng Tiễn bồi lên ngôi Thiên đế. Mời Lăng Tiễn bồi lên ngôi Thiên đế. đế. đế. Ưức vạn đạo thanh âm hội tụ vào một chỗ, như một triệu cự long gào thét, chấn động nhật nguyệt thương khung. "Thiên đế" hai chữ, giống như là có một loại ma lực kỳ dị, làm cả vũ trụ run rẩy, ước vạn tinh thần cộng minh. Thái Hư Thánh Chủ bọn người gặp dân ý như biển, Lại gặp Lăng Trần cũng không đặc biệt phản cảm thần sắc, liền biết rõ việc này đã định, sau đó cũng là hoàng bảo ra thân, chật đệ ngồi vững cái này danh ngủ. Nhưng gặp ông tổ nhà họ Khương Khương nguyên phóng lên tận trời, đỉnh đầu cực đạo đế binh hàng vũ lô, chuẩn đế chi uy toàn bộ khai hỏa, tiếng như trùng lớn, truyền vang cửu hoàng đại lục, chấn động tiên huyền và tộc. Lăng Thiên Đế ở đây, ngồi đợi cửu hoàng thánh chủ đến bái mấy cái. Chương 411: Thập phương dị tộc chuẩn đế vây công Lăng Trần. Lăng Thiên Đế ở đây, ngồi đợi cửu hoàng thánh chủ đến bái. Lăng Thiên Đế ở đây, ngồi đợi cửu hoàng thánh chủ đến bái. Lăng Thiên Đế ở đây Ngôi đợi Cửu Hoàng Thánh Chủ Điện Bái. Khương Nguyên đem Đế Đạo Pháp Tắc thi triển đến cực hạn, phối hợp cực đạo đế binh hàng vũ lô, đem thanh âm truyền đến Cửu Hoàng Đại Lục nuôi khắp nóng nách. Đây là một loại tuyên bố, chiếu cáo Cửu Hoàng Đại Lục toàn bộ sinh linh, đương đại Thiên Đế đã sinh ra. Đồng thời, đây cũng là đối tứ đại dị hoàng trấn nhiếp, nhân tộc đã sinh ra thiên đế, rõ ràng phạm nhân tộc thiên uy người, Sado cũng giết. Ha ha, ha ha ha. Ngay tại lúc này, một đạo không kiêng nể gì cả tiếng cười to bỗng nhiên theo xa xôi hư không bị ngạn truyền đến, chấn động đến bầu trời đều cơ hồ muốn sụp đổ. Mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi ảo đạo sa trông đi qua, chỉ thấy cuối chân trời, hai đạo nhân hành đạp không mà tới, vừa sải bước ra liền có ngàn tỉ dặm xa, chớp mắt đã tới. Hai người này hình dáng tướng mạo vô cùng kỳ lạ. Một người bốn tay ba đầu, có tới cao mấy chục trượng, mặt mũi hung dữ, mười phần xấu xí. Một người khác mặc dù giống như nhân tộc chi khu, lại toàn thân phát ra kim quang, sau lưng càng có một đôi mấy chục mét dài vũ dục. Rất hiển nhiên, đây là hai tên dị tộc cường giả, khí tức vô cùng phách liệt, bổ xuống đến Tam Hợp đạo tràng, hương hoa lang cố, dường như hai tôn thần chỉ buông xuống trong nhân thế, bệ nghệ thiên hạ. Cái tia tiếng cười to chính là tên kia bốn tay ba đầu dị tộc phát ra, tiếng như cựu tiêu thần lôi nộ tung, chấn động đến 419 mới sâu độ, đạo tràng 4 mét tường càng làn nứt ra từng đạo từng đạo cái khe to lớn. Chẳng lẽ hai vị là man hoang chuẩn đế? Phong Lôi Thánh chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nghe theo trên người hai người này cảm nhận được một cỗ man hoang bộ lạc đặc biệt có khí tức. Không sai, hai người chúng ta đều là đến từ man hoang đại lục, nghe nói nhân tộc gia thiên đế, cố ý tới xem một chút. Sau lưng ngọc ra một đôi cánh chim màu vàng dị tộc chuẩn đế khẽ cười nói, trong mắt lóe ra tà dị chi sắc. Không phải là nhân tộc tiên đế, mà chính là Cựu Hoang vạn tộc Chi tiên đế, Tiên huyền thế giới Chi tiên đế. Trên đạo đài cơ dương Lên Ken có lực nói ra, "Muốn làm Cựu Hoang vạn tộc tiên đế." "Ha ha, chết cười bản đế." Bốn tay ba đầu chuẩn đế lạnh cười nói, sau đó đột nhiên sắc mặt trầm xuống, "Thật coi ta man hoang người là ăn chay sao? Có ý tứ, nhân tộc các đời cũng ra không ít đại đế, dám như thế cản trở vẫn là một cái đầu." Hư không bên trong, truyền đến một đạo băng lanh tấu xương thanh âm, lại khắc thưởng tộc chuẩn đế buông xuống, mà lại kéo đến tận ba cái. Là địch hoàng tử huyết hoàng triều phục xứ. Cơ Dương Khương Nguyên bọn người lập tức nhận ra người tới thân phận, trong mắt trong nháy mắt bắt đầu nóng. Cửu Hoang bên trong, Địch Hoang khoảng cách Đông Hoang gần nhất, cũng là cùng Đông Hoang đại chiến tập nhập nhất dị hoang đại lục. Bên trong Tử Huyết Hoàng triều lại là Địch Hoang ba đại hoàng triều bên trong nội tình thâm hậu nhất hoàng triều, mấy vạn năm trước một lần vì Địch Hoang chi chủ. Không có một cái nào Đông Hoang tu sĩ có thể quên, năm đó Địch Hoang phát động Hoang Lục đại chiến, mấy chục triệu tinh nhuệ Địch Hoang chiến sĩ giết vào Đông Hoang, hủy diệt vô số tông môn, giết hại mấy chục tỷ bình dân. Cái này không cách nào rửa sạch nợ máu, là gắn tại mỗi cái Đông Hoang con dân trong linh hồn. Mà Tử huyết hoàng triều chính là trận đại chiến kia hậu trường người và ra. Bây giờ lại lần nữa gặp lại, có thể nói là cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Chỉ thấy Thái hư thánh chủ lớn tiếng nói, Tử huyết hoàng triều người, các ngươi lại còn dám vào nhập Đông Hoàng, hôm nay liền đem đi qua nợ máu một khoản thanh toán đi. Nghe đến Thái hư thánh chủ thanh âm, ba người bên trong ở giữa nhất một người khẽ cười nói, ngươi chính là đương đại Thái hư thánh địa chi chủ à, không tệ, lại có chuẩn đế cảnh tu vi, năm đó vị kia Thái hư thánh chủ yếu là có ngươi tu vi như vậy. Đông Hoàng cũng không đến mức thương vong thảm liệt như vậy. Hôm nay Thái Hư Thánh chủ cơ hồ là cắn răng nói ra. Nếu không phải hắn theo tên nam tử này, trên thân cảm nhận được một cỗ chuẩn đế cảnh đệ thất trọng thiên trợ lên đáng sợ khí tức, hắn cơ hồ liền muốn ngào tới. Hai đại hoang lục cừu đoán thật sự là quá lớn, không chết không thôi. Nhỏ yếu liền muốn bị đánh, đây là hằng cổ không thay đổi đạo lý, ta chính là đương đại tự huyết hoàng triều hoàng chủ, Tử huyết ma đế. Ngươi như muốn báo thù, cứ tới đi. Tử huyết ma đế rất là thong dong nói ra. Theo bản chất tới nói, địch hoang dị tộc cùng nhân tộc hình thể rất tương tự. Riêng là vị này Tử huyết ma đế, đầu đội đế vương kim quan, ngươi khoác thầm hoa phục màu tím, trừ cặp kia loé yêu dị ánh sáng con ngươi màu tím, cùng trên thân đặc thù ám tự sắc hoa văn, cơ hồ cùng nhân tộc không khác nhau chút nào. Nhưng hắn nói ra lời nói, lại không gì sánh được lạnh lẽo, hoàn toàn câu lên lực vạn đông hoàng tu sĩ trong lòng kiêu hận. Lúc này không giống ngày xưa, ta nhân tộc đã ra thiên đế, vẫn là ta Đông Hoàng thiên đế, định hoàng tận thế đã tới. Mộ Dung Tuyết ngữ khí băng lãnh nói ra, chỉ bằng một cái không thiếu sót đại đế sao? Từ huyết ma đế trên mặt cười khẽ, đưa mắt nhìn sang Lâm Trận. Nhân tộc đại đế, ta thừa nhận ngươi có che đậy đương đại tu vi. Ngươi muốn tại nhân tộc xứng tôn, tùy tiện ngươi lấy cái gì danh hiệu, thiên đế cũng không sao. Bản đế có thể cam đoan, tại ngươi tồn thế trong lúc đó, tuyệt không hướng Đông Hoang phát động Hoang Lục đại chiến. Nhưng nếu ngươi muốn nhúng tay ta dị tộc sự tình." Từ Huyết Ma đế kéo cái âm dài, trong mắt lóe lên một vẻ cực kỳ nguy hiểm phang mang. Lăng Trần cười nói, "Nhúng tay dị tộc lại như thế nào?" Từ Huyết Ma đế sắc mặt đột nhiên biến đổi, lạnh lẽo nói, "Nhân tộc các đời cũng ra không ít đại đế, lại không có một cái nào dám làm liên quan chúng ta Tứ Hoang dị tộc, ngươi cũng đã biết vì cái gì." Lăng Trần Phiêu Mi nói, "Vì cái gì?" Bởi vì chúng ta mỗi cái dị tộc đều từng có không thiếu sót đại đế, cùng nhau số lượng viễn siêu nhân tộc. Mặc dù lớn đế nhóm đã hóa đạo, nhưng là cực đạo đế binh còn bảo lưu lấy. Thật như đem chúng ta bức ép, nếu không kích hoạt cực đạo đế binh bên trong đại đế chân linh, đến lúc đó ai thắng ai thua, còn còn chưa thể biết được." Từ Huyết Ma đế lãnh khốc nói ra. Nói không tệ, tứ đại dị hoàng từ trước đến nay kết làm công thủ đồng minh, như Lăng Thiên đế thật nghĩ nhúng tay ta dị hoàng sự tình, chỉ sợ muốn trước làm tốt chết giấc nộ. Tây Nam phương hướng, đúng là chọn vẹn bốn cái chuẩn đế cùng nhau mà đến, người lên tiếng chính là cầm đầu một lão giả Giống như một góc cổ thụ, cánh cây cuồng vũ, lóe vòng quanh từng tầng từng tầng tia điện. Keng. Ngay tại cái này bốn tên dị tộc chuẩn đế vừa mới bung xuống lúc, tam hợp trên đạo trưởng hư không bỗng nhiên vang lên một tiếng thanh minh. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo huyết sắc điện quang từ trên trời giáng xuống, vạch ra một mảnh lóe mắt liếc quang, trực tiếp đóng ở tam hợp chính giữa đạo trưởng trên đất trống, vang rộ keng keng. Đây là một cây thần thương, đỏ thẫm như máu, mặt ngoài quay quanh lấy một đầu cầu long, dường như có sinh mệnh chậm rãi di động, phun ra nuốt vào vô lượng huyết khí, làm người chấn động cả hư hạch. Huyết sắc long thương lại phát ra long công thế ở, phóng lên tận trời, rơi vào một nữ tử trong tay. Nhưng gặp nữ tử này hình thể giống như nhân tộc, phi thường cao chọn, người mặc thanh đồng chiến y, y màu da như luốm mỳ đồng dạng. Đúng là một tên nữ tính dị tộc chuẩn đế. 727 nói đến, lúc trước cũng không phải là không có người tộc đại đế muốn muốn can thiệp chúng ta dị tộc, kết quả lại rất khốc liệt, bị hơn 10 người chuẩn đế cầm cực đạo đế binh vây giết, cuối cùng đẫm máu tinh không. Trong tay của ta cái này huyết điện thương, súng, liền từng nhẫm qua tên kia đại đế đế huyết. Dị tộc nữ đế sát khí đằng đằng nói ra. Mái tóc màu đỏ nên phong của Vũ, liền một đôi mắt đều là huyết sắc. Nương theo nàng thoại âm rơi xuống, trong tay nàng huyết điện thường, súng, tản mát ra một cỗ không gì sánh được hung liệt khí tức, ngập trời động địa, liền Chư Thiên Pháp tắc cũng vì đó rung lên dậy. Rõ ràng là một kiện cường đại cực đạo đế binh. Tam hợp đạo tràng, tất cả tu sĩ đều bị chấn kinh tột đỉnh. Tứ đại dị hoang nội tình thật sự là quá mạnh, ngắn ngủi cái này thời gian qua một lát liền chạy đến 10 tên chuẩn đế, lại tu vi toàn bộ tại chuẩn đế cảnh đệ tam trọng tiên trở lên. Chúng ta nhân tộc chuẩn đế đâu? Có đệ giai tu sĩ ngửa mặt lên trời thất giải. Nói ra vô số tu sĩ tiếng lòng. Theo lý mà nói, nhân tộc cùng tứ đại dị hoàng đỉnh phong chiến lực sẽ không chênh lệch quá nhiều, nhưng lúc này, nhưng lại không có một cái nhân tộc chuẩn đế đạo trưởng. Thái hư thánh chủ Cơ Dương bọn người lẫn nhau nhìn sang, đã là lòng dạ biết rõ. Tiên đế người, trấn áp cả đời mà vô địch. Bất kỳ một cái nào cường đại tông môn thánh địa, cũng sẽ không hi vọng có ngày đế ngang ép ở trên đỉnh đầu. Mặc kệ cái này tiên đế là nhân tộc, vẫn là dị tộc. Đây chính là cả đám tộc lão bài chuẩn đế giữ yên lặng nguyên nhân, bọn họ đồng dạng không hi vọng Lăng Trần thành là tiên đế. Tam hợp đạo trưởng Bầu không khí chưa từng có ngưng trọng. Thê Lãnh Phong, tinh hồng máu, bể nát mảnh xương, đỏ tươi đạo đại, Lăng Trần độc lập chính giữa đạo trường, mái tóc đen xuân dài như thác nước, áo trắng suốt trần, trực diện thập phương dị tộc chuẩn đế, nói khẽ: "Vậy liền đánh đi." Chương 412, Cựu Hoàng Thánh Chủ cộng tôn Lăng Trần là thiên đế. "Vậy liền đánh đi." Một tiếng rơi xuống, thiên điểu tối tăm, nhật nguyệt ánh sáng chốn bụi. Gió mát phất phơ thổi, Lăng Trần toàn thân áo trắng phiêu động, giống như kiếm tiên trước bụi, nhẹ nhàng như gió thổi, một chỉ điểm hướng tên kia bốn tay ba đầu dị tộc chuẩn đế. Muốn chết. Tiên Tiêu dị tộc chuẩn đế phản ứng cực nhanh, cơ hội trong cùng một lúc tế ra một cái ngưu đầu hình dáng cực cổ, ầm ầm gõ vang. Cái này đúng là bọn họ nhất tộc chỗ chân tảng cực đạo đế binh, quỷ ngưu cổ. Theo đế trống sao động, từng đạo từng đạo mạnh mẽ đế đạo pháp tác phóng lên tận trời, hóa thành một cái mấy ngàn trượng cao lớn quỷ ngưu hư ảnh, hung hãn hướng về lăng Trần ngang ép xuống. Đây là quỷ ngưu trên cổ. Năm đó một tên man hoang đại đế Chu Sắt quỷ ngưu dị thú, lấy ra thuộc, phối hợp cực đạo tiên kim tro đoan tạo, có thể xứng man hoang to nhất ác chủ bại một trong. Phong Lôi Thánh chủ lớn tiếng nói. Trung Châu cùng man hoang giao thủ nhiều năm. Đối với song phương áp chủ bài đều rất rõ ràng. Bên trong cái này Quý Nưu chiến cổ chính là vô số Trung Châu thánh địa kiêng dè không thôi chí bảo. Ẩn chứa đế đạo pháp tắc phi thường cường đại, không chỉ có thể để man tộc một phương thực lực tăng nhiều, càng có thể trấn nhiếp địch nhân tâm trí. Nay lên kia xuống, khắp nơi để man tộc một phương đại chiếm thượng phong. Bây giờ cái này dị tộc chuẩn đế càng là trong nháy mắt kích hoạt Quý Nưu chiến cổ bên trong phong ấn đại đế chân linh, lấy Quý Nưu hình thái hiện hóa, dường như một tôn không thiếu sót đại đế tái hiện nhân gian. Ầm ầm. To lớn 753 tiếng nổ đùng đoàng độ vang. Cái kia uy thế ngút trời quỷ nghiu hư ảnh thế mà đột nhiên giun lên. Một đạo dài mấy mét thanh minh sắt chỉ kình, xuyên thủng nó đầu. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này không biết giết hại bao nhiêu nhân tộc man hoang chí bảo, ầm vang nổ tung. Ước vạn sợi đế đạo thần tắc cuốn ngược, nhuộm thanh hùng hực liệt hỏa, đem tên kia bốn tay ba đầu dị tộc chuẩn đế trực tiếp thôn vệ, luyện hóa thành hư vô. Toàn chương trong nháy mắt yên tĩnh như băng. Một tên man hoang lâu năm chuẩn đế, cầm trong tay cực đạo đế binh, lại bị trong nháy mắt giết sát. Càng đáng sợ là, món kia quỷ nghiu chiến cổ, đã rách rơi không còn hình dáng, đế vận hoàn toàn biến mất nhất chỉ vỡ nát một kiện cực đạo đế binh. Dạng này lực lượng quá rung động, để còn lại chuẩn đế đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác, toàn bộ lưng đều tại phát lạnh. Cái này, cái này sao có thể? Cái này căn bản không phải không thiếu sót đại đế có khả năng có được lực lượng. Tiên điêu cầm trong tay huyết sắc long thương dị tộc nữ đế lớn tiếng gào rú, hoàn toàn không thể tin được trước mắt tình cảnh này. Sau một khắc, nàng đột nhiên vận khởi huyết sắc long thương, nhân thương hợp nhất, một cỗ cổ lão đại đế khí tức lan tràn mãnh ra, hướng về Lăng Trần trùng sát mà đến. Tang hợp trong đạo trường, vô số thánh tôn lộ ra vẻ kinh hãi, từng tiếng kinh hô Bọn họ có thể cảm giác được, một tôn cổ đại đại đế chân linh chính đang thức tỉnh. Cái này dị tộc nữ đế hiển nhiên là huyết sắc long thương nguyên chủ nhân huyết mạch hậu nhân, cả hai sinh ra cùng mình, làm huyết sắc long thương bên trong đại đế chân linh mượn nàng chuẩn đế thân thể phục sinh trở về. Giống như năm đó hư không đại đế trở về đồng dạng. Đây mới thực là đại đế khôi phục, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, lại nắm giữ cực điểm thăng hoa đại đế chi lực. Oen. Đinh Hai nhức góc tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, vô cùng mưa máu đầy trời bay múa. Trong dự đoán xong đế đại chiến hình ảnh cũng không có phát sinh chỉ có một cái đổi ra mười mấy đoạn thần thương tái phiến, cùng tên kia dị tộc nữ đế tàn phá thân thể. Trên bầu trời, mưa máu bay múa, đế đạo tiếng ai minh ầm kinh hãi vang chín tầng trời, những cái kia bay tán loạn đế huyết, nương tụ thành từng đóa từng đóa huyết sắc ký hoa, rải đầy toàn bộ đạo tràng. Mọi người thậm chí không có thấy rõ Lăng Trần là như thế nào xuất thủ. Từ huyết ma đế chờ dị tộc chuẩn đế cùng nhau hướng về, sau nhanh lùi lại 10 ngàn dặm, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ. Quá cường đại. Lăng Trần chỉ là tùy ý xuất thủ, uy thế đã vượt qua bọn họ tưởng tượng bên trong đại đế cực hạn. Cái này căn bản liền không thể được lại. Thái Hư Thánh Chủ bọn người nguyên bản còn có chút bận tâm lăng Trần không thể chống đỡ được tự này, nhìn đến đây cuối cùng là yên tâm lại, trên mặt lộ ra vẻ hớn phấn. Nhưng gặp trên đạo đài cơ dương lớn tiếng nói, trước có Tà Thần Điện Tam đại chuẩn đế huy diện, sau có hai đại cầm trong tay cực đạo đế binh chuẩn đế đẫm máu, các ngươi dị tộc còn có thủ đoạn gì nữa? Khương Nguyên cũng phụ họa nói, thiên đế người, trấn áp cả đời mà vô địch, Lăng Thiên Đế uy áp, không người nào có thể mà phạm. Từ huyết ma đế cho dị tộc chuẩn đế đều là sắc mặt tái xanh. Bọn họ lần này tính toán đến có chuẩn bị Cơ hồ người người đều mang cực đạo địa binh, vốn định dùng cái này trấn nhiếp Lăng Trần, chí ít liệu cái lượng bại câu thường. Lại vạn vạn nghĩ không ra, Lăng Trần đã cường đại đến tình trạng như thế. Hai cái không kém hơn bọn họ chuẩn đế, liền Lăng Trần góc áo đều không động phải, liền trực tiếp đấm máu, thân tử đạo tiêu. Một cú cảm giác sợ hãi, tại bọn họ trong lòng lan tràn ra. "Thôi, chuyện hôm nay thì này là ngừng, nhưng muốn để cho chúng ta dị tộc xương thần, đó là tuyệt chuyện không có khả năng." Tử Huyết Ma đế lớn tiếng nói. Hắn đã lòng sinh tùy ý, không muốn ở chỗ này ở lâu, dù sao nơi này là Đông Hoàng nhân tộc địa bản. Như trở lại địch hoàng, vô tận tử huyết hoàng triều mấy trăm ngàn năm tích lũy, chưa chắc không thể trọng thương lăng trấn. Còn lại dị tộc chuẩn đế cũng đều là loại ý nghĩ này, ào ào căng ra đế đạo pháp tắc, phá vỡ hư không cổ đạo, y muốn rời đi nơi đây. Thế mà làm bọn hắn kinh dị là, một cỗ kinh khủng không gian pháp tắc dũng nhiên buông xuống, phong tỏa hết thể hư không thông đạo, đem trọn cái cơ thủy thành đều hóa làm một phương cá vực. Không muốn xung thần, vậy liền đi chết đi. Lăng trấn đạm mạc nói ra, trên thân vô cùng đế văn bạo phát, ẩn có tiên âm lượn lờ, ngang dù cho ở giữa, chạm tinh thần hái nhận nguyện. Trấn sát từng tôn dị tộc chuẩn đế, bất quá trong mấy mắt, còn lại 8 tên dị tộc chuẩn đế, toàn bộ bỏ mình, đê máu nhuộm đỏ toàn bộ cơ thủy thành. Tuy hoàng nhất chiến như vậy kết thúc. Thập phương dị tộc chuẩn đế, 10 cái cực đạo đế binh, đây cơ hồ là tứ đại dị hoang mấy trăm ngàn năm tích lũy toàn bộ nội tình, bây giờ nhất triều toàn bộ đánh mất. Lăng Tiên đế, Lăng Tiên đế, Lăng Tiên đế. đế. Toàn trường vô số tu sĩ cảm xúc bành trướng, sôi động sôi trào hô to, bò lồm nổn hướng Lăng Trần giật đầu, mấy tỉ tu sĩ tất cả đều cúi đầu tại trước, bằng sức mình diện sắc tứ đại dị hoang mấy trăm ngàn cuối năm bao hàm. Lăng Trần bằng vào thực lực tuyệt đối, đem hữu hoang đại lục chiêu cáo, hắn chính là cái kia có 102 cựu hoàng cộng chủ, Lăng Tiên đế. Tiên đế, Lăng Trần muốn làm tiên đế. Hạ Vũ Vũ dường như lúc này mới phản ứng được, bỗng nhiên nhảy dựng lên, trừng lấy đen lùng liếng mắt to nói ra. Xích Tiêu nữ đế diệp tang thạch dục mấy người cũng đều có loại đang nằm mơ cảm giác. Tiên huyền thế giới từ sinh ra bắt đầu, hết thảy mới kinh lịch mấy cái thời đại, các đời tiên đế có thể đếm được trên đầu ngón tay, bọn họ trước mắt vậy mà liền có một cái mà lại cái này tiên đế còn cùng bọn hắn quen thuộc như thế, chiêu tịch ở chúng đã rất lâu ánh sáng. Đây hết thảy đều cho bọn hắn một loại không chân thiết cảm giác. Lăng Tiên đế, danh tự Bá khí. Hắc Hoàng Tam một thế này rốt cuộc ôm đến đại thối, phi thăng lên thương giới ở trong tầm tay. Đại Hắc Cẩu Hào tình vạn trượng nói ra. Tại đạo tràng một chỗ khác, đồng dạng có một người mười phần mộng mức, người này cũng là chân vũ thần triều vũ hoàng. Hắn nhìn lấy tay mình, ban đầu ở chân vũ thần triều, hắn cũng là dùng cái tay này vô lăng Trần Bá vai, cùng Lăng Trần Sư huynh gọi đệ. Bây giờ trở về Đây quả thực là hắn bình sinh làm ra điên cuồng nhất sự tình. Hắn thế mà vỗ một cái thiên đế bà vai, cùng thiên đế xưng huynh gọi đệ. Chơi ạ. Vừa nghĩ đến đây, Vũ Hoàng thì có loại muốn ngạt thở cảm giác. Sự kiện này, hắn có thể thổi cả một đời. Bất tri bất giác, giữa thiên địa vang lên từng trận phàm âm, lại như là lễ bái âm thanh. Thiên địa chúng sinh cùng một chỗ tụng niệm lấy Lăng Thiên Đế tên, ca tụng hắn vô thượng công tích. Bầu trời bay lên bảy màu hoa vũ, cơ thủy trên thành mới hư không khắp nơi phán nát, mấy chục ngàn điều hư không thông đạo căng ra, vô số điều khiển lực lấy kim xe ngọc liên phá không mà đến. Những thứ này Kim Xa Ngọc Liễn đều là lấy lộng Lây Thần Kim chế tạo, đi ra từng tồn khí huyết tràn đầy nhân tộc chí tôn, mỗi cái người mặc đế vương bạo phục, hướng về ngang lập tại hư không chi đỉnh Lăng Trần quỳ bái cúi đầu. Đó là, thiên hạ thánh chủ trước tới triều bái đương đại thiên đế. Chương 413, thần thoại thời đại tất cả bí mật toàn bộ ra ánh sáng. Thời gian vội vàng, thoáng qua nửa năm trôi qua. Lăng Trần tuy nhiên làm thiên đế, lại không có sáng tạo lập thiên đình dự định, mà là theo chân hạ Vũ Vũ bọn người trở về Sích Tiêu thần triều, tiếp tục chính mình thoải mái nhàn nhã sinh hoạt. Căn cứ hắn kế hoạch, muốn không bao lâu Tiên vực chi môn liền sẽ hiện hóa, đến lúc đó hắn đem suất linh tất cả mọi người bước vào thượng cương giới. Tự nhiên không cần thiết tại tiên huyền thế giới sáng tạo cái gì thiên đỉnh. Đây cũng là hắn lựa chọn công khai lục đạo luân hồi đại đế thân phận một một nguyên nhân trọng yếu. Không sai. Cơ thủy trong thành bại lộ lục đạo luân hồi đại đế thân phận, cũng không phải là một cái ngẫu nhiên, mà chính là Lăng Trần dự đoán thì làm tốt quyết đoán. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn tại tiên huyền thế giới chối chôn xuống bố cục đã hoàn thành không sai biệt lắm, chỉ còn lại sau cùng một đoạn lộ trình. Cái kia chính là thực sự phía trên nhân tộc đế lộ, đánh xuyên qua tiên vực chi môn thực hiện trên đời phi thăng, toàn bộ tiến vào thượng tầng giới. Mà quá trình này, hắn luôn muốn, muốn đích thân đi dẫn đạo. Chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất thu hoạch trấn kinh điểm, khiến cho hắn mau chóng gọn gàng khai mở thượng tầng giới cần thiết trấn kinh điểm số. Sự thật chứng minh, lang Trần kế hoạch rất thành công. Hắn một thân tất cả tạo hóa đều là là tới từ hệ thống, cho nên đối với hắn sinh ra trấn kinh, liền sẽ tự động chuyển hóa làm hệ thống trấn kinh điểm. Cơ thủy thành nhất chiến. Hắn trước là công khai lục đạo luân hồi đại đế thân phận, tiếp lấy duyệt sắt danh xưng Nhung hoàng đế nhất nhân tà thần. Sau đó lại càn quét thập phương chuẩn đế, xác lập đương đại thiên đế danh hiệu, tiếp nhận cựu hoàng thánh chủ triều bái. Cái này một hệ liệt thao tác, cho hắn cung cấp trọn vẹn 10 triệu 100 triệu chấn kinh điểm, cơ hội tương đương tại hoàng cổ thiên đỉnh bí cảnh bên trong thu hoạch. Mà lại theo Lăng Thiên đế danh hiệu truyền khắp thiên hạ, tiểu hoàng đại lục toàn bộ đều bị chấn động, mỗi ngày đều có lượng lớn chấn kinh điểm hướng hắn mà tới. Cho đến ngày nay, Lăng Trần chấn kinh điểm số dư còn lại đã vượt qua 19 triệu 100 triệu. Lăng Trần, Lăng Trần, gia đại sự. Lăng Trần, Lăng Trần, gia đại sự. Xích Tiêu thần triều, Thánh đô Một chỗ tôn quý hoàng gia vườn riêng bên trong, bỗng nhiên truyền đến một trận thanh tuy giọng nữ. "Vãn." Sau một khắc, lang chần cửa phòng bị bỗng nhiên đẩy ra, ngậy vào đến một người mặc màu tím nhạt váy lụa thanh tú thiếu nữ. Nhưng gặp nàng da trắng nõn nà, đại mi cong cong, mang theo một cỗ linh khí, xem ra vô cùng hoạt bát cùng dí dỏm, chính là Sích Tiêu thần triều tiểu công chúa, Hạ Uu. Hiện tại Hạ Uu thật không đơn giản, nghiêm chỉnh trở thành Đông Hoang Nam vực mới một đời thiên kiêu tuấn kiệt. Từ cơ thủy thành thần thoại thịnh hội kết thúc không lâu, tiểu nha đầu liền bằng vào đủ loại tạo hóa đem tu vi tăng lên đến hư thần cảnh đỉnh phong. Sau đó cũng không biết nàng làm cái biện pháp gì, theo đại hắc cẩu chỗ đó làm đến một đóa hợp đạo hoa, luyện hóa nửa đường thì lực lượng, thuận lợi tấn thăng hợp đạo cảnh. Một cái không đủ 20 tuổi hợp đạo cảnh cường giả, thả đến quá khứ Đông Hoàng, tuyệt đối là kinh hãi thế tục, cho dù là hiện tại cũng vô cùng kinh người. Chớ nói chi là Hạ Uu còn ngộ đạo thì, tăng thêm theo Thái Hư cổ long hoàng cái kia được đến nhân nhận, thực lực chân thật cơ hồ có thể so sánh với hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn. Bất quá tiểu nha đầu tu vi tuy nhiên thẳng tới mây xanh, tính cách lại không có thay đổi gì, như cũ vô cùng ngây thơ nhanh nhẹn. Riêng là cùng Lăng Trần có quan hệ, cũng không có bởi vì Lăng Trần trở thành Lăng Tiên Đế mà có chỗ xa lẫm. Chính trong tính đường, Lăng Trần ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn lấy vội va và chạy vào Hạ U U, tức giận nói ra, lại xảy ra chuyện gì? Hạ U U truyền lấy trong tay một cái kim sắc sổ, hưng phấn nói, nhìn xem đây là cái gì. Lăng Trần tiếp nhận sổ nhìn một cái, chỉ thấy cái kia nóng bìa màu vàng kim tinh linh viết bốn chữ lớn thần thoại sử thi. Hạ U U chính mình chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống, dương dương đắc ý nói ra, đây chính là không được đại sự, Thái Hư Thánh Chủ bọn họ trải qua qua nửa năm chỉnh sửa, rốt cục làm ra đệ nhất bản thần thoại sử thi. Sau đó chính là muốn in ấn thành sách, phân phát cho Cửu Hoang Đại Lục toàn bộ sinh linh. Bởi vì ta tỉ tỉ cũng tham dự chỉnh sửa, cho nên sớm được đến một bản. Lăng Trần hai mắt tỏa sáng, cái này còn thật sự là một chuyện rất tốt. Cái gọi là thần thoại sử thi, hoàn toàn cũng là hắn biên soạn đi ra. Có thể dự đoán, theo cái này thần thoại sử thi phân phát Cửu Hoang Đại Lục, thần thoại thời đại sự tình đều sẽ tiến vào thiên gia văn hộ, gây nên vô số người chấn kinh. Đến lúc đó, hắn liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lượng lớn chấn kinh điểm. Có sáng tạo Ta trước đó làm sao không nghĩ tới đem mỗi cái thần thoại thời đại sự tình chỉnh hợp đến cùng một chỗ đây." Lăng Trần lắc đầu thở dài, cảm giác thua thiệt 100 triệu. Hạ Vũ Vũ nói, "Đây mới là đệ nhất bản, rất nhiều thời đại tin tức đều không hoàn thiện, theo càng nhiều thần thoại bí cảnh xuất hiện, thần thoại sử thi cũng lại không ngừng sửa đổi phần, thẳng đến để lộ tất cả bí mật." Lăng Trần khẽ gật đầu, mở ra sách nhỏ xem ra, trầm ngâm nói, "Nơi này liên quan tới Hồng Hoang thời đại ghi chép rất ít nha." Hạ Vũ Vũ buông tay nói, "Đây cũng là không có cách nào sự tình, Tiên Huyền Vũ trụ chỉ là Hồng Hoang thế giới sau khi vỡ vụn một cái mảnh vỡ nhỏ." Hồng Hoang thời đại dấu vết vốn là rất ít, nhưng Hồng Hoang thời đại về sau sự tình vẫn là rất đủ mặt, trùng ghi chép đế lạc thời đại, thời đại tiên cổ loạn cổ thời đại thái cổ thời đại hoang cổ thời đại trung cổ thời đại sáu cái thần thoại thời đại đại sự kiện. Nói xong, nàng lại hướng về Lăng Trần bên người đến một chút, chủ động vì hắn giảng giải. Đầu tiên là đế lạc thời đại. Trước mắt đã biết tiên huyền vũ trụ cái thứ nhất thần thoại thời đại, hư hư thực thực vì nhân tộc quật khởi thời đại. Tiên vực hoang vực chờ một chút đều là ở thời đại này sinh ra, cái này hoang vực chi chủ càng là cùng hậu thế hoang thiên đế có thiên ti vạn lũ liên hệ. Căn cứ thu thập được tin tức Tại Đế Lạc thời đại thời kỳ cuối, hoang vực phát sinh trước đó chưa từng có đại nguy cơ dẫn đến hoang vực chi chủ chiến tử. Nhưng hoang vực chi chủ trước khi chết thấy rõ đem phát sinh ở loạn cổ thời đại một cái trong lịch sử kinh khủng nhất đại bạo loạn, bỏ mình mà hồn không diệt, ủy thác lục đạo luân hồi tiên vương chăm sóc hắn luân hồi chi thể. Tiếp theo là thời đại tiên cổ. Đế Lạc thời đại về sau một thời đại, lúc đó hoang vực đã hủy diệt, chủ chốt hóa thành tiên cổ thi địa, cũng chính là hoang vực chi chủ nơi táng thân. Bởi vì tiên cổ thi địa bên trong sinh khí nhị khí nồng đậm, trở thành lúc đó rất nhiều đại năng nhân vật tha thiết ước mơ táng thân bảo địa. Mỗi khi U Minh Hoàng Truyền xuất thế, liền sẽ có vô số Thọ Nguyên sắp hết đại năng đi thuyền đi vào, nỗ lực tìm kiếm phong thủy bảo địa chôn xuống bản thân. Đồng thời cũng có thật nhiều tích lũy đủ Thọ Nguyên bảo chủ cùng Long chủ, thừa dịp trong lúc này cấp đoạt U Minh truyền rời đi thiên thời cổ đại. Lúc đạo luân hồi tiên vương bởi vì thụ Hoang vực chi chủ thị tác, trở thành thiên cổ thi địa chi chủ, dẫn độ Hoang vực chi chủ cả đời thế luân hồi thể nhập táng. Loạn cổ thời đại Hoang tiên đế, hư hư thực thực vì Hoang vực chi chủ thứ 10 thế luân hồi thể. Lại về sau là loạn cổ thời đại. Thiên cổ thi địa hư hư thực thực phát sinh đại bạo loạn, lại lần nữa phán nát Bên trong một cái toái phiến hóa vì tang tổ, Hoàng Thiên Đế từng chôn chôn tại đây. Hoàng Thiên Đế là thời đại này nhân vật chính, lấy với tư cách loại, sáng lập loạn cổ thiên đình, thôi diễn ra che trời hệ thống tu luyện, thời gian dài trấn áp hắc ám đại bạo loạn. Đế quan trước đó, Dị vực bất hộ chi vương An Lan mang theo năm vị bất hộ chi vương pháp trị cường thế bước qua thiên nguyên, bị Hoàng Thiên Đế ngăn cản, đại bại An Lan, bằng sức một mình ngăn trở dị vực đại quân. Tại loạn cổ thời đại thời kỳ cuối, trên đời đáng sợ nhất đại bạo loạn bạo phát, Hoàng Thiên Đế lại lần nữa bình diệt, hư hư thực thực phát hiện thiên đạo dị biến. Hoàng Tiên Đế vì phong ngừa Thiên Đạo làm loạn, bố trí cự trọng thiên kết giới hạn chế Thiên Đạo bản thể, lại lấy tự thân tinh huyết ngưng luyện 1 tỷ Tuyệt Sát đại trận, đối Thiên Đạo hình thành chí mạng uy hiếp. Lại tiếp lấy chính là Thái Cổ thời đại. Hạ Uu tốc độ nói rất nhanh, kích tình bảnh chướng đem thần thoại sử thi bên trong quan trọng nội dung chầm chậm đến, cho người ta một loại thân thể nhập thần thoại thời đại mênh mông cảm giác. Không thể không nói, Thái Hư Thánh Chủ bọn người đối thần thoại sử thi biên soạn vô cùng cẩn thận. Không chỉ có dốc hết toàn lực thu thập các loại thần thoại bí mật, đồng thời cũng tăng thêm chính mình lý giải cùng suy đoán làm đến trước sau ăn khớp trước sau như một với bản thân mình. Trừ giới thiệu mỗi cái thần thoại thời đại đại sự kiện bên ngoài, còn kỹ càng miêu tả thiên đạo mạt pháp kỉ nguyên đường thành tiên tiên vực chi môn chờ một chút thần thoại thời đại bí mật. Có thể nói, đây là cho đến trước mắt, lớn nhất toàn diện lớn nhất triệt để thần thoại thời đại phổ cập khoa học đồ sộ, cơ hồ ra ánh sáng đã biết thần thoại thời đại tất cả bí mật. Các huynh đệ, mọi người có hoa tươi cho quyển sách ném một chút tôi, trước mắt tháng 9 năm 20000 hoạt rồi, muốn trùng kích một chút 1 triệu hoa tươi. Tác giả ở đây bái tạ. Chương 414, Hồng Quân thành thành, Tử Tiêu cùng bí cảnh bắt đầu. Nửa canh giờ về sau, Hạ Vũ Vũ vừa lòng thỏa ý rời đi hoàng gia vườn riêng. Đương nhiên, lúc gần đi nàng chưa quên mang lên chiến lợi phẩm, tùy thân tiểu trong túi quần tràn đầy đầy bao chu trùng linh đan. Vườn riêng bên trong, Lăng Trần tiếp tục xem Hạ Vũ Vũ đưa tới thần thoại sử thi, thỉnh thoảng nhẹ nhăn đầu lông mày. Tuy nhiên Thái Hư Thánh Chủ đám người đã tận khả năng đem thần thoại sử thi biên soạn vô cùng hoàn thiện, nhưng dù sao thần thoại bí cảnh thì mấy cái như vậy, cho dù đem tất cả bí mật tập hợp đến cùng một chỗ, cũng rất khó phục hồi như cũ chỗ có thần thoại thời đại. Riêng là Hồng Hoang thời đại bộ phận Trước mắt chỉ có vu yêu lượng tiếp trước sau nội dung so sánh toàn diện, còn lại cơ hồ là trống rỗng. Đương nhiên, Lăng Trần hai mắt tỏa sáng. Ngay tại vừa mới, hắn chấn kinh điểm số dư còn lại thuận lợi đột phá đến 20 triệu 100 triệu lại quan. Trước đó hắn đã phí tổn 2 triệu 100 triệu đem Hồng Mông tạo hóa quyết thái ớt cảnh tâm pháp toàn bộ tăng lên tới đại thành cảnh giới, thuận lợi đạt tới thái ớt kim tiên đệ cửu trọng thiên đỉnh phong chi cảnh. Kế tiếp đại la cảnh tâm pháp càng khủng bố hơn, cần trọn vẹn 50 triệu 100 triệu chấn kinh điểm. Lăng Trần vốn cho là cái này mục tiêu rất khó thực hiện. Hiện tại xem ra Tựa hồ cũng không phải là xa không thể chạm sự tình. Khoảng cách Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh xuất thế đã qua nửa năm, cái kia khai mở cái kế tiếp thần thoại bí cảnh. Lăng Trần thì thào một câu, ánh mắt chuyển hướng trong tay thần thoại sử thi. Có lẽ có thể mở một cái Hồng Hoang bí cảnh. Nghĩ đến đây, Lăng Trần rất nhanh làm ra quyết đoán, đem thần hồn liên tiếp đến tiên đạo bên trên, ở vùng đất miển trùng trên không tuyển phía dưới một vị trí. Đến mức Hồng Hoang bí cảnh nội dung, lấy Lăng Trần hiện tại tu vi cảnh giới, nhất nghiệm liền có thể khai mở. Xuất hiện đi, Tử Tiêu cùng bí cảnh. Lăng Trần mặt hướng hư không, từ Tốn nói: Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, Đông Hoang trung vực phía trên hư không ầm vang nổ tung, vô số thiên địa dị tượng khuyết tán mà ra, ánh sáng văn trượng, điểm lạnh rực rỡ. Càng giống như có vô số tiên hạc thanh loan bay lượn tại hư không bên trong, phun ra nuốt vào tiên linh vũ khí. Tiên âm lạ lướt từ trung vực quét tán, bao phủ toàn bộ Đông Hoang, thổi phát ra từng đóa từng đóa tiên hoa, khắp nơi mà ra, vậy đầy nhân gian. Thái hư thánh địa, Thái huyền thánh địa, Thái tố thánh địa chờ một chút trung vực thánh toàn bộ bị kinh động, vô số cường giả sôi trào mà ra, nhìn lấy cái kia vô tận dị tượng, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Cú này dị tượng thật sự là thật đáng sợ, liền thiên địa quy tắc đều bị ảnh hưởng, siêu việt chuẩn đế, thậm chí siêu việt vô thượng đại đế. Điều đó không có khả năng, chẳng lẽ tiên huyền thế giới trừ Lăng Thiên Đế bên ngoài, còn có đại đế phía trên tồn tại. Thái Hư Thánh Chủ bọn người ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nội tâm cảm thấy rung động thật sâu. Đúng lúc này, một cú đáng sợ tới cực điểm uy áp, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, mênh mông mã của trào, dường như toàn bộ bầu trời ép hạ xuống đến. Phù phù, phù phù, phù phù. Nương theo cú uy áp này, vô số trung vực tu sĩ nhịn không được nằm rạp trên mặt đất. Cảm giác chỉnh cái linh hồn đều tại rung động, sinh tử chỉ ở cái này vô thượng lưu giữ trong một ý nghĩ, mà lại theo thời gian chuyển dời, cỗ uy áp này càng ngày càng mạnh, không chỉ có cực hạn tại chúng vực, mà chính là khuyết tán hướng toàn bộ đông hoàng. Thí Liên Thái Hư Thánh chủ mộ dung tuyết dạng này chuẩn đế cường giả, cũng khó có thể chống lại cỗ uy áp này. Không chỉ có không cách nào thả thả ra thần thức, thì liền một ngón tay đều không thể lộng động. Đậy. Thật đáng sợ. Đây là từng cái chuẩn đế tiếng lòng, chỉ bằng vào một cỗ khí tức liền có thể đem bọn hắn trấn áp không cách nào động đậy, nếu là bản thân Lâm Thời, chẳng lẽ không phải muốn hủy thiên diệt địa? tung tung đùng, đùng tung tung. Vô số đông hang tu sĩ tim đập loạn, chuẩn bị nên đón tôn này vô thượng cường giả bổ xuống. Không biết lại đợi bao lâu, trang ngập bầu trời tiên vụ rốt cục không còn quy tán, cái kia cô mãnh liệt uy áp cảm giác cũng bắt đầu yếu bớt, lấy mà mang chi là một đạo hùng hậu mà mênh mông thần nghiệm, truyền khắp cựu hoang đại lục. Về cao gối mà ngủ chín tầng mây, bộ đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bản cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự tự tuần. Một đạo truyền tam hưu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều linh thanh tú, một hơi hóa hằng quân. Đông Hoang, Nam vực, Sích Tiêu thần triệu bên trong, Sích Tiêu nữ đế bọn người ào ào vọt tới hư không bên trong, nhìn lấy cái kia đầy trời dị tượng. Riêng là nghe tới câu kia viền môn đều linh thánh tú, một hơi hóa hổng qua lúc. Diệp Tang trực tiếp hoảng sợ nói, chẳng lẽ đây là Hồng Hoang thời đại Hồng Quân đạo tổ đạo trưởng xuất thế? Thạch dục Tiêu Nguyệt Ảnh bọn người nghe vậy đều là chấn động trong lòng. Nếu thật là Hồng Quân đạo tổ đạo trưởng, vậy liền quá kinh người, dù sao vị này chính là trấn thức Hồng Hoang đỉnh phong cường giả, Lục Thánh chi sư, Thiên đạo chí tôn. Đúng lúc này, hư không lại là rung lên, Lăng Trần Phong rong đi tới. Sính Tiêu Nữ Đế bọn người liền vội vàng hành lên nói, tham gia Lăng Tiên Đế. Lăng Trần tùy ý khoát kho tay, biết rõ còn có câu hỏi, xảy ra chuyện gì? Tiêu Nguyệt Ảnh nói, trung vực trên không bỗng nhiên bạo phát đầy trời dị tượng, tiên hà vô tận, hẳn là lại có thần thoại bí cảnh xuất thế. Diệp Tang phỏng đoán, rất có thể là Hồng Quân Đạo Tổ đạo trưởng. Hồng Quân Đạo Tổ đạo trưởng? Đi xem một chút đi." Lăng Trần một bên nói, vừa sải bước ra, dưới chân Đế Đạo Thần tắc Lăng Trần, lót đường mở một đầu hư không đạo. Sính Tiêu Nữ Đế bọn người vội vàng theo sát phía sau. Mọi người rất nhanh liền tới đến trung vực trên không. Chỉ thấy lúc này đã có vô số tu sĩ hội tụ tại tiên vụ bên ngoài. Thái Hư Thánh Chủ, Thiên Vũ Học Viện lãnh tụ Giao Long Thánh Chủ bọn người tất cả đều một nhóm. Nhìn thấy Lăng Trần đến, mọi người trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, không gì sánh được cung kính tối lâu nói, tham gia Lăng Thiên Đế. Lăng Trần khẽ hước cảm, nhìn lấy cái kia đầy trời tiên vụ, nói ra, các ngươi vì sao không đi vào? Giao Long Thánh Chủ lớn tiếng nói, Thiên Đế có chỗ không biết, đây đều là tiên đạo thần tắc ngưng tụ thành, vạn nhất bên trong có sát cơ, đây chính là dính chi hẳn phải chết, ai dám liều lĩnh chẳng phiêu lưu này? Lăng Trần cười nói, Nói có lý, vậy thì do ta đến mở đường a, các ngươi ở phía sau cùng tốt." Nói xong, Lăng Trần trên thân nhảy lên một cỗ đại đế tuyệt đỉnh vô thượng như thế, vượt mọi chướng gai, trực tiếp đem trước mặt tiên vụ đẩy ra một cái thông đạo, nhanh chân đi vào bên trong. Một chúng tu sĩ vội vàng theo Lăng Trần khai mở đế lộ đi vào bên trong, lúc mà trái phải nhìn quanh. Nhưng gặp những thứ này, tiên vụ giống như là có sinh mệnh không ngừng qu lên, thỉnh thoảng biến ảo thành từng cái to lớn hoang thú, hoặc vị kỳ lân tương thú, hoặc vị tiên hạc bay vút lên, hoặc vị thần hổ ngút trời, hoặc vị cửu long kéo xe, từng cái cực điểm huy hoàng có có thể hám thành tự hình dáng. Mộ Dung Tuyết cẩn thận chu đáo những hình ảnh này, nói khẽ, những thứ này vết tượng, chẳng lẽ là ức vạn năm năm tháng chân thực ảnh lưu niệm. Có Thánh Tôn đang định phản bác, chợt nghe có người gạ kinh tê lên, "Yêu hoàng đế tuấn, ta nhìn thấy Yêu hoàng đế tuấn." Lúc đó không thể coi thường, vô số người tìm theo tiếng trông đi qua. Quả nhiên nhìn thấy nơi cực xa một đoàn tiên vụ, phát họa thành hai đạo cao bệ thước thanh niên bóng người, đều là mặc lấy Tam Túc Kim Ô pháp bào, mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng lẫm liệt, chính là sáng tạo Yêu tộc tiên đình đế tuấn cùng thái nhất. Minh Hà lão tổ lại Hỏa Hoàng cũng là trong lòng giận mình, tại vô số tiên vụ bên trong nhìn thấy Minh Hà lão tổ thân hình. Nhưng gặp cái này Minh Hà lão tổ người mặc một bộ màu đen áo khoác, chân đạp nghiệp hỏa hồng liên, sau lưng treo chết lấy A Tỷ nguyên độ song kiếm, trên thân huyết sắt mịt trời, làm đến không có một cái nào Hồng Hoang đại năng dám cùng tới gần hắn mảy may. Diệp Tang đồng dạng có phát hiện trọng đại, nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn Thông Thiên giáo chủ chờ người thân ảnh. Nay ta Hồng Quân thành thánh, cảm niệm Hồng Hoang không giáo hóa chi pháp, đặc biệt tại Tam thập tam thiên ngoại trong Tử Tiêu cung khai đàn giảng đạo, người có duyên đều có thể tới nghe. Đúng lúc này, Cái kia đạo hùng hậu mênh mông thanh âm lại lần nữa truyền đến, tại tiên vụ bên trong quân quẩn, trong lòng mọi người vang lên. Một chúng tu sĩ nội tâm rung động thật sâu. Cái này không thể nghi ngờ chứng minh, những thứ này quang ảnh cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thật tồn tại. Tại vạn vạn ước năm tuế nguyệt trước đó, vô số hồng hoàng đại năng vượt qua hư không tiến về Hồng Quân Đạo Tổ đạo tràng, cũng tại hư không bên trong lưu lại là ấn, vạn cổ trường tồn. Chương 415, Hồng Quân Đạo Tổ hướng Lăng Trần hành lễ ân cần thăm hỏi. Những thứ này tiên vụ bên trong đại năng huyền tượng ẩn chứa ảnh hưởng tâm thần lực lượng, không muốn nhìn lâu, đều theo sát lấy ta tiến lên. Lăng Trần thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như cựu Tiêu thần lôi, tại tất cả mọi người bên tai nổ vang, để bọn hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, từng cái bình phong thần ngưng khí, không còn dám tùy ý nhìn loạn. Rất nhanh mọi người liền đến Tử Tiêu cung trước, nhưng gặp nơi này tiên vụ càng làm sâu sắc nặng, mơ hồ có thể nhìn ra vô số tiên đạo thần tắc se lẫn, dường như từng tôn hồng hoàng đại năng đứng tại cửa điện bên ngoài, chờ đợi đại điện mở ra. Tử Tiêu cung đại điện cửa chính cũng không có phòng bế, mà chính là trực tiếp rộng mở, chỉ là có một cỗ hỗn độn chi khí không được lưu chuyển. Một đám đông hoang cường giả đều lộ ra vẻ chờ đợi, không dám tùy tiện mạo hiểm. Lăng Trần mỉm cười, trực tiếp vừa sải bước ra, ngay tại cước bộ bước ra trong nháy mắt, một cỗ cường đại đế uy từ trên người hắn bộc phát ra, trực tiếp đem cửa ra vào chỗ hỗn độn vũ khí toàn bộ căn quét. Không hổ là Lăng Tiên đế. Mọi người kinh hỉ hô một tiếng, vội vàng theo Lăng Trần cước bộ tiến vào đại điện. Vừa mới bước vào trong điện, xích tiêu nữ đế bọn người liền cảm giác một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức đập vào mặt. Đây là thánh nhân khí tức, tràn ngập trách trời thương dân trang trọng uy nghiêm ý cảnh, để mọi người nỗi lòng cũng không khỏi nghiêm túc lên. Chờ mọi người lấy lại tinh thần. Lúc này mới phát hiện, trong đại điện vô cùng quen người, vẹn vẹn chỗ sâu nhất đứng thẳng một tòa cao 3 mét đạo đài. Bên dưới đạo đài mới hàng có 6 cái minh hoàng bổ đoạn, xếp thành một hàng, nhìn qua rất là bình thường. Nhưng mọi người nhìn về phía những bổ đoạn này, ánh mắt lại không gì sánh được nóng rực. Mặc cho ai đều có thể đoán ra, có thể tại cái này tự tiêu cung bên trong tồn tại, đồng thời trải qua vạn cổ năm tháng mà bất hủ bổ đoạn, tuyệt sẽ không là vật bình thường. Thế mà còn không chờ mọi người động tác, trong đại điện vô số cuốn lên vô số tiên đạo thần tắc, đại lượng tiên vụ pha trộn mà sinh. Tại những thứ này tiên vụ bên trong, Mơ hồ có thể thấy được từng tôn hồng hoàng đại năng, mỗi cái khí tức viên hồng, mang theo một cỗ hành hương thần sắc. Tình cảnh như vậy, càng mọi người rung động, biểu dương ra hồng quân đạo tổ tại hồng quân vô thượng tôn vị. Nhưng gặp lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên ba người trước hết tiến vào đại điện, mỗi người đỉnh đầu đều kết thành một mảnh khánh vân, nở rộ năm màu hoa quang, thủy châu anh lạc, kim hoa vạt đoá, nối liền cung giúp bảo vệ toàn thân bọn họ. Ba người sau khi đi vào, phóng tầm mắt nhìn một cái, trực tiếp đem ánh mắt rơi tại những cái kia trên bồ đoàn, thân hình lóe lên, mỗi người chiếm một cái bồ đoàn. Ngay tại ba người vừa mới kết thúc lúc, Cái thứ tư bổ đoàn cũng bị người chìm cứ. Lại là một nữ tử, phong thái tuyệt đại, tóc đen như mây, phía trên cắm cửu hoàng trâm, người mặc cẩm tú hà sơn ngọc sợi áo, như thần tiên một dạng thanh khiết, khiến người chú mục nhất là, nữ tử này tuy nhiên dung mạo khuynh thành, nhưng chỉ có nửa người trên là thân thể người, phía dưới lại là một đầu thật dài đuôi rắn, màu sắc sắc sỡ. Nữ hoa nương nương. Mọi người cùng kêu lên hô to, thoáng cái nhận ra nữ tử này thân phận, chính là nhân tộc Thánh Mẫu Nữ Hoa Nương Nương. Chẳng lẽ cái này sau cái bổ đoàn chính là vì sáu vị tiên đạo thánh nhân đoàn chuẩn bị? Thiên Vũ học viện lãnh tụ tự lẩm bẩm. Nhìn ra những bộ đoàn này vẫn riệu. Đúng lúc này, lại có một đống lớn tiên vụ mãnh liệt mà tới, thẳng đến cái thứ 5 bộ đoàn. Nhưng gặp cái này đoàn tiên vụ bên trong là một cái không gì sánh được to lớn côn bằng, quay cuồng một hồi về sau, hóa thành một tên người mặc màu mực trường bào trung niên nam tử, một mặt âm đức chi sắc, xem xét cũng không phải là tốt chèo chọc nhân vật. Tiếp lấy cái thứ 6 bộ đoàn cũng bị triêm cứ, sát thực một đoàn cao vại trượng mê hồng, kết thúc về sau hóa tốt một tên người mặc lửa đạo bào màu đỏ nam tử, chằng chằng mập mập, cười tủm tỉm như phú gia ông, cùng phía trước côn bằng lão tổ hình thành so sánh rõ ràng. Hồng Vân lão tổ cũng không có lập tức ngồi xuống, mà chính là hướng về đằng sau Hồng Hoang đại năng nhất thống chấp tay hành lễ, lúc này mới thản nhiên vào chỗ. Lại là côn bằng lão tổ cùng Hồng Vân lão tổ chiếm xuống sau cùng hai cái bồ đoàn. Tiêu Nguyệt ảnh trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Nàng ban đầu vốn cũng lạ như Thiên Vũ học viện lãnh tụ ý nghĩ, cho rằng cái này sau cái bồ đoàn là Hồng Quân đạo tổ vì tương lai 6 tiên tiên đạo thánh nhân chuẩn bị, hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải như vậy. Ngay tại 6 cái bồ đoàn toàn bộ có chủ về sau, trong tử tiêu cung lại tới hai tên đại năng nhân vật, Quynh thân tiên quang rõ ràng so với hắn Hồng Hoang đại năng mạnh hơn một đoạn. Nhưng gặp bên trái một người thân cao bảy trượng, dung mạo gầy gò, gầy trơ xương rời ra, đầu kéo xong búi tóc, hình dáng như một cái cây trúc. Hắn khí tức vô cùng huyền ảo cường đại, hai đầu lông mày trắng không có biện truyện, chiếu ra 12 chủng thần ánh sáng. Bên phải đạo nhân đồng dạng mặt vàng thân thể gầy, kéo xong chảo búi tóc, búi tóc phía trên mang hai cánh hoa, nhìn qua giống như là hơn 10 ngày không có ăn cơm chi người. Hắn khí tức đồng dạng phi thường cường đại, trong tay càng là cầm lấy một kiện di bảo, phi khô phi binh, không xanh không trắng, treo lơ lửng thất bảo, đột nhiên tự tại. Đây là phía Tây tiếp dẫn thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân. Thủy Hoàng Trung vô lễ có chút kinh dị, đối với cái này hai tên sáng tạo Tây Phương giáo thánh nhân hết sức quen thuộc. Hắn chẳng tệ nghĩ tới, hai vị này Tây Phương thánh nhân tại thành thành trước đó đã vậy còn quá thảm đạm, so với hắn hùng hoàng đại năng bạo quan diệp diệp dầu có, hai người này thì cùng ăn mày lổng dạng. Không chỉ có Thủy Hoàng lám kinh ngạc, còn lại người cũng đối tiếp dân thánh nhân cùng chuẩn đề thánh nhân hóa trang rất là không nghĩ ra. Đúng lúc này, chuẩn đề thánh nhân bỗng nhiên vẻ mặt cầu xin nói ra, "Sư huynh, có thể luyện ta phía Tây lộ trình xa xôi, chúng ta chèo non lội suối, trải qua trăm cay nghìn đắng, mới đạt tới tự tiêu cùng." Thậm chí ngay cả cái nơi dừng chân mới đều không có. Vồn Hồ Hai Thai. Nói xong, hắn trên thân thiên hà tản ra, một đầu hướng về trong Tử Tiêu cung bản lòng kim trụ lệnh tới. Tiếp dẫn thánh nhân vội vàng ngăn lại, cất tiếng đau buồn nói, "Sư đệ đừng đợi, không có nghỉ chân chỗ, chúng ta khổ chút chính là thì thế nào? Chỉ sợ nghỉ ngơi không tốt, Lâm Hồng Quân đạo tổ truyền rằng đạo, không cách nào vì phía Tây chúng sinh linh truyền pháp. Đây mới là tội lỗi lớn a." Chuẩn đề thánh nhân ôm lấy tiếp dẫn thánh nhân, gào không nói, "Chúng ta phía Tây người thật sự là số khổ a, trước bị ma tổ La Hầu tàn phá bữa bãi, sinh linh đồ thán." Bây giờ lại không được lắng nghe Hồng Quân đạo tổ dạy bảo, chúng ta có lòng giải cứu phía Tây Thương Sinh, không biết sao hữu tâm vô lực a. Hồng Vân lão tổ gặp hai người như thế bi tỉnh, liền vội vàng đứng lên nói: "Hai vị đạo hữu đừng đợi, ta cho các ngươi cái nghỉ chân chỗ." Chuẩn Đề nghe vậy lại hỉ, vội vàng nước mắt vừa tu lại, trực tiếp ngồi đến lưng Đỏ đạo tổ bộ đoàn bên trên. Chờ vào chỗ về sau, hắn thế này mới đúng Hồng Vân lão tổ đánh cái chắp tay, nói ra: "Đạo hữu thật sự là vô song đạo đức chí sĩ, Vân đạo Chuẩn Đề vô cùng cảm kích, ngày khác nếu có duyên đắc đạo, tất không quên hôm nay nhường chỗ ngồi đại ân." Hồng Vân lão tổ cười ha hả nói ra, "Không ngại, không ngại." Thẳng lui đến một bên, lại nói chuẩn đề đến bộ đoàn, gặp sư huynh tiếp dẫn còn dừng lại, ngay sau đó nhìn về phía bên trái côn bằng lão tổ, quát to, "Nơi này chính là Tử Tiêu Cung, Hồng Quân đạo tổ truyền pháp chi địa, ngươi một cái phi mao đại giáp xúc sinh, có tư cách gì cùng bọn ta ngồi chung, còn không mau mau tối lui." Ngồi tại cái thứ hai bộ đoàn bên trên Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng phụ họa nói, "Chuẩn đề đạo hữu lời ấy có lý, ngươi một cái phi mao đại giáp chi đồ, chớ có làm bận như thế đạo đức chi sĩ ngai vàng, còn không mau mau tối lui." Quân bằng lão tổ một mặt âm trầm, nhưng hắn tâm cơ cực nặng, tất nhiên là không muốn bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ mà đắc tội mấy tên cùng hắn ngang cấp đại năng, chỉ có thể tức giận đứng dậy, đem bổ đoàn nhường cho tiếp dẫn đạo nhân. Dương. Thì trong lòng mọi người mơ màng thời điểm, bỗng nhiên một trận tiếng chuông cùng vang lên, ngàn vạn đại đạo tụ khí rủ xuống, trên đạo đài đã thêm ra một tên lão tổ. Nhưng gặp cái này lão tổ diện mạo thanh kỳ, khí tức như có như không, lơ lửng không cố định, cho người ta một loại thân hợp thiên đạo không phía trên huyền diệu cảm giác, há không phải là hùng quân đạo tổ. Trong lòng mọi người trở nên kích động. Lắng nghe Hồng Quân Đạo Tổ truyền pháp, đây chính là trước đó chưa từng có cự đại cơ duyên. Thế mà sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trên đạo đài đứng vững Hồng Quân Đạo Tổ, cũng không hề ngồi xuống giảng đạo, mà là nhằm vào lấy mọi người chỗ vị trí xa xa đánh cái chắp tay. Nói đúng ra, Hồng Quân Đạo Tổ là hướng về lăng Trần vị trí thí lễ, giống như ngang hàng đạo hữu ở giữa hành lễ ân cần thăm hỏi cùng. Chương 416, Thạch Truy Lăng Trần cũng là luân hồi thiên tôn. Tình cảnh này quá kỳ người. Hồng Quân Đạo Tổ là nhân vật thế nào? Chính là Hồng Hoang vị thứ nhất thiên đạo thánh nhân, sáu tên thiên đạo thánh nhân chi sư thần thể hợp hồng hoàng thiên đạo, nhất chỉ diệt sát bản cổ pháp thân. Dạng này một vị vô thượng tồn tại, ai có thể thủ hắn ti lễ? Chớ nói chi là, hôm nay Tử Tiêu cung mở rộng, là Hồng Quân đạo tổ ý muốn truyền pháp hồng hoàng, tới người trên lý luận đều hẳn là Hồng Quân đạo tổ đệ tử mới đúng. Mà lại một đám Đông Hoang tu sĩ còn có một loại cảm giác. Cái kia chính là Hồng Quân đạo tổ cái này ti lễ cũng không phải là bái hướng những cái kia hồng hoàng đại năng, mà là xuyên thấu qua vạn cổ thời không năm tháng, hướng về thời gian trường hà bị ngạn túi lẩu. Dạng này cách nghĩ thì càng hoang đường. Chẳng lẽ đương đại một chúng tu sĩ bên trong còn có người đáng giá Hồng Quân đạo tổ như thế kính trọng? Có lẽ có một người. Diệp Tang Tiêu Nguyệt ảnh Dương Phàm Cửu Vũ Thiên Hậu bọn người trong mắt đều là tình quang lóe lên. Bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến một nhân vật, cái kia chính là Hồng Hoang thời đại Luân Hồi Tiên Tôn. Hắn bất luận, riêng là nhìn Hạo Tiên Ngọc Đế đối Luân Hồi Tiên Tôn thái độ cùng đĩnh giá, cũng có thể thấy được Luân Hồi Tiên Tôn nắm giữ sánh vai thánh nhân chi lực. Càng mấu chốt là, Luân Hồi Tiên Tôn cùng Lăng Trần khuôn mặt giống nhau y hệt. Lúc đó tham dò Lăng Tiêu bảo điện phế tích lúc, bọn họ thậm chí một lần đem Luân Hồi Tiên Tôn cùng Lăng Trần lẫn lộn. Cái suy đoán này theo Lăng Trần thân phận ra ánh sáng mà dập tắt, bây giờ lại một lần nữa bốc cháy lên. Mười chín chẳng lẽ Hồng Quân đạo tổ cái này thì lẽ là hướng về Lăng Thiên Đế làm việc. Vậy liên quan tới người, cơ hồ có thể xác truy, Lăng Thiên Đế cũng là Hồng Hoang thời đại luân hồi tiên tôn. Trong mọi người phải kể tới Diệp Tang đối luân hồi tiên tôn giải nhiều nhất, nàng thế nhưng là thấy tận mắt, Lăng Trần tại Hoa Hoàng cung bên trong bằng sức một mình trấn nhiếp ngũ đại thiên đạo thánh nhân. Loại kia duy ta độc tôn ba khí, để Diệp Tang cảm thấy, Lăng Trần cũng không phải là cùng mấy vị thiên đạo thánh nhân bình khởi bình tọa, càng còn muốn thắng qua bọn họ một điểm lại nói bối phận phương diện, luân hồi thiên tôn từng vì phượng tộc quân sư, hậu kỳ càng là dẫn dắt long phượng lần tam tộc đối kháng ma tổ La Hầu. Lúc đó Hồng Quân đạo tổ còn chưa thành thánh. Nhìn từ điểm này, luân hồi thiên tôn tại bối phận trên cũng tuyệt đối không thua tại Hồng Quân đạo tổ. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, Lăng Trần cùng vạn cổ 5 tháng trước luân hồi thiên tôn có thiên tỷ vạn lu liên hệ. Có lẽ Lăng Trần hiện tại còn chưa giác tỉnh luân hồi thiên tôn chi nhớ. Diệp Tang nhìn vẻ mặt lạnh nhạt thần sắc Lăng Trần, tâm lý âm thầm suy đoán. Nàng rất rõ ràng luân hồi thiên tôn tham vọng, tuyệt không phải vẻn vẹn vì vĩnh sinh, mà chính là vì siêu thoát. Siêu thoát thiên đạo, siêu thoát hồng hoàng, thủ đoạn phi người, bố cục vạn cổ năm tháng. Lăng Trần cùng Luân Hồi Thiên Tôn ở giữa liên hệ, chỉ sợ vô cùng phức tạp, không phải thường nhân có khả năng tưởng tượng. Thì trong lòng mọi người hoang mang thời điểm, trên đạo đài Hồng Quân đạo tổ đã ngồi xuống, trầm rãi nói, "Bần đạo đem công khai truyền pháp ba lần, mỗi lần khoảng cách 3000 năm. Lần này là lần đầu tiên, từ đó về sau, liền theo hiện tại vị trí theo thứ tự làm tốt, không thể làm vậy." Nói xong, Hồng Quân đạo tổ liền chậm chậm bắt đầu bài giảng. Thượng Thanh Tử Hà hư hoàng trước, Thái Thượng Đại Đạo Ngọc thần quân Nhàn cư nhị châu làm thân luôn. Tản ra ngũ hành biến vạn tận. Bên trên có hồn linh phía dưới Quan Nguyên, trái là Thiếu Dương phải quá âm, sau có giải hộ kiếp chuyên môn. Miệng vi ngọc trì thái hòa quan viên, súc miệng nuốt linh dịch thai mặc kệ, thể phát quang hoa khí hương lan, lại diệt bách tà ngọc lên mặt. Theo từng sợi đạo âm truyền ra, toàn bộ Tử Tiêu cung đều pha trộn đầy vô cùng tiên khí, đại địa phía trên tuân gia từng mảnh từng mảnh gót sen. Long lâm tự minh, bay trên trời diệu múa, đạo giả luận đạo, tiên gia say rượu, tiên hạc phi bay, nói phải cũ cải cũng nghe, huyền diệu vô tận. Một đám đông hoang tu sĩ đầu hai câu còn có thể bảo trì mấy phần thanh tỉnh, nhưng rất nhanh liền hoàn toàn đắm chìm ở đạo âm bên trong, chỉ cảm thấy đủ loại dị tượng tại trước mắt triển khai, Vạn Thiên Đạo Pháp từng cái hiện ra, đáp ứng không xuể. Thật giống như đói hơn 10 ngày người chợt thấy vô số sơn hào hải vị, căn bản lấy không hết. Không biết qua bao lâu, mọi người rốt cục lấy lại tinh thần, hồi tưởng lĩnh ngộ đủ loại, chỉ cảm thấy giống như là vượt qua ước vạn năm năm tháng. Tuy nhiên bọn họ tu vi cũng không có quá lớn biến hóa, nhưng tâm cảnh lại cất cao vô số lần. Tu hành chi đạo, pháp lực cùng tâm cảnh thiếu một thứ cũng không được. Như pháp lực không đủ, dù là tiên tiên thánh nhân trọng sinh, cũng như lục bình không dễ, khó có thể tăng cao tu vi. Nhược tâm cảnh không đủ, dù là thân ở cực phẩm tu luyện bảo địa, nắm giữ đến mai không hết tiên nguyên thần dịch, con đường tu hành vẫn như cũ không gì sánh được long đong, một bước một khó khăn. Đối với hiện nay Đông Hoàng đại bộ phận cao giai tu sĩ tôi nói, sớm liền không biết tích lũy bao nhiêu năm pháp lực, chậm chạp không cách nào đột phá cũng là bởi vì tâm cảnh không đủ viên mãn. Lần này linh nghe đạo tổ thiên âm, vừa vặn vị bọn họ đền bù trên tâm cảnh không đủ. Từng cái tu sĩ không kìm được vui mừng dự đoán trở lại Đông Hoang về sau đem lại lần nữa nên đón một trận đột phá đại bạo phát, khiến người chú mục nhất lại là Lăng Trần. Nhưng gặp Lăng Trần khoanh chân ngồi tại hư không bên trong, trên thân đại đạo ánh sáng tỏa thoáng, Tam Hoa tụ đỉnh, Vũ khí Trường Nguyên, mấy ngàn trượng màu đỏ khánh vân tại đỉnh đầu hắn chìm nổi, mơ hồ có thể thấy được vô số tiên hoa ở bên trong nở rộ, huyền diệu cùng cực. Ngoa tạo, Tam Hoa tụ đỉnh, Vũ khí Trường Nguyên, đây chính là Hồng Trần Tiên mới có dị tượng, Lăng Thiên Đế thế mà hiểu thông tiên đạo. Đại Hắc Cẩu khiếp sợ không thôi nói ra, hiểu thông tiên đạo Thái Hư Thánh chủ bọn người khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là đại đế phía trên tồn tại, một chân bước vào Vĩnh Sinh chi môn. Đại Hắc Cẩu Lưng có hai cái chân trước, cẩn thận chu đáo một trận, mười phần khẳng định nói ra, không sai. Lăng Tiên Đế Tu Vi đã đạt tới nửa bước chân tiên cấp bậc, chỉ cần có thể hấp thu một khối tiên nguyên, lập tức liền có thể tấn thăng vô thượng chân tiên chi cảnh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra không gì sánh được cực kỳ hâm mộ thần sắc. Bạch Hoa Thánh chủ Khinh Nu nói, Lăng Tiên Đế Tu Vi đã sớm đạt tới đại đế tuyệt đỉnh, trường tồn bảy vạn năm, đối với đạo lý giải viễn siêu chúng ta. Lần này trên tâm cảnh thu hoạch được to lớn tăng lên, tuấn thăng nửa bước chân tiên cũng là thuận lý thành chương sự tình. Mọi người phụ họa gật gật đầu, Lăng Tiên Đế tích lũy hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh với, bây giờ cũng coi là hậu tích bạc phát. Hạ Uu nháy mắt to, cả kinh nói, nói như vậy Lăng Trần lập tức liền muốn thành tiên. Xích Tiêu nữ đến nói, cũng không dễ dàng như vậy. Cho dù đối với cao giai tu sĩ tới nói, trên tâm cảnh tăng lên xa so với tích lũy pháp lực muốn khó khăn, nhưng đến Lăng Tiên Đế như vậy cảnh giới, như vậy là một chuyện khác. Bây giờ Tiên Huyền Đại Lục đã sớm không có tiên mạch. Tiên nguyên loại hình kỳ vật càng là vượng bao lân giác, năm đó Diệp Thiên Đế vô tận 1000 vạn năm, năm tháng cũng mới tìm được ba khối tiên nguyên mà thôi. Hạ Vũ Vũ vỗ tay nói, vậy nhưng có ý tứ, lấy ta hiện tại tâm cảnh, một đường tăng lên tới hợp đạo cảnh hậu kỳ cũng sẽ không có cái gì bình cảnh, nói không chừng còn có thể đuổi kịp lăng chân đây. Nghe hay lắm. Hoang cổ thời đại nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm đại đế, thành tựu nửa bước chân tiên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chớ nói chi là ngươi một cái hợp đạo cảnh tiểu hải tử. Tháng 5 năm 77 đại hắc cẩu không chút khách khí đại kích. Hạ Vũ Vũ nói, ta muốn là hợp đạo cảnh tiểu hải tử. Ngươi chính là hợp đạo cảnh chó ghẻ. Đại Hắc Cẩu cả giận, ngươi mới là chó ghẻ, bản hoàng lập tức liền muốn chứng đạo chuẩn đế, thật sự cho rằng giống như ngươi. Mọi người ở đây còn đắm chìm trong tâm cảnh tăng lên trong vui sướng lúc, trên đạo đài Hồng Quân đạo tổ đã mở to mắt. Cái này hai con mắt nhìn qua rất là bình thường, lại sâu thủy kinh người, mắt trái thể nghiệm và quan sát vạn vật luân hồi, mắt phải xem khắp vô lượng thế giới. Chỉ là bị đôi mắt này nhìn chăm chú, mọi người thì có một loại tất cả bí mật toàn bị nhìn xuyên cảm giác, giống như cái kia trong biển rộng một chiếc thuyền con, không gì sánh được nhỏ bé. Sau một lát, Hồng Vân đạo tổ mở miệng nói, Vân đạo ngẫu nhiên đạt được tạo hóa ngọc điệp, độc hồng hoàng chúng sinh tối tăm, liền tử tiêu cùng khai dạng đại đạo. Thiên ý sáng tỏ, hồng hoàng đem ra lại thất thánh, ta chi dưới chướng có 6, nay muốn thu đồ đệ, đến bổ đoàn người làm, các ngươi có bằng lòng hay không? Lão tử Nguyên Thủy Thông Thiên nữ hoa tiếp dẫn chuẩn đề 6 người nghe vậy đều lộ ra vẻ mừng như điên, ào ào bái nói, đệ tử bái kiến lão sư. Diệp Tang mắt thấy cái này tranh đoạt bổ đoàn tiền căn hậu quả, nhịn không được thổn thức một tiếng. Khó trách nàng tại Bất Chu Sơn bí cảnh trông được đến côn bằng lão tổ bố cục chu sát hồng vân lão tổ hình ảnh. Chắc hẳn chính là chỗ này kết xuống nhân quả. Côn bằng lão tổ tâm cơ thâm trầm, không muốn bởi vì một cái bộ đoàn đắc tội hai tên phía Tây đại năng cùng Nguyên Thủy Tiên Tôn, đằng sau biết cái này bộ đoàn quyết định thánh vị lúc, hối hận chi muôn vậy. Hắn không phải mấy vị thiên đạo thánh nhân đối thủ, chỉ có thể đem cố này toán hận phát tại Hồng Vân lão tổ trên thân. Chương 417, ra ánh sáng trung cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn. Thời gian vội vàng, đảo mắt một năm qua đi. Đông Hoang trước đó chưa từng có hưng vượng. Từ khi Tử Tiêu cung bí cảnh mở ra, toàn bộ Cửu Hoang đại lục đều bị chấn động. Vô số tu sĩ xa liên quan Thiên Sơn Vạn Thủy mà đến. Hồng Quân Đạo Tổ truyền pháp Đạo Âm, trải qua vạn cổ năm tháng mà bất hủ, có thể vô cùng tăng lên trên diện rộng tâm cảnh tu vi. Thậm chí có người tại một trận giảng đạo bên trong, trực tiếp tăng lên hai cái đại giai vị tâm cảnh. Lấy Trạm Linh cảnh chi thân, lĩnh ngộ chỉ có hợp đạo cảnh hậu kỳ đại thánh tôn mới có thể ngộ đạo thì hảo nghĩa. Mấu chốt nhất là, phần cơ duyên này lấy không hết. Cách mười mấy ngày, trong Tử Tiêu cung Đạo Văn liền sẽ trở lại, lần nữa kích hoạt ra Hồng Quân Đạo Tổ truyền pháp Đạo Âm. Ngắn ngủi thời gian 1 năm, Tử Tiêu cung liền hội tụ trên 10 tỷ tu sĩ duy nhất làm cho người tiếc nuối mới là, lắng nghe hồng quân đạo tổ giảng đạo cơ hội chỉ có một lần. Lắng nghe qua một lần về sau, đàng sau đạo âm liền đều mất đi hiệu quả. Một năm nay, tiên huyền thế giới 10 tỷ tu sĩ cũng nên đón trước đó chưa từng có đại đột phá. Các loại dị tượng ngang qua trời cao, mỗi ngày đều có mới thánh tôn sinh ra, mỗi ngày đều có mới thánh địa xuất khởi. Cái này bên trong, lại lấy đông hoang biến hóa to lớn nhất. Sau đó Thái Hư Thánh Chủ, Dao Long Thánh Chủ bọn người về sau, Sích Tiêu nữ đế Hỏa Hoàng tùy hoàn Cửu Vũ Thiên Hậu mấy người cũng tuần tự đạp gần chuẩn đế cảnh giới, đế đạo pháp tắc thiếu đốt. Vì thế che đậy nhật nguyệt bầu trời. Tất cả mọi người không biết là, đây hết thảy đều tại Lăng Trần dưới ánh mắt. Hắn tựa như một tôn thần, ở vào chín tầng mây hư không phía trên, yên lặng nhìn xuống cửu hoang đại lục, hết thảy thu hết vào mắt. Lúc này Lăng Trần đã không còn là Thái Ức Kim Tiên Điên Phong tu vi, mà chính là hạng thật giá thật đại La Kim Tiên. Tại ngắn ngủi này thời gian 1 năm bên trong, hắn chấn kinh điểm tu hoạch được nổ tung thức tăng lên. Chủ yếu nơi phát ra ở chỗ hai cái phương diện. Một là Tử Tiêu cung bí cảnh bạo phát, trên 10 tỷ tu sĩ ở đây nô đạo, cùng một đám hồng hoang đại năng hư ảnh đồng liên. Nội tâm rung động, có thể nghĩ, chỉ cái này trên 10 tỷ tu sĩ, liền cho Lăng Trần cung cấp trọn vẹn 30 triệu 100 triệu chấn kinh điểm. Hai chính là thần thoại sử thi, theo thần thoại sử thi đại lượng các bạn, đồng thời phân phát hướng Cửu Hoàng Đại Lục, thần thoại thời đại đại sự kiện chính thức đi vào tiên gia văn hộ. Loại chấn động này là trước đó chưa từng có, vì tất cả người bày ra một cái ầm ầm sóng dậy thần thoại thời đại. Mà lại loại ảnh hưởng này vô cùng xa xưa, thời gian 1 năm bên trong, liên tục không ngừng vì Lăng Trần cung cấp lượng lớn chấn kinh điểm, cùng nhau có tới 50 triệu 100 triệu khoảng cách. Hiện nay Lăng Trần không chỉ có dùng khoản này trấn kinh điểm tướng tự thân tu vi tăng lên đại La Kim Tiên Điên Phong, càng là còn có gần 40 triệu 100 triệu trấn kinh điểm còn lại. Hồng Nông tạo hóa quyết thánh nhân cảnh tâm pháp cần trọn vẹn 10 vạn vạn ước trấn kinh điểm. So sánh cái này đáng sợ trấn kinh điểm số, hắn hiện tại còn thừa dư trấn kinh hãi điểm còn kém xa. Nhìn đến còn phải lại làm cái đại động tác mới được. Lăng Trần yên lặng suy tư, hắn đối với thành thánh sự kiện này rất có hứng thú. Một khi hắn nắm giữ thánh nhân cấp bậc lực lượng, cái kia liền có thể nhất niệm sinh diệt tức vạn vũ trụ, sáng tạo thượng thương giới cũng sẽ trở nên dị thường đơn giản. Đến mức muốn làm cái dạng gì đại động tác, Lăng Trần đã có quyết đoán. Cái kia chính là ra ánh sáng trung cổ thời đại thời kỳ cuối đại bạo loạn, để thần thoại đất gây chân tướng chính thức nổi lên mặt nước. Roeng, roeng, roeng. Tại Lăng Trần ý chỉ dưới, tiên huyền đại lục bộc phát ra từng đạo từng đạo to lớn tiếng nổ ầm ầm, thẳng quan bầu trời, kinh động vô số tu sĩ. Tây Hoàng cấp nơi, một đoàn đủ có mấy ngàn trượng hỏa diễm phóng lên tận trời, một đầu luân hồi thiên đường hiện hiện ra, minh hà hoàng truyền lao nhanh mà qua, không biết sao biến đỏ, bị ngạn hoan ở, sáu tòa luân hồi từng cái hiện ra. Nam Hoàng cấp nơi Khắp nơi nứt ra một đạo có tới trăm triệu dài vạn trượng ma diễm, vô số ma khí phun ra ngoài, hóa thành tối đen như mực như mực họa diễm, không ngừng vật mẹo, cho người ta một loại mười phần quỷ dị lạnh lẽo cảm giác. Băng hoàng khắp nơi, hư không bỗng nhiên giống như là băng tuyết tan rã hóa thành một mảnh hắc động, một đoàn ngọn lửa màu bạch kim hiện hiện ra, những nơi đi qua, bất luận là sơn xuyên hà nhạc, vẫn là tông môn thần triều, toàn bộ bị hòa tan, hoàn toàn biến mất ở giữa thiên địa. Đỉnh hoàng khắp nơi, thanh thiên bạch nhật dưới, thế mà hiện hóa ra ước vạn tinh thần, vô số tinh quang như màn mưa giống như rơi xuống, hội tụ thành một đoàn ngọn lửa màu u lam. Tản gia không gì sánh được cường thịnh sinh mệnh khí tức. Man hoang đại địa, vô tận vực ngoại cương phong tàn phá bừa bãi mà tới, cuối cùng hội tụ thành một đám lửa, những nơi đi qua, người người phát cuồng, hướng về trung quanh điên cuồng tiến công, tạo thành mấy trăm ngàn man tộc bộ lạc hủy diệt. Nhung Hoàng cấp nơi, giữa thiên địa nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, dường như đọa lạc chặt chẽ hầm băng, bất quá trong chốc lát, trên mặt đất liền kết xuất từng mảnh từng mảnh băng hà, một đoàn ngọn lửa màu trắng bệnh, tại 10000 ngàn rằm băng hà phía trên cháy hừng hực, mơ hồ có thể thấy được âm dương chi khí ở bên trong lưu chuyển. Di Hoàng cấp nơi, ức vạn hung thú chu lên, thân thể lão đảo sụp đổ. Vô số thú huyết báo tố bay mã ra, lại giống như là bị một loại không hiểu lực lượng dẫn dắt, cùng nhau hướng về trung bộ khu vực hội tụ, sau cùng hình thành một đoàn to lớn vô cùng hòa diễm, từ xa nhìn lại tựa như một cái hồng hoàng cự thú phủ phục tại đại địa phía trên. A! Đông Hoàng Cáp nơi, đang tu luyện Tiêu Nguyệt Ảnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, thể nội vẫn lạc tâm viêm không bị khống chế bạo phát, tại trong cơ thể nàng tản phá bừa bãi. A a a a a! Tiêu Nguyệt Ảnh bay lên hư không, vô tận đế uy bộc phát ra, nỗ lực đi áp chế thể nội bạo loạn vẫn lạc tâm viêm, không chút nào cũng không có tác dụng. Ngăn ngắn thời gian qua một lát, Tiêu Nguyệt ảnh thể nội huyết nục gân mạch liền bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đốt cháy cảnh hoàng tàn khắp nơi, cái kia cỗ kinh khủng nhiệt lượng thậm chí thấu ra ngoài thân thể, khiến bốn phía 10000 nhằm một mảnh hoang vu. Xảy ra chuyện gì? Xích Tiêu nữ đế Thái Hư Thánh chủ các loại đông hoang cường giả ào ào tụ đến, trong mắt đều mang vẻ kinh dị. Tại bọn họ cảm giác bên trong, Tiêu Nguyệt ảnh thể nội giống như là trang lấy mấy triệu ngọn núi lửa, cái kia cỗ kinh khủng nhiệt lượng vẹn vẹn tiêu tán ra một tia đều để bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Lai chung cổ bát đại thánh hỏa một trong vẫn lạc tâm viêm tại làm loạn, mọi người nhanh giúp vài chuyện trấn áp. Hư không nổi lên một trận gợn sóng, lại là Diễm Phi hiển lộ ra thân hình, tiếp dẫn vô tận nguyệt hoa chi lực, chút xuống đến Tiêu Nguyệt Ảnh trên thân. Mọi người tuy nhiên đối Diễm Phi cái này đột nhiên xuất hiện chuẩn đế cảm thấy rất là giật mình, nhưng lúc này hiển nhiên không phải hỏi nhiều thời điểm, chỉ có thể tạm thời đè xuống trong lòng nghi hoặc, trợ giúp Tiêu Nguyệt Ảnh áp chế thể nội vẫn lạc tâm viêm. Ầm ầm ầm ầm. Một cỗ tiếng nổ đùng đoàng tại Tiêu Nguyệt Ảnh thể nội nổ vang, đây không thể nghi ngờ là một trận đánh giằng co, tập hợp một đám chuẩn đế lực lượng, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cùng vẫn lạc tâm viêm chống lại. Lấp không bằng khai thông, như thế đối kháng tiếp Tiêu Nguyệt Hành hội trước hết nhịn không được, bị đốt đốt thành tro. Một đạo bình thản thanh âm bỗng nhiên từ không trung buông xuống, nương theo một cỗ đáng sợ tới cực điểm sức mạnh to lớn, rơi vào Tiêu Nguyệt Hành trên thân, trong nháy mắt đem Bạo Ngực không gì sánh được vẫn Lạc Tâm Viêm áp chế. "Lăng Tiên Đế, ngươi đến vội vạn, nhanh rút đỡ Nguyệt Hành đi." Diễm Phi 10 phần vội vàng nói ra. Lăng Trần nói, "Lúc này chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem vẫn Lạc Tâm Viêm phóng xuất ra, dạng này mới có thể bảo trụ Tiêu Nguyệt Hành tính mạng, các ngươi đều lùi đến một bên." Lăng Trần quyền uy tự nhiên không người dám tại nghi vấn. Ngay sau đó tất cả mọi người bay ngược hướng ở bên. Nhưng gặp Lăng Trần trên thân đã xuất một cỗ tiên linh chi khí, một chỉ điểm hướng tiêu nguyệt ảnh đan điền khí hải rỗng. A! Tiêu nguyệt ảnh đột nhiên hét thảm một tiếng, một đoàn không màu hỏa diễm theo trong miệng nàng sôi trào mà ra, chính là cái kia Vẫn Lạc Tâm Viêm. Lại không nghĩ rằng, Vẫn Lạc Tâm Viêm vừa mới đi ra, liền thẳng đến cái này nơi sa mà ra, tốc độ nhanh đến liền một đám chuẩn đế đều phản ứng không kịp. Vẫn Lạc Tâm Viêm cái này là muốn đi nơi nào? Có một cỗ lực lượng đang triệu hoán Vẫn Lạc Tâm Viêm. Vẫn Lạc Tâm Viêm thế nhưng là viễn cổ tiêu tộc truyền thừa dị hỏa. Chẳng lẽ là Viêm đế đang triệu hoán? Vẫn Lạc Tâm Viêm Châu bỏ chạy phương hướng là Trung Châu. Đi. Trung Châu sợ là phải có biến cố lớn. Chương 418: Viêm đế cùng Hồn Thiên đế trận chiến cuối cùng. Trung Châu đại địa, lúc này triệt để sôi trào ra. Bạch, bạch, bạch. Bất quá ngắn ngủi mấy canh giờ, Bát Hoang cường giả liên tụ tập ở đây, nhìn lấy ngang qua bầu trời tám cố cường đại thánh hỏa, tất cả mọi người lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi biểu lộ. Lục đạo luân hồi Viêm hư vô tồn Viêm Tịnh Thế yêu hỏa 3000 diễm Viêm hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cựu lũ phong Viêm cốt linh lánh hỏa vạn thú linh hỏa. Trung cổ thời đại bát đại thánh hỏa thế mà toàn bộ tụ tập nơi này. Tiêu Nguyệt Hải ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhịn không được tự lẩm bẩm. Diễm Phi phân tích nói, cái này bát đại thánh hỏa cùng tám cái thiên đạo ngọc cẩn một dạng, đều là viễn cổ tám tộc truyền thừa chi vật, chỉ sợ bên trong cũng ẩn chứa to lớn bí mật. Diệp Tang nói, ta tận mắt quan sát qua hoang cổ thời đại thời kỳ cuối trận kia đại dung chuyện, Diệp Thiên Đế cùng Ngoan Nhân Đại Đế Vô Thủy Đại Đế ba người liên thủ, đem thiên đạo trấn áp, tách rời thành tám phận, phân biệt phong ấn tại một cái thiên đạo ngọc cẩn bên trong. Sau đó đem cái này tám cái thiên đạo ngọc ấn toàn bộ giao cho Luân Hồi Chí Tôn đến bảo quản. Thạch dục trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói, như thế nói đến, cái này Bát Đại Thánh Hỏa cùng Diệp Thiên Đế cũng không có hệ. Diệp Tang gật đầu nói, hẳn là rằng này. Lúc đó chinh chiến đường thành tiên đã đến lớn nhất ngàn cân treo sợi tóc, Diệp Thiên Đế đem tám cái thiên đạo ngọc ấn giao phó cho Luân Hồi Chí Tôn về sau, liền trực tiếp phá vỡ tiên vực chi môn, đằng sau viễn cổ 8420 tộc cũng đều là Luân Hồi Chí Tôn một tay an bài. Tiêu Nguyệt Ảnh nói, căn cứ Viêm Đế lao tổ nhắn lại, tám cái thiên đạo ngọc ấn cùng Bát Đại Thánh Hỏa đều là viễn cổ tám tộc truyền thừa. Đã Bát Đại Thánh Hỏa không có quan hệ gì với Diệp Tiên Đế, đó phải là Luân Hồi Chí Tôn một tay sáng lập. Lời này vừa nói ra, Thái Hư Thánh Chủ thân thể đều là đột nhiên chấn động, ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Bát Đại Sinh Hỏa xuất từ Luân Hồi Chí Tôn, bây giờ đột nhiên hoàn tụ, chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa, việc này cùng Luân Hồi Chí Tôn có quan hệ rất lớn. Oan. Ngay tại cái này vạn chúng chú mộ phía dưới, ngang qua bầu trời Bát Đại Thánh Hỏa thế mà hợp hai làm một, hóa thành một tòa to lớn vô cùng đạo tràng. Cửa lớn uy nga, giống như thiên đình nam thiên môn có tới ngàn cao vạn trượng, thần quang thấp thoáng, tiên hà ngút trời, cho người ta một loại vô thượng uy nghiêm cảm giác. Đây là một tòa đạo tràng, chẳng lẽ là luân hồi chí tôn đạo tràng? Hoang cổ thời đại tối thần bí luân hồi chí tôn rốt cục muốn hiện ra tung tích a. Vô số tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trong mắt đều là mang theo vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng đều biết, luân hồi chí tôn trong tay có một khối tiên nguyên, vậy rất có thể là tiên nguyên đại lục bây giờ duy nhất một khối tiên nguyên. A. Đúng lúc này, Tiêu Nguyệt Hành bỗng nhiên nhướng mày, phi thân đi vào đạo tràng chỗ cửa lớn, kinh dị nói: Ta cảm nhận được một khối huyết mạch lực lượng đang triệu hoán. Lăng Trần làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng nói, ngươi cũng cảm nhận được sao? Ta còn tưởng rằng chỉ có ta có thể cảm thụ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lăng Trần cùng Tiêu Nguyệt Ảnh vậy mà đều theo cái này tỏa thần bí nói giữa sân cảm nhận được giống nhau huyết mạch triệu hoán khí tức. Chẳng lẽ đây không phải Luân Hồi Chí Tôn đạo trưởng, mà chính là chúng cổ thời đại Luân Hồi cổ đế đạo trưởng? Thái Hư Thánh Chủ lớn mặt đưa ra suy đoán. Trước đó biên soạn thần thoại sử khi lúc, hắn liền từng suy đoán, Luân Hồi cổ đế hẳn là hoang cổ thời đại Luân Hồi Chí Tôn. Cái này một phán đoán suy luận cũng được đến rất nhiều người đồng ý. Bởi vì luân hồi cổ đế cùng luân hồi chí tôn ở giữa thật sự là liên quan quá sâu, đồng dạng đều là luân hồi trưởng cung giả, đồng dạng thần bí mà cường đại, luân hồi vạn thế bất hủ. Chân tướng như thế nào, thử một lần liền biết. Lăng Trần bình tĩnh nói ra, một bước tiến lên trước, một cỗ tiên linh chi huy từ trên người hắn gột rửa mà ra, nhất trường ấn về phía đạo trưởng chi môn. Tiết, tiết, tiết. Tất cả mọi người tập trung tinh thần xem chừng, chỉ thấy Lăng Trần một trưởng này thần lực vô song, thế mà thật tương đạo trưởng cửa lớn từng tấc từng tấc đẩy ra, hiện lộ ra bên trong đội hình lại là một tòa to lớn vô cùng của chưởng, quảng, quảng trường chi môn, tám cái thạch trụ thông thiên mà đứng, dường như thẳng thẳng trong mây đầu. Chúng tu sĩ liều lĩnh tràn vào bên trong, nhất thời cảm thấy một cỗ cổ lão tang thương khí tức đập vào mặt. Cổ khí tức này, không sai, đây chính là chúng cổ thời đại khí tức, kích này tuyệt khủng, cao hơn trăm vạn năm. Diệp Tang mười phần khẳng định nói ra. Thạch dục bay người lên trước, hắn lúc này cũng tấn thăng đến chuẩn đế cảnh, rút đi thiếu niên non nớt, mười phần khôi ngô cao lớn, trong đôi mắt, trọng đồng ánh sáng chìm nổi, chiếu rọi chư thiên vạn vật ở dưới. Sau một lát, hắn thân thể đột nhiên du lên khẽ miệng tràn ra một vệt kim sắc đế huyết, cả kinh nói, ta ở chỗ này cảm nhận được Hỗn Thiên Đế khí tức, còn có Viêm Đế khí tức, hai người tựa hồ tại nơi này phát sinh một trận đại chiến. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên Vũ học viện lãnh tụ gấp giọng nói, ngươi xác định Viêm Đế cùng Hỗn Thiên Đế ở chỗ này phát sinh đại chiến? Thạch dục lắc đầu nói, trận chiến kia đi qua quá lâu, năm tháng trôi qua, ta chỉ có thể bằng vào lưu lại đạo văn dấu vết trước mặt điện hóa, nhìn không rõ lắm. Mọi người lại lộ ra vẻ thất vọng. Đúng a? Thời gian trôi qua quá lâu. Thạch dục trọng đồng cũng là lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp đông dương trở lại như cũng ra trận đại chiến kia. Nếu như chỉ khoảng cách mấy trăm ngàn năm Tuế Nguyệt lời nói, có lẽ ta có thể thử một chút. Đúng lúc này, Thần Mục chợt nói ra. Dương Phàm hiếu kỳ nói, ngươi có biện pháp nào? Thần Mục nói, nghịch chuyển thời gian trường hạ. Thoại âm rơi xuống trong mấy mắt, một cỗ đáng sợ thời gian pháp tắc ba động từ trên người hắn bộ phát ra, bao phủ toàn bộ quảng trường. Nghịch chuyển thời gian. Cái này cho dù tại thời gian lĩnh vực cũng là không gì sánh được chuyện cấm kỵ, chớ nói chi là nghịch chuyển mấy trăm ngàn năm Tuế Nguyệt. Mai gia thần mục hiện tại cũng nắm giữ chuẩn đế cấp tu vi, lại thêm thể chất đặc thủ, lúc này mới có thể miễn cưỡng thử một lần. 1 và 5, 50000 năm, 100000 50 năm, 200000 năm, 200 năm. Làm thời gian trưởng hàng lịch chuyển đến 250000 năm nghiên, trong sân rộng cảnh tượng rốt cục xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy hai phe thế lực mỗi người chiếm lấy quảng trường một mặt, bầu không khí chưa từng có ngưng trọng, cái kia câu ngay ngắn nghiêm nghị khiến người ta linh hồn đều cảm thấy run rẩy. Hôn Thiên Đế, Viêm Đế. Một chúng tu sĩ ào ào hô to, liền hô hấp đều cơ hồ bình phong rừng. Trong cổ thời đại thời kỳ cuối trận chiến cuối cùng, rốt cục hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt. Wen, Wen, Wen. Thân mô không cách nào thời gian giải duy trì loại này cấm kỵ chi thuật, khi tìm thấy thời gian điểm mấu chốt về sau, lập tức lấy gấp trăm lần tốc độ tăng tốc thời gian trôi qua. Tại ánh mắt mọi người dưới, song phe thế lực rất nhanh đại chiến. Một trận chiến này, không gì sánh được thảm liệt. Viêm Đế Cung Hồn Tiên Đế đều là dùng hết tất cả thủ đoạn. Thần hóa Thiên Đạo Hồn Tiên Đế, cường đại đến cực hạn, sau cùng càng đem tất cả hồn minh cường giả hấp thu, cường hóa bản thân. Viêm đế tuy có đại đế tuyệt đỉnh tu vi, nhưng tại Cố Uy áp này phía dưới cũng không tiên trì nổi. May ra Viêm đế cũng nắm giữ một môn cấm kỵ chi thuật. Ta lấy Viêm đế tên, hiệu triệu Bát Đại Thánh Hỏa quý vị. Theo Viêm đế hô hét, chư thiên vạn đạo đều bị chấn động, từng đó từng đó cường đại thánh hỏa, toàn bộ bị hắn nhận thấy triệu, hướng hắn vọt tới, hóa thành một thanh hỏa diễm chi kiếm. Hôn Thiên Đế, coi là thật cho rằng thế gian này không người nào có thể trị ngươi sao? Luân Hồi Chí Tôn đã sớm ngờ tới sẽ có cái này một lần, cho nên tại truyền xuống Thiên Đạo Ngọc gần đồng thời, lại truyền xuống Bát Đại Thánh Hỏa, lấy Bát Đại Thánh Hỏa kết hợp Trảm Thiên kiếm. Tiên đạo cũng có thể giết. Viêm Đế lạnh lùng nói ra, vận đủ toàn tân linh lực, thôi động Trảm Thiên kiếm, ra sức một trảm. Ầm ầm, to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, Hỗn Thiên Đế hóa thân tiên đạo trực tiếp bị nứt toác, chư thiên vạn đạo gào thét, hưởng hực ánh sáng tràn đầy toàn bộ vũ trụ. Chương 419, Lăng Trần cũng là chúng cổ thời đại luân hồi cổ đế. Giống như chết đi tĩnh, toàn trường tất cả tu sĩ đều đắm chìm trong không gì sánh kịp trong rung động, liền hô hấp đều bình phong rừng. Chúng cổ thời đại trận chiến cuối cùng trận tướng, rốt cục tại bọn họ trước mắt trố ra ánh sáng. Quá nhiều tiên huyền thế rồi mấy trăm ngàn năm thần thoại Đức Gãy, rốt cục để lộ khăn che mặt bí ẩn. Ở thời đại trung cổ cuối cùng kỳ, Hỗn Minh cùng Phẩm Thiên Minh phát sinh trước đó chưa từng có đại quyết chiến, mà trận này quyết chiến địa điểm chính là Luân Hồi Cổ Đế đạo tràng. Trận đại chiến này cũng thảm liệt đến cực hạn. Hỗn Minh một phương, Hỗn Thiên Đế thôn phệ Thiên Đạo chi lực, cực điểm tăng hoa, thậm chí tế luyện tất cả hồn minh tao thủ, nắm giữ trước đó chưa từng có thực lực kinh khủng. Viêm Đế thực lực tuy nhiên đã vượt xa khỏi Đại Đế tuyệt đỉnh cường giả phạm chủ, nhưng như cũng không phải Hỗn Thiên Đế đối thủ. May mà ở thời điểm này Viêm Đế vận dụng luân hồi chí tôn lưu lại một chí mạng đòn sát thủ. Cái kia chính là dung hợp bát đại thánh hỏa, hóa thành một thanh Trảm Thiên kiếm, chém ngực hồn tiên đế. Cuối cùng, hồn tiên đế bị Trảm Thiên kiếm giết chết, Thiên đạo cũng bởi vậy cơ hồ tịch diệt, rơi vào không có điểm dừng ngủ say bên trong. Ở trong quá trình này, là gần tại Thiên đạo bên trên chúng sinh ấn ký cũng phát sinh dị biến, bởi vậy sinh ra thần thoại Đức gãy. Đây chính là trung cổ thời đại thời kỳ cuối tất cả bí mật. Dung hợp bát đại thánh hỏa hóa thành Trảm Thiên kiếm, luân hồi chí tôn không hổ là hoang cổ tối thần bí chí tôn, thế mà lưu lại như thế thủ đoạn lợi tiên có thể so với loạn cổ thời đại hoàng tiên đế. Thái hư thánh chủ nhịn không được nói một câu xúc động. Một chúng tu si hào hào gật đầu, nếu không có cái này Trảm Tiên kiếm, chỉ sợ hiện nay tiên huyền vũ trụ đem long trời lở đất. Nghĩ đến đây, mọi người càng đối Luân Hồi Chí Tôn thêm ra 3 phần kính nể cùng cảm kích. Dao Long thánh chủ lớn tiếng nói, Luân Hồi Chí Tôn tất nhiên là lợi hại bất phàm, nhưng ta vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, Viêm Đế là từ đâu biết được cái này đòn sát thủ, Luân Hồi Chí Tôn cùng Luân Hồi Cổ Đế lại là quan hệ như thế nào? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Sát thủ Theo năm tháng hình ảnh đó có thể thấy được, Hỗn Thiên Đế đối trạng Thiên Kiếm xuất hiện vô cùng chấn kinh, hiển nhiên cũng không biết cái này một bí mật. Cái kia Viêm Đế lại là từ đâu mà biết rõ? Quyết chiến địa điểm tuyển tại Luân Hồi Cổ Đế đạo tràng, lại có thâm ý gì? Bỗng, mọi người ở đây mơ màng ở giữa, trước mắt hình ảnh lại lần nữa phát sinh biến hóa kia người. Chỉ thấy Viêm Đế một phương đại hoạch hoàn thành, vô số phần thiên minh cường giả chen chúc mà tới, trên mặt mỗi người đều mang vẻ kích động. A, là cái kia Thái hư cổ long nữ hoàng. Hạ U U chỉ trong tấm hình một tên người mặc kim lũ ngọc y li. Đầu đầy tóc tím cao gầy nữ tử nói ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh lại biến. Nhưng gặp Viêm Đế mang theo thái hư cổ lòng nữ hoàng các loại giải giác mấy tên đại đế cấp cường giả, hướng về chính giữa đạo trường đạo đài xa xa cúi đầu, trịnh trọng nói, "Đa tạ Luân Hồi cổ đế ban thượng trạng thiên thánh pháp, tiểu mộ không có nhục sứ mệnh." Ông. Ngay tại Viêm Đế tiếng nói vừa mới rơi xuống lúc, bốn phía ngàn tỷ giằm bên trong sơn xuyên hà nhạc đồng thời phát ra kịch liệt rung chuyển, cùng nhau hướng về đạo đài tụôn ra. Cùng một thời gian, thanh thiên bạch nhật dưới, chu thiên tinh đấu toàn bộ hiện hóa, ào ào về ánh sao, tuôn hướng đạo đài. Vô số ngôi sao ánh sáng cùng mênh mông linh khí dung hợp, cuối cùng thế mà hình thành một tôn thân cao 100 trượng hư ảnh phát như thác nước, áo trắng suốt trần, cặp con mắt kia so ngôi sao còn muôn sáng ngời. Tham gia luân hồi cổ đế. Nhìn thấy cái này hư ảnh, Viêm đế Thái hư cổ long hoàng bọn người háo háo không người xuống, không gì sánh được cung kính nói ra. Một đám tiên huyền tu sĩ lại tập thể nghẹn ngào, ánh mắt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thân sắc. Bởi vì cái này luân hồi chí tôn dung mạo cùng Lăng Thiên đế thực sự quá giống nhau, căn bản là là cùng một người. Sự kiện này quá mức rung động. Ai có thể nghĩ tới Trong cỗ thời đại vô địch tiên hạ luân hồi cổ đế, thế mà cùng Lăng Trần Mộc ra hoàn toàn tương tự khuôn mặt. Dù là Tiêu Nguyệt Ảnh thần mục diệp tang những thứ này sớm đã có đoán trước người, lúc này thấy chân tướng bày ở trước mắt, cũng bị hung hăng rung động một thanh. Trong tấm hình, thời gian trôi qua. Luân hồi cổ đế hư ảnh chậm rãi mở miệng nói, một thế này náo động, rốt cục bị bình định. Viêm đế, ngươi tại tiên huyền thế giới có cái thế thiên công, cái này mai tiên nguyên, chính là lần năm đó Diệp Thiên đế lưu lại, ban cho đương thế vô địch chi thiên đế, ngươi có thể nhận lấy. Nói xong, một cái tản ra nồng đậm tiên khí tiên nguyên theo trên đạo đại bay ra. Vẹn vẹn tiêu tán ra một luồng khí tức liền để chư thiên đạo tắc làm bợn mẹo. Phương thế giới này đã không cách nào gánh chịu chân tiên cấp lực lượng. Viêm đế trong mắt lóe lên một vệt nóng giực, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, thở dài nói, bây giờ hồn thiên đế đã chết, tiên huyền thế giới đại nguy cơ cũng đã giải trừ, ta lại lưu tại phương thế giới này cũng không có ý gì, tiên nguyên cùng ta cũng không tác dụng lớn. Dừng một chút, Viêm đế trầm giọng nói, ta không muốn tiên nguyên, chỉ mời Luân Hồi Cổ Đế vì ta chỉ rõ tiên vực chi môn phương hướng, tiểu mộng vô cùng căng kích. Luân Hồi Cổ Đế hư ảnh nói, ngươi không nguyện ý làm đương đại thiên đế sao? Ngươi như rời đi, tiên huyền thế giới nên do người nào đến thủ hộ." Viêm Đế đột nhiên cười nói, "Ta nếu không có đoan sai, luân hồi cổ đế luân hồi chi thể cần phải còn có không đến 200 ngàn năm thì sẽ xuất thế." Trảm Tiên kiếm cùng Tiên Nguyên đều lưu cho hắn a, bằng vào hai món bảo vật này, đủ lấy trấn áp cả đời. Luân hồi cổ đế hư ảnh nói, "Đã ngươi tâm ý đã quyết, ta liền vì ngươi mở một lần đường thành tiên a, đến mức ngươi có thể hay không chinh chiến thành công, thì nhìn ngươi tạo hóa." Thoại âm rơi xuống máy mắt, luân hồi cổ đế trên thân bỗng nhiên bộc phát ra một cô đáng sợ tới cực điểm thần uy, chấn động thương mang vũ trụ. Đường Thành Tiên mở. Theo Luân Hồi Cổ Đế giống to một tiếng, chung cổ thời đại cường đại nhất nghịch thiên nhất kích bạo phát, vũ trụ giống như là bị mở ra một lỗ hổng, vô số hỗn độn chi khí chảy ngược. Làm hết thảy chung kết thời điểm, một đầu bên ngông Đường Thành Tiên đã tại trong vũ trụ bày ra ra, nối thẳng hướng mịt mờ không cũng biết trời xanh. Đa tạ Luân Hồi Cổ Đế, tiểu mô bái biệt. Viêm Đế lại chỉnh trọng hướng về Luân Hồi Cổ Đế tối đầu, đem Trảm Thiên kiếm tiên nguyên phóng tới trên đạo đài, sau đó mang theo Thái Hư Cổ Long hoàng bọn người phá không mà tới. Tất cả hình ảnh đến đây kết thúc. Chúng tâm thần người đều bị hung hăng rung động động một cái. Bọn họ vào thời khắc ấy, tựa hồ nghe đến trung cổ thời đại kết thúc tiến trung. Trung cổ thời đại cái thế cường giả Viêm Đế, từ bỏ thành là thiên đế, mà lựa chọn chinh chiến đường thành tiên, tiến vào thượng tầng giới. Nhưng những thứ này cũng không phải là lớn nhất mọi người rung động. Bọn họ còn còn nhớ rõ Viêm Đế nói chuyện qua, luân hồi cổ đế luân hồi chi thể, đem đại 200.000 năm sau trọng sinh. Cái kia ha không phải liền là Lăng Lăng Thiên Đế. Lăng Thiên Đế cũng là luân hồi cổ đế. Làm dạng này suy nghĩ xuất hiện tại mọi người trong đầu lúc, Lăng Trần đã phi thân đạp vào đạo đài. Oeng. Thiên điệu đột nhiên rung động một chút. Dường như một triệu ngọn núi lửa đồng thời bạ phát, bốn phía ước vạn năm nội sơn bờ sông toàn bộ dung chuyện, một cỗ thiên địa linh khí hóa thành đại lượng thủy triều lên xuống chen chúc mà tới. Trong ngày ngôi sao hiện, nhật nguyệt cùng thiên, vô tận nhật nguyệt tinh hoa từ trên trời giáng xuống. Cuối cùng, luân hồi cổ đế 100 trượng hư ảnh lại hiện ra như thế. Cùng lúc trước chố khác biệt là, luân hồi cổ đế hư ảnh hoàn toàn cùng lăng chẩn chồng vào nhau. Đây là một loại đại dung hợp. Một cái tản ra trong suốt tiên quang tiên nguyên theo trong hư không bay ra, rơi vào lăng chẩn đỉnh đầu, không ngừng hướng phía dưới dâng trào tiên khí, dung nhập lăng chẩn thể nội. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được Lăng Trần thân thể phía trên khí tức tăng lên. Nửa bước chân tiên sơ kỳ, nửa bước chân tiên trung kỳ, nửa bước chân tiên hậu kỳ, nửa bước chân tiên đỉnh phong. Chân tiên. Tiên quang đi về đồng bà trăm triệu dặm, trùng trùng điệp điệp nhập Trung Châu. Lăng Trần, Lăng Tiên Đế, tại thời khắc này, Hồng Trần chứng đạo, hóa chân tiên. Chương 420, hoang cổ thời đại Bạch Đế thần vương sướng lại. Chơi ạ. Lăng Trần thế mà thành tiên. Hạ U U trừng lấy đen nháy mắt to nói ra. Nàng mới vừa vận đột phá đến hợp đạo cảnh đỉnh phong. Vốn cho là có cơ hội đổi theo Lăng Trần, không nghĩ tới Lăng Trần trực tiếp thành tiên. Tịch Tiêu nữ đế cảm khái nói, Lăng Tiên Đế nguyên bản ngay tại Tử Tiêu cung bí cảnh bên trong thu hoạch được chân tiên cấp tâm cảnh, bây giờ lại lấy được một khối hoàn chỉnh tiên nguyên, đột phá đến chân tiên cảnh cũng là thuận lý thành chương sự tình. Mọi người ào ào gật đầu, Lăng Tiên Đế đã tại đại đế cảnh giới đỉnh cao nhất tích lũy hơn mấy vạn năm, hóa đạo nhập bình thường, tại trong hồng trần tuối luyện tâm cảnh, lại kinh lục đủ loại tạo hóa, thành tiên có thể nói sướng tại mọi người trong dự liệu. Chính thức để bọn hắn chấn kinh lả, Lăng Trần kế thừa luân hồi cổ đế ý chí, Cái này mang ý nghĩa, Lăng Trần cũng là chúng cổ thời đại luân hồi cổ đế. Cái kia xuyên qua chúng cổ thời đại đệ nhất đế, viễn cổ tám tộc đứng đầu lăng tộc tộc trưởng, từng đại bại hồn thiên đế, chấp trưởng thiên đạo nó gần. Dạng này bí mật thật sự là làm cho người rất chấn kinh. Luân hồi cổ đế, kinh lịch một thời đại không chết, tại 200.000 năm sau đương đại sống lại, đồng thời chứng đời sau thiên đế. Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Lăng Trần từ từ mở mắt. Bao trùm ở trên người hắn ngàn vạn tiên hà toàn bộ biến mất, cuối cùng hóa thành một thanh tràn ngập thánh khiết ánh sáng thần kiếm. Trảm thiên kiếm. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung đến thần trên thân kiếm, trong mắt tràn ngập nóng rực chi sắc. Đây chính là trung cổ thời đại bát đại thánh hỏa dung hợp mà thành Trảm Thiên kiếm, có thể xưng giữa thiên địa đệ nhất lợi khí, không nút nói cũng có thể chết chết. Cũng chính là chuôi kiếm này, trung kết hồn tiên đế, trung kết trung cổ thời đại, thậm chí chém ra một cái thần thoại đức gãy. Lăng Trần sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi đưa tay, nắm chặt Trảm Thiên kiếm chuôi kiếm, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy đột nhiên rung lên, chư thiên vạn đạo gào thét. Lăng Tiên Đế, không biết người tu sĩ nào đột nhiên hô to một câu, toàn trường tất cả mọi người sôi trào lên. Hồ to Lăng Tiên Đế ba chữ. Lăng Tiên Đế, Lăng Tiên Đế, Lăng Tiên đế. đế. Thanh âm xuyên phá cổ đế đạo tràng, xuyên phá trung châu đại địa, xuyên phá cửu hoàng đại lục, mấy chục tỷ tu sĩ cùng tê lên hò hét, chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Trung cổ thời đại luân hồi cổ đế luân hồi chi thể, trong hồng trần chứng đạo thành tiên, chấp chưởng trảm thiên chi kiếm, Lăng Trần lấy thực lực tuyệt đối, áp đảo tiên huyền đại lục tất cả mọi người, trở thành đương đại không thể tranh luận tiên đế. Thời gian độ vảng, đảo mắt lại một năm qua đi. Tiên huyền đại lục bảy biển ra trước đó chưa từng có uy hoàng tình thế. Tại cái gãy này thời gian 1 năm bên trong, khoảng chừng trên 100 cái thần thoại bí cảnh xuất thế, phân bố cửu hoàng đại lục khắp nơi, các loại thiên tài địa bảo tầng tầng lớp lớp. Thì liên đại đế dây leo dạng này chí bảo cũng đều xuất hiện mấy lần. Đối với những cái kia không có cái gì tài nguyên tu luyện tu sĩ tôi nói không thể nghi ngờ là vô cùng lớn tin mừng. Mỗi một chỗ thần thoại bí cảnh xuất thế, đều sẽ nương theo lấy một nhóm lớn cường giả xuất hiện. Chu đế, ở thời đại này đã không còn lại truyền thuyết, càng ngày càng nhiều cường giả đưa thân cái này một cảnh. Đương nhiên, cùng là chu đế, cũng là có chia cấp bậc. Cái gọi là nhất trọng thiên là nhất trọng kiếp, nói chính là chuẩn đế cảnh. Tại cảnh giới này, mỗi hướng về phía trước đột phá nhất trọng thiên, đều giống như vượng hoàng niết bàn, cần kinh nghiệm giữa sinh tử đại khủng bố, vô cùng khó khăn. Mà một khi đột phá, cũng đem lòng trời lỡ đất. Nguyên nhân chính là như thế, tuy nhiên Đông Hoang trong năm ấy xuất hiện mới chuẩn đế. Nhưng Thái Hư Thánh chủ mộ dung Tuyết Cơ Dương Khương Nguyên Sích Tiêu nữ đế các loại người vẫn là vững vàng cầm giữ thế đội thứ nhất, cơ bản đều đạt tới chuẩn đế cảnh đệ tứ trọng thiên trở lên. Cũng là tại cái này thời gian 1 năm bên trong, Cửu Hoang đại lục ở giữa cương phong bích chướng bỗng nhiên toàn bộ biến mất. Đồng thời chín khối đại lục còn đang không ngừng hướng về trung tâm dựa vào, tựa hồ muốn hòa làm một thể. Tuy nhiên, cựu Hoang đại lục ở giữa bức chứng hoàn toàn biến mất, nhưng các Hoang tu sĩ đối với cái này lại đều bảo trì lấy thái độ cẩn thận. Riêng là Cung Dị Hoang đại lục ở giữa, giữa lẫn nhau để phòng càng là đạt tới cực điểm. Dù sao biên Hoang đại lục tiếp tục mấy trăm ngàn năm, các Hoang ở giữa đã sớm kết xuống nợ máu, tỷ như Đông Hoang cùng địch Hoang, cơ hội như nước với lửa. Bây giờ hai Hoang ở giữa bức chứng hoàn toàn biến mất, ngược lại để các Hoang tu sĩ tâm thần bất định bất an. Ai có thể đều dự cảm đến, một khi Cựu Hoang đại lục hoàn thành dung hợp, chắc chắn sẽ bạo phát một trận kinh thiên địa động biến cố lớn. Lăng Trần, Lăng Trần, ra đại sự. Lăng Trần, Lăng Trần, ra đại sự. Đông Hoang, Nam Vực, Sích Tiêu thần triều, Lăng Trần chuyên chúc hoàng gia vườn riêng bên trong. Ha u u hùng hùng hổ hổ mà đến, trực tiếp xông vào chính trong tính đường, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy vẻ kích động. Nửa năm trước, thái cổ thời đại vô tình động thiên xuất thế, truyền luôn chính là thái cổ nhân vương chuyển thế chi thể đạo trưởng, hấp dẫn cửu hoang đại lục vô số cường giả tụ tập. Sích Tiêu nữ đế cũng tham dự trận kiêu bí cảnh đại chiến loạt nửa bộ sau thái thượng vòng tình lục cùng một gốc đại đế dây leo. Không cần nhiều lời, gốc cây kia đại đế dây leo tự nhiên là đưa cho Hạ Vũ. Tiểu Nha Đầu cũng là phúc duyên tâm hậu, đến đại đế dây leo sử dụng sau này tâm luyện hóa, phối hợp theo tử tiêu cung bí cảnh bên trong lĩnh ngộ siêu cao tầng cảnh, nhất cử tấn thăng đến chuẩn đế cảnh. Cho đến ngày nay, nàng đã là chuẩn đế cảnh tầng thứ 2 đại cao thủ, cũng coi là Đông Hoang đại lục một cái trung kiên lực lượng. Bất quá tiểu Nha Đầu tu vi tuy nhiên tăng lên nhanh chóng, tính cách lại không có thay đổi gì. Lúc này xông vào đại sảnh không nhìn thấy Lâm Trần, nhất thời thì gấp Lăng Trần, ngươi đi nơi nào? Ta lần này thật có đại sự nói cho ngươi, không phải cùng ngươi muốn linh đan." Hạ Uu một bên nói, một bên chừng tròng mắt bốn phía quan sát, phản phất tại tìm Lăng Trần tung tích. Đúng lúc này, hư không đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Lăng Trần đã ngồi vững tại chủ vị, tức giận nói ra, "Có thể có cái đại sự gì, chẳng lẽ là địch hoang đánh tới?" Hạ Uu mãnh liệt xoay người nhìn về phía Lăng Trần, đầu tiên là vui vẻ, sau đó bĩu môi nói, "Bọn họ dám? Hiện tại Đông Hoang cũng không phải mặc người nắm, theo liền đi ra một cao thủ liền có thể quét ngang địch hoang." Mà lại nghe nói Địch Hoang nội bộ mâu thuẫn rất lớn, từ khi Huyết Thiên thủ làm ám huyết hoàng triều hoàng chủ về sau, ám huyết hoàng triều tựa như là như chó điên, tại Địch Hoang trắng trợn giết hại, sợ là trong thời gian ngắn không để ý tới hắn. Lăng Trần nói, đã không phải Địch Hoang đánh tới, vậy chính là có tân thần thoại bí cảnh xuất thế. Hạ U U liền vội vàng gật đầu nói, chúc mừng ngươi đoán đúng, bất quá lần này xuất thế thần thoại bí cảnh cũng không nói ra có thể hoang sợ ngươi nhảy một cái. Ồ, cái gì bí cảnh? Lăng Trần cười ha hả hỏi. Nhân tộc đế lộ. Hạ U U khuôn mặt nhỏ căng cứng, khảng bang có lực nói ra. Có người tại vũ trụ tinh hà bên trong phát hiện một đầu hư không cổ đạo, hiện tại đã chứng thực, đầu kia hư không cổ đạo cũng là xuyên qua mỗi cái thần thoại thời đại nhân tộc đế lộ. Hiện tại toàn bộ Cửu Hoang đại lục đều sôi trào, không biết có bao nhiêu cường giả trước đi đâu. Lăng Trần Vuốt cằm nói, nhân tộc đế lộ, tên như ý nghĩa, chính là một đầu thành đế con đường, khó trách sẽ để cho Cửu Hoang tu sĩ chạy theo như vịt bữa trưa. Hạ Vũ Vũ nói, đúng là như thế. Hiện nay Cửu Hoang đại lục, có thể xưng vạn cổ không gia hoàng kim thị thế, không biết nhiều ít chuẩn đế cùng thiên, nhưng không có một người chứng đạo không thiếu sót đại đế. Đầu này nhân tộc Đế Lộ có thể nói là cho tất cả mọi người chỉ rõ ràng phương hướng. Nói xong, nàng tiến lên giữ chặt Lăng Trần cánh tay, nói ra: "Lăng Trần, nếu không chúng ta cũng đi xem một chút a." Lăng Trần nghĩ một hồi, gật đầu nói: "Tốt, ta đối với người này tộc Đế Lộ cũng cảm thấy rất hứng thú." Cùng một thời gian, Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh ánh sáng và trượng, đế uy quần quật bao phủ vũ trụ tinh không. Tất cả ngay tại Hoang Cổ Thiên Đình bí cảnh bên trong lịch luyện tu sĩ toàn bộ đều lộ ra chấn kinh chi sắc, hào hào hướng về dị tượng bạo phát chi địa nhìn lên. Chỉ thấy nam tiên môn bên ngoài, một tòa vạn trượng thần miếu ầm vang sụp đổ. Đi ra một tên áo trắng như tuyết nam tử, thần nhãn bên nghế, khí tức bên hồng, phảng phất mút trời thần kiếm, đâm xuyên cựu thiên thập địa, chiếu rọi vạn cổ thanh thiên tiên. Bạch ký thần vương. Trời ạ, là khương gia Bạch ký thần vương. Hoang cổ thời đại Bạch ký thần vương sống lại. Chương 421, luân hồi chí tồn tại đế vết bia lưu danh. Đây không thể nghi ngờ là chấn động đại vũ trụ rung động sự kiện. Hoang cổ thời đại ngang ép nhất thời Bạch ký thần vương, thế mà thật từ trong thần miếu sống lại, xuất hiện tại đương đại. Riêng là khi mọi người cảm nhận được Bạch ký thần vương thân thể phía trên khí tức lúc Trên mặt càng là lộ ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Chuẩn đế tuy đỉnh. Bạch Y Thần Vương cảnh giới đã đạt tới chuẩn đế đệ cửu trọng thiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì có thể đột phá đến không thiếu sót đại đế chi cảnh. So với hiện tại trên đại lục những cái kia chuẩn đế, Bạch Y Thần Vương đối đạo tắc lý giải không thể nghi ngờ phải cường đại rất rất nhiều. Tuy nhiên chỉ có chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao nhất, nhưng hắn cho mọi người áp bách lại có thể so với không thiếu sót đại đế. Khương Gia hậu thế tự tôn Khương Nguyên, dẫn Khương Gia mọi người, cung nên Thần Vương lão tổ xuống lại. Hư không bên trong đột nhiên truyền ra một trận thanh âm hùng hậu lại là Khương Nguyên mang theo một đám Khương gia cường giả đến đây tối chào. Đối với vị này Thần Vương lão tổ, toàn bộ Khương gia đều mười phần quan trọng, thời khắc phái tộc nhân ở đây quan sát tình huống. Bởi vậy Bạch Ty Thần Vương bên này vừa xuất thế, Khương Nguyên liền nhận được tin tức. Bạch Ty Thần Vương tầm mắt hơi rủ xuống, ánh mắt tại Khương Nguyên trên thân quét qua, vui mừng nói, quả nhiên là ta Khương gia hậu nhân, chuẩn đế đệ thất trọng thiên, rất không tệ. Khương Nguyên vội vàng nói, Thần Vương lão tổ quá khen, vạn đối chỉ là dính hoàng kim lại thế kinh ngộ, lúc này mới có thể nhất phi trùng thiên, chỗ nào có thể so ra mà vượt Thần Vương lão tổ. Tại nói ra năm tháng lịch thế thành đạo. Hoàng kim đại thế a. Bạch Y Thần Vương phát ra một trận thở dài, ánh mắt trở nên 10 phần thâm thúy, tựa hồ tại truy ký ức ngày xưa, sau một hồi lâu thở dài, hiện nay sự tình, người nào là tiên đế? Khương Nguyên nói, hồi bẩm Thần Vương lão tổ, hiện nay Tử Lăng Thiên Đế chủ làm thị thiên hạ, Lăng Thiên Đế đã ở Hồng Trần bên trong chứng đạo chân tiên, chính là hiện nay tiên huyền đại lục đệ nhất nhân. Bạch Y Thần Vương khẽ vuốt cằm nói, quả thật là giang sơn đời nào cũng có người tài ra, người đem hoang cổ thời đại về sau sự tình cực kỳ nói với ta nói. Khương Nguyên nói Thần Thần Vương lão tổ trở về gừng ra tổ trạch, vãn cuối cùng ngươi tỉ mỉ nói tới. Một bên khác, nhân tộc đế lộ. Lăng Trần cùng Hạ Vũ Vũ dọc theo hư không cổ đạo một đường hướng về phía trước, rất nhanh tới đạt vũ trụ tình không chỗ sâu. Nhưng gặp nơi này dường như một mảnh khác thế giới kỳ dị, khắp nơi đều rải đầy quan vũ, từng cây cự lớn như núi cao giống như thạch trụ đỉnh thiên lập địa, cấu thành loé lên loé to lớn cánh cổng ánh sáng, tản ra sáng chói thần quang. Rất nhiều người hội tụ tại cánh cổng ánh sáng bên ngoài, nhìn thấy Lăng Trần đến, lập tức cùng kêu lên bài nói, tham gia Lăng Tiên đế. Lăng Trần hơi hơi quát tay, nói ra Xác định nơi này chính là nhân tộc Đế Lộ sao? Xác định. Đương nhiên xác định. Đại Hắc Cẩu nhảy lên một cái, kích động nói, nơi này chính là nhân tộc Đế Lộ, một đường đi tới, đã phát hiện rất nhiều hằng cổ thời đại dấu vết. Từng có người đứt đoạn qua đầu này Đế Lộ, tên hắn gọi thành Đế. Từng có người ở đây luyện hóa một cái tinh vực, hóa vì nhân tộc Đế thành, người kia tên là Vô Thủy. Từng có người ở đây trong nháy mắt diện sát mấy chục cái dị tộc, nàng tên gọi Nguyên Nhân. Thậm chí thì liền Diệp Tiên Đế huyết tẩy nhân tộc Đế Lộ di tích đều đã gần bị tìm tới. Trong kiếu nhất là, có người ở chỗ này phát hiện Đế vết địa. Hạ Vũ Vũ nghe đến đó, lập tức hiếu kỳ nói: "Đế vật địa ở chỗ nào?" Đại Hắc cầu nói: "Ngay tại đầu này của lộ phần cuối." Lăng Trần: "Chúng ta đi xem một chút." Hạ Vũ Vũ lòng hiếu kỳ phát tác, trực tiếp lôi kéo Lăng Trần hướng về phía trước bay đi, vượt qua tầng tầng hỗn độn, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy một tòa to lớn vô cùng cửa ải hiểm yếu đứng vững tại vô tận hỗn độn bên trong, sông lên chín ngày, phía dưới chống đỡ cựu u, hào quang rực rỡ, khí tức mênh ngông, dường như một cái hồng hoàng cự thú phủ phục tại vũ trụ tinh không. Tại tòa này đế quan phía trước, Một tòa to lớn vô cùng tinh bia súc mà đứng, cơ hội cùng đế quan cao bằng. Mặt ngoài tản ra nhạt đạm kim quang, mơ hồ có thể nhìn thấy từng cái danh tự khắc ở phía trên. Lưu danh đế vất bia, lại tiến vào đế quan, liền coi như là chính là tham gia đoạt đế chi chiến, một khi trở thành cuối cùng người thắng trận, đem được đến vô cùng tạo hóa, chí ít có thể gia tăng mấy tầng đột phá đến lớn đế cảnh tỉ lệ. Nghĩ đến năm, ta cũng là ở chỗ này lưu danh người, ai, vậy thì thật là một đoạn cao chốt vót năm tháng. Đại Hắc Cẩu lưng cong hai cái chân trước, đạp không mà đến, mười phần từng trải nói ra. Hạ U điu môi nói: Không phải liền là tại đế vết trên tấm bia lưu danh a. Ta cũng là chuẩn đế, ta cái này đem tên của ta khắc lên đi, vạn cổ năm tháng trường tồn. Đại Hắc Cẩu nói, đây là nhất trọng khảo nghiệm, cũng không phải ai cũng có thể lưu danh, cho đến bây giờ, Tiên Huyền Đại Lục ở bên trên trăm tên chuẩn đế, chỉ có không đến 10 người lưu danh thành công, ta khuyên ngươi vẫn là lại tu luyện mấy năm đi. Hử? Ta cũng không tin, lưu cái tên có thể khó bao nhiêu. Hạ U U nhất thời cùng Đại Hắc Cẩu so sánh hăng say đến, một bước bước về phía đế vết địa. Oanh. Ngay tại Hạ U U bay người lên trước cùng một thời gian, Đế Vệ Bia đột nhiên thần quang đại tác, vô tận đế khí của tới, hung hăng đánh vào Hạ Vũ Vũ trên thân, đem nàng đập ra mấy cái tinh hà xa. "Giống." Trong tinh hà, một đầu to lớn vô cùng hoàn kim cự long phát ra chấn thiên gào thét, chấn động đại vũ trụ. Lại là Hạ Vũ Vũ đột nhiên gặp trọng kích, trực tiếp kích hoạt thể nội Thái Hư cổ long tộc huyết mạch, lúc này mới đem trùng kích lực miễn cưỡng tri tiêu. "Ha ha." Đại Hắc cẩu cười eo đều trố mặt, gật gù đắc ý nói ra, không nghe Hắc Hoàng lời, an thiệt tồi ở trước mắt. "Ngươi cho rằng cái này Đế Vệ Bia là cái gì?" Đây chính là có thể gánh chịu vạn cổ đế hoàng pháp tắc thân vật, bản thân thì vô cùng bất phàm, tản mát ra đế khí đủ để diện sát chánh tức đại đế. Vậy ta như thế nào mới có thể lưu danh? Hạ U U lại biến trở về tiểu nha đầu hình thái, thở phì phì hỏi. Đại Hắc cầu nói, ngươi tận khả năng tới gần đế vết bia, cảm thấy không chịu nổi đế khí uy áp thì dừng lại, sau đó phóng xuất ra tự thân đạo pháp cảm ứng đế vết bia. Đế vết trên tấm bia đế, đế hoàng lưu danh hội sinh ra cộng minh, khả năng có một người hưởng ứng, cũng có thể có 10 người hưởng ứng, thậm chí 100 người hưởng ứng, ngươi nhất định phải đem những thứ này hưởng ứng toàn bộ ngăn chặn mới xem như được đến Đế Vệ Bệ Tản Thành, tiếp nhận ngươi đế đạo pháp tắc. 100 người. Đây cũng quá khó đi. Hạ Vũ dọa đến thẳng lắp đầu. Đại Hắc cẩu cười trên nỗi đau của người khác nói ra, cái này xem vận khí ngươi, nói không chừng chỉ có một hai cái đế hoàng lưu danh hửng ứng. Bất quá ngươi phải có ngoan nhân đại đế vô thủy đại đế năm đó thực lực, coi như 1000 đế hoàng ngăn cản cũng có thể toàn bộ trấn áp. Vậy ta cứ yên tâm, vận khí ta luôn luôn rất tốt. Hạ Vũ vô cùng lạc quan, từng bước một hướng về Đế Vệ Bệ cẩn thận tới gần. 1000 dặm, 800 dặm, 600 dặm, 300 dặm. Đến 230 giậm lúc, Hạ Uu Zốt cục lộ ra cố hết sức thần sắc, ngay sau đó đứng ở tại chỗ bất động. Bệnh, bệnh, bệnh. Cùng một thời gian, vô số độn quang xôi chảo mà đến, lại là nhân tộc trên đế lộ tu sĩ gặp lại có chuẩn đế muốn khiêu chiến đế vết bia, hào hào đến đây xem chừng. Vạn chúng chú mục phía dưới, Hạ Uu hít sâu một hơi, phóng xuất ra tự thân đế đạo pháp tắc. Ông. Đế vết bia lại lần nữa phóng ra sáng chói thần quang, ở vào đế vết trên tấm bia đầu một cái tên chợt bộc phát ra ngút trời khí thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cú mạnh mẽ đế đạo pháp tắc phun ra ngoài hung hăng ép hướng hạ u u. Đại Hắc Cẩu ngưng mắt to nhìn, nói ra, nha đầu này vận khí xác thực không phải, thế mà chỉ có một cái đế hoàng hư ứng. Sau một lát, sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, lớn tiếng nói, không đúng. Cố khí tức này, đây là luân hồi chí tôn lưu danh. Chương 422, Lăng Trần cũng là hoang cổ thời đại luân hồi chí tôn. Luân hồi chí tôn lưu danh. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn phát toàn trường phong bạo. Muốn nói hoang cổ thời đại tối thần bí mà cường đại tồn tại, không phải Diệp Tiên đế, cũng không phải ngoan nhân đại đế, càng không phải là đế tôn vô thủy đại đế mà chính là luân hồi chí tôn. Vị này xuyên qua toàn bộ hoang cổ thời đại cường giả, mạnh đại uy hoàng đến cực hạn. Hoang cổ thời đại sơ kỳ cựu đại chí tôn, bên trong 6 người đều là xuất từ hắn môn hạ, bao quát ngang ép cả đời đế tôn. Diệp Tiên Đế bình diệt các đại cấm địa sinh mệnh lúc, cũng là luân hồi chí tôn ở sau lưng vì hắn chỗ dựa, thậm chí đưa đồ diệt mấy cái cấp sĩ chân tiên lão quái vật. Mà tại hoang cổ thời đại sau cùng kỳ, thiên đạo muốn phát động diệt thế chi kiếp, đem trọn cái tiên huyền vũ trụ dung luyện làm một đỉnh, đồng dạng là luân hồi chí tôn xuất thủ, bình định hết thảy. Có thể nói Hoang cổ thời đại nếu không có luân hồi chí tôn, tất cả tình thế đều muốn long trời lở đất. Bây giờ Đại Hắc Cẩu Thế mà nói, Ha U U được đến luân hồi chí tôn khảo nghiệm. Cái này không giống lắm a. Tuy nhiên đế vết bia cũng không có sáng tỏ quy củ, nhưng đồng dạng hưởng ứng đế hoàng càng nhiều càng mạnh, thì đại biểu người này tiềm lực càng lớn. Giống là năm đó ngoan nhân đại đế vô thủy đại đế lưu danh lúc, đều dẫn phát mười mấy cái đế hoàng hưởng ứng. Đại Hắc Cẩu gật gù đắc ý nói ra. Tiểu công chúa không phải chỉ dẫn động một cái đế hoàng lưu danh sao? Nỗ lực một chút cũng có thể vượt qua đi. Diệp Tang an ủi nói ra. Đại Hắc cầu lắc đầu nói: "Ngươi quá trẻ tuổi, căn bản không biết luân hồi đến 19 tồn tại hoang cổ thời đại uy vị như thế nào. Một cái luân hồi chí tôn, chí ít phụ đáp được mấy trăm đế hoàng, đừng nói vượt qua đi, có thể bảo trụ một cái mạng liền xem như tốt." "Cái gì? Làm sao lại nghiêm trọng như vậy?" Tiêu Nguyệt Ảnh giật nảy cả mình. Nàng trước đó cũng là liên tiếp nếm thử 3 lần mới tại đế vết trên tấm bia lưu danh thành công, nhưng hai lần trước chỉ là bị đánh bay ra ngoài, cũng không có thu cái gì trọng thương. Đại Hắc cầu nói: "Ngươi không hiểu, giống như là luân hồi chí tôn ngoan nhân đại đế vô thủy đại đế cái này hạng cân nặng đế hoàng." Tôi thiếu hội sinh ra cảm ứng, nhưng một khi sinh ra cảm ứng, tất nhiên sẽ chảy máu. Vạn cổ năm tháng, chỉ có một người theo vô thủy đại đế đế hoàng uy áp bên trong trốn đến nhất mệnh, cái kia chính là Diệp Thiên Đế, còn lại chuẩn đế toàn bộ bị trấn sát, đều không ngoại lệ. Ti, mọi người nghe ở đây, đều là nhịn không được hít sâu một hơi, lúc này mới ý thức được đế vết bia nguy hiểm. Đồng thời cũng biết được một cái to lớn bí mật, Diệp Thiên Đế lưu danh tuyệt điểm, là chịu đựng được luân hồi chí tôn khảo nghiệm. Thăm thẳm, Xích Tiêu nữ đế trong mắt lóe lên một vệt vẻ lo lắng, đế đạo pháp tắc toàn diện bạo phát. Như Hạ U U thật sự ra ngoài ý muốn, nàng cũng là liều hết tất cả cũng muốn đem Hạ U U cứu ra. Oan, luân hồi chí tôn uy áp vô cùng mênh mông, bao phủ bốn phía mấy vạn dặm khoảng cách. Cho dù cách nhau rất xa tất cả mọi người cảm thấy một cỗ to lớn uy áp, dường như linh hồn đều tại rung động. Thật đáng sợ, cỗ uy áp này đã vượt qua phổ thông không thiếu sót đại đế, tuyệt không phải chuẩn đế có thể tiếp được. Thái Hư Thánh chủ lòng còn sợ hãi nói ra. Hắn còn chưa dứt lời dưới, liền cảm giác một đạo thần hồng phóng lên tận trời, lại la xích tiêu nửa đế bay ra ngoài. Phi tiên thuận, nhất niệm hoạch khai, quân lâm thiên hạ. Giờ khắc này, Sích Tiêu Nữ Đế hoàn toàn bộc phát ra năng lượng toàn bộ chế lực, từng đóa từng đóa tiên hoa ở trùng quanh nàng nở rộ, hóa thành từng cái xích tiêu nữ đế hình dáng. Phản phất có mười mấy cái xích tiêu nữ đế đồng thời xuất thủ, quần quần trưởng cương ngang ép hướng luân hồi chí tôn đế uy. Vô dụng, dù là năm đó nguyên nhân đại đế, cũng ngăn trở cô uy áp này. Đại hắc cầu thở dài, vạn cổ năm tháng, trận này thảm án cũng phát sinh không ít, một đời thiên kiêu chuẩn đế đẫm máu đế vất địa. Vành, một đạo sấm sét giống như thanh âm nổ vang, Sích Tiêu nữ đế trực tiếp bị chấn động đến thổ huyết bay ngược, tất cả tiên hoa trong nháy mắt này sụp đổ. Mà cái kia thân ở trung tâm nhất hạ u u càng là thê thảm, biến ảo thành hoàng kim cự long toàn thân nhuốm máu, dường như tùy thời đều muốn nổ toạc. Tham thảm. Sích Tiêu nữ đế kêu to, liều mạng tiên đại vỡ nát nguy hiểm cưỡng ép ổn định thân thể, liền muốn lại phóng tới đế vết địa. Nhưng không ngờ ngay tại nàng chuyển hướng nháy mắt, nhỏ bé trên lưng lại là thêm ra một bàn tay. Mạnh mẽ mà bá đạo. Lăng Tiên đế. Sích Tiêu nữ đế chấn kinh nhìn lấy cùng mình giao thân thể mà qua bóng người, há không phải là Lăng Trần. Giao cho ta đi. Lăng Trần từ tốn nói, đồng thời vận ra một cô đế khí vì Sích Tiêu nữ đế chữa trị nội thương. Không đợi Sích Tiêu nữ đế phản ứng sơ này, Lăng Trần đã vượt qua nàng mấy trăm dặm, thẳng đến hướng Hạ Vũ Vũ. "Lăng Trần, mau tới dạy ta, ta muốn nhịn không được." Hạ Vũ Vũ kêu to, không chỗ ở ho ra kim sắc long huyết. "Ta là thiên đế, làm trấn áp hết thảy." Lăng Trần chân đạp đại đạo thần tắc, vọt thẳng đến Hạ Vũ Vũ trước người, từng đạo từng đạo cường đại dị tượng theo trong cơ thể hắn buộc phát ra. Trong một chớp mắt, thiên địa tối tăm, dường như chỉ còn lại có Lăng Trần một bóng người. Trang sáng vi quang, chúng tinh vi áo. Lăng Trần thì như vậy ngạo nghễ mà đứng, dường như trong thân thể ẩn chứa một cây thần thương treo chống thiên địa, đâm thủng bầu trời. Cái kia cố phách liệt ý thế, làm tất cả mắt thấy người cũng nhịn không được muốn quỳ rạp dưới đất, quỳ bái. Ầm ầm. Trong điện quang hòa thạch, Lăng Trần bộ phát ra Đế uy đã cùng Luân Hồi Chí Tôn Đế uy chạm vào nhau cùng một chỗ. Thế mà mọi người trong dự liệu vũ trụ đại bạo tác thảm liệt một màn cũng còn không xuất hiện. Hai cố mạnh mẽ Đế uy, tại trong vũ trụ sao trời giao phòng, thế mà giống như là tại lẫn nhau dung hợp, phảng phất là giống nhau hai cố năng lượng. Quả là thế sao? Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được tang thương thanh âm bỗng nhiên tại nhân tộc trên đế lộ vang lên. Trời không dỗng nhiên xé mở một đầu tự đường giao thông lớn, ước vạn tinh thần trải đường, chiếu đến mười mấy đạo nhân ảnh lăng hư mà tới. Nhưng gặp một người cầm đầu áo trắng như tuyết, tuấn dật như tiên, cặp con mắt kia thâm thủy đến cực hạn, dường như ẩn chứa cái này một phương vũ trụ, có vô số tinh vũ ở bên trong huyền sinh vĩnh huyễn, huyễn diệt. Càng làm cho người ta chấn kinh lạ, ông tổ nhà họ Cơ cơ cơ dương thế mà lạc hậu hơn cái này bảy tí nam tử lữa cái thân thể vị, thần sắc kính cẩn nghe theo, nghiêm chỉnh một bộ tùy thân phụng dưỡng bộ dáng. Mọi người gặp này đều lộ ra chấn kinh chi sắc, trong nháy mắt nghĩ đến một người Chẳng lẽ các hạ cũng là hoàng cổ thời đại Bạch Đế Thần Vương?" Thái Huyền Thánh Chủ mười phần kính nể hỏi. Bạch Đế Thần Vương khẽ vuốt cằm nói, "Không tệ, ta theo trong thần miếu sống lại." Lời này vừa nói ra, còn như long trời lở đất, làm cho toàn trường xôn xao chao khắp trốn. Vạn cổ năm tháng trước Bạch Đế Thần Vương, thế mà thật khởi tử hoàn sinh, làm cho người rung động. Xích Tiêu nữ đế lại hết sức nhẹ cảm nói ra, nghe Khương Thần Vương người nói, tựa hồ đối với tình cảnh này 88 bảy sớm có đón trước. Bạch Đế Thần Vương nhìn lấy vũ trụ tinh không xuống không ngừng dung hợp hai đạo đế uy, cảm khái nói, "Năm đó Diệp Tiên Đế lưu danh đế vết biển lúc, từng dẫn động luân hồi chí tôn đế đa ân ký. Cái kia cũng không phải là một đạo đơn thuần ân ký, bên trong có huyền cơ khác. Huyền cơ gì? Thiên Vũ học viện lãnh tụ vội vàng truy vấn. Bạch Y thần vương nói, căn cứ diệp thiên đế cho nói, đó là một phần ký ức truyền thừa, là luân hồi chí tôn dự lưu lại một chuẩn bị ở sau, vì hắn vạn cổ 5 tháng sau luân hồi chi thể chuẩn bị. Mộ Dung Tuyết trong mắt tinh quang lóe lên, lạnh lùng nói, ngài là ý nói, Lăng Thiên đế cũng là luân hồi chí tôn luân hồi chi thể. Bạch Y thần vương khẽ gật đầu nói, sẽ không có sai, năm đó ta chứng đạo chuẩn đế về sau, nhập qua một lần địa phủ được đến luân hồi chí tôn tứ trợ, đối với luân hồi chí tôn khí tức rất quen thuộc. Ầm ầm. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, cái kia cố đại dung hợp đã hoàn thành. Hai cố đế uy đồng thời tràn vào lăng chân thể nội, làm hắn khí tức trở thành mêng mông, dường như một tòa sâu không thấy đáy ma huyễn. Thật đáng sợ khí tức, gần như thời đại tiên cổ tiên đạo bá chủ. Thái hư thánh chủ, Dao Long thánh chủ bọn người ào ào lộ ra vẻ chấn động. Bạch Di thần vương thì không ngời bài nói, Bạch Di thần vương Khương Thái Hư, gặp qua luân hồi chí tôn, chúc mừng luân hồi chí tôn trở về. Chúc mừng luân hồi chí tôn trở về. Vô số tu sĩ cùng tiêu lên quát, âm thanh truyền toàn bộ vũ trụ. Tất cả mọi người biết, Lăng Thiên Đế cũng là hoang cổ thời đại luân hồi chí tôn. Bây giờ, hắn trở về. Chương 423, Lăng Trần tấn thăng chuẩn thánh, khai mở thượng tầng giới. Thiên trọng kiếp, muôn đời khó, hàng cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, van dội cổ kim, không người đệ. Chờ âm dương nghịch loạn lúc, văng vào ta ma huyết nhiễm trời xanh. Lăng Trần âm khẽ lấy âm cổ, từng bước một theo đế vết dưới tấm địa đi hướng mọi người, ước vạn ngôi sao ánh sáng chiếu rọi ở trên người hắn. Dường như vì hắn phụ thêm một kiện ngôi sao thần ý điệp, thần thánh trang nghiêm làm cho người nhịn không được sinh ra một cỗ quỷ bái chi tình. Thân mục đứng ở trong đám người, nghe đến đoạn này hổ cổ, thân thể không khỏi đột nhiên run lên. Đoạn văn này, hắn quá quen thuộc. Đây là thái cổ thời đại chiến tiên thần quốc. Độc Cô Bại Thiên từng nói qua đoạn văn này, Ma chủ cũng từng nói qua đoạn văn này, ngủ say tiên ma lang viên chiến tiên anh linh nói qua đoạn văn này. Thậm chí tại Diệt Thiên chi chiến thời khắc xuống còn, Ước Vạn Tiên Ma đồng thời hô lên đoạn văn này. Đoạn văn này tựa như là thái cổ thời đại một cái ấn ký. Đại biểu đám tiệc không sởn lòng lực chiến tiên đạo chiến hồn ý chí. Bây giờ Luân Hồi Chí Tôn thế mà cũng nói ra đoạn văn này. Cái này khiến Thần Mục không khỏi nhớ tới trước đó tại Thần Thoại Thịnh hội bên trên nghe ngửi. Có người tại năm tháng huyền tượng trông được đến Luân Hồi Chí Tôn tại thái cổ thời đại hình chiếu, nhìn thấy Luân Hồi Chí Tôn trấn đạp một tòa thái cổ thần sơn lực chiến tiên đạo. Mà dưới chân hắn thái cổ thần sơn, cũng tụ hắn điểm hóa mà biến hóa, tại thái cổ thời đại thời kỳ cuối tao ngộ Mạt Pháp Kỳ Nguyên, chém tới tiên đạo đạo quả, hóa thân thành bất tử sơn chí tôn. Cái này mang ý nghĩa, Luân Hồi Chí Tôn lại là đến từ thái cổ thời đại. Đồng thời còn tham đánh với Diệt Thiên một trận. Chính thức đệ thần 1810 để ý là, Luân hồi Chí Tôn có phải là Luân hồi Thiên Vương? Nếu không phải lời nói, chẳng lẽ cùng một thời đại sẽ có hai cái luân hồi trưởng không giả? Nếu là lời nói, Luân hồi Thiên Vương lại vì sao biến thành Luân hồi Chí Tôn? Thân mục mơ hồ cảm giác, đây hết thảy đều cùng phát sinh ở thái cổ thời đại thời kỳ cuối mạt pháp kỷ nguyên có quan hệ. Theo thái cổ thời đại đến hoang cổ thời đại, phương này vũ trụ sinh ra trước đó chưa từng có biến đổi lớn. Không còn là Thiên Viên Địa Phương đại thế giới, mà chính là vỡ nát thành vô số toái phiến cấu thành vũ trụ tinh hải. Tiên vực sụp đổ, rất nhiều nguyên bản tiên đạo nhân vật đều bị chém tới tiên đạo đạo quả, rơi xuống vì đại đế tuy đỉnh, sống chui nhủi ở thế gian. Mà hết thảy này đều cùng Mạn Pháp Kỷ Nguyên có lớn lao quan hệ. Có lẽ Luân Hồi Thiên Vương cũng chính là thụ Mạn Pháp Kỷ Nguyên ảnh hưởng, lúc này mới biến thành Luân Hồi Chí Tôn. Chẳng qua trước mắt đương đại đối với Mạn Pháp Kỷ Nguyên chỉ là giải một số gia lông, hết thảy tin tức đều là một bên, để thần mục cũng vô pháp làm ra càng nhiều phỏng đoán. A, ta lưu danh thành công. Hạ Uu u nhìn chằm chằm đế vết bia nhìn một hồi, đột nhiên hô to gọi nhỏ lên chỉ thấy đế vết bia dưới cùng đầu, quả nhiên thêm ra một cái tên, chính là Hạ Uu U ba chữ. Đây tuyệt đối là oanh động cửu hoàng đại lục đại sự kiện, bây giờ trên trăm vị chuẩn đế, có thể lưu danh đế vết bia bất quá một phần mười mà thôi. Đại Hắc Cẩuừ nói, cái này còn không phải nắm Lăng Thiên Đế Phúc, hắn vì ngươi chống đỡ luân hồi chí tôn đế đạo thần tắc, trực tiếp để ngươi cho nhẹ nhỏ vượt qua kiểm tra. Ha ha, Lăng Trần, ngươi thật sự là quá lợi hại, thậm chí ngay cả luân hồi chí tôn đều đánh bại. Hạ Uu 10 phần hoan hỉ nói ra. Lăng Trần đặn một chút tiểu nha đầu sói nào, tức giận nói ra, cái gì đánh bại luân hồi chí tôn Ta chính là Luân Hồi Chí Tôn. Cái này đạo ân ký là ta năm đó lưu lại một chuẩn bị ở sau, chính là vì thuận tiện ta thu hồi chí nhớ sử dụng." Bạch Y Thần Vương cảm cái nói, năm đó Diệp Thiên Đế cũng đã nói, Luân Hồi Chí Tôn tại đế vết trên tấm bia làm tay chân, lưu lại chính mình một đạo ân ký, không nghĩ tới ta lại có tận mắt chứng kiến một ngày. Mọi người đều gật đầu phụ họa, dạng này bố cục thật sự là quá kinh người, chỉ sợ di chỉ có Luân Hồi Chí Tôn dạng này cái thế cường giả, mới có thể sử dụng đế vết bia lưu lại chuẩn bị ở sau. Hạ U U ôm đầu một trận kêu đau, lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì, Đắc Y nói: Đây chẳng phải là nói cũng là nắm ta phúc. Muốn không phải ta lôi kéo ngươi qua đây, ngươi còn không biết lúc nào có thể tìm được đâu. Có phải hay không cái kia cho ta chút linh đan khen thưởng đâu?" Lăng Trần nhạt tiếng nói, thiếu cho trên mặt mình vết vàng, nhân tộc đế lộ ngay ở chỗ này, ta sớm muộn muốn tới đi một lần, vạn cổ năm tháng cũng chờ xuống tới, còn kém mấy ngày nay. Điều này cũng đúng." Hạ Uu gật gật đầu. Một bên Diệp Tang ánh mắt có chút thâm thúy, luân hồi bí mật, vạn cổ năm tháng búa cục, bây giờ đều chỉ hướng Lăng Trần một người, điều này không khỏi làm cho nàng hoài nghi. Vạn cổ luân hồi bí mật chân tướng đến cùng là cái gì? Vậy quanh lăng Trần Bố Cục, thật đều kết thúc sao? Diệp Tang có loại cảm giác, đây hết thảy chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Thời gian vội vàng, đảo mắt lại 1 năm qua đi. Tại cái này thời gian 1 năm bên trong, lại có 10 cái thần thoại bí cảnh xuất thế, xuyên qua mỗi cái thời đại. Như là Thái Hư Thánh chủ mộ dung Tuyết giao Long Thánh chủ các loại lâu năm chuẩn đế, đều bằng vào các loại bí cảnh bảo vật tiến giai đến chuẩn đế cảnh giới đỉnh cao nhất. Trừ cái đó ra, còn có trên trăm tên hợp đạo cảnh đỉnh phong cường giả cường thế đột phá, gia nhập vào chuẩn đế hàng ngũ bên trong. Nhân tộc đế lộ trước đó chưa từng có sôi trào, mỗi ngày đều có mười mấy tên chuẩn đế tại đế quan bên trong thí luyện. Tiên huyền thế rơi tiến vào chánh thức hoàng kim tinh thế. Thế nhưng đạo đại đế chi quan vẫn như cũ như không thể phá vỡ tầng đá, nằm ngang ở tất cả mọi người đỉnh đầu, ép tới chỗ có thiên kiêu không thể trùng kích không thiếu sót đại đế. Cái này cũng thành tất cả mọi người cạnh tranh mục tiêu. Mỗi cái thời đại khí vận đều là có hạn, tại hoang cổ nói gian năm tháng, một thời đại chỉ có thể có một cái đại đế. Cho dù là hoàng kim đại thế, đại đế số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Cái này mang ý nghĩa Trứng đạo không thiếu sót đại đế càng nhiều người, hậu nhân thì càng khó chứng đạo. 9 tầng mây hư không phía trên, Lăng Trần đạp không mà đứng. Một cỗ tuyệt thế vô địch khí tức từ trên người hắn khuyết tán mà ra, bá thiên tuyệt địa. Hiện tại hắn, thật sự là mạnh mẽ đến cực hạn, không cần kinh mương thông thiên đạo, nhất niệm liền có thể càn quét toàn bộ tiên huyền đại lục, tất cả mọi người nhất cử nhất động đều là chiếu rọi tại trong lòng hắn. Còn phải kém hơn không y ta. Càn quét một vòng mấy lúc sau, Lăng Trần không khỏi nhíu mày. Hắn hiện tại tu vi đã đạt tới đại La Kim Tiên điên vòng, tiến thêm một bước, cũng là thánh nhân. Nhưng Hồng Nông tạo hóa quyết thánh nhân cảnh tâm pháp cần trọn vẹn 10 vạn vạn ước chấn kinh điểm. Tuy nhiên hắn bằng vào tại nhân tộc trên đế lộ biểu hiện thành công thu hoạch một sóng lớn chấn kinh điểm, lại thêm một năm nay liên tục không ngừng gia tăng, chấn kinh điểm số dư còn lại đã đạt tới 30 ngàn vạn con cách. Nhưng khoảng cách cần thiết 10 vạn vạn ước chấn kinh điểm, vẫn là ngày đêm khác biệt. Đồng thời Lăng Trần suy đoán, muốn tiếp tục tiếp tục như thế, chí ít còn muốn vài chục năm mới có thể tích lũy đầy đủ hắn cần thiết chấn kinh điểm. Xét đến cùng, hiện tại tiên huyền đại lục quá bình tĩnh, cựu hoàng tình thế của đại lục cơ bản ổn định. Tuy nhiên thần thoại bí cảnh còn đang không ngừng xuất thế nhưng không có cái gì quá lớn bạo điểm. Một chúng tu sĩ đã sớm đối với cái này tập mãi thành thói quen. Tuy nhiên sẽ còn liên tục không ngừng cung cấp chấn kinh điểm, nhưng loại này chấn kinh cường độ lại rất yếu, xa xa không đạt được lăng trấn mong muốn. Xem ra là thời điểm lại làm điểm náo động lớn. Lăng Trần thì thào một câu, tâm lý đã có chú ý. Đối ở hiện tại Tiên Huyền Đại Lục, có thể được xưng tụng náo động lớn sự kiện chỉ sợ chỉ có hai kiện. Một là sinh ra một tên tránh tước đại đế, tức điểm thăng hoa, vĩnh hằng không tiêu sót. Hai cũng là để cựu Hoang Đại Lục triệt để dung hợp, sử dụng thiên đạo quyền hạn, chế tạo lượng kiếp Mở ra Hoang Lục đại chiến. Bất quá đối với hiện tại Lăng Trần tới nói, có một việc càng trọng yếu hơn. Cái kia chính là tiêu hết góp nhặt chấn kinh điểm, vì chính mình tăng thực lực lên. Tuy nhiên 3000 tỷ chấn kinh điểm không đủ mua sắm Hồng Mông Tạo Hóa Quyết Thánh Nhân cảnh tâm pháp, nhưng mua sắm Chuẩn Thánh cảnh tâm pháp lại dư dả. Hệ thống, mua sắm Hồng Mông Tạo Hóa Quyết chuẩn Thánh cảnh tâm pháp, cùng đem ta tu vi tăng lên đến chuẩn Thánh điên phong." Lăng Trần chân đạp mên ngông hư không, hướng hệ thống hạ đạt chỉ lệnh. "Đinh. Đã vì ký chủ mua sắm Hồng Mông Tạo Hóa Quyết chuẩn Thánh cảnh tâm pháp, tiêu hao chấn kinh điểm 2 vạn và lực." "Đinh." đã đem ký chủ tu vi tăng lên đến chuẩn thánh điên phong, tiêu hao chấn kinh điểm 80 triệu trăm triệu. Theo hai đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống, một cỗ không gì sánh được đáng sợ uy năng từ trên người Lăng Trần bộ phát ra, dường như toàn bộ bầu trời đều muốn bị sói lở. Đây chính là chuẩn thánh điên phong lực lượng sao? Quá mạnh, vượt xa đại La Kim Tiên điên phong. Lăng Trần ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ kích động. Lấy hắn thực lực bây giờ, dù là không mượn hệ thống, cũng có thể mở mang ra một cái rộng lớn vô biên thượng tương giới. Chương 424, tân đế sinh ra, biên hoang đại chiến lượng tiếp mở ra. Khai mở thượng tương giới. Nói dễ dàng, làm lại hết sức dễ dàng. Bay ra Lăng Trần những năm này, một mực tại vì thượng thương giới bố cục, lúc này đã tính toán có lòng tin trong lòng. Một ý niệm, Lăng Trần đã bay ra tiên huyền vũ trụ, tiến vào một cái càng thêm rộng lớn vô biên trong tinh hà. Hắn lấy tiên huyền vũ trụ vì khuôn mẫu, vận chuyển nguyên ngông chuẩn thánh chi lực, khai mở cái này đến cái khác vũ trụ, liên miên thành đàn, rất nhanh liền có ức vạn cái đại vũ trụ tại phiến tinh không này bên trong sinh ra. Cái này chỉ là bước đầu tiên, sau đó mới là màn kịch quan trọng. Đó là sáng lập văn minh Lăng Trần đối với cái này cũng sớm có dự định, lấy thôn phệ tinh không thế giới vị khuôn mẫu, theo thứ tự sáng lập ra nhân tộc văn minh, chủng tộc văn minh, cơ giới văn minh, chờ một chút đến hàng vạn mã tính văn minh đế quốc. Đây là một cái 10 phần lớn đại công trình. Một cái văn minh sinh ra, không chỉ có muốn có đầy đủ nhiều cường giả, đủ nhiều dân chúng, càng trọng yếu là có một đoạn chân thực mà sáng chói lịch sử. Cho dù lấy Lăng Trần bây giờ tu vi, phải hoàn thành cái này phức tạp sự tình, cũng cần tiêu hao rất lớn tâm lực. Mà thành trong cùng một lúc, Lăng Trần tại tiên huyền thế giới bên trong bố cục cũng lặng yên triển khai. One. Một ngày này, Giữa thiên địa truyền đến một đạo kinh thiên động địa tiếng vang, chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Vô số chuẩn đế cảnh cường giả hào hào phá quan mà ra, nhìn lên vũ trụ tinh không, trên mặt lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc. Ầm ầm. Giữa thiên địa, tiếng sấm không dứt, vô số bạo liệt điện quang vạch phá vũ trụ tinh không, xuyên qua trăm triệu vạn tinh hà, chém thẳng vào hướng Tiên Huyền Đại Lục. Đại đế kiếp, không ai từng nghĩ tới, có người vậy mà muốn ở cái này trước mắt chứng đạo không thiếu sót đại đế. Đại đế kiếp đã mở ra, vô lượng đại đế kiếp quang bao phủ vũ trụ thương cùng, để nhân tộc trên đế lộ chuẩn đế thấu xương băng hàn. Đây là một loại thật lớn vô biên tiên tiếp, mười mấy vạn năm trước liền đã tuy tích. Bây giờ vô thanh vô tức ở giữa, thế mà lại có người đạt tới này cấp độ, đột nhiên như thế. Ngay tại đế quan bên trong thí luyện chuẩn đế tất cả đều mắt trợn tròn, vạn vạn nghĩ không dám hội xảy ra chuyện như vậy, trước đây căn bản cũng không có một chút đầu mối. Mà lại căn cứ cái này đại đế cấp đi tới mở, cũng không phải là hướng về đế quan mà đến. Nói cách khác, cái kia ngay tại đội đại đế cấp người, căn bản cũng không có tham gia đế quan thí luyện. Cái này để bọn hắn cảm giác không gì sánh được biết quất, càng vì chính mình hành động cảm thấy ngu xuẩn. Đế quan thí luyện vô cùng nguy hiểm, bọn họ ở chỗ này liều đầu rơi máu chạy, lại có người trước bọn họ một bước trạm đến tầng kia bích trướng, ai có thể cam tâm? Ầm ầm. Đại đế tiếp quang tránh thức buông xuống, vỡ nát vô số tinh hà, trùng trùng điệp điệp xuất hiện tại tiên huyền đại lục trên không, đem cựu hoang đại lục chiếu rọi một mảnh băng ngải. Cái kia đang sợ ánh sáng, cho dù là chuẩn đế cấp cường giả đều cảm thấy tim đập nhanh. Chuẩn đế cảnh giới phía dưới tu vi, càng là trực tiếp bị cỗ này mạnh mẽ uy áp ép tới nằm rạp trên mặt đất, liền linh hồn đều không bị khống chế run rẩy. Đáng sợ, thật đáng sợ, đây chính là đại đế kiếp sao? Vô số chuẩn đế lộ ra vẻ chấn động, bị trước mắt tình cảnh này chấn kinh. Đại đế kiếp dưới ánh sáng, chư thiên vạn đạo gào thét, trong vũ trụ các loại trật tự thần linh đều bị áp chế, phảng phất muốn cực điểm sáng chói đến thành tựu một người chỉ đạo, từ đó cao cao tại thượng, nhìn xuống chúng sinh. Muốn thành sao? Tiên huyền đại lục đã lăng thiên đế về sau, rốt cục muốn sinh ra một tên không thiếu sót đại đế sao? Ước vạn tu sĩ nội tâm càng khái, đây tuyệt đối là đại sự kiện, đem cải biến toàn bộ cựu hoàng tình thế của đại lục. Dù sao Lăng Thiên Đế thực lực đã cao tuyệt đến khó mà tưởng tượng nổi bức, nhưng Lăng Thiên Đế phía dưới lại không một người có thể xứng tôn. Bây giờ mới không thiếu sót đại đế sinh ra, chắc chắn bổ khuyết cái này không còn trắng, từ đó dưới một người, ước triệu tu sĩ phía trên. Oành! Đại đế kiếp còn đang diễn hóa, tầng tầng bung xuống, toàn bộ vũ trụ đều bị kiếp quang chiếu không nên, phách liệt đến cực hạn, uy năng lan truyền đến vũ trụ biên hoang. Như thế thật lớn dị tượng, chỉ vì thành tựu một người, gen đúc một người đế đạo, có thể nghĩ cường đại cỡ nào, đủ để che đậy nhân thế giới. Nhưng trừ chân kinh, càng nhiều lại là tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Không, ta không cam tâm. Tại sao có thể như vậy? Tại sao là hiện tại? Lại cho ta 10 năm, ta liền có thể đạt đến một bước này. Nhân tộc trên đế lộ, có người trầm mặc, có người bí thiết, vô pháp tiếp nhận kết quả này. Chính tại thí luyện chuẩn đế nhiều vô số kẻ. Như là Thái Hư Thánh chủ, Dao Long Thánh chủ, Phong Lôi Thánh chủ chờ một chút, đều đã gần đạt tới thứ chuẩn đế cảnh đệ cửu trọng thiên đỉnh phong. Có thể nói, bọn họ đã đến gần vô hạn đột phá ở mép. Nhưng bây giờ lại có người trước bọn họ một bước, 10 phần bất ngờ lộ tiếp. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói Không thể nghi ngờ là một cái vô cùng lớn tín dự, là một trận đại tai nạn. Một người thành đế, che đậy trong nhân thế. Còn lại chuẩn đế muốn thành đế, đầu tiên liền muốn đột phá cái này đại đế đạo, độ khó khăn tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây quả thực là một kiện làm người tuyệt vọng sự tình. Rõ ràng nhìn thấy ánh sáng hy vọng lại tại bọn họ sắp đến lúc, đường đoạn. Ầm ầm. Đại đế tiếp quang rung động thế gian, che đậy hết thảy, ba phủ vô tận tinh hệ, phản phất muốn hủy thiên diệt địa. Không mơ hồ có thể thấy được một đạo đỏ bóng người màu đỏ hai tiếp quang chi bên trong tuối luyện bản thân, dung hợp vạn đạo làm một thể che duyệt hết thể đạo thống, thành tựu tự thân vô thượng đế đạo. Tất cả mọi người đều vọng. Bọn họ đã nhìn ra, đại đế kiếp nguy hiểm nhất trước mắt đã vượt qua. Có thể nói, người này đã thành đế, hiện tại đang lợi dụng còn lại đại đế kiếp quang đến thối luyện chính mình đế thân, đặt thành chân chính không thiếu sót. Người này đến từ Hư Hoang, nhân tộc trên đế lộ, Diệp Tang thanh âm ngưng trọng nói ra. Đã tân đế đã sinh ra, cái kia thân phận của hắn thì 10 phần quan trọng, đem hai bên cựu Hoang tình thế của đại lục. Cùng lúc đó, Thạch Dục cũng mở ra chính mình trọng đồng, thần quang chìm nổi, chiếu rọi chư thiên, trực tiếp thông qua tầng tầng kiếp quang rơi vào cái kia đến đỏ bóng người màu đỏ trên thân, là hắn. Sau một lát, Thạch Dục ánh mắt đột nhiên co rút lại, ánh mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Người nào? Chẳng lẽ lần này thật ra một cái địch hoàng đại đế? Đại Hắc Cẩu giơ chân nói ra. Thạch Dục nói, người này mọi người cần phải rất quen thuộc, cũng là địch hoàng ám huyết hoàng triều hoàng chủ, huyết tiên thủ. Lại là hắn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Huyết tiên thủ. Cái tên này tại địch hoàng có thể nói là nổi tiếng, mấy năm gần đây càng là truyền khắp cửu hoàng đại lục có thể sương dị tộc bên trong lĩnh quân nhân vật. Hắn nhất là chỗ ca ngợi cũng không phải là hắn tự lực, mà chính là lòng hắn vô cùng tàn nhẫn tâm. Từ khi hắn chấp chưởng ám huyết hoàng triều đại quyền, Địch Hoang thị rơi vào vĩnh viễn không có điểm dừng trong chiến loạn, bị hắn chỗ tàn sát địch hoang dân chúng không dưới trăm trăm triệu. Huyết tinh chi trình độ, có thể sưng hằng cổ không có. Đây là biết bắt nhất sự tình, lấy huyết thiên thủ tâm tính, hôm nay chứng đạo không thiếu sót đại đế, tuyệt sẽ không cam lòng khốn thủ tại Địch Hoang. Thái Huyền Thánh chủ chậm rãi nói. Xích Tiêu nữ đế Dương Phàm Tiêu nguyện ảnh bọn người lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ nghe Già Thái Huyền Thánh Chủ nói bóng gió. Trước đó Huệ Thiên Thủ đã định hoang công nhận bá chủ, muốn tiến thêm một bước, cái kia chỉ có phát động biên hoang đại chiến con đường này có thể đi. Mà xem như khoảng cách địch hoang gần nhất Đông Hoang, có thể nói thủ đương bên trong đều trở về chuẩn bị một chút a, biên hoang đại chiến muốn không bao lâu liền sẽ bạo phát, đến lúc đó, chính là không chết không thôi. Thái Hư Thánh Chủ ngưng trọng nói ra. Mỗi một cái Đông Hoang chuẩn đế tâm tình đều chìm đến đáy cốc. Cho dù là bọn họ đã là chuẩn đế chi thân, lúc này vẫn như cũ muốn run rẩy. Bởi vì bọn hắn muốn đối mặt, là một cái không thiếu sót đại đế mộ chương 425, tiên huyền đại lục trận chiến cuối cùng. ầm ầm. Đại đế kiếp nên đón sau cùng giận dữ, tiếng sấm ồ ồ, hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt, vô số hừng hực tia điện cuồng loạn bay múa, xuyên qua mười mấy trên trăm cái tinh hà, cái tính hà thật lớn vô biên, rung động toàn bộ đại vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ quy tắc đều tại cỗ này sức mạnh to lớn ảnh hưởng dưới một lần nữa sắp xếp tổ hợp, không ngừng cải biến, giống như cái kia thay đổi chiều lại, mười đế ý chí tái tạo tiên địa lại đạo. Tại cái kia trùng trùng điệp điệp trên lôi hải, huyết thiên thủ ngạo nghễ mà đứng, mang trên mặt cười tà dị, trong hai con ngươi màu tím bùng lên Tại hắn sau lưng, một vòng to lớn huyết ấn không ngừng chìm chìm nổi nổi, thôn vẻ đại đạo, dung luyện chư thiên. Cái kia mới huyết ấn bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo yêu dị bóng người, giống như tuyệt thế đế vương muốn đạp qua thời không sông dài bị ngạn cuốn xuống, chúa tể thiên hạ, khinh thường hoàng vũ. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi gặp vĩnh sinh. Huyết thiên thủ tự lẩm bẩm, địch hoàng đại địa phía trên nhất thời bộc phát ra hơn vạn đạo huyết quang, phóng lên tận trời, thẳng quán nhật nguyệt bầu trời, toàn bộ dung nhập phía kia huyết ấn bên trong. Đây là Thạch dục thi triển trọng đồng tần năng, quan sát được địch hoàng biến hóa, không khỏi đột nhiên hít sâu một hơi chỉ thấy tại Bao La Vô Biên Đỉnh Hoang trên mặt đất, lờ mờ đứng lặng lấy hơn vạn cái huyết sắc tế đàn, mỗi một cái huyết sắc tế đàn dường như một tòa đại thành, cho thấy khắc họa vô số địch hoang. Lớn nhất làm hắn kinh dị là, những thứ này trong tế đàn trói buộc vô số địch hoang dị tộc tu sĩ. Bọn họ bị trói tại trên của sắt, một đầu đỏ thấm xích sắt xuyên qua bọn họ khí hải, một đầu khác thì kết nối lấy tế đàn hải tâm. Lúc này những cái kia tế đàn phía trên phủ văn nào nào ào ạt nở rộ, không ngừng hấp thu những cái kia địch hoang tu sĩ linh lực cùng cốt nhục, nghiền ép ra sau cùng một kia giá trị. Ước vạn âm thanh chu lên, tại địch hoang trên mặt đất vang vọng chấn động cửu hoàng đại lục. Trong lúc này Thẩm Liệt cùng kinh dị, thẳng rẽ người nghe được tê cả da đầu. Lam Thạch Dục đem chính mình bản thân nhìn thấy cảnh tượng toàn bộ nói ra về sau, nhất thời dẫn phát toàn trường chấn kinh. Cái này Huyết Thiên Thủ muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn diệt địch hoang một mạch hay sao? Dao Long Thánh Chủ trừng trong mắt nói ra. Diệp Tang lắc đầu nói, sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Huyết Thiên Thủ tuy nhiên riêng có điên cuồng tiến hành, nhưng lần này rèn đúc hơn vạn tòa quỷ dị tế đàn, rõ ràng là có mưu đồ khác. Xích Tiêu nữ đế nhíu mày nói, Huyết Thiên Thủ đã thành tựu không thiếu sót đại đế chính là đương đại trừ Lăng Thiên Đế bên ngoài tối cường giả, hắn còn muốn cái gì? Lời này vừa nói ra, trong lòng mọi người nhất thời trầm xuống. Huyết Thiên Thủ hiện tại đã vượt qua bọn họ một bước, thành vị bọn họ phía trên tồn tại, như còn có cái gì dư nghiu, đây tuyệt đối là kinh thiên động địa, đối với Đông Hoàng tới nói chính là một trường hạ kiếp. Đúng lúc này, Hòa Hoàng Liệt Minh kính bay tới, trầm giọng nói, rất sớm trước đó ta thì có hoài nghi, Huyết Thiên Thủ cũng không phải là thật người hiếu sát, mà chính là có mưu đồ khác. Kinh Thương Vương nói, lời này của ngươi là có ý gì? Hòa Hoàng sờ sờ sau lưng A Tị Nguyên Độ phòng chế kiếm. Âm thanh lạnh lùng nói, "Các ngươi hẳn phải biết, ta tu luyện là Minh Hà lão tổ truyền thừa, cũng chính là A Tu Lai nhất đạo." "Đạo này, lấy giết lấy sưng, giết yên, sát mà đứa, giết thương sinh, giết hết tất cả có thể giết chi vật, thành tựu tự thân." Cửu Vũ Thiên Hậu trong mắt tinh quang lóe lên, khinh ngu nói, "Ngươi là ý nói, cái này huyết tiên thủ giống như ngươi, tùy ý giết hại chỉ là vì tu hoạch được càng mạnh lực lượng." Hoa Hoang gật gật đầu, ánh mắt trông về phía xa, nói ra, "Các ngươi nhìn thấy huyết tiên thủ sau lưng, cái kia một vòng huyết vân sao? Ta hoài nghi đó chính là hắn lực lượng cột luôn." cũng là hắn độ diệt tức vạn địch hoang tu sĩ nguyên nhân căn bản. Thạch Dục nghe vậy lập tức vận chuyển trọng đống chi huy, thiên địa trong mắt hắn chỉ còn lại có hai màu đèn trắng, từng đạo từng đạo pháp tắc chi khí lưu chuyển, bản nguyên tất cả đều hiện hóa. Phốc. Sau một lát, Thạch Dục đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi, dường như lọt vào phản vệ, trong đôi mắt lưu lại hai hàng máu và nước mắt. Thạch Dục, ngươi không sao chứ? Dương Phàm lập tức lo lắng tiến lên đỡ lấy Thạch Dục, đồng thời tâm lý có chút chấn kinh. Hắn đối Thạch Dục trọng đống rất là giải, có thể xưng vạn cổ lớn nhất cường đại thần thông một trong. Một khi mở ra trọng động lớn nhất đại uy năng, dù là vạn cổ năm tháng trước một luồng khí thế đều có thể bị hắn bắt. Riêng là Thạch Dục hiện tại đã nắm giữ chuẩn đế tầng thứ 8 tu vi, đối với trọng động nắm giữ 10 phần thuộc, cơ hồ chưa bao giờ từng gặp phải phản vệ tình huống. Thạch Dục, ngươi thấy cái gì?" Thiên Vũ học viện lãnh tụ vội vàng hỏi thăm. Thạch Dục miễn cưỡng ổn định thân hình, trên mặt vẫn còn mang theo một luồng vẻ chấn động, chậm rãi nói, "Ta nhìn thấy, cái kia vòng huyết ấn bên trong có một bóng người, là là." Tiêu Nguyệt Ảnh vội vàng nói, "Người kia là ai?" "Là loạn cổ thời đại dị vực bất hủ chi vương Alan." Thạch Dục từng chữ nói ra nói ra. Cái gì? Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường chấn kinh, tất cả mọi người theo đáy lòng sinh ra một cơn khí lạnh. Bất Hủ Chi Vương An Lan, đây chính là loạn cổ thời đại một đại cấm kỵ tồn tại, từng lấy sức một mình công phá đế quan, ngang ép nhân tộc 3000 châu, cái thế vô địch. Chỉ cần là quan sát qua thanh đế đại mộ bí cảnh bích họa tu sĩ, thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên dị vực Bất Hủ Chi Vương An Lan cường đại cùng vô địch. Xích Phong Mâu, Bất Hủ Tuấn, chém hết tiên vương diện chính ngày. Tiên chi đỉnh, ngạo thế gian, có ta An Lan liền có ngày. Đây chính là bất hủ chi vương An Lan Bá khí, cử thế vô địch. Dù là tại cái kia Tiên Vương San sát loạn cổ thời đại, hắn vẫn như cũ bá khí vô song, quét ngang tám địa, che đậy trong nhân thế. Ngụy không ra, huyết tiên thủ thế mà được An Bình Lan truyền thừa. Hạ Uu u chấn kinh nói ra, cho dù là nàng, cũng biết đại sự không ổn. Dù sao An Lan bản thân liền là dị vực bất hủ bá chủ, đối với nhân tộc không có chút nào hảo cảm, hiện tại cùng huyết tiên thủ cùng tiến tới, có thể nghĩ sẽ đối với đông hoang hình thành bao lớn uy hiếp. Lúc này Thạch Dục đã khôi phục lại, trầm giọng nói, biết bát nhất là, ta có thể cảm ứng được Việt ấn bên trong An Lan Chân Linh càng ngày càng nư thực, chỉ sợ muốn không bao lâu liền có thể xuất thế. Ti, Thái Hư Thánh chủ, Thái Huyền Thánh chủ bọn người tất cả đều hít sâu một hơi. Loa cổ thời đại dị vực bất hộ chi vương An Lan sắp xuất thế, chân thân buông xuống, chỉ muốn muốn liền để người cảm thấy khủng bố. Việc này quan hệ trọng đại, đã không còn là Đông Hoàng chi kiếp, làm không cẩn thận sẽ thành tất cả nhân yêu hai tộc kiếp nạn, nhất định phải mời còn lại Hoang Lục cùng bàn đại sách. Thái Hư Thánh chủ trầm ổn làm ra quyết đoán, còn lại chuẩn đế ào ào gật đầu. Đối mặt một cái không thiếu sót đại đế, bọn họ có lẽ còn miễn cưỡng có can đảm nhất chiến. Nhưng là bất hủ chi vương An Lan Uy dành quả thịnh, dù là còn chưa xuất thế, cũng để bọn hắn cảm nhận được lớn lao áp lực. Đáng tiếc Lăng Thiên Đế đi hướng thiên ngoại thế giới, không phải vậy có Lăng Thiên Đế chủ cầm, chúng ta có lẽ còn có một tia cơ hội. Bạch Hoa Thánh chủ trên mặt thần sắc lo lắng nói ra. Nhưng lại không biết, lúc này Lăng Trần chính đạp ở chín tầng mây hư không phía trên, yên lặng nhìn xuống Cửu Hoàng Cáp nơi. Trong mắt hắn, hỗn độn chi khí lưu chuyển, thì liền vô hình vô tướng số mệnh nhân quả đều trong mắt hắn hiển hóa. Cửu Hoàng đại lục đời đời kiếp kiếp tích lũy nhân quả thực sự quá nhiều, giống như một đoàn dây rối, căn bản là không cách nào làm rõ. Nhất định phải hàng trận tiếp theo lựa tiếp triệt để thanh tẩy dị tộc cùng nhân tộc ở giữa Lạc Cũ. Lượng kiếp phía trên, Cửu Hoàng đại lục đem không một mảnh sống yên ổn chi địa. Mã Lăng Trần cũng đem tại lượng kiếp bên trong thu hoạch vô số chấn kinh điểm, thành tựu chân thánh quả vị. Chương 426: Đế huyết đốt tinh không, tiên lộ lời nói vĩnh hằng. Thời gian vội vàng, đã mất nửa tháng trôi qua. Toàn bộ tiên huyền đại lục đều bao phủ tại nồng đậm chiến tranh mê vụ bên trong. Biên hoang đại chiến bạo phát. Tại huyết thiên thủ cường thế áp chế xuống, tứ đại dị hoang kết thành công thủ liên minh, cộng tôn huyết thiên thủ làm bá chủ. Ma huyết thiên thủ cũng vô cùng quả quyết, tại chỉnh hợp tứ đại dị hoang cường giả về sau, trực tiếp thi hưng nhân, yêu lượng tộc trỗ chiếm cư ngũ đại hoang lục khởi xướng tiến công. Bên trong lớn nhất lớn một cái chiến trường, địch hoang cùng đông hoang ở giữa thiên hà đế quan. Tuy nhiên đông hoang một mực là cựu hoang bên trong lớn nhất yếu đối một cái, nhưng bởi vì thần thoại khôi phục khởi nguyên từ đông hoang, dẫn đến đông hoang tu sĩ tổng thể mức độ phi tộc tăng lên. Bây giờ Đông Hoang chuẩn đế số lượng đã đạt tới cựu hoàng số 1, Càng La gia Thái Hư Thánh chủ, Dao Long Thánh chủ, Xích Tiêu nữ đế chờ chuẩn đế đệ cựu trọng thiên tuyệt đỉnh nhân vật. Lại bởi vì Đông Hoang cùng địch Hoang cách nhau gần nhất, lẫn nhau có thủ không đợi trời chung. Cho nên tại huyết thiên thú phát động đại chiến cùng một thời gian, địch Hoang đại quân liền trực tiếp vượt qua giới hạ, hướng về Đông Hoang khởi xướng tiến công. Đông! Một đạo to lớn tiếng trống thiên hà đế quan đầu tường bạc phát, vang vọng toàn thành. Từng cái chuẩn đế cường giả theo bế quan bên trong thức tỉnh, mặt sắc mặt hưng trọng, ào ào phá quan mà ra, bộ da hư không, hội tụ đến trên tường thành. Nhưng gặp những người này, mỗi một cái đều tản ra đáng sợ đến uy, đế đạo pháp tắc còn như mây khói giống như lượn lờ toàn thân, cho người ta dường như từng tòa không có thể dung chuyện thần sơn. Nếu là có Đông Hoang tu sĩ nhìn thấy những người này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, quý bái. Bởi vì cái này bao la đế quan trên tường thành, cơ hồ hội tụ Đông Hoang tất cả cường giả. Thái Hư Thánh Chủ, Mộ Dung Tuyết, Cơ Dương, Khương Nguyên, Tích Tiêu Nữ Đế, Hoàng Hoàng, Thủy Hoàng, Tiểu Vũ Thiên Hậu, Kình Thương Vương cùng cường đại nhất Bạch Đế Thần Vương Khương Thái Hư. Những cường giả này uy danh đã sớm không giới hạn trong Đông Hoang mà chính là lan truyền đến cựu hoàng đại lục mỗi khắp ngóc ngách, người người kính ngưỡng. Nhưng hôm nay bọn họ lại hội tụ vào một chỗ, ánh mắt ngưng trọng nhìn qua phía trước đường chân trời. Một ngày này rốt cục tới sao? Mộ Dung Tuyết thanh âm thanh lãnh nói ra, đỉnh đầu thanh liên đế binh chậm rãi lơ lửng, từng đạo từng đạo đế thì lưu chuyển, trấn áp một phương hư không. Huyết Thiên thủ chính là đương đại duy nhất không thiếu sót đại đế, có thể nhịn đến bây giờ mới ra tay, đã vượt qua ta đòn trước. Giao Long Thánh chủ lớn tiếng hào khí nói ra. Xích Tiêu nữ đế Ôn Nhu nói, Huyết Thiên thủ tuy là không thiếu sót đại đế, lại cũng coi như khó lường đương đại mạnh nhất. Hắn chầm chậm chạp không dám phát động hoang lục đại chiến, chỉ sợ là tại kiêng kỵ lấy Lăng Tiên đế. Lăng Tiên đế cũng không biết đi đâu, muốn là Lăng Tiên đế ở đây, há lại cho hắn lớn lối như thế. Đại Hắc Cẩu cau mày nói ra, một tay xách ngược lấy đại hoang kích, lộ ra rất là uy phong lẫm liệt. Đông, Đông, Đông, Đông. Mọi người ở đây nghị luận ở giữa, tiếng trống ở đây rung động, tiếng kèn không ngớt, cùng bạo huyết khí cơ hồ muốn che áp thiên địa. Đây không phải theo đế quan bên trên truyền ra, mà là đến từ đường chân trời phần cuối. Đình Hoang đại quân đến. Tất cả truân đế đều lộ ra vẻ nghiêm nghị. Trên thân sát khí bức lên, ánh mắt gắt gao nhìn lấy theo đường chân trời phần cuối đi ra từng cái dị tộc chiến sĩ. Đây là trước đó chưa từng có quyết chiến. Huyết Thiên thủ cơ hồ dốc hết địch hoang tất cả binh lực, chỉ là Trạm Linh cảnh chờ lên chiến tướng thì nhiều đến mức vạn. Đế quan đầu tượng, chiến đầy đông hoang tu sĩ, khi thấy địch hoang đại quân Lít Nha Lít Nhít tiến lên thân hình lúc, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Đây rõ ràng là một cái vô thượng quân trận, tất cả địch hoang chiến sĩ, mặc kệ là Trạm Linh cảnh vẫn là độ kiếp cảnh chuẩn đế, cũng chỉ là quân trận bên trong một lá cờ, đều nhịp giống như khôi lỗ. Nhanh như gió, trầm như rừng. Sâm lực như hỏa, bất động như núi. Chi này địch hoang đại quân thật đáng sợ. Có tinh thông trận pháp lão giả nói một câu xúc động, chỉ là cái này quân trận pháp tán ra uy thế, thì không tại không thiếu sót đại đế phía dưới. Làm người ta khiếp sợ nhất là, tại cái kia lít nha lít nhít địch hoang đại quân về sau, có một trận chiến xa màu đỏ ngòm đi trong dãi. Reng reng reng. Chiến xa màu đỏ ngòm phía trên, loan tiếng tru reo, dù là tại cái này bao la vô cùng biên hoang trên chiến trường, vẫn như cũng làm cho tất cả mọi người rõ ràng có thể nghe, dường như giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này một thanh âm. Tại đại kia chiến xa bên trên, một đạo người mặc đỏ thấm long bảo bọc người ngạo nghễ mà đứng, cầm trong tay một thanh to lớn tiên mâu, dường như tuyệt thế vô địch chiến thần. Huệ Thiên thủ. Cái này ngang đứng tại trên chiến xa bóng người, chính là bây giờ địch hoàng bá chủ, thất vạn năm qua duy nhất chứng đạo không thiếu sót đại đế. Giờ khắc này, tất cả mọi người cảm nhận được Huệ Thiên thủ quyết tâm. Hắn ngữ giá thân chinh, rõ ràng liền muốn là nhất chiến bình địa tiên hạ đế quan, tiến công đến Đông Hoàng nội điện. Mọi người cẩn thận, Huệ Thiên thủ trong tay cái kia tiên mâu rất đặc biệt, ta từ phía trên cảm nhận được một cỗ xích phong chiến mâu khí tức. Đại Hắc Cẩu rất là ngưng trọng nói ra. Tất cả mọi người nghe vậy đều nghiêm nghị giật mình, lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Xích Phong Chiến Mâu, đây chính là bất hủ chi vương An Lan vô thượng thần binh, chẳng lẽ nói ngày này qua bên trong lẫn chữ An Lan ý chí? Bất kể hắn là cái gì Chiến Mâu, duy chiến mà thôi. Mộ Dung Tuyết thanh âm càng thêm băng lãnh, vô tận băng hệ thần tắc từ trên người nàng bạ phát, dưới chân trong nháy mắt lọt đường ra một đầu 10000 giằm băng hạ. Mà Mộ Dung Tuyết bản thân thì đạp lên cái này băng hạ, trực tiếp hướng về địch hoang đại quân đánh tới. Thanh Liên Đế Bình Mộ Dung Tuyết cao quý như băng sơn tuyết liên đế khu trong hư không phát sáng, vô tận đế khí đưa vào Thanh Liên Đế binh bên trong, khuấy động ra vô số đế đạo thần tắc, ngưng tụ thành từng mảnh từng mảnh la sen, hướng về huyết thiên báo thủ đi. Ầm ầm ầm ầm. Thanh Liên Đế binh thần uy hoàn toàn bạo phát, trong nháy mắt đem địch hoàng quân chận xé mở một cái lỗ hổng, mấy trăm ngàn địch hoàng chiến tướng trực tiếp bạo thành xương máu. Thời khắc đó chót, huyết thiên thủ đôi mắt màu tím lóe lên, cầm trong tay thiên mâu đột nhiên hướng phía dưới vạch một cái. Một đạo huyết quang bắn ra mãnh ra, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, phảng phất muốn cắt nước thiên địa, vạch phá vĩnh hằng. Thanh thế to lớn đến cực hạn, trực tiếp đem tất cả thanh liên diệp toàn bộ chôn vùi. Giết. Bạch Đế Thần Vương một thân đi đầu, cầm trong tay cực đạo đế binh hằng vũ lôi giết ra. Giết. Giết. Giết. Chữ sát xuyên hai, mấy trăm tên Đông Hoang chuẩn đế cùng nhau bạ phát, theo sát tại Bạch Đế Thần Vương về sau. Sau hang cổ, Thiên Điệu Động bắt đầu khói lửa động. Tiên Vân lên, chí tốt hiện, trên đường trường sinh vạn thế chiến. Chúng sinh kêu gọi, nhân hoàng trái nửa chiến, máu cùng nước mắt làm, vinh thế ẩm đạm. Chưa không có gặp, đàn hoa điệu cùng hiện, một khúc bi ca, tám không dưới vạn cổ anh hùng. Nửa mặt tàn kính làm bạn. Tuế Nguyệt Như dao chạm tiên kiều, trên đường trường sinh thánh xinh đẹp, máu và xương khúc giạo đầu, cả đời bi thương một chanh. Bạch Đế Thần Vương ngâm tấu chinh chiến thần khúc, ở trên người hắn là mấy trăm tên thây chết không sợ đông hoàng chuẩn đế. Chiến, chiến, chiến. Đế huyết đốt tinh không, tiết lộ lời nói vĩnh hằng. Cái này là một đám truy cầu trường sinh bất tử tu tiên giả, nhưng làm thủ hộ thân sau đông hoàng con dân, bọn họ không chút do dự dứt khoát đứng ra. Lấy thân thể vì thành tượng, ngăn trở không thiếu sót đại đế phương mang. Wen, Wen, Wen. Tinh thiên động điệu tiếng nổ đùng đoảng trên chiến trường nổ vang, vô cùng đế uy cọ rửa, đại chiến tại 1327 trong nháy mắt liền chấn động đại vũ trụ. Huyết thiên thủ đại đế chi uy mạnh mẽ đến cực hạn, một cây tiên mâu trùng sát không trở ngại, để từng người từng người chuẩn đế đẫm máu. Hắn không phải phổ thông không thiếu sót đại đế. Một vòng to lớn huyết ấn tại hắn sau lưng hiện hiện, tỏa ra bất hủ chi vương an lan bóng người, dường như tùy thời đều muốn đạp phá thời không sông dài xuất thế. Ầm ầm, lại một đường to lớn tiếng nổ đùng đoảng vang lên, Sích Tiêu nữ đế, Thái Hư thánh chủ bọn người toàn bộ bị vênh thủ hết bay ngược. Lâm Huyết Thiên thủ muốn thừa thắng xông lên thời điểm, một bóng người lại ngăn lại hắn đường đi. "Người này giao cho ta a, các ngươi đi giải quyết những cái kia địch hoang đại quân." Nhỏ nhắn mềm mại bóng người, cô độc đứng ở Huyết Thiên thủ trước người, nói ra kinh thiên động địa hiệu ngôn. Nàng muốn một cá nhân đối chiến Huyết Thiên thủ. Tất cả đông hoang chuẩn đế đều bị câu nói này chấn kinh, đây chính là có An Lan ý chí ra chỉ không thiếu sót đại đế a, ai dám ở trước mặt hắn lớn lối như thế. "Không thiếu sót đại đế." Thạch dục ngưng mắt nhìn lại, đột nhiên phát ra chấn kinh thanh âm. Mọi người lúc này mới phát hiện Đạo này nhỏ nhắn mềm mại bóng người rõ ràng tản ra xa mạnh hơn nhiều bọn họ khí tức. Đó là không thiếu sót đại đế khí tức. Dương đại chư huyết thiên căm thù ngoại quốc, lại còn có hắn không thiếu sót đại đế. Cương Phong tản phá bờ bãi, lại không cách nào dung chuyển cái này nhỏ nhắn mềm mại bóng người một chiếc áo, vẹn vẹn để cho nàng che lồng bộ mặt lụa mỏng hơi hơi tạo nên. Là nàng. Diệp Tang trong mắt tinh quang lóe lên. Xích Tiêu nữ đế càng là trực tiếp nhận ra này người thân phận, hoàng sở nói, Hách Nan độc hầu. Đạo này ngăn lại huyết thiên thủ bóng người, đương nhiên đó là dẫn phát hai lần Đông Hoang đại kiếp Hách Nan độc hầu. Năng chứng đạo không thiếu sót đại đế, muốn lấy sức một mình kháng trụ huyết thiên thủ. Chương 427, Lăng Trần cũng là thái cổ thời đại luân hồi thiên vương. Oen! To lớn tiếng nổ đùng đoảng vang vọng toàn bộ biên hoang chiến trường, hai tôn không thiếu sót đại đế toàn lực bạo phát để cho cả vũ trụ cũng vì đó rung dậy. Quá mạnh, đây chính là không thiếu sót đại đế lực lượng sao? Thái hư thánh chủ chấn động không gì sánh nội nói ra. Hắn giờ khắc này mới biết được, vừa rồi huyết thiên thủ căn bản cũng không có sự xuất toàn lực, bằng không bọn hắn chung vào một chỗ cũng không phải là đối thủ. May mắn có Ách Nan độc hậu xuất hiện. Nghe đến đây, trong lòng mọi người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dù sao bọn họ một mực đối ác nan độc hậu có mang thật sâu hận ý. Thời khắc mấu chốt, Bạch Di Thần Vương cất giọng nói, "Thủ hộ Đông Hoang quan trọng, mọi người cùng nhau trước phá địch hoang quân trận." Mọi người ngửi nói trong lòng rù lên, lập tức đem một số lộn xộn tâm tình thanh trừ. Hiện tại cũng không phải buông lòng thời điểm. Huyết Thiên thủ tuy nhiên bị ngăn lại, nhưng chi này địch hoang đại quân vẫn như cũ không thể khinh thường. Giết! Bạch Di Thần Vương khí thế như núi, thôi động hàng vũ lô hung hăng hướng phía dưới một đập, trong nháy mắt nhấc lên trăm ngàn nặng hỏa diễm. Giết! Giết! rứt. Chữ sát xuyên hai, cho nên Đông Hoang chuẩn đế toàn bộ ôm lấy thấy chết không sởn tâm trí xông đi lên, thôi động từng môn kình thiên bí thuật. Những cái kia địch hoang chiến tướng nhìn lấy một cố mạnh mẽ đế uy đập vào mặt, cũng lộ ra vẻ động dung, ào ào nghiêm nghị mà đứng, cao giọng nói: "Chúng ta tên thật người, trong luân hồi gặp vĩnh sinh. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi gặp vĩnh sinh. Chúng ta tên thật người, trong luân hồi gặp vĩnh sinh. sinh." Theo từng tiếng vang lên, một cố cường đại tiến nghiệp lực lượng từ trên người bọn họ bạo phát, chiếu rọi chư thiên, toàn bộ tràn vào huyết thiên thú sau lưng đại ấn màu đỏ ngổ bên trong. Vâng. Tuyệt tấn muốn trời, hóa thành một triệu trượng lớn nhỏ, mơ hồ có thể thấy được bên trong An Lan hư ảnh không ngừng ngưng ngึก, từng bước một hướng ra phía ngoài bức ra. Chết đi. Dường như chín ngải thần âm tại thiên khung vang vọng, một cỗ không gì sánh được lực lượng đáng sợ theo huyết ấn bên trong bạo phát, trong nháy mắt đem Bạch Đế Thần Vương, Xích Tiêu Nữ Đế bọn người toàn bộ bao khỏa ở bên trong. A a a a a. Vô số tiếng hét thảm vang lên, từng người từng người chuẩn đế cường giả thế mà bỗng dưng sụp đổ, đế huyết vảy khắp chư thiên. Không. Tô Nu ánh mắt triệt để phiếm hồng. Vô số như núi cao cháng diện lôi đỉnh theo trong cơ thể nạn bộ phát ra, dường như tuyệt thế lôi thần hạ đạn sắc lệnh, chư thiên lôi lực quần quật bung xuống, trực tiếp đem đối diện huyết thiên thủ đánh bay ra ngoài. An Lan cổ tổ cứu ta. Huyết thiên thủ cảm nhận được sinh mệnh nguy cấp, lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. Huyết ấn bên trong An Lan hư ảnh trong mắt lén quang lóe lên, trầm giọng nói, nhân tộc tiểu quỷ, ngươi thuận thế mà xuống, trấn áp ta tôi tớ, cái này cũng chưa tính sóng gió lớn, nếu dám tiến thêm một bước, cái kia đem long trời lở đất. Tô Nhu giống như là không có nghe được hắn lời nói trong mắt lộ hung quang, chียด đến ổ tung quách nan độc thể. Vô tận khí độc còn như tràn ra đại hải dương trào, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ biên hoang chiến trường. A a a a a. Một cú cẳng thiên tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đó là Ức Vạn địch hoàng chiến sĩ linh hồn bị đốt thực, hình thần đều diệt. Nhân tộc tiểu quỷ, ngươi đang tìm cái chết. An Lan giận, vừa sải bước chạy mau ẩn, hung hăng hướng về Tô Nhu trả đả mà đi. Một cú này, kinh thiên động địa, trực tiếp trong hư không hóa ra một cái ức vạn trượng lớn nhỏ dấu chân, lôi cuốn toàn bộ thiên địa lực lượng, đáp hướng Tô Nhu. Oeng. Cơ hồ không có chút nào sức phản kháng, Tô Nhu trực tiếp liền bị nhấc lên bay ra ngoài. Một cỗ tinh thuần đế huyết phun ra ngoài, trong mắt linh quang cũng trong nháy mắt tảm đạm. Đại đế đẫm máu, thiên địa cũng buồn. Toàn bộ Đông Hoang trên không đều bay lả tả lấy bảy màu hoa vũ, trong hư không vang lên từng trận phạp mọi ngóc ngách. "Hừ, hôm nay ta tiểu ra máu tế Đông Hoang." An Lan thân thể hoàn toàn theo huyết ấn bên trong bước ra đến, tóc đen bay phấp phới, biểu lộ kiệt ngạo. Tản ra một cỗ trấn áp thiên địa vô thượng bá khí, toàn bộ chiến trường, trừ hắn ra, đã không còn lại một cái người sống. Ước vạn địch hoang chiến sĩ cùng Đông Hoang trên trăm tên chuẩn đế, toàn bộ đều trở thành hạt bụi, vì mảnh đất này tăng thêm một tầng mật cốt. Đây là không gì sánh được thảm liệt một màn, lại không có gây nên An Lan Lan một kia động dung. Toàn thân hắn tắm rửa dưới ánh mặt trời, một cỗ kim quang theo trong cơ thể hắn tản ra, sau cùng ngưng tụ thành một bộ kim sắc áo giáp. Mà trong tay hắn, cũng thêm ra một thanh thần binh, năm đó làm bạn hắn chinh chiến chư thiên vạn giới Sích Phong thần mâu. Oeng! An Lan dựng thẳng lên Sích Phong mâu, hung hăng bổ về đằng trước, tòa kia cao đến vạn trượng đế quan ẩm vàng sụp đổ, vô số nhân tộc trực tiếp được mai táng. An Lan giống như là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, bay thẳng vượt đế quan, phóng tới Đông Hoang nội địa. Chơi ạ. An Lan xung tới. Liên không thiếu sót đại đế đô bị sát hại, ai là đối thủ của hắn? Mụ mụ, ta không muốn chết. Đông Hoang xong, nhân tộc xong. Lăng Thiên Đế a, Đông Hoang cần ngươi, ngươi vì sao còn không trở về? Ước triệu Đông Hoang bạch tính nằm sấp trên mặt đất thút thít, khóc lóc đau khổ thanh âm vang vọng toàn bộ thiên địa. Đúng lúc này, ở vào Đông Hoang Nam vực cùng Đông vực ở giữa trong dãy núi, chợt bộc phát ra một câu ngút trời chi uy, một đạo tuyệt thế nữ đế bóng người hành không mà ra. Trời ạ! Đó là Hoang Cổ Cấm Điện. Ngoan nhân đại đế xuất thế. Vô số dân chúng vui mừng khôn xiết, nhìn lấy cái kia theo hang cổ cấm điệu bên trong bay ra ngoan nhân đại đế, tất cả mọi người trong lòng đều nhảy lên một cỗ hy vọng. Ngoan nhân đại đế? An Lan trong mắt lóe lên một vẻ vẻ khinh thường, trực tiếp hướng về ngoan nhân đại đế phóng đi. "Wen, Wen, Wen." Một trận kinh thiên tiên chiến như vậy bạt phát, hai người đều cường đại đến cực điểm, thậm chí tại chân tiên cảnh bên trong đi ra rất xa. Bọn họ theo đông hang một mực rết tới nhân tộc đế lộ, tại mênh mông trong tinh hà chém giết, khủng bố uy thế chấn động toàn bộ đại vũ trụ. Cửu hoàng đại lục tu sĩ toàn bộ hoảng sợ. Cái này là đáng sợ đến mức nào đại chiến, liền nhân tộc đế lộ phần cuối đế vết bia ánh sáng đều bị che lấp. Dù sao, hai vị này đều là đại đế phía trên tiên tri tồn tại. Ầm ầm, lại một cú to lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, khuyết tán dư uy lại lần nữa chôn vùi một vùng ngân hà. Nhưng lần này lại bộc phát ra dị dạng vận sóng, một ngụm máu sắc quan tài nhỏ thế mà chóng rông xuất hiện, đem tất cả dư uy thôn phệ. Đây là An Lan trong mắt lóe lên một vẻ chấn kinh chi sắc. Những cái kia xa xa quan chiến tu sĩ cũng cảm thấy kinh ngạc, tại sao có thể có một ngụm máu sắc quan tài nhỏ? Phải biết Diệp An Lan cùng oan nhân đại đế thực lực, căn bản không có bất luận cái gì vật thể có thể tại bọn họ đại chiến tác động đến phạm vi bên trong bảo trì chỉ hoàn chỉnh. Những cái này Miệng huyết sắc quan tài nhỏ không chỉ có mảy may không thiếu sót, càng giống là cầm giữ có không gì sánh nổi sức mạnh mạnh mẽ, đem hai người bạo phát dư uy toàn bộ trấn áp xuống dưới. Cái này Miệng huyết sắc quan tài nhỏ nhất định đến từ thần thoại thời đại." Phong Lôi Thánh chủ một câu kết luận. Một bên Bạch Hoa Thánh chủ khẽ hước cảm nói, "Hẳn là trận này tiên chiến dư uy đánh vỡ nơi nào đó tọa độ không gian, để dấu ở một cái khác thứ nguyên không gian Miệng huyết sắc quan tài nhỏ hiện hiện ra." Tung tung đùng, đùng tung tung. Một cú không khí khẩn trương, trong nháy mắt bao phủ toàn trường, tất cả mọi người cảm giác hô hấp trở nên nặng nề. Mặc cho ai đều có thể đoán ra, huyết sắc quan tài nhỏ bên trong nhất định táng lấy một tên kinh thiên động địa đại nhân vật, thậm chí để An Lan cùng Ngoan Nhân Đại Đế đều ngưng trọng dừng tay. Lai ai tại giả thần giả quỷ, còn không hiền thân. An Lan nghiêm nghị hét lớn, khủng bố âm ba khuyết tán, để cho cả vũ trụ đều một trận thảm liệt. Trăm triệu vạn tinh hà bộc phát ra hào quang nóng ánh, một tòa cự đại luân hồi chi môn vào hư không bên trong nung thực, bước ra một tên phong thần tuấn dật thanh niên bóng người, giống như kiếm tiên trúc bụi, phong thái tuyệt thế. Lăng Tiên Đế. Nhìn thấy đạo thanh âm này, Phong Lôi Thánh Chủ, Bạch Hoa Thánh Chủ đều lộ ra vô cùng kích động biểu lộ. Cái này tuấn dật tiêu sái thanh niên, há không phải liền là Lăng Chấn? Không. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Lại là tại biên hoang đại chiến bạo phát sau thì biến mất vô tung tích thần mục. Hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia từ luân hồi cánh cổng ánh sáng bên trong đạp ra bóng người, trầm giọng nói, cố khí tức này, không phải Lăng Tiên Đế, mà chính là thái cổ thời đại luân hồi thiên vương. Cái gì? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong thiên hạ người nào không biết Luân Hồi Thiên Vương đại tên, đây chính là thái cổ thời đại chí cường giả, từng cùng độc cô bại thiên liên thủ bố trí xuống diệt thiên kết quả. Có thể nói, Luân Hồi Thiên Vương chính là thái cổ thời đại không thể thiếu bá chủ một trong. Thế nhưng là khuôn mặt này rõ ràng cũng là Lăng Thiên Đế a. Chẳng lẽ liên tưởng đến trước đây đủ loại, một cái không gì sánh được lớn mật ý nghĩ trong lòng mọi người sinh ra. Có lẽ Lăng Thiên Đế cũng là Luân Hồi Thiên Vương quân. Chương 428, thần mục cũng là thần tiên đế. Thối lui a, nơi này không phải dị tộc có thể tự do buông thả địa phương. Vạn chúng chú mục phía dưới, Luân Hồi Tiên Vương giằng giặc mở miệng, lộ ra một khuôn năm tháng tang thương ý cảnh, dường như yên lặng ức và năm. "Hn." Một cú cường đại uy thế từ trên người An Lan bộ phát ra, căm tức nhìn Luân Hồi Tiên Vương, trầm giọng nói, "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn ngăn trở ta?" Luân Hồi Tiên Vương nhíu mày lại, ánh mắt trở nên lăng lệ, âm thanh lạnh lùng nói, "Nơi này là quá cổ chiến thiên chi địa, vô số chiến hồn chôn chôn tại đây, ngươi như lại làm cản, liền đưa ngươi trấn áp. Ngươi cứ đến thử xem." An Lan hoành thương mà đứng, cuồn bạo chiến ý bay thẳng vũ trụ tinh hà. Phong lôi thánh chủ bọn người hết thảy đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Quá cổ chiến thiên chi địa, cái này là bực nào thần thánh địa phương. Thần thiên đế, độc cô bại thiên cùng ức vạn tiên ma vì vũ trụ vạn tộc can nguy, ném đầu lâu, vảy nhiệt huyết, khẳng khái chịu chết. Mà bây giờ, lại bị với tư cách dị tộc can lan tùy ý chà đạp, làm cho tất cả mọi người đều vô pháp tiếp nhận. Ngoan nhân đại đế ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo, một cỗ phi tiên chi lực từ trên người nạn bộ phát ra, từng đó từng đó tiên hoa nở rộ, phân hóa ra trên trăm cái ngoan nhân đại đế, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ vũ trụ. An Lan bình thản nói, ta lực lượng đã khôi phục tự thành, tiên vương cũng có thể giết, chỉ bằng các ngươi Hôm nay đều mai táng đi. Thoại âm rơi xuống, An Lan đột nhiên dựng thẳng lên xích phong thần ô, một cú làm cả vũ trụ run dậy lực lượng ầm vang tuôn ra, như bài sơn đạo hải ép hướng mọi người. Lớn mật. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm 250 long. Một thanh âm từ thiên ngoại truyền đến, hờ hững, lênh khốc, phản phất là cao cao tại thượng đế vương, chúa tể thương minh, thần uy như ngục. Đây là Lăng Tiên Đế thanh âm. Tất cả mọi người lộ ra vẻ mừng như điên, ao ao ngẩng đầu hướng lên trời không nhìn lại. Giang giáp. Ngay tại thoại âm rơi xuống ngay mắt, Toàn bộ bầu trời đều nứt toác mở một đạo to lớn thăm uyên, một cỗ minh ngôn thần uy, từ trên trời giáng xuống. Phá giới mà đến một cái đầy trời đại thủ, mặt ngoài thần văn lập lòe, khắc rõ vô số thiên đạo thần tắc, dường như giữa thiên địa duy nhất ánh sáng, Sultan Hagam độc cầm giữ ánh sáng. Oen, kinh thiên động địa tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, An Lan trực tiếp bị cỗ lực lượng này đánh bay ra ngoài, vô số đỏ dòng máu vàng theo trong cơ thể hắn bạo bay mà ra, chôn vùi từng mảnh từng mảnh tinh hải. Bầu trời phía trên, một đạo phong dong lạnh nhạt bóng người từ trên trời giáng xuống, dường như đạp lên thời gian trường hà mà đến. Hả không phải là Lăng Trần? Lăng Thiên Đế, ngài rốt cục trở về. Ước vạn Đông Hoàng con dân phát ra khóc lóc kể lể, bọn họ rốt cục nên đón cứu thế chủ. Nhìn lấy cảnh hoang tàn khắp nơi Đông Hoàng, Lăng Trần trên mặt lộ ra một vẻ động dung, bàn tay khẽ nâng, lấy một loại vô thượng uy nghiêm tư thái quát, "Mọi loại tội ác, ban thưởng ngươi vĩnh thế lồng giam." Mưa máu tại bay lả tả, Lăng Trần lại lần nữa giơ tay, An Lan toàn thân cốt nhục đều bị bóp nát, hình thần đều diệt. Hô. Thẳng đến vào thời khắc này, mọi người mới xem như thở phào. Vạn cổ năm tháng đã mất, ta rốt cục đợi đến một ngày này. Luân Hồi Tiên Vương đột nhiên mở miệng, hai đầu lông mày nở rộ linh quang, đúng là hóa thành một đạo thần hồn, vọt thẳng hướng Lăng Trần. Mà Lăng Trần cũng không có bất kỳ cái gì cự tuyệt biểu hiện, thản nhiên để đạo này thần hồn xông vào chính mình thức hải không gian. Một cú càng thêm cường đại ba động từ trên người Lăng Trần khuyết tán mà ra. Thiên trọng kiếp, muôn đời khó, hàng cổ vội vàng, trong nháy mắt ở giữa. Bất tử khu, bất diệt hồn, vang dội cổ kim, không người đệ. Chờ âm dương nghịch loạn lúc, vang vào ta ma huyết nhiễm trời xanh. Trong hư không lại lần nữa vang lên thái cổ héc. Cái kia từng đạo từng đạo chiến thiên bóng người dường như lại đi trước mắt mọi người tái hiện. "Ngươi, ngươi?" Thần Mục kích động toàn thân run rẩy, chỉ Lăng Trần nói không ra lời. Lăng Trần lạnh nhạt nhìn lấy hắn, bình tĩnh nói, "Ta chính là Luân Hồi Thiên Vương, Thần Tiên Đế, vạn cổ tự biệt, phong thái vẫn như cũ." Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên toàn trường chấn động. Lăng Thiên Đế thế mà thật sự là thái cổ thời đại Luân Hồi Thiên Vương. Ma Cang làm cho mọi người chấn kinh lạ, hắn thế mà xương thần mục vì thần tiên đế. Cái kia ngang ép thái cổ, vũ nội vô song thần tiên đế. Thần Mục cương ép kềm chế tâm tình kích động. Nói ra, ngươi đã khôi phục luân hồi Thiên Vương chi nhớ, thế nhưng là ta cũng không có Thần Thiên Đế chi nhớ, ban đầu là ngươi giúp ta luân hồi chuyển thế a." Lăng Trần nói, "Thần Thiên Đế cả đời quá mức khó khăn long đong, cho nên tại chuyển thế lúc, để cho ta bóc ra hắn tất cả trí nhớ. Nếu như ngươi muốn lời nói, ta hiện tại thì có thể cho ngươi." Thân Mục do dự, suy tư một lát, rốt cục lắc đầu nói, "Quên đi, đã năm đó ta quyết định bỏ qua, vậy liền bỏ qua sạch sẽ, sẽ." Lăng Trần khẽ hướn cảm, ánh mắt liếc nhìn Cố Kiêu huyết sắc quan tài cổ, liếc nhìn Mên Ngông Tinh Hà, cảm khái nói, "Đây là một đầu chiến thiên chi lộ." Ngươi sơ tổ, phù thân ngươi, cùng vô số thái cổ thời đại anh hùng hào kiệt đều từng ở chỗ này lắm máu. Cũng là ở chỗ này, thần tổ đại chiến lưu minh thiên, đem chân linh xé rách, luyện hóa thành một kiện thần binh, lại sau đó bị trời xanh hỗn độn vương bọn người vây công tới chết. Cũng là ở chỗ này, đại ma thiên vương cùng U La thiên quyết chiến, cơ hồ liều đồng quy vô tận, sau cùng một luồng chân linh chạy ra, chuyển thế tu thành ma chủ. Đồng dạng là ở chỗ này, độc cô bại thiên suất linh lực vạn tiên ma cùng tiên đạo quyết chiến, lại đánh giá thấp thiên đạo thực lực. Đó là tiên đạo lần thứ nhất hiện ra bản thể thực lực, vẹn vẹn nhất kích liền để ức vạn tiên ma hao tổn hơn phân nữa, máu tươi dại đầy hừ không. Theo Lăng Trần giằng giặc kể ra, trước mắt mọi người dường như lại tái hiện cái kia thảm liệt nhất chiến, một bộ vượt qua vạn cổ năm tháng mà hiện hóa hình ảnh. Độc cô bại thiên trở thái cổ bá chủ nghịch thiên mà chiến, vỡ nát từng mảnh từng mảnh hừ không, cùng vô hình vô tướng thiên đạo chém giết. Theo thiên đạo bạn thể hiện hóa, ức vạn tiên ma run rẩy như con kiến hôi, ào ào sụp đổ bỏ mình, chiến thiên đại quân thương vong thảm trọng. Thời khắc mấu chốt nhất, Nhân Vương đứng ra, huy động hồng hoàng đại kỳ, dao động nát nửa cái tinh không, sinh sinh ngăn trở thiên đạo tất sát nhất kích. Hắn còn chứng kiến Luân Hồi Thiên Vương, tại lớn nhất trong lúc nguy cấp phát ra khí thế ngất trời bi hiếu, dùng hết hức vạn năm tu vi, nghịch chuyển thời không luân hồi, lấy gần như hình thần đều diệt làm đại giá, vì chiến thiên tàn quân bộ ra một đầu huyết sát thông đạo. Thái cổ nhiều bi ca. Phong Lôi Thánh Chủ, Bạch Hoa Thánh Chủ chờ người khẽ mắt cũng không khỏi có chút thấm vào, riêng là trong tầm mắt hướng kia ngụm máu sắc quan tài nhỏ lúc, càng lộ ra thật sâu vẻ động dung. Bởi vì vì bọn họ cũng đều biết cái này miệng huyết quan chủ nhân, cái kia chính là Thái cổ nhân vương. Tại chiến thiên thất bại lớn nhất thời khắc nguy cấp, là nàng một thân ngăn trở thiên đạo. Dù là dùng hết cái mạng, thân thể tàn phế tán qua tại, vẫn như cũ trấn áp cổ lộ, hóa thành một tòa hải đăng, làm hậu thế chiến tiên người chỉ rõ ràng phương hướng. Chiến tiên cổ lộ trên dung chuyển hoàn toàn lắng lại. Lăng Trần trở lại đông hoang trên không, nhấc ngang Trảm Thiên kiếm, uy nghiêm nói: "Ta lấy tiên đế tên, nghịch chuyển thời không lục đạo." Thoại âm rơi xuống trong đáy mắt, một khối đáng sợ thời gian pháp tác lực lượng từ trên người hắn buộc phát ra. Lục đạo chi môn hiện hóa, thời gian trường hàng nghịch chuyển. Những cái kia trước đó bị An Lan diện sát đông hoang tu sĩ, ào ào theo lục đạo cánh cổng ánh sáng bên trong bước ra, giành lấy cuộc sống mới. Sống lại? Chơi ạ? Ta thế mà lại sống tới, thật không thể tin, Lăng Thiên Đế vô địch. Tất cả đông hoàng con dân đều rơi vào cuồng hỉ bên trong, toàn bộ đều đắm chìm trong khởi tử hoàn sinh trong vui sướng. Bạch, bạch, bạch. Tường đạo từng đạo độn quang xé rách hư không mà tới, hiện hóa ra Sích Tiêu nữ đế, Tiêu Nguyệt Ảnh, diệp tang chờ người thân ảnh. Vừa mới đứng vững, Hạ U U thì vọt tới Lăng Trần trước mặt, gấp giọng nói, "Lăng Trần, ngươi có thể tính trở về, ta còn tưởng rằng lần này chết chết đâu." Lăng Trần phá một chút tiểu nha đầu mũi ngọc tinh xảo, lại cười nói, Không phải ngươi cho rằng, mà chính là ngươi liền là chết, chỉ là lại bị ta phục sinh. Hạ Vũ nghĩ lại một chút, còn giống như thật sự là chuyện như vậy, nhưng rất nhanh liền không xoắn xuýt vấn đề này, mà chính là hiếu kỳ hỏi, ngươi trong khoảng thời gian này đi đâu đi? Xích Tiêu nữ đế mấy người cũng nghi hoặc nhìn về phía Lăng Trần. Huyết Thiên thủ chứng đạo không thiếu sót đại đế, cùng An Lan xuất thế, hai chuyện này đều chấn động đại vũ trụ, Lăng Trần mặc kệ thân thể ở nơi nào, đều cần phải cảm ứng được mới đúng a. Lăng Trần đã sớm nghĩ kỹ giải thích, ung dung không vội nói ra, trong khoảng thời gian này, ta đang tìm một vật chưa từng nghĩ lại bị vây ở một cái kỳ dị chi địa, lúc này là vừa vận thoát thân. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm ngạc nhiên. Trong thiên hạ, chẳng lẽ còn có có thể vây khốn Lăng Thiên Đế địa phương? Sích Tiêu nữ đế nhịn không được hỏi, không biết Lăng Thiên Đế đang tìm vật gì? Tiên vực chi môn. Lăng Trần Từ Tốn nói. Chương 429, trên đời phi thăng lên tương giới. Đại kết cục. Tiên vực chi môn. Mọi người lại lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. Nhắc tới một giới mấu chốt nhất chi vật, không phải cái gì tiên nguyên, càng không phải là đại đế dây leo, mà chính là tiên vực chi môn. Bởi vì đó là duy nhất một đầu có thể thông hướng Trường Sinh con đường. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ một mực tại hết sức truy tìm, nhưng vẫn không có chiếm được kết quả, lại không nghĩ rằng Lăng Trần cũng đang tìm kiếm. Có lẽ cũng chỉ có vật này mới nắm giữ vây khốn Lăng Trần lực lượng. Dù sao tiên vực chi môn một đầu khác, kết nối lấy trời xanh. Trong truyền thuyết liền tiên đế cũng không thể ngang áp thiên phía dưới rộng lớn thế giới. Lăng Trần nói, phương thế giới này bản nguyên nhiều đời thiếu thốn, khâu thủ tại chỗ này không có chút ý nghĩa nào, ta đã quyết nghị mở lại tiên vực chi môn, trên đời phi thăng. Trên đời phi thăng Mọi người lại lạ giật mình, đây chính là vạn cổ không ngợi thực hiện hành động vĩ đại a. Nói như vậy chúng ta có thể đi thượng tương giới." Hạ Ú u, u kinh hỉ nói ra. Nàng nghĩ đến trước đó tại bích họa bên trong nhìn thấy cái kia có nhạt mái tóc tím dài thái hư cổ lang hoàng, hai người nói không chừng thật có thể gặp gỡ. Diệp Tang cùng Thạch dục cũng đều lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Tiên vực chi môn, không biết nhiều ít anh hùng hào kiệt từng vượt qua. Hoàng Thiên Đế từ nơi đó rời đi, Diệp Thiên Đế đồng dạng đi qua. Bây giờ rốt cục đến phiên bọn họ. Thời gian độ vàng, đã mắt nửa tháng trôi qua. Lăng Trần tìm được tiên vực chi môn, muốn thực hiện trên đời phi thăng sự tình lan truyền nhanh chóng, rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên huyền đại lục. Người người kích động không thôi. Thượng thương giới, đây chính là một cái không gì sánh được làm cho người hướng tới thế giới. Thế giới kia, nắm giữ tránh thức vĩnh sinh. Thế giới kia, vĩnh sinh chỉ là vừa mới bắt đầu. Kích động đồng thời, mọi người cũng càng khẩn trương tu luyện. Bởi vì theo đủ loại manh mối suy đoán, thượng thương giới tuyệt không phải là cái gì thế ngoại đạo nguyên. Hoàn toàn ngược lại, chỗ đó cường giả quá nhiều, liên hoàn ép cả đời diệp thiên đế đều không thể độc bá nhất vương, có thể nghị có nhiều tầng cấp. Riêng là những cái kia hợp đạo cảnh thánh tôn trở lên tồn tại, hưởng thụ quen cao cao tại thượng sinh hoạt, biết rõ cường giả vi tôn tăng xốc, quyết không nguyện đưa về người yếu hàng ngũ. Cho nên bọn họ chỉ có thể trở thành liệu mạng tu luyện, tranh thủ tại tiên vực chi cửa mở ra trước đem tu vi tăng lên tới cực hạn, để thích ứng tại thượng thương giới sinh hoạt. Bởi vậy, cũng mở ra một cái thành đế người quân hoàn. Sau 3 tháng, vạn đạo sụp đổ, Bạch Di thần vương, Phong Lôi thánh chủ, Thái Hư thánh chủ, Sích Tiêu nữ đế, Hòa Hoàng Hằng, Thủy Hoàng bọn người ào ào vượt qua đại đế kiếp, thành tựu không thiếu sót đế thân. Nửa năm sau, Diệp Tang, Thạch Dụ Tiêu nguyệt ảnh, hạ u u mấy người cũng bắt kịp nhóm thứ 2 thành đế đội ngũ, thu hoạch được không thiếu sót đế thân. Đồng dạng cũng là trong đoạn thời gian này, Lăng Trần hoàn thành một bước cuối cùng tang hoa. Hắn chấn kinh điểm rốt cục đạt tới giới hạn giá trị, đột phá đến thánh nhân cảnh giới giới hạn giá trị. Một ngày này, nhẹ nhàng như gió thổi, Lăng Trần ngay tại không người phát giác tình huống dưới, chứng đạo thành thánh. Ta lấy tiên đế tên tuyên cáo, đường thành tiên mở. Trên chín tầng trời, Lăng Trần ngạo nghễ mà đứng, trang nghiêm thanh âm truyền khắp cựu hoàng đại lục. Ầm ầm. Tiên huyền vũ trụ giống như là phát sinh đại bạo tạc, lấy Lăng Trần làm trung tâm nhanh chóng hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, mãi đến vũ trụ biên hoang. Khủng bố ba động, để từng mảnh từng mảnh tinh hà chôn vùi vì hạt bụi. Bạo quang hướng tiêu, đế uy che trời, vùng vũ trụ này trở nên trước đó chưa từng có khủng bố. Các loại đại đế khí tức trong hư không tràn ngập, thương phấn cùng kích động tâm tình bao phủ toàn bộ tiên huyền đại lục. Đường thành tiên muốn xuất hiện. Lăng Thiên Đế mở ra đường thành tiên. Ha ha ha, chúng ta muốn đi thượng tương giới. Cái này giống như là một đám cổ lao chúng non, vang vọng đất trời ở giữa, lại như là từng đạo từng đạo tế tự âm, trùng trùng điệp điệp, rung động vũ trụ tinh hà. Toàn bộ tinh không đều giống như muốn nứt toác mở hiện hóa ra một đầu hư không cổ lỗ. Cổ lỗ phần cuối, một ba lộng lấy cánh cổng ánh sáng súc ma đứng, tản ra vô tận tiên đạo khí tức. Diệt. Thái hư thánh chủ, Giao Long thánh chủ, Phong Lôi thánh chủ chờ không thiếu sót đại đế đồng loạt xông lên đường thành tiên, một cô đế đạo thần tất phân ra, đối kháng trên đường thành tiên tiên linh. Bọn họ một hướng không sợ, mỗi người đều mang tất thắng niềm tin. Bởi vì bọn hắn đứng sau lưng Lăng Tiên Đế, vạn cổ mạnh nhất đệ nhất tiên đế. Ầm ầm ầm ầm. Không bố tiếng nổ đùng đoàng tại trong vũ trụ sao trời nổ vang. Toàn bộ vũ trụ đều giống như không chịu nổi gánh nặng muốn sụp đổ đồng dạng. Tại một đám đại đế sau lưng, là từng tòa to lớn tinh hà chiến hạm, mỗi một tòa chiến hạm đều là có cực đạo tiên kim chế tạo thành, vô số chuẩn đế cấp cường giả hộ giá hộ tống. Cái này có tới trên trăm chiếc tinh hà chiến hạm, gánh chịu tất cả tiên huyền đại lục tử dân, muốn dẫn bọn hắn tiến vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Phá! Lăng Trần nhanh chân tiến lên trước, trên thân tiên quang bốc lên, một chỉ điểm hướng tiên vực chi môn. Oeng! To lớn tiếng nổ đùng đoàng nổ vang, nhất chỉ phía dưới, tất cả ngăn cản toàn bộ biến thành tro bụi, tiên vực chi môn ầm vang đại lục. Phi thăng, trên đời phi thăng, tiến vào thượng tương giới, ước triệu sinh linh quần hùng hội tụ vào một chỗ, thành công tiến vào thượng tương giới. Hoàn tất. Cái này đoạn kết viết thống khổ dị thường, xóa mười mấy chương bản thảo, cuối cùng lựa chọn lấy đơn giản nhất phương thức kết thúc. Không phải tác giả biên không đi xuống, cũng không phải thành tích không được, mà chính là đến kết thúc thời điểm. Cái kia viết chủ tuyến đã viết xong, lại tiếp tục như vậy, chắc hẳn mọi người hội truy càng rất không thú vị. Cứ như vậy kết thúc, cũng coi là đối quyển sách này có cái bàn dao, đối mọi người có cái bàn dao. Nếu như mọi người còn đối với sách còn có chút tình cảm thì nhiều ném điểm hoa tươi à, để quyển sách hoa tươi đột phá 1 triệu, trước mắt còn kém 30 ngàn, cũng coi là một loại hoàn mỹ thu con năm.